trong lòng đối một trận chiến này chờ mong cao hơn hứa xuyên lúc này cũng đang quan sát tám người khác hệ thống từng cái đảo qua bọn hắn tất cả tin tức đều nhất nhất hiện ra ở hứa xuyên trước mặt cùng trong lòng hắn dự liệu không có quá lớn khoảng cách nhưng chỉ có một người tin tức của hắn để hứa xuyên hơi hơi chừng lớn hai mắt người này liền là trước hết nhất vông tha thánh tử vị trí tranh đoạt đỗ hạng vũ Thính danh, đỗ Hàng vũ. Trung tộc, huyền thiên nhân tộc. Cảnh giới, thiên danh, Hàng huyền nhân Cảnh cảnh vương Đỗ giới, Vũ. cửu người võ hợp nhất che trời tạo hóa nhân sinh kịch bản không nhân sinh q u ý tích đệ tử thái nhất thánh địa nhất tâm hướng đạo thiên phú kinh người số mệnh c ủ n g bố chính là trời sinh đạo tử nhân ma trong đại chiến đột phá đế tôn cảnh độ thiện cảm năm mươi số mệnh nhất tâm hướng đạo trong lòng chỉ có võ đạo thế tục quyền lực không hề bị lay động thời điểm chiến đấu nhưng đến võ đạo gia trì lộ tính kinh thiên bản thân lộ tính vô cùng kinh khủng ngay cả trời cũng bị chấn kinh bất kỳ vật gì xem xét liền sẽ xem xét liền hiểu võ đạo phương diện càng là gấp đội phúc duyên thâm hậu người có phúc mỗi lần đều có thể thành công vượt qua kiết nạn mới nhìn đến cái kịch bản này tin tức dù là hứa xuyên cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh qua một lúc lâu mới điều chỉnh tới không nghĩ tới thứ nhất chuẩn thánh tử đỗ hạng vũ thực lực thiên phú số mệnh đều kinh người như vậy phía trước ngược lại xem nhẹ hắn thực lực như vậy hứa xuyên cũng không còn phía trước cái kia tự tin có khả năng tùy tiện chiến thắng hắn nếu như nếu thật là treo lên tới hứa xuyên phòng trừng đến đem hết toàn thân thủ đoạn mới có khả năng thắng qua hắn cũng may đỗ hạng vũ bung tha thánh tử vị trí tranh đoạt một lòng chỉ làm võ đạo khiến hứa xuyên dễ dàng không biết bao nhiêu lần mà cái khác chuẩn thánh tử trừ bỏ bung tha th tu vi cao nhất chính là thứ hai chuẩn thánh tử trương đồng thiên vương cảnh lục trọng thực lực còn lại từ gia điện quân lưu chấn lượng thì là thiên vương cảnh ngũ trọng thực lực mà tu vi thấp nhất thì là khương thừa vận thiên vương cảnh tứ trọng không thể không nói thái nhất thánh địa mỗi một cái chuẩn thánh tử đều không phải đơn giản tuyệt sắc thiên phú như vậy cùng thực lực kéo ra bất kỳ người nào đều có quét ngang đông vực thực lực nhưng hứa xuyên có lòng tin tuyệt đối cùng nắm chắc có khả năng đánh bại bọn hắn trận chiến này hắn tất thắng ngay tại hứa xuyên thầm hạ quyết tâm thời điểm huyền táp mở miệng đã người đều tới đâu đủ vậy cái này trận thánh tử chiến đấu liền chính thức b bất quá lần này tham gia chỉ có sáu người còn lại ba người tự nguyện bùng tha các ngươi sáu người mỗi người chọn lựa đối thủ thắng được người liền là ta thái nhất thánh địa chân chính thánh tử có lẽ ai cho rằng thực lực bản thân đủ cường đại cũng có thể trực tiếp khiêu chiến năm người thắng lợi vậy hắn liền là thánh tử huyền tắc đâm thanh n ầ m vang t r u y ề n vào sáu người trong lỗ thai lập tức sáu người biểu tình đều biến đến nghiêm nghị lên trận chiến đấu này lập tức liền muốn khai hỏa các ngươi nhưng chuẩn bị xong huyền tắc hỏi lần nữa sáu người cùng nhau gật đầu tức vậy bắt đầu đi huyền tắc cũng là gật gật đầu theo sau một cước bước ra mang theo bung tha ba người xuất hiện tại bên ngoài lôi đài tiếp lấy hắn vung tay lên trên lôi đài trận pháp bị kích phát lực lượng kinh khủng bao phủ tại trên lôi đài bất luận kẻ nào đều không dám đi làm phiền chiến đấu giữa bọn họ mà trên lôi đài không khí cũng bắt đầu biến đến t ú c s á t lên sáu người quan sát lẫn nhau làm chính mình chọn lựa đối thủ thích hợp vây xem trận chiến đấu này người tâm cũng căng cứng đến cực điểm khe khe bàn luận lấy ai là ai sẽ trước tiên bạo phát chiến đấu nhưng mà đúng vào lúc này hứa xuyên đột nhiên đứng dậy nhìn xem trước mặt năm người hắn k h é cười một tiếng các vị sư h u n h sư đệ trở thành chuẩn thánh t ử thời gian không dài nhưng hôm nay liền cả gan mời các vị sư huynh đồng loạt ra tay t i ế n tĩnh cực hạn t i ế n tĩnh vô luận là trên đài giới đ à i vẫn là trên trời giới đất hứa xuyên theo như lời nói bị không hao t ổ n chuyển đến tất cả mọi người trong lỗ thai nháy mắt toàn trường lanh tịch gió lạnh gào thét không người dám mở miệng mà đứng ở đối diện hứa xuyên năm người nhất thời ở giữa dĩ nhiên cũng không thể đủ phản ứng lại thậm chí có chút hoài nghi mình lỗ thai bất đắc dĩ hứa xuyên lắc đầu lần nữa mở miệng nói ta nói các vị sư huynh các ngươi cùng lên đi hôm nay ta muốn đánh năm cái t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi lăm lấy một địch năm không rơi hạ p h ò n g lời này vừa nói ra hứa xuyên trên mình bỗng nhiên b ộ c phát ra một cố khí tức kinh khủng toàn thân đao ý xông lên tận trời nhắm thẳng vào đối diện năm người bị cố khí tức này một í c h bọn hắn năm người triệt để phản ứng lại thân xác biến đổi lớn bọn hắn trọn vẹn không nghĩ tới hứa xuyên vậy mà như thế tự tin một thân một mình liền muốn khiêu chiến bọn hắn năm cái ngoại giới vây xem cường giả lúc này cũng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần bắt đầu điên cuồng thảo luận ta không nghe lầm chứ hứa xuyên muốn một chọn năm cái này cuối cùng là tự phụ vẫn là đối t ự thân thực lực tự tin không d á m tưởng tượng hắn là mất trí h ư vạn nhất hắn thật có thể đây đánh giám người vây quanh đối hứa xuyên mấy câu nói tranh luận không ngớt có ủng hộ hắn cũng có đối với hắn lời nói khịt mũi coi thường căn bản không tin hắn có khả năng thành công lúc này thứ hai chuẩn thánh tử trương đồng mở miệng hứa sư đệ người nghiêm túc hắn nhịn không được hỏi tuy là huyền tắp là nói qua có thể một trọi năm nhưng mà bọn hắn ai cũng không có đem cái này lời nói cho coi là thật mấy người cảnh giới đều không kém bao nhiêu đều là thiên vương cảnh tứ đến lục trọng có giả một thân thực lực cũng ngang tài muốn một t r ọ n năm quả thực liền là chuyện không thể nào nhưng hứa xuyên bây giờ lại tại tất cả mọi người trước mặt phát ngôn bừa bãi lại muốn một t r ọ n năm mặc cho ai đều không thể tin được phải biết hứa xuyên chỉ là một cái thông thiên cảnh nhị trọng võ g i ả thôi coi như thực lực viễn siêu cảnh giới nhưng cũng không tới có khả năng một t r ọ n năm tình trạng a tất nhiên sư huynh xin yên tâm đây là chính ta quyết định cùng các ngươi không có quan hệ hứa xuyên gật đầu nói hắn toàn thân áo trăng trắng hớt u y ế t nạo n g h độc lập bệ n ệ quần hùng tại như vậy nhìn kỹ có người không chịu nổi chỉ thấy khương thừa v ậ n đứng dậy nhìn t r ò n g chọc vào hứa xuyên lớn tiếng quát lớn quả thực c u n g vọng hứa xuyên mấy câu nói không thể nghi ngờ là trọn vẹn không có đem bọn hắn cho để vào mắt đối với bọn hắn loại thiên tài này tới nói liền là một loại vũ nhục lớn lao như vậy khinh thị để vốn là nhân hoàng hậu bối khương thừa v ậ n làm sao có thể chịu được đến các vị sư h i n h đã hứa xuyên muốn sớm một chút bị đào thải vậy chúng ta liền thỏa mãn hắn a cái này thánh tử vị trí liền chờ đào thải hắn phía sau chúng ta lại tranh đoạn k ư ơ n g thừa vật lạnh lùng nhìn hứa xuyên một chút quay người hướng bốn người sau lưng nói có lẽ là bở hắn liền hứa sư đệ cũng không nguyện ý tê gọi thẳng hứa xuyên danh tự thấy vậy tình huống hứa xuyên không những không giận mà còn lấy làm mừng mở miệng nói ra sớm đã chờ đã lâu các vị sư huynh cùng lên đi hứa xuyên thái độ rất rõ ràng lần này thánh tử chiến đấu hắn liền là muốn lấy vô địch xu thế du ngoạn thánh tử bảo tọa tuy là làm như vậy có chút quét mấy vị chuẩn thánh tử mặt m ũ i nhưng v õ đạo tất tranh không có cái gì là có khả năng ngăn cản hắn không hổ là gần nhất gây toàn bộ đông đ ư c xôn x a hứa sư đệ như vậy khí phách sư huynh k ô n g bằng đã sư đệ khăng khăng muốn chúng ta đồng loạt ra tay vậy liền có nhiều đắc、tội. thứ tư chuẩn thánh tử từ ra chậm chậm mở miệng nói ra đối với cái này thánh tử vị trí hắn cũng là thế tại cần phải không chỉ là bởi vì gia tộc yêu cầu chính hắn cũng cần gia tộc tài nguyên cung cấp đã theo không kịp hắn tốc độ tu luyện chỉ có lên làm thái nhất thánh địa thánh tử đạt được thánh địa toàn lực bồi dưỡng hắn mới có cơ hội dung ngoạn đế tôn cảnh bảo t o ọ n vì thế hắn không t i ế c tiêu đại đại giới đem gia tộc c h u y ể n thừa tới bây giờ duy nhất một kiện nhất giai đế binh đều mang tại trên mình thế tất yếu thắng được cuộc chiến đấu này mà bây giờ hứa xuyên muốn một đánh năm chính hợp hắn ý hắn thấy có thể không cần tốn nhiều sức liền giải quyết đi một cái đối thủ cạnh tranh quả thực liền là thiên đại hảo sự cớ sao mà không làm đây các vị sư huynh cùng lên đi chỉ có một chỗ các người mới có thể cùng ta có lực đánh một trận hứa xuyên lấy ra không pên chỉ vào năm người nói ra câu này bá khí vô cùng lời này vừa nói ra năm người nháy mắt nắm chặt xong quyền bọn hắn năm người cái nào không phải nhân trung l o n phượng uy hiếp một phương cái thế thiên tiêu hôm nay lại liên tiếp gặp phải hứa xuyên vũ đ ụ c trong lòng bọn hắn cao ngạo có thể nào khoan nhượng vũ n ụ c như vậy cùng lên đi cho chúng ta cái này không biết trời cao đất rộng hứa sư đệ một bài học từ r a hô to một tiếng nháy mắt đạt được còn lại bốn người tán thành hắn xuất thủ trước hướng về hứa xuyên vị trí mạnh mẽ đ ậ p mạnh chiến ý nháy mắt s ô n g lên tận trời x u ấ t đao a lại không xuất đao ngươi liền không có cơ hội khương thừa vận cũng là hung tận đối hứa xuyên quát toàn thân cao thấp lập tức hiện ra một đầu huyết sắc kim long bao phủ toàn thân của hắn trong lúc nhất thời khương thừa vận thực lực tăng lên gấp đôi một cỗ khủng bố thần uy lập tức xuất hiện lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo cho dù là nhân hoàng nhất tộc lại thế nào thế nhỏ hắn truyền thừa cũng là cực kỳ khủng bố đồ vật khương thừa vận càng là sâu đến hắn h ạ c tâm tuy là tu vi so người khác thấp một chút nhưng thực lực lại không chút nào kém thậm chí càng mạnh trong năm người cũng chỉ có thứ sáu trần thánh tử đ i ể n quân cùng thứ bảy trần thánh tử lưu chấn lượng không nói một lời chỉ là theo lấy ba người một chỗ hướng về hứa xuyên công kích mà đi nhưng mà nghe được khương thừa vận lời nói hứa xuyên nhàn nhạt mở miệng nói loại công kích này còn chưa xứng để ta xuất đao nổi giận lời này vừa nói ra năm vị c h u ẩ n thánh tử đều tức giận ngoại giới quần chúng vây xem cũng xa vào đến trong ngạc nhiên hắn làm sao dám đó a thật là quần vọng ta thật yêu không hổ là hứa xuyên lời này vừa nói ra văng vào khí thế liền đã nghiền ép một đám chuẩn thánh tử ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất trang bước vương càng ngày càng chờ mong chiến đấu kế tiếp rất nhiều người nghị luận trên lôi đài song phương khí thế đã phát tiết đến cực hạn giết tại từ ra quát to một tiếng âm thanh bên trong năm người cùng nhau hướng hứa xuyên đánh tới mỗi người bọn họ đều toàn lực xuất thủ nhất thời ở giữa toàn bộ trên lôi đài tràn ngập khủng bố sát phạt khí tức như vậy khí tức để người vây quanh cũng sinh lòng sợ hãi thậm chí tu vi nhỏ yếu người căn bản không dám nhìn thẳng năm người hợp kích một cỗ nhân diện hết thể khủng bố năng lượng nháy mắt tạo ra trong hư không phảng phất xuất hiện một tôn tự nhân lực lượng vô cùng bá đạo hướng hứa xuyên một quyền đánh tới đến được tốt hứa xuyên cũng là h é t lớn một tiếng theo sau cũng là toàn lực bạo phát thánh thể chi lực toàn bộ triển khai số mệnh toàn lực gia trì thần thông cũng giống không muốn tiền đồng dạng k í c h phát hắn giờ phút này cũng là không giữ lại chút nào hứa xuyên muốn dùng một trận chiến này chỉ để đặt vững hắn thánh tử uy nghiêm một quyền khai thiên chỉ thấy sau lưng hứa xuyên xuất hiện một bức đáng sợ cảnh tượng kỳ dị nơi đó có một khỏa trói lọi đến cực h ạ n thái dương khủng bố nhiệt độ hiện đầy toàn bộ lôi đài vô tận đại nhật thần quang tung xuống hóa thành từng đạo liệt hứa xuyên trong hai mắt b ắ n ra vô tận thái dương chân hỏa tràn ngập hủy diệt cảm giác lực lượng phảng phất muốn đem có người chiếm lấy、Ơm、ẩm ẩm kèm theo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên thiên địa vì thế mà chấn động năng lượng kinh khủng nháy mắt quét sạch toàn bộ lôi đài hư không nổ tung hư không phong bạo chạy ngược xí mục thần quang để người vây xem căn bản mắt mở không ra một kích sau đó trên lôi đài xa vào đến trong bình tĩnh lần đầu tiên đối đầu người nào thắng tất cả mọi người ở đây trong lòng đều có cái nghi vấn này chương hai trăm sáu mươi sáu vô địch xuất h ế khủng bố hứa xuyên trân dương phong bên trên tô diệu âm một đoàn người cũng còn chưa từng rời đi ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên lôi đài song phương giao chiến nhìn thấy hứa xuyên một trọ năm chiến đấu nháy mắt khai hỏa trên mặt của bọn hắn vẫn là không khỏi lộ ra có chút vẻ lo lắng tuy là trong lòng bọn hắn đối hứa xuyên thực lực mười điểm tín nhiệm nhưng hắn đối mặt dù sao cũng là năm vị đi qua thánh địa tỉ mỉ bồi dưỡng c h u ẩ n thánh tử hắn thực lực không thể cùng đồng dạng tiên vương cảnh đánh đồng công tử hắn có thể tháng sao triệu linh nhi mới bắt đầu tu luyện không bao lâu tu vi không tính là cao nhưng nàng cũng có thể nhìn ra trận chiến này nguy hiểm có chút lo lắng hỏi tất nhiên có thể Công tử phong thanh dương mười điểm khẳng định nói đi theo hứa xuyên khoảng thời gian này hắn kiến thức hứa xuyên khủng bố thực lực mỗi một lần đều cho hắn không giống nhau kinh h ỉ hứa xuyên phảng phất có khả năng càng đánh càng mạnh không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn mà bây giờ hứa xuyên lựa chọn lấy một địch năm khẳng định là có tuyệt đối tự tin nguyên cớ phong thanh dương tin tưởng vững chắc phán đoán của mình một bên hứa tinh ly cùng tô diệu âm cũng là thật chặt nhìn lôi đài chiến trường tuy là các nàng vẫn chưa nói chuyện nhưng theo hắn trong ánh mắt l i ề n có thể nhìn ra các nàng đối hứa xuyên tín nhiệm trong đại ngụy hoàng triều ninh hữu tử cũng theo bế quan bên trong tỉnh lại nàng cũng nghe nói hứa xuyên sự tình một đôi mắt đẹp nhìn về phía thái nhất thánh địa phương hướng trong miệng dù gì nói hứa xuyên ta tin tưởng ngươi ngươi nhất định có thể trở thành thái nhất thánh tử âm thanh vô cùng kiên định không thể bị giao động ngoài lôi đài hư không huyền t ắ p trong mắt lóe ra tinh quang nhìn g h trên lôi đài mấy đạo thân ảnh các ngươi cho rằng hứa xuyên có thể thắng sao huyền tắc hướng bên cạnh ba người hỏi không biết không cách nào dự đoán thạch long tượng cùng lý hồng hy lắc đầu nói bọn hắn nhìn không thấu cũng xem không hiểu hứa xuyên không biết hắn ở đâu ra tự tin huyền t á p đưa mắt nhìn sang không nói gì đỗ hắn vũ chỉ thấy hắn trầm tư một chút cuối cùng mở miệng ta cảm thấy hứa sư đệ có thể thắng hắn chắc chắn nói không có nói vì cái gì chỉ là trực giác cho phép trực giác của hắn để hắn tin tưởng hứa xuyên có thể thắng ha ha ha vậy liền rửa mắt mà đ ợ i a huyền t á p cười to vài tiếng tiếp tục quang chiến cũng không có đi phản bác ai lên tiếng mà giờ khắp này trên lôi đài quan mang đã tắn đi mấy người tình huống triệt để hiện lộ ra chỉ thấy hứa xuyên đứng ở hư không vẫn là một thân áo trắng một điểm vết bẩn đều chưa từng nhiễm trái lại đối diện năm người thóc thai bù sù có vẻ hơi chật vật cái này vừa so sánh cực kỳ hiển nhiên vòng thứ nhất giao thủ lấy hứa xuyên thắng lợi hạ màn kết thúc lần này cảnh tượng lập tức gây nên một mảnh xôn xao giờ phút này không có người lại đi khiêu khích hứa xuyên không biết tự lượng sức mình chỉ là một quyền hứa xuyên liền đem bản thân uy thế trò triệt để đánh ra thông khoái hứa xuyên cười lấy hét lớn một tiếng phát tiết tâm tình trong lòng mà ở đối diện hắn năm người thì là sắc mặt nghiêm trọng hứa xuyên thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn năm người liên thủ phía dưới dĩ nhiên không có đối hứa xuyên tạo thành chút nào thương tổn đây quả thực là đem bọn hắn mặt mũi đẻ xuống đất ma sát để mặt mũi của bọn hắn triệt để nhịn không được rồi hứa sư đệ tốt thực lực vừa mới bất quá là tính thăm dò công kích mà thôi tiếp xuống chúng ta muốn toàn lực tiến công thử ra ngẩng đầu nói tính toán vãn hồi một chút mặt mũi tới đi các vị sư minh cũng xin cẩn thận ta cũng muốn xuất toàn lực hứa xuyên hết sức trịnh trọng nói hắn cũng muốn nhanh lên một chút kết thúc trận chiến đấu này không cần thiết lại kéo xuống đi nghe nói như thế đối diện năm người thần sắc càng ngưng trọng hiện tại hứa xuyên liền cường đại như thế lại còn không có s ử suất toàn lực cái kia toàn lực dưới trạng thái hứa xuyên rốt cuộc mạnh cỡ nào bọn hắn cũng không dám tưởng tượng bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể toàn lực bạo phát để đánh bại hứa xuyên t r ư ơ n g đồng thân có quang minh t h ầ n thể giờ phút này hắn toàn lực thôi động t h ầ n thể cả người hóa thành một tôn ánh sáng trói mắt cự nhân từ ra cũng không cam lòng yếu thế thân là đại đế tộc duệ c h i t để kích phát bản thân huyết mạch tiếp lấy lấy ra hắn theo trong nhà lấy ra đế binh một đôi quần sáo bọc tại trên hai tay điện quân thì là triệu hồi ra một thân khải giáp lập tức toàn bộ trên lôi đài phủ đầy hàn bằng khí t sen lẫn khủng bố lực lượng hoa tuyết chậm chậm theo trong bầu trời bay xuống tiếp lấy một mực trầm mặc ít nói lưu chấn lượng thì là bộ phát ra khủng bố âm khí bên cạnh hắn nháy mắt xuất hiện từng tôn khí tức khủng bố thi khôi những cái này thi khôi khi còn sống thực lực m ộ ư ơ i điểm khủng bố sau khi chết bị lưu chấn lượng hóa thành từ hắn trưởng khống thi khôi cuối cùng thì là khương thừa vận nhân hoàng huyết mạch bạo phát trên người hắn toát ra kim q u a n g sau lưng xuất hiện một tôn hư ảnh màu vàng m ư ơ i điểm loa mắt năm vị trần thánh tử đem hết toàn lực chỉ vì đánh bại hứa xuyên cương đại công kích gào thét mà ra mục tiêu chính là hứa xuyên bọn hắn phối hợp ăn ý. công phạt thủ đoạn vòng vòng đàn sen hứa xuyên cảm nhận được những công kích này trong mắt cũng hiện lên một chút lãnh ý theo sau hắn đạp mạnh hư không toàn bộ thân hình bắt đầu mãnh liệt run dày lên trên mình thần quang lấp lóe một cỗ khủng bố huy áp từ hắn trên người phát ra ngay sau đó tất cả mọi người ở đây nhìn thấy cả đời khó quên một màn chỉ thấy không trung hứa xuyên hai vai toát ra hai cái đầu dưới sườn sinh ra bốn đầu cánh tay ba đầu lục tí thần thông bí pháp vào giờ khắc này triển lộ không bỏ sót lúc này hứa xuyên khí thế đạt tới trạng thái đình phong phong mang tất lộ không người dám nhìn thẳng hắn、vâng. một cô bá đạo vô biên khí tức theo hứa xuyên trên mình bạo phát hắn một đôi tay cầm đao một đôi tay giữ cung một đôi tay kéo lấy hoàng kim cổ điện giờ phút này tất cả vũ khí triển lộ không bỏ sót nội thế giới tựa như một đài động cơ vĩnh cựu đồng dạng làm hắn liên tục không ngừng cung cấp n g u y ê n lực để hứa xuyên có khả năng hoàn mỹ duy trì loại trạng thái này trong chốc lát năm người công kích triệt đề tại không trung nổ tung vỡ nát như là một tràng long trọng pháo hoa tính cả lưu c h ấ n mây thi khôi tại bên trong toàn bộ hóa thành cho b ụ i chết thiệt thật mạnh năm người sắc mặt đều là biến đổi lớn căn bản không thể tưởng được hứa xuyên thực lực chân thật vậy mà như thế khủng bố nhưng mà hứa xuyên căn bản không có cho bọn hắn cơ hội suy tính vơ anh hứa xuyên chớp mắt giết tới trong tay không quên trực tiếp chém ra đối diện chính là tu vi cao nhất chương đồng dưới một đao chương đồng vội vàng lấy ra vũ khí ngăn cản nhưng mà trường kiếm của hắn trực tiếp bị hứa xuyên chém nát tiếp lấy trường đao cảng là tại hắn không thể tin trong ánh mắt trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của hắn t r ư ơ n g đồng nháy mắt trọng thương mất đi sức chiến đấu mặt khác cánh tay cũng không có nhàn rỗi hoàng kim cổ điện bị thôi phát khủng bố chấn áp chi lực rơi vào còn thừa bốn người trên thân xạ nhật thần c u n g bị kéo ra trường tiễn ngưng kết p h ó n một tiếng từ ra thân thể trực tiếp bị xuyên thủng đánh bay ngã xuống đất không d ậ y nổi tiếp lấy hứa xuyên quyền cước đ à o tiễn cùng phát mục tiêu chính là còn thừa ba người t ư ơ n g thừa vẫn sắc mặt hoàn toàn thay đổi giữa bọn hắn mạnh nhất hai người trong nháy mắt liền bị đánh bại cái này trọn vẹn nằm ngoài dự tính của bọn họ hắn cấp bách để sau lưng thân ảnh màu vàng ngăn tại trước người hướng về hứa xuyên oanh ra ngập trời thần quyền nhưng mà lúc này đã giết mắt đỏ hứa xuyên căn bản không sợ những công kích này liền ngăn cản đều không làm toàn dựa vào nhục thân chống đỡ loại công kích này tiếp lấy một đao trực tiếp chém chết hư ảnh màu vàng tiếp đó tại k hương t h ừ a vẫn khó có thể tin trong ánh mắt lại lần nữa đưa tiễn một cái giờ phút này trên trận chỉ còn lại có điển quân cùng lưu chấn lượng hai người hai người l ư ớ t nhau trực tiếp buông xuống vũ khí trong tay thu lại toàn thân khí tức chúng ta nhận thua bọn hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói hứa xuyên thực lực quá kinh khủng căn bản không có mảy may thắng lợi khả năng tiếp tục chiến đấu số g ư ớ i căn bản không có chút ý nghĩa nào chương hai trăm sáu mươi bảy du ngoạn thánh tử vị trí kết thúc tại tất cả mọi người chứng kiến phía d ư ớ i trận này có chịu chú mục thánh tử vị trí tranh đoạt chiến liền như vậy kết thúc có chút qua loa lại lộ ra đương nhiên quá mạnh hứa xuyên t r i ể n hiện ra thực lực quả thực đến một loại biến thái mức độ còn lại thánh tử căn bản không phải thứ nhất hợp địch trên lôi đài bị hứa xuyên đả thương trương đồng từ ra khương thừa vẫn còn không có từ trong chiến đấu phản ứng lại bọn hắn không thể tin được liền như vậy vua rõ ràng thực lực của bọn hắn cũng rất khủng bố cũng cực kỳ vô địch nhưng thế nào đối đầu hứa xuyên bại liền như vậy triệt để đây dưới đài vô số vây xem võ giả cũng mặt lộ trần kinh càng nhiều thì là hoảng sợ cùng không dám tin dù cho những cái kia thực lực cường đại võ giả giờ phút này đều có chút tinh thần hoảng hốt một trang khoáng thế đại chiến vậy mà liền như vậy kết thúc cảnh giới võ đạo thấp nhất hứa xuyên dĩ nhiên nghịch phạt năm vị chuẩn thánh tử lấy vô địch xu thế thắng được trận chiến đấu này thắng lợi đồng thời trận chiến đấu này hứa xuyên cho thấy rất nhiều để người không tưởng tượng được đồ vật vô luận là hắn cường h à n h đến cực hạn thể chất vẫn là tầng kia ra bất tận công pháp v hoặc là cuối cùng bày ra tam đầu lục tí bí pháp cùng tam đại đế minh những vật này đều thật sâu chấn động đến tất cả mọi người ở đây hứa xuyên tại võ đạo một đường bên trên đã đi ra thuộc về m ì n h đường thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ không đơn giản thậm chí từ một loại nào đó mức độ bên trên hứa xuyên so một chút thế hệ trước võ giả còn mạnh hơn quá mạnh đây chính là hứa xuyên chân chính thực lực ư thái nhất thánh địa thật là n h ạ t được bảo nhân vật như vậy tới làm thánh tử tương lai coi như là trung vực định tiêm thế lực cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn cùng nhân vật như vậy thân ở một thời đại không biết là bi ai vẫn là may mắn phản ứng lại vây xem võ giả trong lòng đùi ngùi m ã i thôi rõ ràng đều là nhân tộc thế nào chính mình so với hứa xuyên tới còn kém nhiều như vậy chứ đây là vây xem võ giả tiếng lòng cũng là tại nơi trốn có người chân thật nhất khắc họa đối mặt hứa xuyên bọn hắn căn bản là không có cách địch nổi thậm chí bọn hắn liền đối mặt đỉnh phong thời kỳ hứa xuyên dũng khí đều không có thậm chí tại quan sát trận chiến đấu này phía sau đạo tâm bất ổn trong lòng xuất hiện bóng mở nếu như không thể đi ra tới vậy bọn hắn một đời đều muốn sinh hoạt tại dưới bóng mở của hứa xuyên hứa xuyên cho áp lực của bọn hắn thật sự là quá lớn trần tôi d ệ u âm bọn hắn khi nhìn đến hứa xuyên cường thế đánh bại đối thủ phía sau treo lấy một lòng cuối cùng để xuống ca ca thắng hứa tinh l y vui đến phát khóc nàng không biết do hứa xuyên theo bé nhỏ bên trong vùng dậy đến tột cùng bị bao nhiêu đắng nhưng nàng biết sau này hứa xuyên chính là thiên một thánh địa duy nhất thánh tử công tử vô địch phong thanh dương mấy người cũng tại hô to mà tôi d ệ u âm thì là mắt không chấp nhìn xem trên lôi đài hứa xuyên thân ảnh trong mắt thần quang lấp lóe trong lòng không biết rõ suy nghĩ cái gì đại điện chân dương phong bên ngoài đứng chắp tay tư đổ lầm cũng lộ ra nụ cười hắn c á i đệ tử này dù sao vẫn có thể cho hắn một chút không giống nhau kinh h ỉ không bàn là ngày trước vẫn là hiện tại nhìn tới cái kia là nên giao cho hắn tư đồ lâm lắc đầu nói một câu không giải thích được theo sau quay người vào đại điện hứa xuyên trở thành thái nhất thánh tử sự t ì n h đã là ván đã đóng thuyền không cần hắn lại quan tâm chút gì trên lôi đài hứa xuyên lúc này đã khôi phục bình thường hình thái ba đầu sáu tay tuy là cường đại nhưng mà tiêu hao nguyên lực cũng không phải s ố í tuy t là hắn có nội thế giới gia trì nhưng cuối cùng hắn nội thế giới chỉ là một cái hình thức ban đầu còn không đủ lòng duy trì hắn thời gian dài chiến đấu hướng hồ như vậy toàn lực bạo phát đối với hắn nụ c thân cũng là không nhỏ tiêu hao giờ phút này thái nhất thánh chủ huyền tắp chậm chậm rơi vào trên lôi đài phất phất tay nằm dưới đất mấy người thương thế khôi phục đứng dậy huyền tắp nhìn xem hứa xuyên cười lấy nói ngươi cũng thật là cho ta cái này đến cái khác kinh hỷ à. trong lời nói cảm khái chi ý không che giấu chút nào hắn trở thành thái nhất thánh chủ nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua loại này thiên tài tại phía sau hắn thạch long tượng cùng lý hồng hy t r ư n g lớn hai mắt há to miệng cũng có chút không dám tin vào hai mắt của mình phía trước đỗ hằng vũ nói ra chính mình đoán thời điểm bọn hắn thậm chí còn có chút k h ị t mũi coi thường nhưng trong nháy mắt hứa xuyên liền hung hăng đánh mặt của bọn hắn đỗ hằng vũ cũng đối hứa xuyên đáp lại mỉm cười thái nhất thánh địa có cái này thánh tử hắn cũng có thể an tâm đi truy cầu võ đạo của mình t h á n h chủ quá khen rồi hứa xuyên khiêm tốn đáp lại nói không cần tự coi nhẹ mình thực lực của ngươi xứng với ta thánh địa thánh tử vị trí huyền tắp khẳng định nói các ngươi đây cảm thấy hứa xuyên như thế nào huyền tắp quay đầu đi hướng sau lưng năm người hỏi ngay vậy tham gia tranh đấu năm người lập tức cảm giác trong lòng đắng chát vô cùng nhưng đối với hứa xuyên thực lực, bọn hắn đã tâm phục khẩu phục. thánh tử vị trí không hứa sư đệ không ai có thể hơn chúng ta phục bọn hắn năm người cùng tiếng nói theo lấy năm người nhộn nhịp tỏ thái độ huyền tắc cũng mang ý gật đầu mượn thanh âm của hắn lại lần nữa vang lên đã như vậy lần này thái nhất thánh địa chuẩn thánh tử tranh đoạt chiến cuối cùng thắng được người hứa xuyên sau ba ngày ta thái nhất thánh địa cử hành thánh tử kế nhiệm đại điện đến lúc đó hy vọng mọi người đều có thể đủ tới trước dự lễ huyền tắc âm thanh lại lần nữa truyền khắp toàn bộ đông vực lời vừa nói ra đám người ầ m vang chấn động thiên diễn tông nghe được cái thanh â m này lăng phong tức giận trực tiếp đem đ ạ i điện thiên diễn tông đập cái vợ nát toàn bộ thiên diễn tông đệ tử đều tại lăng phong thần uy phía dưới l ạ n h r u n một bên khác niêu sơn kiếm tông người nghe được cái tin tức này cũng trầm mặc nguyên bản niêu sơn kiếm tông mục tiêu là vượt qua thái nhất thánh địa trở thành mới đông vực thứ nhất nhưng theo lấy hứa xuyên xuất hiện bọn hắn mới hiểu được bọn hắn đến c ũ n g có nhiều vô tri cùng ngu mội thế hệ tuổi trẻ bên trong niêu sơn kiếm tông không có bất kỳ người nào có khả năng so mà đến mà khi hứa xuyên du ngoạn thánh tử vị trí phía sau thái nhất thánh địa vùng dậy xu thế càng thế không thể đỡ quá tốt rồi hắn thật thành công ta liền biết đại ngụy hoàng triều linh hữu từ tại tẩm cung của mình bên trong cao hưng trực tiếp nhảy dựng lên tâm tình kích động lộ rõ trên mặt không chút nào bận tâm chính mình thân là công chúa uy nghiêm phía trước tuy là đối hứa xuyên tràn ngập lòng tin nhưng sâu trong đáy lỏng cuối cùng vẫn là có chút bận tâm cuối cùng thái nhất thánh địa cái khác chuẩn thánh tử thành danh đã lâu mà hứa xuyên vùng dậy không đủ hai năm cái này ở giữa khoảng cách vô cùng to lớn bất quá hứa xuyên trung quy là không để cho bất luận kẻ n à o thất vọng hắn thành công thành công leo lên cái này thánh tử vị trí tất cả mọi người ngước nhìn trên lôi đài đạo thân ả n h kia trên mặt ngưỡng mộ cùng sùng kính tình trạng không che giấu chút nào cương giả đến đâu bên trong đều sẽ chịu đến tôn kính sau này tên của hắn sẽ vang triệt toàn bộ đ ô n g vực vang vọng toàn bộ huyền thiên hắn chính là thái nhất thánh tử hứa xuyên chương hai trăm sáu mươi tám bia đá lưu danh làm hứa xuyên chúc mừng ba ngày thời gian thoáng qua tức thì trong ba ngày này bên ngoài thái nhất thánh địa càng thêm náo nhiệt đều là tới xem hứa xuyên du ngoạn thánh tử vị trí người là ngày thứ ba luồng thứ nhất nắng sớm vậy ở trên thái nhất phong thời điểm mang ý nghĩa thánh tử kế vị đại điện chính thức bắt đầu đông tiếng trung du dương vang lên lần nữa tinh thần của mọi người cũng vì đó chấn động bắt đầu tới thánh tử kế vị a đợi này đều chưa từng gặp qua theo lấy tiếng trung vang lên sớm đã chờ đã lâu đám người lập tức sao đọc lên giờ khắc này thái nhất thánh địa sơn môn triệt để mở ra những cái này tới trước dự lễ đám người từng cái tiến n h ậ p sơn môn bất quá cử động lần này cũng sẽ không đối thái nhất thánh địa tạo thành chuyện gì đó không hay sớm tại sơn môn mở ra phía trước chính là bởi vì nguyên nhân này thái nhất thánh địa mới dám không chút kiên kỵ đem đám người này cho bỏ vào thái nhất thánh địa dự lễ bất quá không người thái nhất thánh địa đều chỉ có thể ở dưới thái nhất phong xem mà đệ tử thái nhất thánh địa thì là có thể bước lên thái nhất phong đông lại là một tiếng tiếng chung vang lên thấu trời hào quang bao trùm toàn bộ thái nhất thánh địa toàn bộ đông ngực đều có thể đủ thấy rõ ràng đây cũng là thái nhất thánh địa mặt bài tiếp lấy thái nhất thánh chủ huyền t á p đạp không mà tới xuất hiện tại thái nhất phong trên đại điện hắn sau lưng đi theo chính là cựu phong phong chủ cùng thái nhất thánh đ i ệ a tất cả trường lão mà tám vị cạnh tranh thất bại chuẩn thánh tử thì là đứng ở trường l ã o phía sau tuy là bọn hắn không thể trở thành chuẩn thánh tử nhưng vô luận như thế nào tu vi cảnh giới của bọn hắn cũng được sưng tụng là một phương cường giả t r u n g t r u n g điệp điệp một đám người toàn thân khí tức không che giấu chút nào loại trừ những cái kia ẩn thế không ra thánh địa nội tỉnh toàn bộ thái nhất thánh địa đỉnh cấp cường giả cơ hồ đều đến nơi này cái này đã là vì hiện lộ rõ ràng thánh địa cường đại cũng là biểu đạt đối hứa xuyên coi trọng một bên đồng tử cao giọng hô cung nên thái nhất thánh chủ cùng các vị phong chủ trưởng lão lời này vừa nói ra mặc kệ là thái nhất thánh địa đệ tử vẫn là tới trước dự lễ người nhộn nhịp mở miệng chúc mừng nói cung nên thái nhất thánh chủ cùng các vị phong chủ trưởng lão cương giả đến đâu bên trong đều là để nhân tốt nặng huống chi bọn hắn thân ở trong thái nhất thánh địa các vị không cần đa lễ trên đại điện thanh âm huyền tác ôn luận không giận tự uy đối người phía dưới cười lấy nói thái nhất thánh tử kế vị vô luận là đối với hắn vẫn là đối thái nhất thánh địa, đều là một kiện thiên đại hảo sự h ắ n tự nhiên là mười điểm cao hứng hôm nay thông t a đệ tử hứa xuyên dung ngoạn thánh tử vị trí các vị đạo hữu đường xa mà tới coi lễ nghi ta tự nhiên là hết sức cao hứng nói xong lời này huyền tắp dừng một chút nói tiếp hiện tại ta tuyên bố kế nhiệm đại điện hiện tại bắt đầu theo lấy huyền tắp vừa nói ra toàn bộ thái nhất thánh địa bắt đầu sao động lên đến rồi đến rồi mong đợi nhất phân đoạn rốt cuộc đã đến có thể thấy thánh tử chân dung ta liền đợi này không tiếc vô số người trong lòng bao hàm chờ mong cùng vẻ hưng phấn ngay sau đó một b ê n đạo đồng hồ lớn giờ lành đã đến đón thái nhất thánh bi hoành lời vừa nói ra như là phát động cái gì cơ quan đồng dạng toàn bộ thái nhất thánh địa chiếu sáng rạng rỡ l i ê n thiên địa nguyên khí đều tại bạo động hải vân cũng tại c u ầ n c u ộ n đủ loại động vật vương cổ văng lên nước c h ả y tôn cá dâng trào mà ra ngay sau đó thái nhất phong bên trên xuất hiện một mặt to lớn bia đá nó liền như vậy đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mọi người lộ r a dị thường bất ngờ trên tấm bia đá khủng bố uy áp phúc xạ tứ phương để tới t r ư ớ c dự lễ tâm thần người sợ hãi nếu như hứa xuyên tại nơi này một chút liền có thể nhìn ra tấm bia đá này bất ngờ liền là lúc trước hắn lần đầu tiên trèo lên thái nhất phong cho hắn một hạ mã huy khối kia có khắc thái nhất thánh đ i ệ u bốn chữ lớn bia đá thể hiện ra chân chính diện mạo bia đá dị thường xưa c ũ dày nặng bốn phía có thần quang xoay quanh đợi đến bia đá triệt để hiện hiện đồng tử tiếp tục mở miệng đón thái nhất thánh tử hứa xuyên phía d ư ớ i đệ tử cũng cùng tiếng hô to đón thái nhất thánh tử hứa xuyên thanh âm cực lớn chuyến khắp tứ phương theo lấy tiếng nói vừa ra s ố n đ ạ chuẩn bị đã lâu hứa xuyên nháy mắt minh bạch là nên chính mình đang tràng thời điểm ý niệm tới đây hứa xuyên từ không theo lấy sự xuất hiện của hắn nhất thời ở giữa toàn bộ thánh địa tiên âm từng trận đủ loại kỳ chân dị thú tranh nhau khoe sắc vô số đạo vận thần âm lưu truyền nhất thời ở giữa đem không khí làm nổi đến cực hạ n hôm nay n g a xuyên không giống phía trước cái kia toàn thân áo trắng giống như trích tiên hắn người mặc thái nhất thánh địa chuyên môn thánh tử phục sức một thân tử báo kim văn đầu buộc cựu long kim quan khuôn mặt kiên nghị không có không chút nào vừa cảm giác hiện thị rõ thánh tử vinh g h i ê m hắn đi tới trước mặt n u y ê n tác không mình hành lễ đem lễ nghi làm được cực hạ bãi kiến thanh chủ bãi kiến các vị phong chủ bãi kiến các vị trưởng lão hắn từng cái hành lễ không có không chút nào nhịn thánh tử kế vị đại điện là đại sự nhiều người nhìn như vậy không cần đa lễ huyền tắc mặt mỉm cười nói hắn càng xem hứa xuyên trong lòng càng thích đem tên của ngươi lạc ấ n ở trên thánh bi a huyền tắc chỉ vào một bên thánh bi đối hứa xuyên nói hứa xuyên thấm nhuần mọi ý đi ra phía trước đối mặt cao lớn thánh bi cảm thụ trong đó khí tức lần nữa đối mặt khối thánh bi này cảm giác lại lớn không giống nhau khả năng là thân phận thay đổi cũng có thể là thực lực gia tăng nhưng những cái này đều không trọng yếu trọng yếu là hắn cuối cùng có khả năng nhìn thẳng khối thánh bi này sẽ không bị kỳ n h i u loạn tâm thần nhẹ nhàng mở ra đầu ngón tay một tia tinh huyết từ trong đó toát ra tới phía trước tư đồ lâm đã đem hạng mục chú ý cùng việc hắn muốn làm từng cái táo chi hiện tại hắn chỉ cần làm từng bước chấp hành là được k h ô n g chế tinh huyết hứa xuyên ở trên thánh bi chậm chậm viết xuống tên của mình sau một khắc thánh bi đột nhiên b ộ c phát ra kịch liệt kỳ i quang ngay sau đó trong thái nhất thánh địa quân quân thiên địa nguyên khí phun ra ngoài nồng đậm đến trực tiếp ngưng kết thành chất lỏng rơi vào tất cả dự lễ người trên mình mau vang tường t h ủ chi khí tại toàn bộ trong thánh địa văn vọng đây là thuộc về thái nhất thánh địa quà tạo mỗi một cái tới trước dự lễ người đều có thể tiếp nhận phần này q u ả tạo lập tức liền có võ giả tại tình huống như vậy phía dưới tu vi đột phá nâng cao một bước càng có tới trước lại gần náo nhiệt phạm nhân trải qua chuyện này bách bệnh toàn bộ tiêu tán sống lâu trăm tuổi theo lấy tính danh lạc ấn hoàn thành hứa xuyên cũng cảm nhận được chính mình cùng thái nhất thánh địa ở giữa xuất hiện một chút như c t như không liên hệ toàn bộ thái nhất thánh địa to lớn khí vận bắt đầu hướng về hang nghiêng cung nên, cung nên thái nhất thánh tử hứa xuyên kế vị cung nên thái nhất thánh tử hứa xuyên kế vị cung nên thái nhất thánh tử hứa xuyên kế vị lúc này Toàn bộ trong t bộ hứa á i n xuyên h thánh thánh có có mới mới đem ị a a v lời xã giao nói rất đủ tuy là hắn đạt được hết thệ thành tựu đều nguồn gốc từ tại hệ thống cùng hắn bản thân cố gắng nhưng mà người đều ưa thích nghe lời dễ nghe không ai có thể ngoại lệ quả nhiên. Nghe nói như trước h Thái Nhất Thánh Chủ huyên phong phong chủ hoặc ế vô vẫn luận là là là táp, t mỗi ở n không tình. này, đồng lần nữa đứng g Giờ lão, lộ đạo khỏi kia phút biểu ra r vừa ý t dậy. ư mặt của mọi người cao giọng hô kết thúc buổi lễ thái nhất thánh tử quý vị vừa dứt lời phía dưới trong đầu hứa xuyên hệ thống thanh âm nhắc nhở mười điểm đột n g ộ t liền xuất hiện chúc mừng ký chủ thành công trèo lên thánh tử vị trí đạt được thái nhất thánh địa khí vận ra chỉ làm chúc mừng ký chủ hệ thống đặc biệt đưa lên đại lễ một phần xin chú ý trả thu hệ thống chức năng mới đã loạt mời kịp thời xem xét nghe được thanh âm này hứa xuyên không quan tâm mọi người ở đây trực tiếp lộ ra vẻ giật mình cái gì hệ thống dĩ nhiên cấp cho ban thưởng còn loạt chức năng mới mặt trời mọc từ hướng tây dù là hứa xuyên nhìn thấy cái này từng đầu nhắc nhở cũng có chút khó có thể tin khoảng cách lần trước hệ thống cấp cho ban thưởng cũng không biết qua bao lâu hứa xuyên đều nhanh quên hệ thống này còn có cái này công năng không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên lại lần nữa đạt được ban thưởng đồng thời theo ban thưởng một chỗ còn có chức năng mới khiến hứa xuyên có chút không thể chờ đợi nội tâm không đệ nén được muốn nhìn một chút ban thưởng cùng chức năng mới đến cùng là cái gì nhưng trước mắt thời cơ lại không thích hợp mở ra hệ thống một bên tư đồ lâm nhạy bén phát hiện hứa xuyên dị thường thế là lên trước g ầ n cần dò hỏi thế nào là xảy ra chuyện gì ư nghe nói như thế hứa xuyên vội va đẻ xuống trên mặt kinh ngạc cùng vui mừng thở dài nhẹ nhõm nói hứa xuyên lắc đầu nói không có chuyện gì chỉ là đã có một chút phát hiện đa tạ sư phụ quan tâm không có việc gì liền tốt quan sát một thoáng hứa xuyên chính xác không có chuyện gì phát sinh hắn liền không có lại để ý tới hứa xuyên kế nhiệm nghi thức đã hoàn thành tiếp xuống bận điệu chính là bọn họ những đại thế lực tiêm người đưa tới hạ lễ đều cần bọn hắn đi tiếp đãi lần này thánh tử kế vị đại điện đã kết thúc các vị tới trước đạo hữu mời rời bước ta đái khách đại điện nghỉ ngơi còn lại các vị đều tán đi a huyền tắp mở miệng nói ra hắn lời nói này tự nhiên là đối những đại thế lực kia tới cường giả nói tới những người còn lại căn bản không xứng huyền tắp xưng là đạo hữu những cái kia tới trước dự lễ tán tu võ giả cùng phạm nhân cũng không có tự chuốc đ h ụ c nhã n ộ t nhịp bắt đầu rời đi thái nhất thánh điện lần này tới trước dự lễ thu hoạch của bọn hắn đã tính được là là to lớn đi qua thiên địa nguyên khí mưa cọ rửa tại tăng thêm đối mặt đủ loại quy tắc đạo vận đã dính bộ phận tường t h ụ chi khí sau này bọn hắn con đường võ đạo không nói thuận b u ồ n xuôi gió c h í ít lại so với tới phía trước tăng lên mấy cái đẳng cấp đây đều là ẩn tại chỗ tốt sẽ từ từ phát huy ra hứa xuyên cũng theo lấy huyền tắc một đoàn người đi tới đại khách trong đại điện tuy là trong lòng rất muốn nhanh trở lại chỗ ở của mình xem xét hệ thống ban thưởng nhưng trước mắt hiển nhiên là không thể nào đi vào trong đại điện thế lực khắp nơi cường giả kèm thêm lấy thái nhất thánh địa cường giả đều đã đi tới trong điện bọn hắn đều đang quan sát hứa xuyên trong lòng m ư ơ i điểm hiếu kỳ thái nhất thánh địa là như thế nào bồi dưỡng được như vậy kỳ lân nhi thật là khiến người ta không ngừng hâm mộ thái nhất thánh địa đây là tìm tới một cái tốt thánh tử a người này có đế tôn chi tư ta thấy được bọn hắn đều tại tự mình thảo luận trong mắt thưởng thức và vẻ hâm mộ không che giấu chút nào nghe đến mấy câu này hứa xuyên ngược lại lộ ra mười điểm t h ô n g dòng thần sát như thường lỗ thai hắn đều nhanh muốn nghe đến đến vết c h a i hoàn toàn đúng những cái này khích lệ miễn dịch hứa xuyên tìm một chỗ ngồi xuống liền như vậy l ặ n g lặng nhìn tiếp xuống không ra hắn đoán lời nói cơ bản cũng là một chút lẫn nhau lời khai tạo tiếp đó những thế lực này đưa lên hạ lễ cùng thái nhất thánh địa tạo mối quan hệ thẳng đến nửa ngày phía sau những đại thế lực này nhân tài lục tục rời đi sau đó là mỗi phong phong chủ cùng trường lão cuối cùng toàn bộ bên trong đại điện chỉ còn lại có huyền táp hứa xuyên cùng tư đồ lâm ba người lộ ra nơi đây mười điểm yên tĩnh cuối cùng vẫn là huyền táp mở miệng nói ra ngươi thật quyết định ư hắn nhìn về phía tư đồ lâm muốn biết ý nghĩ của hắn ân ý ta đã quyết còn mời thánh chủ ra tay đi tư đồ lâm kiên định hồi đáp phen này một hỏi một đáp để hứa xuyên có chút không nghĩ ra không biết rõ bọn hắn đang nói cái gì trầm mặc thật lâu cuối cùng huyền táp lên tiếng lần nữa vậy được rồi đã ngươi làm ra quyết định này chắc hẳn cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ đã như vậy ta liền do lời ngươi nói nói xong huyền t ắ p vung tay lên ba người nháy mắt biến mất tại trong đại điện xuất hiện lần nữa ba người đã đi tới chân dương phong đ ỉ n h phía trước hứa xuyên luyện đao chỗ kia v á t đá huyền t ắ p cùng tư đ ổ lâm hai người nhìn trước mắt phủ đầy vết đao v á t đá trong ánh mắt tràn ngập hồi ức hứa xuyên tư đ ổ lâm xoay người kêu một tiếng đệ tử tại hứa xuyên áp hôm nay ngươi trở thành thánh tử ta cũng không có vật gì tốt có khả năng đưa cho ngươi v á c đá này bên trong phong ấn một tây đao hôm nay liền giao cho ngươi đi tư đ ổ lâm nhẹ giọng nói ra đ a o hứa xuyên khẽ giật mình trong tay hắn cũng không thiếu đ a o a thế nào tư đ ổ lâm còn phải đưa cho hắn đ a o tựa hồ là nhìn ra hứa xuyên nghi hoặc tư đ ổ lâm giải thích nói đ a o này tên là c h ấ n ngục chính là một trôi đế cấp ma đ a o trời sinh thích giết chóc không biết do có bao nhiêu cường giả vẫn lạc tại dưới đ a o này liền hắn người sở hữu cũng cuối cùng bị hắn phản vệ mà chết phía sau bị ta thái nhất thánh đ i ị u tổ sư chỗ thu phục phong ấn tại vách đá này bên trong cũng xây dựng chân dương phong đáng tiếc qua vô số năm thời gian vẫn không có người có khả năng đem khống chế liền ta cũng không được nhưng mà ngươi để ta thấy được hy vọng nguyên cớ hôm nay ta để thánh chủ tới trước mở ra phong ấn để ngươi thử một lần không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không tất h nhiên ngươi không nguyện ý cũng không sao ta sẽ không ép một ngươi cuối cùng thử nghiệm không chế trôi này ma đao mười phần nguy hiểm không cẩn thận liền sẽ có nguy cơ sinh tử tư đ ổ lâm đem chấn n g ụ c ma đao hết thể c h ậ m rãi nói tới tiếp đó cùng huyền tắc một chỗ nhìn kỹ hứa xuyên muốn nhìn hắn lựa chọn như thế nào nghe được lời nói này hứa xuyên yên lặng thật lâu một trôi đế cấp ma đao nói thật hắn tâm động theo lấy hắn thực lực tăng lên không k u ê n kỳ thực đã có chút khó có thể chịu được lực lượng của hắn đây cũng là vì cái gì hứa xuyên không đi học tập mới đao pháp nguyên nhân bởi vì hắn không muốn trôi nảy một mực làm bạn hắn theo nhỏ yếu đến bây giờ vũ khí đến đây hủy đi nhưng trước mắt hắn lại không cách nào đem không quên tăng lên tới đ ế cấp khiến hứa xuyên xa vào đến lưỡng nan cảnh giới nhưng bây giờ chấn n g ụ c ma đao xuất hiện cho hắn mới lựa chọn suy nghĩ thật lâu hứa xuyên răng c ắ n lên làm người chim chết nhìn lên bất tử trăm triệu năm nguy hiểm cái gì hắn hứa xuyên lúc nào sợ qua thế là hắn mở miệng nói ra sư phụ thánh chủ đệ tử nguyện ý thử một lần tiếng nói vừa ra Tư đồ l chương hai trăm bảy mươi ma đao phễ huyết cưỡng ép nhật chủ tiểu tử ngươi đã nguyện ý vậy liền không thể tốt hơn không có cô phụ ta đến nỗi khổ tâm tư đồ lâm hài lòng nói theo sau hướng huyền tắc gật đầu một cái huyền tắc cũng là thấm nhuần mọi ý cùng tư đồ lâm một chỗ kết động thủ quyết trong miệng nói lẩm bẩm hai người biểu tình đều hết sức nghiêm túc bọn hắn lúc còn trẻ đã từng đi cảm thụ qua trôi này ma đa huy lực rất rõ ràng nó chỗ kinh khủng nguyên cớ không thể không nghiêm túc đối đãi phong ấn tại hai người phối hợp phía dưới bị từ từ mở ra cái kia nguyên một mặt v ế t núi mười điểm đột ngột xuất hiện một vết nứt một cỗ đao khí từ đó kích phát đi ra chém về phía mấy người bất quá đều bị tư đồ lâm cho thoải mái đỡ được cảm nhận được những đao khí này hứa xuyên có chút cảm giác quen thuộc hắn đã từng có khả năng thành công tại nơi này thức tỉnh sát sinh đao ý cái kia theo vách đá bên trong xuất hiện từng đạo đao khí chiếm rất lớn một bộ phận công lao vốn cho rằng những đao khí kia đều là lịch đại chân dương phong tổ sư lưu lại trước mắt nhìn tới chính xác cùng cái này chấn ngục ma đao có quan hệ cả hai triển hiện ra sắc khí không có sai biện vết nước kia tại chậm chậm quyết trương t h ứ bên trong chém ra đao khí cũng càng ngày càng kinh khủng đến đằng sau những đao khí này để thời khắc này hứa xuyên đều rất cảm thấy áp lực đột nhiên tư độ lâm hét lớn một tiếng lúc này không vào chờ đến khi nào một tiếng giống to để hứa xuyên theo trong hồi ức lấy lại tinh thần nắm chắc thời cơ hứa xuyên một cái là mình tiến vào cái kia giới hạn một người thông qua trong vết n ư ớ theo sau vết nước c h ậ m c h ậ m đóng lại nhìn xem biến mất hứa xuyên trên mặt tư đồ lâm hiếm thấy lộ ra một chút vẻ lo lắng không biết do hắn có thể thành công hay không hy vọng hải tử này biết bung ô tay thực tế không được dù cho bung ô tha cũng có thể lưu lại một mạng hắn con người mất đi tiêu cự trong m i ệ n g tự lẩm bẩm thấy vậy tình huống thái nhất thánh chủ huyền táp an ủi yên tâm đi ta xem trọng hải tử này ta thái nhất thánh địa thánh tử sao có thể nói không được hắn ngư khí kiên định đưa cho hứa xuyên lớn nhất khẳng định bọn hắn từng liền tuy là không có thể làm đến nhưng không đại biểu hứa xuyên liền không làm được giang sơn đời nào cũng có nhân tài ra một đời càng mạnh hơn một đời hứa xuyên hài từ này theo vùng dậy đến hiện tại liền không có khiến người ta thất vọng qua hứa xuyên bên này lại trải qua một trận trời đất quay cuồng phía sau hắn xuất hiện tại một phương toàn thân không gian màu đỏ tươi trong không gian có một t o a đàn tế mà trên tế đài cắm ngược lấy một chuôi huyết sắt trường đao không có gì bất ngờ xảy ra cái này trường đao liền là trong miệng tư đổ l ầ m chấn ngục ma đao làm hứa xuyên xuất hiện tại phương không gian này bên trong thời gian trường đao tựa như nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng bắt đầu điên cuồng run dày ân hứa xuyên biến sắc mặt chẳng lẽ đao này còn có thể tránh thoát tế đàn chói buộc không được nhìn xem chấn n g ụ c ma đao như vậy biến hóa h ứ a xuyên dù gì nói nhưng mà hứa xuyên liền như miệng quạ đen đồng dạng nói cái gì tới cái gì hơi anh chỉ thấy tại chấn n g ụ c ma đao điên cuồng tránh thoát xuống toàn bộ tế đàn đột nhiên nổ bể ra tới chấn n g ụ c ma đao phóng lên tận trời tản ra sát khí quần c u ộ n cùng hết u y khí p h ả n phất muốn giết chóc hết thể đồng dạng trong n g a y mắt h ứ a xuyên p h ả n phất đi tới núi thầy biến máu vô số máu tươi thịt nát tàn cốt bắn tung tóe mà lên một bộ nhân gian luyện mục ở trước mặt h ứ a xuyên chậm, chậm bày ra bất quá đối với tất cả những thứ này, hứa xuyên sớm đã miễn dịch trên mặt không có bất kỳ biến hóa tranh tranh tranh tựa hồ là không có đem hứa xuyên kiềm chế lại hứa xuyên vậy mà tại trôi này ma đao trên mình cảm nhận được một cô giống như là sinh linh phẫn nộ cựu hận tâm tình hứa xuyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng có biểu hiện như vậy đủ để chứng minh trôi này chấn n g ụ c ma đao phẩm giai không thấp đại cơ duyên siêu hứa xuyên còn không cao hứng bao lâu chấn n g ụ c ma đao hóa thành một đạo huyết sắc hư ảnh hướng hắn mạnh mẽ chém tới xem ra tựa hồ là muốn đem hứa xuyên một đao chém giết đ ế đ ư tốt hứa xuyên hô to một tiếng theo sau hung hãn xuất thủ bằng vào nắm đấm cùng ma đào cứng đôi cứng vây anh nắm tay màu đỏ thẩm c ù n g hết sắc lưu quang đụng vào nhau buộc phát ra một trận nổ vang r u n g trời lực lượng kinh khủng tại cái này phong bế không gian vang vọng dưới một kích vô luận là hứa xuyên vẫn là chấn n g ụ c ma đao đều song song bay ngược ra ngoài thoải mái lại đến hứa xuyên bước ra lần nữa xuất kích lần này hắn phát huy ra toàn bộ thực lực nhưng mà chấn mục ma đao nhanh hơn hắn một đao trực tiếp đâm xuyên nắm đấm của hắn phốc phốc dư thế không giảm chấn mục ma đao đem lồng ngực hứa xuyên cho đâm cái xuyên、thấu. huyết sắc lưới đao theo sau lưng hắn toát ra máu tươi như tôn u r a bị chấn n g ụ c ma đao hấp thu hấp thu hứa xuyên máu tươi phía sau trôi nảy ma đao càng thêm yêu diễm huyết sắc càng thêm dày nặng hứa xuyên thậm chí có thể theo trong đao cảm nhận được một cỗ hưng phấn tâm tình kích động cho ta chấn hứa xuyên hét lớn một tiếng thề nội hoàng kim cổ điện xuất hiện tại đỉnh đầu xạ nhật thần cùng cũng trôi nổi tại bên cạnh hắn không chỉ như vậy vạn linh đỉnh cũng tại lúc này bước ra tam đại đỉnh cấp đế binh cùng nhau xuất hiện khủa chấn áp chi lực để chấn mục ma đao không thể động đậy mảy may thấy vậy một màn hứa xuyên m i t mép phát ra mỉ tiểu tử liên cái này còn muốn xử lý ta hắn cố tình lộ ra sơ hở thậm chí không tiếc để ma đao đâm xuyên qua thân thể của mình vì chính là giờ khác này chỉ có tại tam đại đế binh c h ấ n áp phía dưới hắn mới có cơ hội khống chế c h ấ n ngục ma đao không phải bằng vào hắn một người căn bản là không có cách khống chế thanh này yêu dị ma đao hứa xuyên cắn chặt r ă n g theo thể nội đem c h ấ n ngục ma đao cho rút ra đau đớn kịch liệt để lông mày của hắn n h i u chặt chắc thật không phải là người tài giỏi sống lúc này trấn ngục ma đao bị hứa xuyên cho nằm trong tay run dậy không ngừng lấy thế nhưng là không dám có quá lớn động tác nói cho cùng l i tiên tiên càng càng nhưng mà cây đao này không bị hắn nắm trong tay đó là cái chuyện lớn lúc này nếu là thu lại tam đại c r í bảo phòng chứng nó sẽ lập tức phản vệ hứa xuyên nghĩ tới nghĩ lui hứa xuyên quyết định cưỡng ép nhận chủ người bây giờ rơi vào trong tay của ta liền ngoan ngoãn nhận ta làm chủ nếu dám tiếp tục phản kháng hôm nay liền là ngươi hủy diệt chi nhật hứa xuyên nhìn xem c h ấ n ngục ma đao trong tay lạnh lùng nói ra nhưng mà nghe đến lời này c h ấ n ngục ma đao bắt đầu điên cùng dãy rủa một bộ muốn tránh thoát trói buộc đem hứa xuyên diệt s á t đi bộ dáng lại còn dám phản kháng hứa xuyên thần sắt châm xuống hắn trực tiếp thôi động vạn linh đ ỉ n h hung hăng đập vào trên c h ấ n ngục ma đao đồng thời thôi động vạn linh đ ỉ n h một cố luyện hóa chi lực từ đó xuất hiện tràn vào trong c h ấ n ngục ma đao trực tiếp bắt đầu ma diệt trấn ngục ma đao linh trí như vậy biến hóa trong trấn ngục ma đao phát ra một tiếng d i n gì tựa hồ là phát giác được từ kỳ sắp tới nó không phản kháng nữa mặc cho hứa xuyên hành động nhưng mà giờ phút này đã chậm hứa xuyên không cần không bị khống chế vũ khí c ư ờ n g đại luyện hóa chi lực trực tiếp phá hủy c h ấ n ngục ma đao vốn là không mạnh mẽ lắm linh trí cử động lần này mặc dù sẽ để c h ấ n ngục ma đao huy năng hạ xuống nhưng mà có giá trị mất đi linh trí cái này c h ấ n ngục ma đao triệt để yên tĩnh lại trên thân đao vốn là dính hứa xuyên máu tươi hắn mượn cái này trực tiếp thi triển cường đại ấn quyết cương ép nhận chủ cái này trấn ngục ma đao không có linh trí trấn ngục ma đao lại thêm chung quanh chấn áp chi lực căn bản là không có cách lại phản kháng chỉ có thể mặc cho hứa xuyên đem chương hai trăm bảy mươi một hệ thống b a n t h ư ở n g tu vi tăng vọt kịch bản dung hợp thu phục hoàn thành c h ấ n ngục ma đao phía sau hứa xuyên chuyến này nhiệm vụ coi như xong dùng một k h ỏ a c h ữ a thương đan dược đem thương thế trên người khôi phục phía sau hứa xuyên liền chuẩn bị đi ra ngoại giới tư đồ lâm còn đang nóng nảy cùng đợi mà h u y n t á c sớm đã rời đi hứa xuyên trở thành thánh tử phía sau còn có rất nhiều chuyện yêu cầu hắn đi xử lý không tiện tại đây ở lâu h ứ a hồ hắn cũng tin tưởng hứa xuyên có khả năng thành công nguyên cớ cũng không có quá lo lắng cuối cùng tại tư đồ lâm trông mòn con mắt trong ánh mắt vách đá n ư ớ ra hứa xuyên hoàn hảo không chút tổn hại từ trong đó đi ra như thế nào tư đồ lâm nhìn thấy trong lòng hứa xuyên vui vẻ vội vàng hỏi nói tùy tâm bên trong hắn là hy vọng hứa xuyên có khả năng thành công cái này c h ấ n ngục ma đao cũng coi như mà đến là chân dương phong hạch tâm truyền thừa lịch đại chân dương phong phong chủ đều đã từng đi vào thử qua đáng tiếc không có người nào có khả năng thành công mà hứa xuyên có thể hay không thành công hắn cũng không chắc hiện tại hứa xuyên cuối cùng từ bên trong đi ra hắn tự nhiên mười điểm muốn biết đáp án may mắn không làm đ ư ợ ệ n h hứa xuyên hai tay nâng lên trấn ngục ma đao không người đưa cho tư đồ lâm nói Không có linh có tư đồ lâm nhìn xem trong tay hứa xuyên vạn phần quen thuộc trấn ngục ma đao hắn đánh trong lòng làm hứa xuyên cao hứng tưởng tượng từng hắn cũng là đánh khắp đông vực vô địch thủ thiên tài trẻ tuổi nóng tính danh tiếng vô lượng cuối cùng trở lại chân dương phong đời trước phong chủ cũng là như vậy dẫn hắn tiến về nơi đây thu phục trấn ngục ma đao hắn cũng là mười điểm tự tin cho là mình có thể thành công thu phục trôi này ma đao nhưng cuối cùng kết quả lại là hắn chẳng những không có thu phục đau này ngược lại bởi vậy bản thân bị trọng thương võ đạo c h i tâm cũng bởi vậy trọng thương càng làm cho hắn cảm thấy đau lòng là vốn là đã đèn cạn dầu đời trước phong chủ vì cứu hắn cuối cùng cũng chết tại dưới chấn ngục ma đao cái này cũng dẫn đến tư đồ lâm tiếp nhận chân dương phong chủ phía sau tu vi võ đạo thời gian rất lâu không có chút nào tiến bộ thằng đến hứa xuyên xuất hiện để hắn cảm giác chân dương phong có người kế tục trong lòng vết nước mới chậm dài khôi phục tu vi của hắn mới có thể đột phá đồng thời nhất phi chủ tiên thẳng tới thiên vương cảnh thất trọng như vậy trải qua để tư đồ lâm đối chấn ngục ma đao vừa yêu vừa hận bây giờ nhìn thấy hứa xuyên thành công thu phục trôi này ma đao đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu đ i nhi ngoan hôm nay ngươi nhất định phải bổi vi sư uống một thoáng ăn mừng một trận tình t h â n nghĩa nặng tư đồ lâm trực tiếp đưa tay dựng vào bả vai của hứa xuyên không chút nào nhìn chính mình thân là sư phụ thân là phong chủ với nghiêm như vậy biến hóa để hứa xuyên cũng là sư sở bất quá lập tức phản ứng lại cũng là hết sức cao hứng nói song hỷ lâm môn nên chúc mừng hôm nay ta cùng sư tôn không say không về vừa vặn ta chỗ này có đến từ bất tử hòa sơn phượng hoàng say tin tưởng sư phụ n g ư ơ i nhất định sẽ hứa thích nói lấy hứa xuyên theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một v ò rượu gỡ ra phía trên liền miệng lập tức một cố nồng đậm mùi rượu liền nháy mắt hiện đầy toàn bộ chân dương phong đệ tử tu vi thấp ngửi được cố này mùi rượu nháy mắt cũng có chút thần hồn đ i ư nào đây là hứa xuyên trước khi rời đi phong thịnh cố gắng nhét cho hắn nói là thổ đặc sản hắn cũng không tiện cự tuyện liền mang theo đi tốt tốt tốt không say không về tư đồ lâm cũng là cười lớn nói theo sau sư đổ hai người liền đi tới trong đại điện sai người chuẩn bị t giờ phút này trong thái nhất thánh địa cũng là răng đèn kết hoa đèn đuốc s á n g trưng vô cùng náo nhiệt đều là tại chúc mừng thánh tử sinh ra một đêm trôi qua hứa xuyên hoa mắt váng đầu về tới động phủ của mình hắn trọn vẹn cùng tư đồ lâm uống vào một đêm rượu trong nhẫn chữ vật phượng hoàng say bị hai người xử lý hơn phân nửa rượu này tuy là tốt nhưng uống nhiều quá cũng rất lên h u ố hồ hai người đều muốn toàn thân của mình tu vi cho phong ấn lấy phàm nhân trạng thái uống rượu thì càng lên xếp bằng ở động phủ trên giường hứa xuyên vận chuyển công pháp tiêu hóa thể nội tự lực qua rất lâu mới triệt để tỉnh táo lại hôm nay hắn muốn làm một đại sự say thức không thể được hứa xuyên dụng ý biết mở ra hệ thống cho tới bây giờ hắn mới có cơ hội xem xét hệ thống ban thưởng cùng hệ thống chức năng mới mở ra trước ban thưởng bất ngờ mấy đầu nhắc nhở xuất hiện tại hứa xuyên trước mắt chúc mừng ký chủ thu được ban thưởng t u vi tăng lên thẻ một t r ư ơ n g tu vi tăng lên thẻ có thể trực tiếp khiến cho dùng người tu vi tăng lên n g ũ trọng lại vô cùng hà phó tác dụng sẽ không dẫn đến căn cơ phủ phiếm c h ú thích chỉ có thể ở thông tin ê cảnh sử dụng ân hứa xuyên nhìn xong hệ thống nhắc nhở nháy mắt chừng lớn hai mắt trong mắt tràn đầy không thể tin không nhìn lập a hắn có chút hoài nghi lại xem thêm mấy lần vậy mới xác nhận mình đích thật không có nhìn lầm ta đi cái này đông tây ngữ a hứa xuyên cũng không biết nói cái gì nháy mắt tăng lên ngũ trọng tu v i a tuy là chỉ có thể ở thông tin ê cảnh sử dụng nhưng không quan hệ a hứa xuyên hiện tại liền là thông tin ê cảnh n h ị trọng đồng thời đã chỉ trệ không tiến rất lâu tuy là thực lực một mực tại tăng lên nhưng tu vi cảnh giới nhưng không thấy động tính mà bây giờ nháy mắt tăng lên cơ hội ngay tại trước mắt hứa xuyên thế nào còn nhị được sử dụng lập tức sử dụng hứa xuyên ở trong lòng hết lớn tu vi tăng lên thẻ sử dụng thành công Theo xuất mắt, nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Ngáy mắt, hứa lấy lần liền ngáy xuyên nữa, cảm giác đồng ư lượng ợ c cố lực một l khổng lồ, trực tiếp rót t vào o cơ thời ể của hắn quanh thân hiện đầy thần bí đạo vận thông tin ê cảnh tăng trọng thông tin ê cảnh ngũ trọng thông tin ê cảnh thất trọng trọ. không chỉ như vậy cảm nhận được thể nội lực lượng hùng hậu quả thật như là hệ thống nói một điểm thiếu hụt cũng không có hoàn mỹ đột phá hứa xuyên tâm tình hết sức kích động thực lực bản thân cùng cảnh giới ở giữa khoảng cách cuối cùng không có lớn như vậy tuy là giả heo ăn thịt hổ cực kỳ thoải mái nhưng mà ăn nhiều hơn cũng ăn không tiêu hắn đều có chút mệt mỏi cũng may lần này có hệ thống ban t h ư ở n g để tu vi cảnh giới của hắn nhất phi trùng thiên trực tiếp tăng lên ngũ trọng như vậy ban t h ư ở n g để hứa xuyên đối hệ thống chức năng mới cũng buộc phát mong đợi lập tức hắn lần nữa xem xét hắn hệ thống nhắc nhở tìm tới liên quan tới hệ thống chức năng mới cái tia một hạng xem xét cận kẽ giới thiệu chức năng mới nhìn thấy fan này giới thiệu hứa xuyên cũng là ánh mắt sáng lên cái này công năng mới cũng là đổ tốt ta phía trước dung hợp không ít kịch bản nhưng loại trừ để hắn khí vận gia tăng cùng dung nhập một chút kịch bản sở thuộc cố sự tuyến bên ngoài lại không có hiệu quả gì bây giờ chức năng này xuất hiện để những kịch bản này lại có thể phát quang nóng lên thật tốt chương hai trăm bảy mươi hai nhân vật chính thân phận số mệnh tiến hóa âm mưu biết được cái này chức năng mới tác dụng hứa xuyên lập tức dự định thử một lần lập tức hắn ở trong lòng lẩm nhẩm nói bắt đầu dung hợp kịch bản kịch bản dung hợp bắt đầu xin chờ hứa xuyên mười điểm mong đợi chờ đợi hệ thống cũng tại vô thành vô tức vận chuyển hứa xuyên cũng không có cái gì đặc thù cảm giác thắng đến sau một n é n nhang hứa xuyên lại lần nữa nghe được hệ thống nhắc nhở kịch bản dung hợp hoàn tất v ứ a anh hứa xuyên đột nhiên đã có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác nháy mắt hắn phát hiện trước mắt thế giới lại như vậy rõ ràng giống như là lần đầu tiên thấy rõ cái thế giới này bản chất đồng dạng không chỉ như vậy hứa xuyên còn cảm giác được thời khắc này thiên địa nguyên khí đối với hắn vô cùng thân mật đây là trước đây chưa bao giờ làm từng có cảm giác đỉnh đầu hắn khí vận kim long cũng tại lúc này xuất hiện kịch bản dung hợp phía sau đầu này khí vận kim long lộ ra càng thêm linh động càng thêm rất sống động hứa xuyên lại lần nữa xem xét nhân sinh của mình kịch bản một chút nhìn qua thu vi phát sinh thay đổi mà nguyên bản nhân sinh kịch bản cái tiên một cột phía trước hứa xuyên lấy được mấy cái kịch bản đã biến mất không thấy gì nữa ngược lại biến thành một cái không đặt tên kịch bản hứa xuyên có vẻ hơi h ư n phấn phải biết ngay từ đầu hắn nhưng là liền người qua đường giáp cũng không tính phá hôi cái kịch bản này nếu không liền gọi lịch thiên cải mệnh a hứa xuyên suy nghĩ một chút cho chính mình kịch bản quyết định cái tên này lịch thiên cải mệnh bốn chữ này cũng hoà n mỹ giải thích hắn theo bé nhỏ bên trong vùng dậy đi cho tới bây giờ mức độ này không dễ dàng hứa xuyên tâm tình thật tốt ngã chỏng v õ lên trời nằm trên giường hắn bắt đầu xoay quanh tiếp xuống sắp sửa làm sự tình võ đạo chân hồn chưa l ộ sắt thành dương thần giờ phút này còn không phải đột phá thiên vương cảnh thời điểm ngũ vực đại bị đến lúc đó lại là một phen đại chiến nghĩ đến ngũ vực đại bỉ hứa xuyên đột nhiên nhớ tới rất sớm phía trước tại sở phàm cùng trần phong trên mình đạt được mấy cái cơ duyên tin tức bởi vì lúc ấy tu vi quá thấp nguyên nhân một mực không có đi để ý kém chút đều quên còn có cái này mấy cái cơ duyên tồn tại mở ra hệ thống tìm kiếm hồi lâu hứa xuyên rốt cuộc tìm được ba cái k i a cơ duyên tin tức cơ duyên một một năm phía sau đến ngũ vực trung tâm tiến vào hư vô tiên cảnh thấy do đế tôn biến mất bí mật đến tận đây đúc thành con đường cừng g i cơ duyên hai ở trong hư vô tiên cảnh hư không t i ệ u địa phương phát hiện một chỗ bí địa tại đây đột phá đế tôn、cảnh. sẽ không bị ngoại tộc phát giác sẽ không bị truyền tống đến ngoại tộc xào huyệt cơ duyên ba tại cái này bí địa bên trong phát hiện một cánh cửa vũ trụ lấy đế tôn cảnh tu vi mở ra nhưng tiến vào hỗn độn cơ duyên một là theo trần phong trên mình lấy được cơ duyên hai cùng ba thì là theo cái kia không đầu góc s ở phạm trên mình lấy được ỉ vào một điểm tu vi cùng một kiện đế binh liền có chút không biết mùi vị dám trực tiếp khiêu khích hắn nghĩ đến hắn hứa xuyên đều có chút m u ố n cười lần nữa xem xét ba đạo này kịch bản tin tức hứa xuyên phát hiện bọn chúng đều chỉ hướng một chỗ đó chính là hư vô tiến cảnh hứa xuyên không biết rõ cái này hư vô tiên cảnh là cái thứ gì nhưng đã có nhiều như vậy cơ duyên hiển nhiên sẽ không quá đơn giản mà hư vô tiên cảnh cùng lần này ngũ vực đại b ỉ hiển nhiên cũng có lớn lao liên hệ vừa vặn lần này có thể đem những cơ duyên này cho một mẹ hốt gọn lấy hứa xuyên bây giờ tu vi huyền thiên lớn nơi nào đều đi đến thậm chí hắn đã không cần huyền liệt bảo vệ ý niệm tới đây trong đôi mắt của hứa xuyên bục phát ra một trận tinh mang tính toán một phen cơ duyên sự tình hứa xuyên lại nghĩ tới địch nhân của mình long tộc b á đế nga bân đại hoang hoàng triều hoàng tĩ nguyện thiên diễn tông nam phong phía trước hai người đều là bán đế đỉnh phong cường giả mà lăng phong thì là cùng trung vực tới bán đế cường giả hợp tác dựa vào hắn hiện tại còn không đủ lấy cùng chống lại nhưng không bao lâu hắn nhất định sẽ làm cho đối phương trả giá đau đớn đại giới loại trừ cái này mấy cái địch nhân bên ngoài còn có một cái lớn nhất nguy cơ l i ê n làm a tộc xâm lấn căn cứ hứa xuyên khoảng thời gian này lấy được tin tức một ngày này sẽ không quá lâu đây là không cách nào tránh khỏi bởi vì đối phương tại tối hứa xuyên tại sáng hắn cũng không cách nào ngăn cản đối phương xâm lấn chỉ có thể thuận theo tự nhiên hứa xuyên duy nhất có thể làm liền là trong đoạn thời gian này tăng lên tu vi của mình chỉ có đủ cường đại hắn có thể tại trận này xâm lấn chiến đấu chung thành công sống sót cũng chỉ có đủ cường đại hắn có thể thủ hộ muốn bảo vệ người nghĩ đến cái này hứa xuyên lần nữa bỏ người lên nhắm mắt lại ngồi xếp bằng lần nữa bắt đầu tu hành hắn đột nhiên phát hiện chính mình bây giờ thông tin ê cảnh thất trọng tu vi có chút không quá đủ nhất thiết phải tăng nhanh tu hành tốc độ công pháp vận chuyển nội thế giới chuyển động theo vô hạn đạo vận quanh quần tại sau lưng hứa xuyên đại nhật hư ảnh theo đó xuất hiện hứa xuyên đến đây nhập định mà ngay tại hứa xuyên tu hành thời điểm trong thiên diễn tông một tràng nhằm vào hắn âm mưu ngay tại mưu đồ bên trong chặt đứt một cánh tay thiên diễn tông chủ lăng phong chính giữa k h u n g đúng đứng ở một cái bóng đen phía trước tôn thượng cái này hứa xuyên hiện tại trở thành thái nhất thánh địa thánh tử càng không dễ dết chúng ta nên làm cái gì hắn thận trọng hướng trước người hư ảnh hỏi trong lời nói lại có chút nóng nảy nếu là lại kéo xuống đi hứa xuyên triệt để vùng dậy vậy hắn liền thật không có cơ hội vì mình nhi tử báo thủ làm hắn mất đi cánh tay báo thủ hứa xuyên trên thực lực tiến bộ hắn đều nhìn ở trong mắt hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như thế thiên tài vùng dậy tốc độ quá nhanh. không nên g ấ p đáp ta tự có an bài yên tâm đi hắn sẽ ngoan ngoắn mắc câu hứa xuyên cách tử kỳ của hắn không xa bóng đen chắc chắn nói chương hai trăm bảy mươi ba việt vặt điều tra lâm ra kết nối đã ẩn tàng đi qua mấy ngày bế quan hứa xuyên đem tu vi triệt để củng cố tại thông tin h ê cảnh thất trọng tiếp tục tu luyện trong thời gian ngắn cũng sẽ không có quá lớn tăng lên dứt khoát liền không tu luyện theo sau hứa xuyên đi ra đậu phủ lại thấy chân dương phong nhiều nhất rất nhiều kiến trúc đường đệ tử ngay tại ra sức xây dựng lấy một phen nghe ngóng phía dưới hứa xuyên mới biết được nguyên lai、like、bọn hắn là đến cho hứa xuyên chế tạo hành cùng theo lấy hứa xuyên tấn thăng làm thánh tử nguyên bản động phủ đã không xứng hứa xuyên mà đại điện chân dương phong lại là tư đồ lâm tu luyện trắng chỗ cho nên huyền táp này hạ lệnh tại chân dương phong đ ỉ n h lần nữa làm hứa xuyên tu sửa một tòa hành cùng cung cấp hứa xuyên h à n g ngày tu luyện vốn là hứa xuyên trở thành thánh tử thánh địa là chuẩn bị cho hứa xuyên phân phối một tòa đơn độc đỉnh núi nhưng hứa xuyên cự tuyệt chân dương phong đệ tử vốn là không nhiều tư đồ lâm cẳng là chỉ có hắn một cái đệ tử nếu là hắn rời khỏi toàn bộ chân dương phong lại phải về đến lúc trước loại kia vắng vẻ yên tính huyền tắc cuối cùng cũng không có cưỡng cầu lùi lại mà cầu việc khác tại cái này chân dương phong đ ỉ n h cho hắn tu sửa một tòa hành cung không rơi thánh tử danh tiếng liền có thể hứa xuyên cũng không có để ý trực tiếp hướng tô d i ệ u âm bọn hắn chỗ ở đi trở thành thánh tử phía sau bởi vì sự t ì n h quá nhiều cho tới bây giờ bọn hắn đều không thể gặp mặt một lần n à y lại ngược lại có thời gian còn không chờ hứa xuyên đi đến tô d i ệ u âm liền dẫn đầu một bước theo nàng cư trú trong động p h ủ ra đón hứa sư h u n h chúc mừng ngươi trên mặt nàng tràn đầy phát ra từ nội tâm ý c ư i làm hứa xuyên cảm thấy cao hứng phát giác được hứa xuyên đến người khác cũng lần lượt theo trong động phủ đi ra đi tới trước mặt hứa xuyên cung kính hành lễ chúc mừng công tử trở thành thái nhất thánh tử hứa tinh l y càng là trực tiếp nào h tới hứa xuyên trong lực dung mạo hiếp lại thành một đường nhỏ cao hứng không được ca ca ngươi quá mạnh mạnh đến ta đều không thể tin được nàng biểu tình khoa c h ư ơ n g nói hứa xuyên một lần trước hủy diệt liệt hóa cốc trở thành chuẩn thánh tử liền đã đủ để nàng giật mình bây giờ càng là một lần hành động đoạt được thái nhất thánh địa thánh tử vị trí như vậy thân phận cao quý thậm chí để nàng đã có mấy phần không chân thực cảm giác để nàng đều hoài nghi mình có phải hay không đang nằm、mơ. rõ ràng ca ca của nàng khi còn bé võ đạo thiên phú chỉ có thể nói là có chút thiên tài thậm chí cũng không bằng nàng chỉ có như vậy ca ca tại ngắn ngủi trong một thời gian ngắn n g h ị c h thiên vùng dậy thành vô địch tồn tại n h a đồng đốc có cái gì không thể tin được mạnh hơn ta cũng là ca ca người a hứa xuyên khẽ vớt hứa tinh ly tóc cười lấy nói một đoạn thời gian không thấy hứa xuyên phát hiện mội mội của mình tu vi đã đến miết b à n cảnh chỉ có thể nói không hổ là mội mội của hắn võ đạo thiên phú và hắn đồng dạng khủng bố ân hứa tinh ly đem đầu hung hăng vùi vào ngực hứa xuyên cảm thụ trong đó nhiệt độ mới cảm giác được chân thực t ố t nhiều người nhìn như vậy đây hứa xuyên nhắc nhở hứa tinh l y vậy mới phản ứng lại sắc mặt đỏ bừng bông ra hứa xuyên chạy đến một bên hứa xuyên cười lấy lắc đầu dù sao vẫn là cái hài tử đều đứng dậy a hứa xuyên khẽ b ư ớ cảm c cười lấy đối với những người k h á c nói được tính cả phong thanh dương tại bên trong mấy người lập tức đứng dậy c u n g kính đứng ở một bên hứa xuyên lần lượt từng cái xem xét lên vương luân từ lúc bái nhập thái nhất thánh địa phía sau một mực cố gắng tu luyện tại tăng thêm hắn đặc thù thiên phú lúc này tu vi cũng chỉ kém một bước liền có thể đủ đạt tới n h ế t bàn cảnh mà triệu linh nhi không hổ là n ữ hoa nhất tộc cùng thiên mệnh nữ chủ trong thời gian ngắn như vậy tu vi đã theo phạm nhân tu luyện tới niết bàn cảnh t a m trọng tốc độ kia so v ư ơ n g luân còn có hứa tinh ly đều muốn nhanh về phần hứa đồng chỉ tu luyện đến thuế phạm cảnh cựu trọng một là võ đạo tu vi của nàng không được tốt lắm hai là nàng trọng tâm đều tại chiếu cố hứa tinh ly lên cũng không quá nhiều thời gian tu luyện nguyên cớ tu vi mới sẽ thấp như vậy bất quá bản thân nàng ngược lại không chút nào để ý ở trong mắt nàng chiếu cố tốt hứa tinh ly lớn hơn hết thảy đối với bọn hắn tu vi hứa xuyên còn tính là vừa ý tiếp theo từ cổ điện trong thế giới móc ra không ít đỉnh cấp linh dược dựa theo tu vi cùng thể chất phân cho bọn hắn những linh dược này đều là hứa xuyên theo cái kia trong bảo khố vơ vét tới trong đó một chút hắn giữ lại cũng không có gì tác dụng lớn không bằng giao cho hứa tinh ly bọn hắn đà tạ công tử cảm ơn ca ca lại là một phen cảm tạ hứa xuyên lỗ thai đều nhanh nghe đến vết chai k h o á t tay tháo để bọn hắn rời đi theo sau hứa xuyên quay đầu nhìn về phía bên cạnh phong thanh dương nói ta có một chuyện yêu cầu ngươi đi làm ta làm một thoáng công tử mời nói phong thanh dương chắp tay nói Cầm hứa xuyên nhiều như vậy chỗ tốt hắn lại không có ra cái gì lực khiến thân là tùy tùng hắn trong lòng có mấy phần ấ y n ấ y hiện tại hứa xuyên chủ động phân p h ó hắn làm việc hắn tự nhiên là một vạn cái nguyện ý ngươi đi làm ta hỏi thăm một chút thiên diễn thành lâm gia còn có thiên diễn tông tin tức cụ thể do nghe lâm gia cùng thiên diễn tông có cái nào cao thủ trừ đó ra làm rõ ràng lâm gia mỗi người vừa có tin tức ngươi liền cho ta triệu đến hứa xuyên thản nhiên nói phía trước hắn đối tô rượu âm hứa hẹn qua hắn trở thành thánh tử phía sau liền khởi hành tiến về giao trì thánh địa làm tô rượu âm đạt được một cái danh phận hắn hứa xuyên dám nói liền dám làm chuyện này cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng bất quá trước đó hứa xuyên muốn làm một đại sự đó chính là mang theo rượu âm báo thủ làm từ trên xuống dưới nhà họ tô báo diện tộc mối thủ cựu nhân liền là thiên diễn thành lâm r a còn có sau l ư n g đầu sỏ gây ra thiên diễn tông lấy hắn thực lực hôm nay lại thêm huyền liệt còn có phong thanh dương coi như là thiên diễn tông chủ lăng phong toàn thịnh tử khí hắn đều không chút nào sợ hãi càng đừng đề cập lăng phong bị hắn chém dụng một tay thực lực hạ thấp lớn được thuộc hạ lĩnh mệnh định không phủ công tử phó thác phong thanh dương quỳ một chân trên đất hai tay ô quyền cam kết đây là hắn lần đầu tiên làm hứa xuyên làm việc nhất định phải làm thật xinh đẹp để hứa xuyên biết năng lực của hắn ân ngươi đi đi đây là lệnh bài của ta đi nhiệm vụ đường nhận lấy một phần đông v ự c bản đồ địa hình trên đường cẩn thận hứa xuyên lấy ra lệnh bài của mình đưa cho phong thanh dương g i ả n dò được thuộc hạ minh bạch phong thanh dương gật gật đầu theo sau cũng không quay đầu lại hạ chân dương phong hứa sư huynh cảm ơn ngươi tô d i ệ u âm đứng ở sau lưng hứa xuyên làm hắn bóp lấy bà vai dị thường cảm động nói hứa xuyên phân phó phong thanh dương sự tỉnh người khác không biết nàng cũng là rõ ràng vô cùng hứa xuyên làm tất cả những thứ này cũng là vì hắn hứa xuyên t h ò tay nắm chặt tô rượu âm mềm mại gì cười lấy nói người ta ở giữa còn cần nói cái gì cảm ơn tất cả những thứ này đều là ta phải làm rượu âm ta tu luyện lâu như vậy cảm giác có chút đau lưng buổi tối còn cần ngươi làm ta đ ấ m bót một chút ngay vậy tô rượu âm bị hứa xuyên nắm chặt nhẹ tay nhẹ run lên s á t mặt nháy mắt đỏ bừng một m ả n h hứa xuyên lời này ý tứ gì là cá nhân đều có thể minh m ạ c h nhưng nàng vẫn chưa kháng cự âm thanh mảnh khảnh đáp hứa xuyên trên mình mọi mệnh chẳng nhưng không có yếu đi ngược lại có chỗ tăng cường trái lại tô d i ệ u âm thì là thần thái sáng láng như là nhận lấy cái gì tẩm bổ đồng dạng song song ngồi tại động phủ trên giường hứa xuyên nhìn xem trên mặt mang theo nụ cười tô d i ệ u âm quyết định hướng đối phương thẳng thắn d i ệ u âm ta có một việc muốn nói với ngươi hứa xuyên muốn nói lại thôi không biết nên thế nào đi giải thích chuyện này linh hữu t ử tồn tại hắn một mực không có hướng đối phương nhắc qua cho tới bây giờ hắn mới quyết định thẳng thắn khiến vốn là tình cảm tiểu bạch hứa xuyên có chút khó mà mở miệm không cần nhiều lời cái gì ta có thể lý giải tô d i ệ u âm thỏ tay chống đỡ hứa xuyên b ờ môi mỉm cười lắc đầu nói hứa xuyên muốn nói cái gì nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là thân là trực giác của nữ nhân huống hồ nàng kỳ thực đã s ớ m biết ninh h i ế u từ tồn tại theo nàng trở thành giao chỉ thánh địa thánh nữ bắt đầu nàng liền lợi dụng chính mình thân là thánh nữ quyền lợi chú ý hứa xuyên tự nhiên hứa xuyên cùng ninh h i ế u từ sự t ì n h nàng cũng là nhất thanh n h ị sở chỉ là hứa xuyên không có nói nàng cũng không có nâng giữa hai người duy chỉ độ cao ăn ý hiện tại hứa xuyên muốn nói nàng ngược lại không muốn để cho hứa xuyên nói chỉ cần trong lòng ngươi có ta vậy l i đủ tô d i ệ u âm ôn lu nói đối với ninh hữu tử nàng cũng không bài xích hứa xuyên dạng này cái thế thiên tiêu chú định sẽ không chỉ có nàng một nữ nhân nàng có thể tại trong lòng hứa xuyên chiếm cứ một vị trí nàng đã thỏa mãn tục n ữ nói biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc h ư ớ n g hồ huyền thiên đại lục dạng này một cái võ đạo tối cao thế giới cường giả tam thê tứ thiếp cũng là chuyện rất bình thường nguyên cớ trong lòng nàng cũng không có cái gì kiểu khác tâm tình thậm chí bởi vì hứa xuyên nguyện ý đối với nàng mở rộng cửa lòng mà cảm thấy cao hứng cảm ơn ngươi rượu âm hứa xuyên nắm thật chặt tô rượu âm mềm mà di cảm động nói có thể đạt được như vậy khéo hiểu lòng người giai nhân là hắn hứa xuyên đã tu luyện mấy đời phúc phận ngươi yên tâm ta hứa xuyên phát h ệ cả một đời cũng sẽ không cô phụ ngươi hứa xuyên trực tiếp hướng mình võ đạo phát thệ ầm ầm hư không sinh s ố m ngụ ý hứa xuyên lời thề đến đây có hiệu lực ân ta tin tưởng ngươi tô d i ệ u âm dịu dàng gật đầu trong mắt tràn đầy vui vẻ theo lấy hai người không cố bạch thiên vẫn là nửa đêm lần nữa bắt đầu lẫn nhau tu hành cho đến ba ngày sau kim ô sơ sinh hai người mới từ trong động phủ đi ra hứa xuyên mang theo tô rượu âm đi tới chân dương phong đình ngồi tại đỉnh núi cảm thụ dương quang ấm áp nhìn hải vân c h ì m n ổ i hai người cũng xếp hàng ngồi tựa như thần tiên quý lữ nhưng vào lúc này lại nghe triệu linh nhi tới trước báo cáo công tử phong công tử triệu đến trở về ồ hắn nói chút gì nhanh để ta nhìn một chút hứa xuyên nghe vậy để triệu linh nhi lấy ra truyền tin ngọc p h ụ thân thức chìm vào trong đó phong thanh dương âm thanh lập tức tại hứa xuyên bên thai v a n g lên b à i kiến công tử phong thanh dương cung kính nói không cần đa lễ nói một chút đi ngươi cũng nghe được chút gì hứa xuyên nói công tử ngươi muốn thuộc hạ điều tra lâm già ta đã điều tra rõ ràng về phần thiên diễn tông bởi vì ta tu vi nguyên nhân không thể đi sâu điều tra chỉ nghe được một chút d a lông phong thanh dương âm thanh có chút m ỏ i m ệ t nhìn ra được hắn vì những tin tức này làm ra rất lớn hy sinh không sao có lâm gia tin tức là được hứa xuyên lắc đầu không có để ý những thứ này chuyến này mục đích chủ yếu vẫn là hủy diệt lâm gia về phần thiên diễn tông có cái k i a trung vực tới bán đế tại tạm thời còn động không được cái này lâm gia ở trong thiên diễn thành thuộc về đệ nhất gia tộc thành viên gia tộc số lượng to lớn rất lớn một bộ phận đều ở trong thiên diễn tông làm việc bất quá ta tham g i được mấy ngày nữa lâm gia sẽ cử hành tế tổ đại điện đến lúc kia tất cả lâm gia người đều sẽ trở lại lâm gia nếu như công tử muốn đối với lâm gia xuất thủ cái kia thiên không thể nghi ngờ là một lưỡi bắt hết thời cơ tốt nhất phong thanh dương trầm giọng nói còn có chính là thiên diễn tông chủ l a g phong phía trước hai ngày mang theo một nhóm trưởng lao đi theo một vị thần bí nhân rời đi tô n g môn không biết tung tích lúc này chính là toàn bộ thiên diễn tông phòng ngự a yếu kém nhất thời điểm phong thanh dương một hơi đem chính mình tìm hiểu đến tin tức nói thẳng ra hứa xuyên nghe xong trực tiếp vỗ tay cười to nói tốt tốt tốt thật là cơ hội trở cho hứa xuyên không nghĩ tới việc này vậy mà như thế thuận lợi hết t h ể dựa theo phong thanh dương theo như lời nói cái k i a chuyến này có thể nói là bắt vào tay cái k i a lâm ra chỉ có hủy diệt một con đường có thể đi thế nào tô diệ u âm nhìn thấy hứa xuyên đột nhiên cười lớn có chút hiếu kỳ người cơ hội báo thù tới hứa xuyên bay đầu đối tô diệ u âm nói thật nghe đến lời này tô diệ u âm cũng là hết sức kích động trong mắt lóe lên một chút hận ý lâm ra đem nàng tô thị nhất tộc toàn diện trong đó cựu hận không cần nói cũng biết nàng liên tục đều nghĩ đến đem lâm ra tất cả mọi người rút gân lột ra tiếp đó chặt xuống đầu đưa đến nàng tô thị trước mộ tế bài chết đi thân nhân nhưng mà thực lực của nàng còn chưa đủ mạnh mẽ lại thêm lâm gia chịu thiên diễn tông che chở cái này làm cho hắn báo thủ độ khó thêm một bước gia tăng nhưng nàng từ đầu đến cuối không có quên cửu hận trong lòng liên tục không sống ở trong cửu hận phía trước tại hứa xuyên trợ giúp tới chém giết l a n g thiên cũng chỉ để trong lòng nàng cửu hận giảm bớt một điểm hôm nay nghe được báo thù hy vọng nàng có thể nào không xúc động đây tất nhiên ta lúc nào l ừ a qua ngươi hứa xuyên khẳng định nói thiên diễn tông cao tầng đều rời đi còn có ai còn có thể ngăn cản hắn việc này không nên chậm trễ chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi hứa xuyên kéo tô rượu âm tay trực tiếp hướng đại điện chân dương phong mà đi đại sự như thế vẫn là cần trước đó cáo chi tư đồ lâm tư đồ lâm biết được ý nghĩ của hứa xuyên phía sau lại triệu đến cho huyền táp hiện tại hứa xuyên thân là thái nhất thánh địa thánh tử an nguy cực kỳ trọng yếu hắn một người không làm chủ được huyền táp nghe được cái tin tức này trầm tư hồi lâu hứa xuyên sợ huyền t á c không đáp ứng trực tiếp tế ra tứ đại đế binh khí tức kinh khủng nháy mắt bao phủ toàn bộ thái nhất thánh địa thiên địa vì đó biến sắc sợ không đủ hứa xuyên lại triệu hoán gia thiên vương cảnh định phong thực lực h u y liệt nhìn thấy hứa xuyên như vậy xa hoa đội hình tư đồ lâm trận m h ả o tiểu tử vô thanh vô tức liền làm như vậy giày v ừ liếng thật không hổ là đồ đệ của ta tư đồ lâm khiếp sợ nói đế binh a vẫn là bút kiện huyền tắp đều không có khống chế nhiều như vậy a hơn nữa loại trừ chấn ngục thần đao bên ngoài còn lại đế binh phẩm giai đều không kém huyền tắp cũng tại lúc này lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không nghĩ tới hoàng kim cổ điện lại bị ngươi nắm trong tay cái này rùa đen cũng bị ngươi cho thu phục huyền tắp cảm t h ẳ n nói đã từng hắn cũng tính toán đi thu phục qua con huyền quy này cùng hoàng kim cổ điện nhưng căn bản không để ý hắn lại không nghĩ rằng cuối cùng rơi xuống trong tay v ừ xuyên hắn trầm một phen phía、sau. cuối cùng làm ra quyết định đã như vậy liền theo ngươi đi đi bất quá đã muốn làm liền làm đại điểm tất không thể rơi tà thánh địa huy nghiêm ta sẽ phái ra một vị thiên vương cảnh cựu trọng ám vệ bảo hộ ngươi an toàn huyền t ắ c nói đa tạ thánh chủ hứa xuyên lập tức bái t ạ không nghĩ tới chuyến này còn nhiều thêm một vị thiên vương cảnh cựu trọng hộ vệ chuyến này hắn năm chắc càng lớn mà giờ khắc này thiên diễn thành lâm gia tộc lâm thiếu khanh ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không lấn thiếu n ê n nghèo cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đánh bại ngươi khống chế lâm thị nhất tộc ngươi lại chờ xem một chỗ chuồng ngựa bên trong một cái khuôn mặt thanh tú ngay tại tẩy trừ ngựa thiếu niên thấp d ọ n g quát chương hai trăm bảy mươi lăm đánh đến tận cửa đi huyết hải thâm cứu đạt được tư đồ lâm cùng huyền táp cho phép phía sau hứa xuyên liền mang theo tô rượu âm rời đi thánh điệu bên ngoài liền hai người bọn họ nhưng mà từ một nơi bí mật gần đó thì đi theo một vị thiên vương cảnh cựu trọng cường đại v õ giả vị này liền là huyền táp nói tới ám vệ là b ị thái nhất thánh điệu bí mật bồi dưỡng vẫn là nút từ một nơi bí mật gần đó cường đại tồn tại chỉ phục theo tại huyền táp mệnh lệnh là thánh đ i ệ mặt khắc một đại át chủ bài như d hứa xuyên cũng không biết đến cùng có bao nhiêu liên ám vệ tồn tại hắn cũng là trở thành thánh tử phía sau mới từ huyền tắp trong miệng biết được trở thành thái nhất thánh tử hắn đã biết không ít liên quan tới thánh địa bí mật sự t ì n h đây đều là hắn đã từng trọn vẹn không có nghe nói qua sự t ì n h trở thành thánh tử phía sau hắn phảng phất mở ra một cánh cửa sổ đồng dạng nhìn thấy cái k i a không giống nhau thế giới thái nhất thánh địa có khả năng vững vàng không chế lâm vực sừng sức vô số năm không ngã hắn nội tình viễn siêu hắn đã từng chỗ biết dạng kia hắn thừa nhận chính mình trước đây ánh mắt có chút thiệt lắc đầu bỏ qua trong đầu ý nghĩ h ứ a xuyên cùng tô diệu âm tiếp tục đi đường. hai ngày phía sau hai người bọn họ thuận lợi lẻn vào đến trong thiên diễn thành thời khắc này trong thiên diễn thành khắp nơi răng đèn kết hoa phi thường náo nhiệt người đi trên đường vô luận là võ giả hay là phạm nhân trên mặt đều tràn đầy nụ cười hắn nguyên nhân là bởi vì ngày mai trong thành lâm gia muốn cử hành tế tổ đại điện m à tế tổ đại điện bên trên lâm gia sẽ rộng rãi thoa tài nguyên tu luyện làm hậu bối cầu phúc nguyên cơ trong thành người mới sẽ cao hứng như thế lâm gia xem như trong thiên diễn thành đệ nhất gia tộc m ư ơ i điểm khí phái lâm gia đương đại thiếu chủ lâm thiếu khanh bãi nhập thiên diễn tông trở thành chân truyền đệ tử gần nhất càng là t r u y ề n ra tin tức hán thiên phú chắc tuyệt thậm chí có cơ hội trèo lên thiên diễn tông thánh tử vị trí nguyên cớ lần này tế tổ đ ạ i điện lâm gia tuyệt đối sẽ nhiều thêm bố thí l ư ợ độ trong thành người đều có thể đủ uống đến một cái canh cái này không thể nghi ngờ không phải là người cao hứng sự tình tìm tới một chỗ khách sạn hứa xuyên thuê một gian phòng theo sau liên hệ phong thanh dương không qua bao lâu phong thanh dương liền s ở tới bãi kiến công tử phong thanh dương không mình hành lễ nói không cần đa lễ nói một chút tình huống hiện tại hứa xuyên nói được công tử hiện tại lâm gia người đã trở về không sai bị lắm ngày mai tế tổ đại đ i ệ n sẽ có rất nhiều người tiến đến vây xem khi đó là tiêu diệt lâm gia thời cơ tốt nhất cái này lâm g i a bên trong người mạnh nhất liền là lâm gia lão thái gia chính là một vị thiên vương cảnh tam trọng võ giả trừ đó ra đương đại gia chủ lâm viêm thiên vương cảnh nhất trọng tu vi còn lại đều là một chút tôn cái nhã nhép phong thanh dương đem chính mình điều tra đến tin tức từng cái trình bày đi ra hứa xuyên n g h e xong gật đầu một cái cái này lâm ra không đủ gây sợ ngày mai liền là cái này lâm a không đủ gây sợ ngày mai liền là cái này lâm a hủy diệt thời điểm mở cái gian phòng nghỉ ngơi thật tốt một đêm ngày mai theo ta một chỗ tiêu diệt lâm ra hứa xuyên lạnh giọng nói trong lời nói không tình cảm chút nào hắn cũng sẽ không bị cái này lâm ra bề ngoài người hiền lành hình tượng cho lừa gạt bởi vậy m ề m t a y cái này lâm ra từ trên xuống dưới đều nên giết được công tử phong thanh dương gật gật đầu theo sau thối lui ra khỏi gian phòng giờ phút này trong phòng chỉ còn lại có hứa xuyên cùng tô rượu âm hai người ngày mai báo thủ cho ngươi tuyết hận ân một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau lâm gia tế tổ đại điện lại bắt đầu chỉ có thể nói không hổ đúng đúng thiên diễn thành n a n g tàng nhất gia tộc lâm gia tộc chiếm diện tích r ộ không khoa trương đây chính là một tòa trong thành thành giờ phút này lâm gia tộc trên quảng trường tất cả lâm thị nhất tộc tộc nhân đều tại chỗ thần s á c trang nghiêm nhìn xem tộc trường lâm v i ê m bắt đầu tế tổ ta lâm thị nhất tộc có thể có hôm nay toàn dựa vào tổ tông che chở bây giờ ta lâm v i ê m dẫn lâm thị nhất tộc tất cả tộc nhân khẩn cầu tổ tông tiếp tục che chở ta lâm thị để ta lâm thị nhất tộc chuyển thừa thiên thu vạn đại trong tay lâm v i ê m cầm lấy một trùng hương nói lẩm bẩm các ngươi không có cơ hội hôm nay liền là ngươi lâm gia diệt môn sự tình anh. theo lấy đạo thanh â m này vang lên lâm gia phủ đệ cửa chính ẩm vang vỡ vụn ra a cho ta h bắt bọn hắn lại lâm viêm nhìn thấy hứa xuyên ba người lập tức mệnh lệnh tộc nhân muốn đem bọn hắn bắt lấy cả gan phá hoại tế tổ đại điện phải chết một bầy kiến hôi hứa xuyên vung tay lên xông lên mấy cái lâm da người nháy mắt liền hóa thành cho bụi bọn họ là ai cũng lâm viêm lạnh giọng nói nhưng hôm nay có ta tại các ngươi không có khả năng sống mà đi ra lâm ra nói xong lâm viêm thả ra trong tay gương đích thân hướng hứa xuyên ba người đánh tới nhưng mà hứa xuyên căn bản không có mắt nhìn thẳng hắn quay đầu đối một bên phong thanh dương nói giải quyết hắn được công tử Phong thanh dương lệ, trực tiếp Thanh lệnh, hướng về lâm viêm đánh tới. Một thân thực lực không giữ lại chút nào Dương tuân triển giữ trực tế truy, tới. Một ra ra. Lâm lực lại lộ đại Viêm về ẩm phong thanh dương từng truy một tại lâm viêm trên mình lâm viêm lập tức một búng máu phun ra ngược lại đâm vào tế đàn trên vách tường làm sao có khả năng lâm viêm mở to hai mắt nhìn không chút nào dám tin tưởng thân là thiên vương cảnh nhất trọng chính mình dĩ nhiên vừa đối mặt liền bị đối phương cho đánh đến không hề có lực hoàn thủ phong thanh dương chuẩn bị b ổ đao lập tức lần nữa vung ra một trùy lúc này lâm ra tổ trạch bên trong bay ra ngoài một cái lao nhân thay lâm viêm đỡ được một truy này không biết ta lâm gia có chỗ nào đắc tội các h ạ muốn như vậy đổi u tận giết t u y ề n lao nhân này liền là lâm gia lao thái gia lâm hữu đức thiên vương cảnh tam trọng thực lực là toàn bộ lâm gia định hải t h ầ n trâm lâm hữu đức đỡ dậy trên đất lâm viêm không hiểu hỏi chờ ngươi chết ngươi sẽ biết phong thanh dương cười lạnh một tiếng lại lần nữa bạo phát hướng về lâm hữu đức đánh tới nhưng mà cảnh giới bên trên cuối cùng có t r ê n lệ không nhỏ phong thanh dương công kích đối lâm hữu đức không có tạo thành bất kỳ thương tổn thanh dương ngươi trước lùi ra đi hứa xuyên chậm, chậm nói được phong thanh dương cũng biết chính mình không làm gì được đối phương liền t ứ c thời lùi xuống ta cùng ngươi lâm gia không có c ử u hận gì nhưng mà bên cạnh ta vị này lại cùng ngươi lâm gia có huyết h ả i thâm c ử u nguyên cớ hôm nay các ngươi lâm gia từ trên xuống dưới đều phải chết hứa xuyên thản nhiên nói tô d i ệ u âm tại lúc này đúng lúc đứng dậy là ngươi trọng thương lâm viêm nhìn lần đầu liền nhận ra tô d i ệ u âm trong mắt tràn đầy không thể tin lúc trước tô ra thảm án di môn là tại hắn cùng lâm thiếu khanh một tay xử lý phía dưới mới tiến hành vốn cho rằng tô rượu âm cuối cùng cũng đã chết không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên sống sót xuất hiện tại trước mặt hắn đồng thời còn vì hắn lâm gia mang đến to lớn như thế nguy cơ chương hai trăm bảy mươi sáu hủy diệt lâm gia tái nhật vô lực uy hiếp nghe được đi các người lâm gia đều đáng chết hứa xuyên nhàn nhạt đối lâm hữu được nói mà lúc này lâm hữu đức sắc mặt cũng chấm xuống người trong nhà biết chuyện nhà mình lâm viêm là cái cái gì mặt hàng hắn rất rõ ràng nhưng xem như lâm gia chỉ hai thiên vương cảnh hắn đối lâm viêm thông thường hành động mười điểm khoan dung tại tăng thêm hắn sinh ra lâm thiếu khanh như vậy một cái kỳ lân nhi lâm hữu đức đương nhiên sẽ không c h ừ n g trị hắn thật không có chỗ giảng hòa ư lâm hữu đức trầm giọng hỏi ba người trước mặt thực lực đều không phải bình thường trẻ tuổi như vậy liền có thực lực như thế hiển nhiên ba người thân phận cùng lai lịch đều không đơn giản nguyên cớ có thể không động thủ hắn làm một chút cũng không muốn động thủ chỗ giảng hòa người lâm ra đem từ trên xuống dưới nhà họ tô tàn sát không còn một ngống thời điểm tại sao không có hòa hoãn thật là cho ngươi mặt mũi hứa xuyên không cấm kỵ nói lời này vừa nói ra lập tức trong đám người gây nên sóng to gió lớn cái gì tô g i a dĩ nhiên là bị lâm g i a cho dịp đi trọn vẹn nhìn không ra a lâm g i a dĩ nhiên sẽ làm loại việc này thật là biết người biết mặt không biết lòng tới trước người vây xem đối lâm g i a mọi người nghị luận ở mỹ chỉ trỏ nhộn nhịp khiển trách lâm g i a tàn nhẫn hành vi a một bầy kiến t hôi thôi đã giết thì đã giết có lẽ là lâm hữu đức xuất hiện cho lâm viêm mới dũng khí hắn lau khỏe miệng máu tươi mạnh miệng nói ồ phải không hứa xuyên sắc mặt trầm xuống không nghĩ tới cái này lâm viêm vậy mà như thế v u liêm sỉ đã như vậy vậy ngươi cái này sâu kiến hôm nay liền chết đi cho ta hứa xuyên cười lạnh một tiếng lại lười đến cùng hắn nói nhảm trực tiếp thế ra mới lấy được chấn ngục ma đao tiếp lấy từng bước một hướng về lâm viêm bước đi qua nhìn thấy một màn này trong lòng lâm viêm đang phát run hứa xuyên khí tức cùng trong tay hắn ma đao cường đại đến để hắn sợ hãi sợ hãi thậm chí hai chân cũng bắt đầu run dày người sợ hứa xuyên cười lạnh loại này mặt hàng cũng có thể lên làm gia chủ chẳng trách cái này lâm ra sẽ như cái này chướng khí mù mịt các hạ coi là thật muốn động thủ lúc này một bên lâm hữu đức xen vào nói thần s á c âm trầm thanh niên trước mắt dường như căn bản không đem hắn cho để vào mắt đồng dạng lúc nào một cái thông tin ê cảnh thất trọng dám như vậy đối thiên vương cảnh cường g i ả nói chuyện vẫn là nói hắn bế quan quá lâu cái thế giới này đã phát sinh hắn không biết thay đổi đã như vậy vậy cũng đừng trách ta không k h á c h k h í hôm nay ta liền thay sau lưng ngươi trưởng bồi giáo hấn ngươi một phen lâm hữu đức lớn tiếng nói nói xong trên người hắn toát ra màu đỏ thẩm nguyên lực tại không ngừng bốc hơi cường đại uy áp trực tiếp hướng hứa xuyên nghiền ép mà đi hắn muốn cho cái này không coi ai ra gì tiểu tử một bài học hừ giáo hơn ta ngươi cũng xứng hứa xuyên h ừ l ạ n h một tiếng không chút nào sợ hãi lâm hữu đức bị áp một cái thiên vương cảnh tam trọng thôi hắn còn thật không để vào mắt nguyên cớ nói nhiều như vậy hoàn toàn là vì để cho bọn hắn làm quỷ minh bạch cũng là vì để người ở chỗ này nhìn rõ ràng lâm già trên diện mục ma đao khát máu đã có vũ khí mới hứa xuyên một thân đao pháp càng là đã có chất tăng lên một đao vung r a c h ấ n n g ụ c ma đao màu đỏ tươi tản mát ra một cô kinh người sát khí ở trong bầu trời ngưng kết thành một trôi đại đao theo lấy hứa xuyên huy động ma đao cái tia từ sát khí tạo thành đại đao cũng thuận thế mà xuống chém hứa xuyên quát trói h a i một tiếng ma đao chém về phía lâm hữu đức Vậy anh. tại lâm hữu đức còn không phản ứng lại trong nháy mắt một đao kia đã rơi xuống sau lưng lâm hữu đức đại điệu nước ra hư không tan vỡ mà cách đó không xa lâm hữu đức lại không có bất kỳ phản ứng nào giống như là một đao kia không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì đồng dạng ha ha ha liền cái này vừa mới bị hứa xuyên khí tức hủ đến lâm viêm nhìn thấy một màn này không khỏi cất tiếng cười to ta đã nói rồi một cái thông thiên cảnh thất trọng làm sao có khả năng đánh thắng được thiên vương cảnh cờ giả phía trước khi tức chỉ sợ cũng là làm giả đi ra còn thật đem hắn hủ dọa người cũng không Còn không chờ lâm viêm nói tiếp hắn liền thấy để hắn tâm thần câu liệt một màn chỉ nghe răng rắc một tiếng lâm ra lao thái ra lâm hữu đức tại tất cả mọi người nhìn kỹ thân thể trực tiếp phân thành hai nửa kèm thêm lấy còn có thần hồn của hắn đồng dạng vỡ thành hai nửa đã chết không thể chết lại không điều đó không có khả năng đây không phải là thật lâm viêm hai tay dùng sức vớt mắt căn bản không thể tin được trước mắt một màn này hắn lâm ra mạnh nhất người dĩ nhiên không chống đỡ được đối phương một đau như thế nào cường đại như thế mà giờ khác này đã có mắt sắc lâm ra người bắt đầu bắt tay vào làm chạy trốn người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra được lâm gia đại thế đã mất lưu tại cái này chỉ có một con đường chết nhưng mà hứa xuyên nói qua muốn để từ trên xuống dưới nhà họ lâm chó gà không tha hắn nói được thì làm được quay đầu đối phong thanh dương nói phong tỏa toàn bộ lâm gia không cho phép thả đi bất luận cái nào lâm g i a người thuộc hạ minh bạch phong thanh dương gật gật đầu bay người lên phía trước trực tiếp đem trên quảng trường lâm g i a người chặn lại lâm viêm hôm nay liền là tử kỷ của ngươi đã làm sai chuyện liền nên vì mình hành động trả giá thật lớn hứa xuyên một mặt vẻ lạnh lùng trực tiếp cho lâm viêm hạ tử hình n h mắt khủng bố t i á p nhận g i tại、lâm、viêm ề n trên mình, để hắn không thể động ép thể lâm để đ y mày may. âm, Diệu g giao ngươi ư ơ i tới đi.、Hắn、liền giao cho ngươi xử trí. đ Hắn cho Hứa xuyên xử e ma m đao đưa cho tôi d ệ u âm, nhẹ giọng nói r a ma đao, Tốt. Tiếp tô nhận d i ệ u âm c h ậ m chậm đi đến trước người lâm viêm trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này cùng chính mình có huyết hải thâm t ử u người n g ư ơ i cũng có hôm nay a nàng cắn răng nghiến lợi nói chết đi cho ta không có chút nào nói nhảm tại k i ự u hận điều khiển tôi r u âm một đao chả xuống đầu lâm viêm máu tươi vẩy vào tô rượu âm tinh xào trên mặt nàng lại không có bất kỳ khó chịu ngược lại có một loại đại thù đến báo k h o i cảm nàng nhắc lên lâm viêm chết không nhắm mắt đầu ngửa mặt lên trời gào to nói cha mẹ nữ nhi cho các ngươi báo thủ nói xong đem đầu trùng điệp vứt trên mặt đất dùng chân dùng sức n g h i ê n ép lâm ra người nhìn thấy một màn này đều hù dọa đến toàn thân phát run lâm ra mạnh nhất hai người đều chết tại ba người này trong tay bọn hắn quả thực liền là ác ma không khỏi đến bọn hắn đem chủ kiến đều đặt ở bọn hắn lâm ra thi ê n tài lâm thiếu khanh trên mình thiếu chủ chúng ta nên làm cái gì có người sợ hai mà hỏi giờ phút này bọn hắn muốn chạy nhưng căn bản chạy không được chỉ có thể trơ mắt chờ chết cái quá trình này không thể nghi ngờ là mười điểm khủng bố h ả đúng rồi còn có các ngươi hứa xuyên bay đầu đi nhìn về phía một bên bị phong thanh dương chặn lại lâm gia tộc nhân giờ phút này dẫn đầu chính là thiếu chủ lâm thiếu khanh hứa xuyên chỉ vào lâm thiếu khanh nói ngươi cũng là đầu sỏ gây ra một trong a vậy ngươi cũng đi chết đi ngươi dám giết ta lâm thiếu khanh lúc này còn tính là bình tĩnh vẫn chưa bị tình cảnh này bị dọa cho phát sợ hắn còn có chỗ dựa có sao không dám hứa xuyên cười lạnh nói thật là chuyện cười còn có hắn hứa xuyên không dám giết người ta là thiên diễn tông dự bị thánh tử n g ư ơ i giết ta liền cùng thiên diễn tông thành không chết không thôi cự địch đến lúc đó ngươi tất nhiên sẽ thân chết lâm thiếu khanh cố giả bộ chấn định nói chuyện cười ngươi sợ là không biết rõ thiên diễn tông hai cái thánh tử đều chết trong tay ta、à. liền các ngươi tông chủ đều bị ta chém rụng một tay dĩ nhiên cầm cái này uy hiếp ta đối mặt lâm thiếu khanh uy hiếp nói hứa xuyên kèm chút cười ra tiếng n i ệ m mai nói hắn những lời này triệt để chặt đứt lâm thiếu k h a n suy nghĩ hắn giờ phút này sắc mặt như cho tàn hắn rốt có biết bọn hắn lâm ra đối mặt người đến cùng là ai chết hết cho t a hứa xuyên thân thể chấn động khủng bố h i áp nháy m ắ t quét sạch tất cả lâm ra người áp đến bao gồm lâm thiếu khanh tại bên trong tất cả lâm ra người hai đầu gối quỳ xuống đất thổ huyết không thôi ngay sau đó thái dương chân hỏa tại trên bàn tay hứa xuyên giấy lên thiện tay vung ra trong khoảnh khắc cái kia lâm thiếu khanh tính cả sau lưng hắn lâm ra người liền kêu trên cũng không kịp phát ra liền triệt để bị thái dương chân hỏa cho đốt thành cho bụi tho như vậy một cái lâm ra liền như vậy biến mất vốn là tới vây xem lâm ra tế tổ đại điện lại không nghĩ rằng chứng kiến một đại gia tộc v ấ lạc hù dọa đến tất cả mọi người chạy chối chết sợt này đơn phương nghiền ép chiến đ nhìn xem thân chết lâm ra người tô d i ệ u âm hai mắt chạy xuống hai hàng thanh lệ dẫn đến nàng cửa nát nhà tan đầu sỏ và hôm nay cuối cùng cũng triệt để thân chết xuyên ca cảm ơn ngươi tô d i ệ u âm nhào tới trong ngực hứa xuyên ôm chặt lấy trước mắt người đại thù đến báo cùng cảm động phía sau liên xương vị đều phát sinh thay đổi hứa xuyên khẽ vớt tô d i ệ u âm tóc an ủi không có việc gì đều kết thúc tin tưởng bá phụ bá mẫu trên trời có linh thiêng cũng có thể nghỉ ngơi hắn biết rõ tô d i ệ u âm áp lực lớn đến bao nhiêu trông thấy nàng v à hôm nay cuối cùng đem tâm tình trong lòng cho phát tiết đi ra hứa xuyên từ đáy lòng vì nàng cảm thấy cao hứng ân ta không sao tô rượu âm trùng điệp gật đầu lau k h ô khỏe mắt nước mắt trên mặt lộ ra từng tia từng tia nụ cười như là băng tuyết bên trong n ở rộ tuyết liên đồng dạng mỹ lệ làm rung động lòng người khiến trong lòng hứa xuyên không tự chủ được dâng lên từng trận chịu mến tình trạng thanh dương đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ hứa xuyên phân phó nói được công tử phong thanh dương gật gật đầu dựa theo hứa xuyên p â n phó làm việc hứa xuyên thì là kéo tô rượu âm tay tiến về lâm già trong phụ đệ hắn muốn nhìn phải chăng còn có cá l ọ lưới nếu có hết t hệ đuổi tận giết tuyệt. về phần lâm gia hủy diệt tin tức có thể hay không bị thiên diễn tông biết được hứa xuyên không chút nào sợ hãi hắn hiện tại có hai đại cường giả bảo vệ lại thêm thực lực bản thân coi như là l a n g phong tới đều đến lại đoạn một tay liền là tự tin như vậy lâm gia trong phủ đệ quả nhiên có không ít cá l ọ t lưới lúc này chính giữa run lẩy bẩy trốn ở trạch viện bên trong những người này đại bộ phận đều là lâm gia hạ nhân cùng lâm gia hộ vệ cùng không bị lâm gia công nhận con thứ huyết mạch nhìn thấy hứa xuyên cùng tô rượu âm hai người đến trong lòng bọn hắn càng luôn uống liền là trước mắt người thanh niên này không cần tốn nhiều sức diệt đi toàn bộ lâm gia có thể so sát thần chỉ là nhìn một chút đều để bọn hắn tâm thần câu liệt đại nhân tha mạng chúng ta chỉ là một nhóm thân phận thấp kém hạ nhân cùng lâm gia cũng không quá nhiều quan hệ còn mời đại nhân tha cho chúng ta một mạng tha mạng bọn hắn điên cùng đối hứa xuyên dập đầu khẩn cầu hứa xuyên q u a n dung không bàn như thế nào cường giả đều sẽ sợ chết càng chưa nói chỉ là một nhóm thân phận thấp kém người lúc này phong thanh dương đi đến trên mặt mang theo ý cười hiển nhiên dọn dẹp chiến trường để hắn thu hoạch không ít đồ tốt đây là theo những cái kia lâm gia trên thân thể tìm ra công tử mời xem qua phong thanh dương đem một mai chữ vật giới chỉ đưa cho hứa xuyên cùng kính nói hứa xuyên không có đi tiếp nói thật cái này lâm ra đồ vật hắn còn thật trứng mắt đến hắn cảnh giới này phổ thông đồ vật đối với hắn đã không dùng được đều cho ngươi đi cho ta cũng vô dụng dùng những vật này đem thực lực tăng lên tương lai có tác dụng lớn hứa xuyên lắc đầu nói phong thanh dương thực lực vẫn còn có chút thấp tuy là đi theo hắn khoảng thời gian này có tăng lên nhưng đem so sánh với tương lai muốn gặp phải đồ vật cũng là có chút không đáng chú ý nguyên cớ hứa xuyên tức thời nhắc nhở được cần tuân công tử nói phong thanh dương gật gật đầu hắn hiểu được thực lực của mình quả thật có chút thấp đối mặt một cái thiên vương cảnh nhất trọng còn có thể nghiền ép nhưng mà đổi lại thiên vương cảnh nhị trọng trở lên cũng chỉ có hắn bị nghiền ép phần thực lực như thế còn nói gì vượt qua hứa xuyên chính hắn đều không tin công tử những người này xử trí như thế nào đều dễ dư phong thanh dương ngược lại nhìn xem quỷ dưới đất người hỏi bình thản theo trong miệng hắn nói ra lại để những người này lại lần nữa hoảng sợ hứa xuyên tôn này sát thần cũng còn không đưa tiễn liền lại tới một cái hôm nay đến cùng là thế nào thế là một vòng mới cầu xin tha thứ lại lần nữa xuất hiện hứa xuyên nhìn trước mắt những người này trong mắt ánh mắt hiện lên trên mặt đất những người này tin tức đều xuất hiện tại trước mắt hắn những cái này hạ nhân cùng hộ vệ vẫn còn không tính là lâm gia tộc nhân hứa xuyên cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người chỉ cần hệ thống biểu hiện bọn hắn cùng lâm gia không có thông đồng làm vậy hứa xuyên liền sẽ để bọn hắn đi tương phản những người này nếu như cùng lâm gia cấu kết làm qua người không nhận ra sự việc vậy liền ngượng ngủng mời n g ư ờ i đi chết đi ngươi ngươi còn có ngươi đều đứng ra hứa xuyên ánh mắt liếc nhìn mà qua chỉ vào mấy người nói mấy người kia là trong đám người này số lượng không nhiều có thể sống được người tới cái khác đều đáng chết t đa tại đại m trừ nhân g ân không giết đa tại đại nhân có khả năng trốn qua một tiếp bọn hắn đừng đề cập có nhiều kích động mà người khác nghe được hứa xuyên lời nói sắp mặt như cho tàn tự biết khó thoát khỏi cái chết thậm chí trực tiếp triển lộ ra biểu tình hung hát đối hứa xuyên ba người chửi đổi nói ngươi không được chết tốt chết thiệt còn không chờ hắn nói xong liền triệt để ngậm miệng lại cũng là bị phong thanh dương một quyền n ệ n bạo đầu chết không thể chết lại hứa xuyên lắc đầu không để ý đến những người này nhân tính liền đây là như vậy t h â n thức bao phủ toàn bộ lâm gia không b ô n g tham một tơ một hào địa phương a đột nhiên hứa xuyên phát ra một chút kinh dị hắn tại lâm gia chuồng ngựa bên trong phát hiện một cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên ngay tại lau dừa ngựa có lẽ là bởi vì quá mức vắng vẻ nguyên nhân lâm gia phát sinh hết thảy hắn đều không biết mà chính là thiếu niên này đưa tới hứa xuyên chú ý nhân sinh k ị c bản xích viêm võ thần nhân sinh quy tích lâm gia bảng chi huyết mạch lúc mới sinh ra dị tượng giật n ả y mình bị mang về lâm gia chủ mạch bồi dưỡng tu vi đột nhiên tăng mạnh lại tại một ngày nào đó cấp tốc hạ xuống đồng thời lại thế nào tu luyện cũng khó có thể tiến thêm bị giáng thành chuồng ngựa tập dịch năm ngày trước mở ra trong ngược ngọc đội phong ấn biết được chính mình tu vi giảm xuống nguyên nhân bay đến tàn hồn v i sư đến đây vùng dậy cơ duyên một tại tàn hồn cường giả chỉ điểm xuống theo đế tôn trong mộ đạt được nguyên linh châu có thể mượn cái này đúc thành nguyên linh thánh thể cơ d u y hai chương hai trăm bảy mươi tám từng người mang ý số riêng làm sự tỉnh trở lại chỗ cũ nhìn xong lâm tiên kịch bản trong nháy mắt hứa xuyên liền thế nào sử dụng cái này mấy cái cơ duyên đều đã quyết định tốt nhưng mà có thể cho mọi mội của hắn hứa tinh ly đúc thành cái này nguyên linh thánh thể hứa xuyên nhìn chúng chính là cái kia thần bí công pháp xích viêm quyết cùng quảng hàn bằng diễm hắn vẹn vẹn nắm trong tay thái dương chân hỏa liền đã đối thực lực của mình đã có lớn lao bổ trợ nếu như lại tu luyện cái này xích viêm quyết nạp thiên hạ hỏa diễm cho mình dùng chẳng phải là có khả năng c à n g mạnh hứa xuyên thế nhưng theo trong truyền thừa biết không ít mạnh hơn thái dương chân hỏa h ỏ a diễm nếu là có thể đều bị hắn nắm trong tay thậm chí d u n g hợp hứa xuyên khó mà tin được thực lực của hắn sẽ bị g i a chỉ đến mức nào nguy ê n cơ hứa xuyên đối cái này xích viêm quyết m ộ ư ơ i điểm động tâm hận không thể lập tức liền lấy tới tay mà quảng hàn băng diễm hứa xuyên tuy là chưa nghe nói qua nhưng nghe xong danh tự liền cùng chính mình thái d nói không chắc cả hai liền tựa như thái dương bản nguyên thái âm bản nguyên cái kia hỗ trợ lẫn nhau nguyên cơ hứa xuyên cũng chuẩn bị đem nắm bắt tới tay lại nhìn cái này lâm thiên số mệnh cả hai số mệnh độ giống nhau quá cao thậm chí ngay cả thân thế đều tương tự như vậy khác biệt duy nhất chính là cái này lâm thiên trên mình có một cái mang bên mình lao ra ra lại là một cái xuất thủ lý do hứa xuyên ở trong lòng yên lặng tầm nghĩ hứa xuyên vốn là muốn chém giết lâm ra người mà cái này lâm thiên chính là một cái trong số đó tuy là không nhận chào đón nhưng huyết mạch bên trên liên hệ không thể nghi ngờ hiện tại lại giống như cái này số mệnh nên bị hắn giết chết hứa xuyên một điểm áp lực tâm lý cũng không có đã bị ta gặp được tính toán ngươi xui xẻo cơ duyên của ngươi đều là của ta bất quá bây giờ vẫn chưa tới thời điểm trước hết tha cho ngươi một mạng hứa xuyên âm thầm suy nghĩ nói một là hắn hiện tại không biết rõ đế tôn mộ ở nơi nào hai là cho dù hắn đã biết không có tàn hồn chỉ dẫn hứa xuyên cũng khó có thể tìm tới cái này mấy chỗ cơ duyên nguyên cớ hiện tại vẫn chưa tới giết lâm tiên thời điểm mà lúc này c h ù g ngựa bên trong lâm tiên còn đang ra sức dựa xe ngựa trong miệng còn nói lẩm bẩm có chút bất bình Đối trong miệng a hủy i lâm thiên nói lấy đại nịch bất đạo lời nói chỉ có tại lúc không có người hắn mới dám đem ý nghĩ trong lòng hết thể phát tiết ra ngoài lúc này trên cổ của lâm thiên treo ngọc bội đột nhiên lợi lên đã tốt ta hấp thu đến đầy đủ nguyên lực đầy đủ ủng hộ ngươi tiến về ta làm chính mình kiến tạo mộ điện trong ngọc bội một cái lao giả âm thanh t r u y ề n r a quá tốt rồi vậy chúng ta tranh thủ thời gian đứng dậy a lâm thiên đại hỷ trực tiếp ném xuống trong tay công cụ trước đó vài ngày biết được là lao giả hấp thu hắn nguyên lực mới đưa đến tu vi của hắn rất xuống ngàn trượng hắn đối lao giả có chút p h ẫ n hận nhưng làm lao giả nói ra giúp hắn tăng thực lực lên trở thành trí cường võ giả thời điểm hắn trực tiếp bỏ xuống cửu hận bãi lao giả vi sư mà lao giả cũng hứa hẹn hắn sẽ đem hắn bảo tồn tại chính mình trong mộ cơ duyên toàn bộ giao cho hắn xem như xem như hấp thu hắn nguyên lực trao đổi dạng này lâm thiên mừng rỡ như điên cũng để cho hắn đã có đánh bại lâm thiếu、khanh. trở thành lâm gia đệ nhất nhân ý niệm ta nhất định phải trở thành võ đạo cường giả bước lên võ đạo đ ỉ n h lâm thiên hào khí vạn phần nói nhưng có một ít lời hắn không nói ra miệng đó chính là trở thành cường giả phía sau chuyện thứ nhất liên là xử lý ngọc đội k i a bên trong tàn hồn cái này tàn hồn đem hắn hại như vậy thảm phải chết nội tâm lâm thiên mười điểm dữ tợn hận ý ngọc trời bây giờ b á i hắn làm thầy bất quá là hắn kế tạm thời thôi nguyên cớ như vậy ngây thơ cũng là hắn giả vờ vì chính là để lão giả bông lỏng đối với hắn tâm cảnh giác nghe nói như thế trong ngọc đội lão giả khỏe miệm kéo ra một tia cười lạnh trên mặt hiện ra vẻ trở t h à n h cường giả đi lên võ đạo đ ỉ n h thật là b u ồ n cười chờ người đem môn công pháp kia tu luyện tới thần t h ô n g cảnh thể chất lộ sắc thành nguyên linh thánh thể liền là ta hàn phong quay về thế gian thời điểm ta vận khí này cũng thật là tốt mới tỉnh lại lại đụng phải như vậy một cái có tuyệt đỉnh thiên tư nhục thân lao thiên không tệ với ta lao giả hàn phong nghĩ như vậy không khỏi đến t h ấ p giọng cười lên bất quá tất cả những thứ này ngoại giới lâm thiên đều không biết hắn lật ra đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy gỡ ra một cái địa đạo chuẩn bị chạy trốn tất cả những thứ này tiến hành đều là thận trọng nếu là bị quản sự bắt đến lại tránh không khỏi một trận đánh đập một già một trẻ mỗi người lòng mang ý xấu bước lên làm hứa xuyên tìm kiếm cơ duyên con đường hứa xuyên nhìn ở trong mắt cũng không có ngăn cản bất quá tại lâm thiên trên mình hắn gieo một đạo ấn ký đến tận đây hứa xuyên có thể tùy thời quan sát được tung tích của hắn ấn ký này vô luận là lâm thiên vẫn là hàn phòng cũng chưa từng phát giác thu về ánh mắt ôm bên người giai nhân đi thôi chúng ta tế bái một thoáng cha mẹ ngươi thiên diễn tông lúc này chính vào c h ố n g rông thời điểm vừa vặn có thể mượn cơ hội này làm một ít chuyện nhưng bây giờ còn không phải triệt để cùng thiên diễn tông lúc trở mặt những cái này sừng sững đã lâu tông môn thánh địa hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không muốn người biết thủ đoạn lang phong cũng không có khả năng ngốc đến bông tha chính mình hãng hổ nhất định có lưu hậu chiêu lại thêm đối phó thiên diễn tông hắn không tiện lắm ra mặt nguy cơ chỉ có thể từ không ai thấy qua huyền liệt cùng vị kia thiên vương cảnh cựu trọng ám vệ xuất thủ ân tô diệu âm gật gật đầu đại thù đến báo nàng cái này cũng muốn đối cha mẹ của mình khuynh thuật việc này trong bóng tối triệu đến cho xa xa huyền liệt cùng ám vệ để bọn hắn tiến về thiên diễn tông làm điểm sự tình mà hứa xuyên thì là mang theo tô diệu âm tiến vệ đã từng tô ra chỗ tồn tại trước khi rời đi hứa xuyên triệu ra một đoàn chân hỏa đem chọn cái lâm gia phủ đệ đều đốt cháy hầu như không còn cử động lần này lại tại trong thành đưa tới sóng to gió lớn nhưng không thấy có thiên diễn tông võ giả tới cứu viện bởi vì bọn hắn còn không tới liền đã bị h u y ề n liệt cho một cái ư ớ c cặn đều không còn lại cách thiên diễn thành một chỗ không xa trong c h ấ n hứa xuyên nhìn thấy tô ra phủ đệ tô thị nhất tộc trong vòng một đêm bị diệt môn không người dám tới gần nơi này thời gian dài không có bóng người nơi đây đã là cỏ dại dập dạp nhìn thấy cắt thành hai đoạn tô rượu âm dung mạo ở giữa hiện lên vẻ đau thương cùng sầu lo c két nhẹ nhàng đẩy ra bụi phủ đã lâu cửa chính tảng đá xanh bên trên vẫn như cũ vết máu lo lộ phản phất tại kể ra ngày đó thảm liệt là ai đột nhiên ngoài cửa vang lên một trận thanh â m giàn mua một cái gầy như quét tủi thân hình q u ò n g lưng lão nhân xuất hiện ở ngoài cửa liệu ra ra tô d i ệ u âm khỏe mắt chạy xuống một hàng thanh lệ không thể tin hỏi ngươi là tiểu thư q u ò n g lưng lão nhân phí sức n g ầ n đầu nhìn về phía tô d i ệ u âm lập tức trong mắt buộc phát ra vẻ mừng như điên tiểu thư thật là ngươi ngươi không chết lão nhân không dám tin vào hai mắt của mình xoa nhẹ lại bóp cuối cùng mới xác định thật sự là hắn không có hoa mắt đúng vậy Ta chương hai trăm bảy mươi chín chạy trốn vô năng cùng nộ thái thượng trưởng lão một phen hỏi han ân cần phía sau hai người mới ngưng được tâm tình l ã o nhân tên gọi lưu thành là lúc trước tô g i a trường phòng làm tô g i a kinh doanh mấy chục năm t r ư ơ n g mục cũng là tô d i ệ u âm phụ thân người tín nhiệm nhất một trong tô g i a xảy ra chuyện thời điểm vừa v ẫ n bắt kịp hắn hồi hương tế tổ vậy mới từ bên trong trốn qua một tiếp trở về phát hiện tô ra bị diệt tộc chó gà không thà nội tâm hắn cũng mười điểm sợ hãi nhưng vì báo tô i a ơn c h i ngộ cuối cùng hắn cũng không có chạy trốn mà là lưu lại làm toàn bộ tô i a thu lại thi cốt vậy mới làm cho tô d i ệ u âm thân nhân không đến mức thi cốt không lạnh bởi vì không nhìn thấy tô d i ệ u âm thi thể nội tâm cũng mười điểm chờ mong tô d i ệ u âm còn sống nguyên cớ lưu thành liền một mực canh giữ ở cái này tô i a bên ngoài phủ đệ chờ đợi nàng nhưng t u ổ i của hắn lớn lại mất đi tô i a che chở thân thể đã không được cũng may cuối cùng hắn chờ đến tô d ư ợ u âm trở về lưu gia ra, ra đa tạ ngươi tô rượu âm phát ra từ nội tâm cảm kích lưu thành không chỉ vì nàng liệm cha mẹ người thân thi cốt còn m ộ tôi mực chờ đ nàng trở về. diệu t âm nói chuyến này về tới đây vì chính là cái này thật tốt là nên để lao ra cùng phu nhân biết tiểu thư ngươi bình an trở về tiểu thư đi theo ta tại tô diệu âm nâng đỡ lưu thành mang theo hai người tới một chỗ vắng vẻ trong rừng bởi vì không biết rõ tô gia cựu nhân đến cùng là ai lại sợ có người tới t r ư ớ c phá hoại phân mộ lưu thành liền một khối bia đều không dám lập đồng thời đem phần mộ đều xây ở như vậy vắng vẻ địa phương mảnh này trong rừng trôn cất chính là từ trên xuống dưới nhà họ tô bốn trăm hai mươi ba mươi ăn những cái này phân mộ đều là hắn chính tay đào móc ra cũng chính là như vậy hắn mới sẽ lộ ra như vậy gầy gò cùng còng lưng rất khó tưởng tượng một cái tuổi gần tám mươi lão giả là thế nào tay không đào ra nhiều như vậy phân mộ đến tiểu thư nơi này chính là lão gia cùng phu nhân mộ tha thứ ta vô năng chỉ có thể qua loa mai táng bọn hắn lưu thành nhìn xem trước mặt m ộ khoe mắt chảy ra từng giọt nước mắt lao r a phu nhân các ngươi nhìn thấy không tiểu thư hắn còn sống lưu thành quỳ d ạ ả m xuống m ộ phía trước nhẹ giọng nói ra cha mẹ ta trở về tô diệu âm cũng quỳ d ạ ả m xuống trước mộ phần không ngừng mà đập lấy đầu nước mắt cũng nhìn không được nữa như là t u y ề n thủy đồng dạng t u â n r a nhớ lại đã từng từng ly từng tí lại cũng trở về không đi các ngài yên tâm lâm gia đã hủy d i ệ t chúng ta tô ra đại thủ đã báo ta sẽ chiếu cố tốt chính mình xuyên ca cũng sẽ chiếu cố tốt ta các ngươi yên tâm đi tô diệu âm không ngừng nói hứa xuyên cũng không có nhàn rỗi theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một chút vật liệu tại mảnh này trong rừng bày ra một cái trận pháp c ư ờ n g đại không có thủ đoạn đặc thù thiên vương cảnh trở xuống người tiến vào bên trong đều khó thoát khỏi cái chết trận pháp này đem thủ hộ lấy tô thị nhất tộc phân mộ sẽ không bị phá hư đồng thời trận pháp còn có thay đổi phong thủy hiệu quả cứ thế mãi nơi này tại trận pháp ra chỉ phía dưới sẽ biến thành một phương linh đ i ệ m sẽ vì người sống ngưng kết khí vật mà giờ khác này huyền liệt cùng ám vệ đã dựa theo hứa xuyên phân phó đi tới thiên diễn tông bên ngoài huyền liệt trực tiếp hóa thành bản thể trong bầu trời nháy mắt xuất hiện một đầu to lớn tị thủy h u y ề n quy khí tức kinh khủng trực tiếp nghiền ép mà xuống bao phủ toàn bộ thiên diễn tông ám vệ cũng không cam lòng yếu thế hai tay ngưng tụ ra một đoàn năng lượng to lớn hướng về thiên diễn tông chỗ tồn tại ném đi xuống dưới vây anh nổ vang dùng trời vang lên trận pháp của thiên diễn tông nháy mắt bị công phá đệ tử trong tông nháy mắt loạn tung tung khẹo chạy mau a có cường giả đánh vào tới muốn chết muốn chết muốn chết tranh thủ thời gian thông chi lấy tông chủ có chạy chối chết có kinh hô cũng có cưỡng ép duy trì trật tự trong thiên diễn tông phản phất ngày tận thế đồng dạng bọn hắn lúc nào gặp qua lo hai vị tại thiên vương cảnh cơ hồ xem như đi đến cực h ạ n cường giả liên thủ bằng vào tán phát khí tức liền đã để không ít người nằm trên mặt đất động đậy không được người nào dám xâm phạm ta thiên diễn tông tự tìm cái chết thiên diễn tông chỗ sâu một cái đen kịt quan tài từ đó bay ra nắp hòm mở ra bên trong nằm rõ ràng là một cái thân hình khô g ầ y tóc hoa r d n g xem xét liền không có mấy ngày sống đầu lao đầu lao đầu theo trong quan tài bay ra bốn phía thiên địa nguyên khí nháy mắt bị hắn hấp thu tại to lớn nguyên khí ra chỉ phía dưới lao đầu thân thể chậm dãi phong phú lên một thân khí tức cũng không có chút nào che giấu triển lộ ra hắn rõ ràng là một vị bán đế cảnh cường giả chỉ là đã d ầ u hết đèn tắt nửa chân đạp đến vào c o n tài bây giờ trạng thái bất quá là dáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi thôi quá tốt rồi là thái thượng trưởng lão chúng ta được cứu rồi bán đế cường giả chúng ta thiên diễn tông lại còn có bán đế cường giả thái thượng trưởng lão giết hai cái này áp tặc nhìn thấy đột nhiên xuất hiện bán đế l ã o đầu những người thiên diễn tông này như là tìm tới chủ kiến đồng dạng xúc động cùng khiếp sợ tâm tình tràn ngập toàn bộ tô môn càng nhiều thì là sống sót sau tai nạn vội sướng mà huyền liệt cùng ám vệ sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng quả nhiên như hứa tiểu tử nói đồng dạng cái này thiên diễn tông còn có át chủ bài huyền liệt ở trong lòng thầm nói mà ám vệ không có nói chuyện chỉ là trừng trừng nhìn kỹ lao đầu cho dù là giàu hết đèn tắt bàn đế cũng không phải bọn hắn một người một thú có khả năng ngăn cản tùy tiện xuất thủ chỉ có bị nghiền ép phần hai người bọn họ đều biết rõ một điểm này cũng biết rõ một điểm này bất quá huyền liệt cùng ám vệ cũng không có dự định liền như vậy rời đi hứa xuyên chuyện phân p h ó bọn hắn còn chưa làm xong đây lao đầu hôm nay liền là người thiên diễn tông tự kỳ tranh thủ thời gian nằm lại ngươi trong quan tài a có lẽ ngươi còn có thể sống lâu một hồi b nói, nói, nói xong lao đầu liền hướng về huyền liệt đánh tới hắn biết rõ trạng thái của mình không nên lâu dài tác chiến nguyên cớ lựa chọn tốc chiến tốc thắng nhưng huyền liệt liếc mắt một cái thấy ngay hắn suy nghĩ dựa vào chính mình cường hãn lực phòng ngự cùng cực hạn tốc độ tránh trái tránh phải lao đầu công kích căn bản là không có cách thương tới hắn mảy may người đi trong thiên diễn tông làm hơi lớn sự tỉnh ta ngăn chặn hắn huyền liệt một bên t r e o đùa lao đầu một bên hướng ám vệ truyền t h n g nói ám vệ gật gật đầu theo sau biến mất thân hình biến mất tại không trung lao đầu chỉ lo truy sát huyền liệt không có chút nào chú ý tới ám vệ biến mất lao đầu tới a ngươi không phải là cái nhuyễn chân tôm a liền không được huyền liệt tiếp tục dễ cực nói mấy câu nói đem lao đầu chọc tức nghiến răng a thái thượng trưởng lão cứu mạng a đột nhiên từng tiếng tiếng kêu cứu chuyển đến chỉ thấy trong thiên diễn tông xuất hiện một đạo lưu quang không ngừng thu gặt lấy thiên diễn tông môn nhân sinh mệnh những nơi đi qua hoang tàn trong thời gian t h ẳ n ngắn thiên diễn tông liền biến thành núi thây biển máu a các ngươi chết tiệt thấy vậy một màn thiên diễn tông thái thượng trưởng lão triệt để đến c u ồ n g cũng lại không để ý tới bản thân hắn hiện tại chỉ muốn giết một người một thú này chút căm phẫn nhưng mà huyền liệt cũng sẽ không cho hắn cơ hội này nên đi lao đầu n ổ i điên hắn nói một tiếng tiếp đó đột nhiên ra tốc hướng lao đầu đánh tới trực tiếp đem hắn đụng bay ra ngoài tiếp đó tiếp nối ám vệ biến mất tại chân trời đánh một đợt bỏ chạy không chút nào làm lưu luyến chỉ để lại thiên diễn tông thái thượng trưởng lão nhìn xem núi thây biển máu tựa như địa ngục đồng dạng thiên diễn tông vô năng c ù nộ t r ư ơ n g hai trăm tám mươi vô năng l a n g phong nhân sinh đại sự huyền liệt cùng ám vệ một phen thao tác để thiên diễn tông trực tiếp biến đến không người kế tục tại hạ một đời võ giả vùng dậy phía trước liền đem bọn hắn bóp chết trong trứng nước không có người sẽ cảm thấy cử động lần này quá tàn nhẫn con đường võ đạo từ trước đến giờ đều là tàn khốc vô cùng sinh tử nơi nơi đều chỉ trong một ý nghĩ tất cả mọi người tại bước lên võ đạo con đường này thời điểm liền đã chuẩn bị kỹ càng lần hành động này còn bước ra thiên diễn tông một chút tần tàng át chủ bài vị này thái thượng trưởng lao đi qua lần này cực hạn bạo phát vốn là đã g i u hết đèn tắt thân thể càng thêm tiểu t ụ cho dù là lần nữa nằm lại trong quá tài cũng sống không được bao lâu có thể nói thiên diễn tông lần này tổn thất nặng nề cũng là hứa xuyên tiếp xuống đối phó thiên diễn tông đánh xuống cơ sở mặc kệ l à thù mới hận cũ hứa xuyên đều không có thả thiên diễn tông lý do không bao lâu liền là thiên diễn tông triệt để hủy diệt này mà thiên diễn tông tông chủ lăng phong khi biết có cường giả tiến công thiên diễn tông thời điểm vội vã mang theo một nhóm cường giả quay trở về tông môn nhưng nơi đây sớm đã không còn huyền liệt cùng ám vệ tung tích hắn coi như là muốn truy sát cũng không tìm tới bất luận cái gì con đường a chẳng cần biết ngươi là ai ngươi quản ngươi trốn ở chân trời g Ta nhất Lang Phong, đây ị n ngươi h cho sẽ đem các ngươi tìm các g rút gân ra, n thần hồn. Lang Phong thống khổ ngửa mặt lên trời thét Hắn trọn vẹn không nghĩ tới, chính mình luật quá diệt mặt trời thét tới, ra, ra ma một dài. đi khổ h c bất ế n hang hổ đều bị người khác cho bưng. hổ khác đều Đây bị cho quả thực là vô cùng nhục nhã hắn tính được là là thiên diễn tông lịch đại tông chủ làm thất bại nhất cái kia một cái nghĩ rõ chưa chỉ cần ngươi giao ra dạng kia đồ vật ngươi liền có thể lập tức thu được lực lượng cường đại đến lúc đó coi như là ta đều không nhất định là đối thủ của ngươi một đoàn hắc vụ hình dáng đồ vật đột ngột xuất hiện tại bên cạnh lang phong dùng thanh em tràn đầy sức dụ dô đối lỗ h a i của hắn nói tất cả những nộ thứ này hết thảy đều là bắt nguồn từ thực lực bản thân nhỏ yếu nhỏ yếu mới là hết thảy nguồn gốc tội lỗi giờ phút này hắn đôi mắt đỏ rực bên hai không ngừng vang trở lại dụ họ câm thanh hắn làm ra cuối cùng lựa chọn hắn không làm người t ố c cái kia cho ngươi ta yêu cầu thực lực ta yêu cầu mạnh lên chỉ có mạnh lên mới có thể bắt về thuộc về ta hết thảy trong miệng lăng phong phát ra giống như giã thú tiếng gào thét hát vụ t h ấ y thế ngưng tụ ra một khuôn mặt người trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng từ giờ phút này bắt đầu kế hoạch của hắn xem như thành công một nửa yên tâm đi tộc ta nặng nhất uy tín chỉ cần ngươi giao ra cái kia ta nhất định sẽ cho ngươi người, người m u ố n bóng đen cam kết nơi này phát sinh hết thảy h ứ a xuyên bọn hắn đều không biết tại thế bãi xong tô rượu âm phụ mẫu phía sau bọn hắn liền rời đi thiên diễn tông phạm vi bất quá trước đó h ứ a xuyên an bài phong thanh dương mang lên đ ă n ký đi theo lâm thiên đằng sau chủ yếu vẫn là lo lắng xảy ra bất chắc loại kia cơ duyên hắn thế tất yếu nắm bắt tới tay mà đã có phong thanh dương đi theo xem như lại tăng thêm một tầng bảo hiểm phong thanh dương cũng không có cự tuyệt cầm lên ấn ký liền truy tìm lầm thiên bước chân đi về phần tô già phụ đệ bên trong lưu thành vốn là tô rượu âm chuẩn bị đem hắn một chỗ mang đi mang về giao chỉ thánh địa an hưởng tuổi già nhưng lưu thành cự tuyệt hắn theo sinh ra ngay tại nơi này chết cũng muốn chết tại nơi này có thể nhìn thấy tô rượu âm bình an vô sự hắn lớn nhất tâm nguyện cũng liền tại tăng thêm thân nhân của hậu bối đều ở nơi này chuyện lần này hắn liền chuẩn bị tr tại thân nhân hậu bối chiếu cố phía dưới a n hưởng tuổi già tô d i ệ u âm không l â y chuyển được hắn đành phải coi như thôi bất quá trước khi đi nàng lưu lại một mai chữ vật giới chỉ, bên trong lấy không ít đan dược nguyên thạch cùng một môn nhắm thẳng vào thông tin ê cảnh võ đạo công pháp đồng thời nàng còn tự thân làm lưu thành sắp xếp kinh mạch toàn thân để hắn không còn như thế còn lưng cũng không cần dựa vào q u ả i trượng làm việc tất cả những thứ này đều là nàng vì cảm tạ lưu thành làm tô ra trả giá hết thể làm báo đáp dựa vào truyền tống trận bọn hắn rất nhanh liền triệt để rời đi thiên diễn tông sở thuộc phạm vi không bao lâu liền có thể đủ đến giao trì thanh đ i ệ tại một tòa trong thành huyền liệt cùng hứa xuyên bọn hắn thành công hội hợp ám vệ thì là tiếp tục trong bóng tối bảo vệ hứa xuyên chỉ có làm hứa xuyên phân p h ó hắn hoặc là hứa xuyên gặp được thời điểm nguy hiểm hắn mới sẽ xuất thủ hứa tiểu tử ngươi phân phó chúng ta sự tình đã làm xong quả nhiên không ra người chỗ liệu cái kia thiên diễn tông lại còn có một tôn vạn năm bản đế tuy là thọ nguyên gần tới nhưng hắn bạo phát thực lực không thể khinh thường huyền liệt làm hứa xuyên nói trong đó hữu hiểm mà nghe xong bọn hắn hành động hứa xuyên cũng có chút vừa ý có khả năng suy yếu thiên diễn tông thực lực chuyến này liền coi như bên trên là đại hoạch toàn thắng huống chi còn thăm dò ra một lá bài khổ cực hứa xuyên phát ra từ nội tâm nói cảm t ạ chính mình đoạn đường này đi tới huyền liệt cho trợ giúp nhưng không tính ít trong đó mấy lần càng là nguy hiểm t r u n g điệp nhưng hắn chưa bao giờ có bất luận cái gì đoán trách tâm tình tuy là giữa song phương chỉ là một chàng giao dịch nhưng tại thời gian chung sống dài như vậy bên trong hai người đã kết thâm hậu hữu nghị hứa ắ hắc, c h tiểu tử ngươi muốn thật cảm tạ ta liền sớm một chút đem đột phá đế tôn cảnh công pháp cho ta huyền liệt n h ế mép cười một tiếng nói cái này tạm thời ta còn không có cách nào thỏa mãn ngươi hứa xuyên lắc đầu nói huyền liệt cũng không có thất vọng hắn cũng chỉ là đùa dẫn một chút tôi bất quá đột nhiên hứa xuyên chuyển đề tài bất quá cái gì n g ư ơ i mau nói huyền liệt thúc giục nói lẽ nào thật sự có hy vọng trong lòng hắn bắt đầu có chút vội v à n g lên bất quá ta có thể cho ngươi đột phá bán đế cảnh công pháp hứa xuyên đáp lại nói một là suy nghĩ đến huyền liệt giúp mình nhiều như vậy cũng là thời điểm phản hồi hắn một vài thứ hai là hắn gần nhất đối mặt vấn đề gặp phải địch nhân đều bắt đầu từng bước mạnh lên huyền liệt thiên vương cảnh định phong thực lực tuy là vẫn như cũ cường hãn nhưng cuối cùng không phải trần nhà cũng thời điểm đột phá bán đế cảnh một cái chạy gỗ một cái táo ngọt đạo lý hắn biết rõ nào có đã muốn ngựa chạy lại muốn ngựa không ă n cỏ thật huyền liệt kích động hỏi tuy là không phải đột phá đế tôn cảnh công pháp nhưng có khả năng đột phá bán đế cảnh cũng đầy đủ xem như tại con đường thành công bên trên bước ra một nửa đường đi hắn như thế nào không cao hứng tất nhiên hứa xuyên gật đầu nói quá tốt rồi huyền liệt nhảy cấm hoan hô giờ phút này hoàn toàn không có thiên vương cảnh đ ị n h phong yêu thú cường đại tư thái hứa xuyên cười lấy lắc đầu theo trong truyền thựa chọn lựa ra một môn công pháp chuyển lại đến trong đầu của huyền liệt pháp này gọi là yêu đế kinh chính là một môn nhắm thẳng vào đế tôn cảnh công pháp bất quá hứa xuyên truyền cho huyền liệt chỉ có nửa bộ phận trên chỉ có thể tu luyện tới bán đế cảnh dù là như vậy tại đạt được môn công pháp này thời điểm huyền liệt hít thở cũng bắt đầu r ồ n r ậ p lên đã bao nhiêu năm hắn cuối cùng nhìn thấy đột phá hy vọng nhiều năm như vậy vất vả không có hồn phí hứa tiểu tử ta muốn bế quan chờ lấy tin tức tốt của ta huyền liệt cũng không quay đầu lại tiến vào cổ điện thế giới lĩnh hội công pháp bắt tay vào làm đột phá thấy tình cảnh này hứa xuyên bất đắc dĩ cười cười lập tức hắn kéo bên cạnh tô rượu âm tay nói đi thôi là thời điểm đi gặp một lần sư phụ ngươi tô rượu âm sư phụ liền là giao trì thánh địa thánh chủ ân trên mặt tô d i ệ u âm nháy mắt nhiễm lên một t ầ n g đỏ hửng nàng biết điều này có ý vị gì hứa xuyên cũng là có chút khẩn trương tâm tình đối mặt nhân sinh của mình đại sự ai cũng sẽ căng thẳng Trưng Tình Sư Nữ Nhi quốc, sư phụ tình Nhân Phụ Quốc, Cũ. ba ngày sau hứa xuyên cùng tô d i ệ u âm thành công đi tới bên ngoài giao trì thánh địa dừng lại giao trì thánh địa nam nhân n g ừ n g bước còn không chờ bước vào giao trì thánh địa một bước bọn hắn liền bị một tiếng kiểu a cho a dừng lại theo sau một đội thân mang giao trì thánh địa phục sức ngoại môn tuần tra đệ tử tới trước ngăn cản hứa xuyên hai người đồng thời d u n g hoài nghi căm thủ ánh mắt nhìn chòng chọc vào hứa xuyên hình như hứa xuyên có chút động tác các nàng liền sẽ đ ộ n g thủ như vậy biến hóa nhìn hứa xuyên là đầu góc mơ hồ hắn lại không đem đối phương làm sao vậy thế nào c ũ n g giống như phòng tặc để phòng chính mình hứa xuyên có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía bên cạnh tô d i ệ u âm hiện tại loại tình huống này chỉ có thể là thân là giao chỉ thánh nữ tô d i ệ u âm ra mặt bằng không nhìn tình huống này tránh không được một phen đại chiến các vị sư muội ta là tô rượu âm đây là của ta thân phận lệ bài tô rượu âm đầu tiên là nói ra tên của mình lấy thêm ra lệnh bài thân phận giao cho dẫn đầu đệ tử kiểm tra thực hư tuần tra đệ tử hơi nghi hoặc một chút tô diệu âm cái tên này ngược lại có chút quen thuộc nhưng nhất thời ở giữa lại có chút không nhớ nổi chẳng lẽ là bên ngoài du lịch nội môn sư tỷ nhưng các nàng trong ấn tượng lại hình như cũng không có cái sư tỷ này a đồng thời coi như là sư tỷ dựa theo quy định cũng không thể mang nam nhân tiến vào thánh điện nhưng làm dẫn đầu đệ tử nhìn thấy lệnh bài trong n h á y mắt lập tức một gối quỳ xuống chắp tay nói tham kiến thánh nữ điện phía dưới không biết là thánh nữ điện phía dưới ở trước mặt còn mọi điện hạ thứ tội nghe nói như thế sau lưng nàng những đệ tử kia cũng nháy mắt phản ứng lại lập tức một gối quỳ xuống cung kính hành lễ tô diệu âm chẳng phải là giao trì thánh địa tân tân thánh nữ ư bất quá bởi vì gia nhập thánh địa thời gian quá ngắn lại chưa bao giờ lộ diện giao trì thánh địa đệ tử thậm chí cũng không nhận ra nàng cho nên mới sẽ để các nàng có một loại đã quen thuộc lại cảm giác xa lạ không sao miễn lễ a tô diệu âm nhẹ giọng nói ra nàng không có trách tội những cái này tuần tra đệ tử từ lúc nàng gia nhập giao trì thánh địa đến nay triển lộ ra thiên phú bị giao trì thánh chủ thu làm thân truyền đệ tử lại đến trở thành thánh nữ gặp qua nàng chân chính diện mục người có thể đếm được trên đầu ngón tay càng chưa nói những ngoại môn đệ tử này nguyên cơ dạng này hoàn toàn là giao trì thánh chủ đối tô diệu âm bảo vệ trước đây tu vi của nàng thật sự là quá thấp bộc lộ ra đi khó tránh khỏi sẽ gặp nguy hiểm chỉ là bây giờ nàng đã không giống với lúc trước sớm ở trong bất tử hòa sơn tu vi của nàng liền đã đạt đến luân hồi cảnh đ ỉ n h phong bây giờ càng là đại thù đ ế n báo gút mắt trong lòng đã mở ra tùy thời có thể đột phá đến thông thiên cảnh lại thêm có p ư ợ n g hoàng bất diện thể gia trì nàng một thân c h i lực thẳng bức thông thiên cảnh c ự trọng đã có đầy đủ thực lực bảo vệ mình đa tạ điện hạ khoan dung đặt được tô d i ệ u âm cho phép tuần tra đệ tử vậy mới đứng dậy dẫn đầu đệ tử cung kính đem lệnh bài thân phận đưa trả lại cho tô d i ệ u âm điện hạ mời tự mình tiến bảo chúng ta còn có chức trách tại thân mong rằng điện hạ thứ lỗi dẫn đầu đệ tử nói khổ cực tô d i ệ u âm gật đầu nói theo sau mang theo hứa xuyên bước vào giao trì thánh điện trực tiếp tiến về thánh đ ị a hạch tâm chỗ tồn tại ngược lại ám vệ trực tiếp bị ngăn cản tại thánh điện hạch tâm chỗ tồn tại hai người bước vào giao trì thánh đ i ệ trong n h á mắt hạch tâm trong đại điện giao trì thánh chủ đột nhiên mở hai mắt ra không tệ nhìn tới chuyến này nàng thu hoạch tương đối khá nàng lộ ra nụ cười hài lòng lập tức nàng triệu đến tứ phương giao trì thánh địa cường giả đều trong cùng một lúc nhận được triệu đến thả ra trong tay sự tình tiến về đại điện giao trì thánh chủ cũng liền như vậy lẳng lặng chờ đợi chính chủ đến rất nhanh trong đại điện liền vây đầy một đám v õ giả cùng một m à u đều là nữ nhân một cái nam giới đều không có giao trì thánh địa từ xưa đến nay đều là chỉ lấy nữ đệ tử thậm chí coi như là con của mình là nam đều sẽ đưa đến hữu hảo tông môn hoặc là thánh địa đi b ồ dưỡng tham kiến thánh chủ mọi người cùng tiếng nói được chúng ta biết được mọi người cùng tiếng đáp lại nói nhưng trong lòng đều có chút ít kinh ngạc thánh nữ dĩ nhiên trở về ở bên ngoài tu hành không thuận lợi còn có liền là dạng gì khách quý có giá trị các nàng nhiều người như vậy tới trước nên đón bất qua tất cả những thứ này các nàng đều không biết chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi cũng may hứa xuyên cùng tô d i ệ u âm cũng không có để bọn hắn đợi bao lâu tại tô d i ệ u âm dẫn dắt tới hai người rất nhanh liền đi tới trong đại điện b á i kiến sư tôn b á i kiến các vị trưởng lão tô d i ệ u âm nhìn thấy nhiều người như vậy đều ở trong đại điện hơi có chút kinh ngạc bất quá rất nhanh liền điều chỉnh tới tại trong giao trì thánh điện này còn thật không có cái gì có thể giấu giếm được giao trì thánh chủ biết được đến nàng trở về cùng hứa xuyên đến cũng là rất bình thường nàng ngoan ngoan hướng người ở chỗ này từng cái hành lễ đối ứng vô luận là giao trì thánh chủ vẫn là người khác đều đối tô rượu âm trở về lấy mỉm cười đối với chính mình thánh nữ Các nàng ôm lấy lớn nhất khoan dung cùng yêu thích chỉ là nhìn thấy bên cạnh nàng hứa xuyên thời điểm vẫn là có không ít người lộ già không thích biểu tình đối cái này hứa xuyên biểu thị không sao cả từ lúc vào giao trì thánh địa hắn đã bị không ít xem thường đã thành thói quen lại nói hắn hiểu được đây không phải tại nhằm vào hắn chỉ là đơn t h ầ n đối nam giới ôm lấy thái độ hoài nghi thôi thái nhất thánh địa hứa xuyên b á i kiến giao trì thánh chủ hứa xuyên k h ô n g mình hành lễ nói đến người khác địa bàn các bậc lễ nghĩa nhất định phải làm chân không thể hạ xuống miệng lưới của người khác về phần giao trì thánh địa người khác thật không có tư cách để hắn hành lễ、so lời vừa nói ra mọi người ở đây loại trừ bên ngoài giao trì thánh chủ đều lộ ra vẻ giật mình thái nhất hứa xuyên cái tên này gần nhất thế nhưng không ai không biết không người không hay tồn tại mấy món đại sự kinh thiên động địa đều đến từ tay hắn bây giờ càng là thành thái nhất thánh địa thánh tử chỉ là không nghĩ tới hắn lại đột nhiên phủ xuống giao trì thánh địa không cần đa lễ giao trì thánh chủ đối hứa xuyên lộ ra nụ cười hiền hòa theo sau cẩn thận quan sát hứa xuyên tới cử động lần này giống như là trưởng đối tại nhìn văn bối đồng dạng nhìn đến hứa xuyên một chút cũng không dễ chịu ngay tại hứa xuyên cũng nghi hoặc không hiểu thời điểm giao trì thánh chủ lên tiếng lần n sư phụ người hắn còn tư ố t c h â n c h ơ một chút nàng cuối cùng hỏi ra những lời này ân nghe được giao chỉ thánh chủ những lời này hứa xuyên nháy mắt tinh thần tỉnh táo hãn tử đó nghe được kiểu khác ý tứ sư phụ hết thệ bình an gần nhất càng là đã đột phá đến thiên vương cảnh thất trọng hứa xuyên hồi đáp Tốt. vừa nghe đến cái tin tức này giao chỉ thánh chủ lập tức lộ ra nụ cười càng là nhịn không được kêu một tiếng tốt biểu hiện như vậy càng làm cho hứa xuyên vững tin phán đoán của mình không có phạm sai lầm quan hệ giữa hai người tâm đầu ý hợp chẳng lẽ giao chỉ thánh chủ là ta sư lương trong lòng hứa xuyên buốt lên ý nghĩ này đồng thời một phát không thể vẫn hồi chương hai trăm tám mươi hai đồng ý huyền thiên thánh tử lý thanh h ậ u kết nối đã ẩn tàng đó cũng không phải lời nói vô căn cứ nhìn giao trì thánh chủ bộ dáng liền biết sự tình cũng không đơn giản huống hồ tư độ lâm lúc còn trẻ đã từng du lịch qua huyền thiên nói không chắc liền là tại trên đường này phát sinh sự tình đây k h u k h ú nhìn thấy tất cả mọi người một mặt bắt quái nhìn mình liền giao trì thánh chủ mặt đều nhịn không được rồi nàng cố tình tặng h á n một cái đem có người đều kéo lại tuất chứ không nói việc này hứa xuyên không biết ngươi tới ta giao trì thánh địa làm chuyện gì giao trì thánh chủ hướng hứa xuyên hỏi những lời này trực tiếp đem mọi người ánh mắt c h u y ể n rời đến trên người hắn bọn hắn cũng đều hiếu kỳ vị này tân tân thái nhất thánh tử vì sao sẽ đến đến giao trì thánh địa đồng thời vẫn là cùng thánh nữ đồng thời trở về mới trở thành thánh tử chẳng lẽ không nên thật tốt củng cố địa vị của mình tiếp nhận thánh địa truyền thừa ư thế nào còn có thời gian đến chạy mà giờ khắp này hứa xuyên trong lòng đã không có phía trước căng thẳng trong lòng chỉ còn dư lại một mảnh thản nhiên hồi bẩm tiền bối hứa xuyên tới trước có một chuyện muốn nhờ hứa xuyên k h ô n g mình hành lễ tiếp đó ngồi dậy không i ê u ngạo không tự tin nói ồ chuyện gì ngươi nói nếu như ta có thể làm được ta sẽ hết sức trợ giúp ngươi giao chỉ thánh chủ cam kết nàng và tư đồ lầm quan hệ không cạn nhìn hứa xuyên bộ dáng thật giống như tại nhìn mình hậu bối đồng dạng nguyên cớ đối với hứa xuyên nói tới thỉnh cầu nàng tự nhiên nguyện ý thỏa mãn đệ tử cùng d i ệ u âm lưỡng tình tương d u y ệ t còn mời tiền bối đồng ý chuyện của chúng ta hứa xuyên lớn tiếng nói ra trong lòng mình ý tưởng chân thật nhất đứng ở bên cạnh hứa xuyên một mực không có nói chuyện tô diệm âm nghe nói như thế cũng khẩn trương kéo hứa xuyên tay mà ở vào phía trên cung điện giao trì thánh chủ nghe nói như thế sắc mặt lập tức trầm xuống t r u n g quanh giao trì thánh địa cường giả cũng thay đổi sắc mặt thậm chí trực tiếp đứng ra phản đối thánh chủ việc này không được đáp ứng đúng vậy à tô diệu âm chính là ta giao trì thánh địa t h á n h nữ tương lai nhất định là muốn tiếp nhận ngươi trở thành tân nhiệm giao trì thánh chủ có thể nào cùng nam nhân cấu kết nhìn thánh chủ thật tốt suy nghĩ quy củ của thánh địa không thể trái các nàng căm tức nhìn hứa xuyên phản phất hán phạm vào cái gì tội lớn ngập trời đồng dạng trong lúc nhất thời toàn bộ trong đại điện đều tràn ngập khí tức sơ xác yên tĩnh đáng sợ hứa xuyên cũng không nghĩ tới chính mình lời nói vừa mới nói xong liền gặp được ngăn cản thậm chí cũng còn không đợi được giao trì thánh chủ lên tiếng tô d i ệ u âm cũng càng khẩn trương trên mặt hiện ra vẻ sầu lo nàng thậm chí bắt đầu có chút hối hận trở thành thánh nữ nếu là không thể cùng người mình yêu mến cùng một chỗ coi như là trở thành thánh nữ lại có có ích lợi gì c ắ n chặt môi son tô d i ệ u âm thần sắc dầu gì sau một lát nàng làm ra quyết định trên mặt biểu tình từng bước kiên định còn không chờ hứa xuyên tiếp tục nói chuyện nàng bước ra một bước khuôn mặt kiên nghị đứng ở trước mặt giao trì thánh chủ nói ta cùng xuyên ca tình ý vô cùng kiên định mong rằng sư phụ có khả năng thành toàn nếu như nếu như thân là thánh nữ không thể cùng người thương tại một chỗ ta nguyện ý từ bỏ thánh nữ vị trí tô d i ệ u âm nói xong quy xuống ở trước mặt giao trì thánh chủ lớn mật ngươi làm sao có thể nói ra như vậy đại nịch bất đạo lời nói tô d i ệ u âm ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao nàng mấy câu nói liền tựa như bom đồng dạng tại giao trì thánh địa chúng cường giả bên trong nổ vang các nàng đều không thể tin nhìn xem tô d i ệ u âm không thể tin được sẽ theo trong miệng của nàng nói ra những lời này giao trì thánh nữ à bao nhiêu người tha thiết ước mơ vị trí sao có thể nói vương tha liền từ bỏ tô h chi, vẫn là bởi vì một cái nam nhân. h n vẫn nam nàng trọn g cái các bởi vì vẹn là là một Đây k n ổn nào. thánh lớn tiếng. Lập tức, đại điện lặng ngắt như、thờ. Không người g Giao thể Tốt, trì quát một tức, chịu chứ chủ thờ. được. đại Lập diệu á m đ dò d xét trì thánh giao nghiêm. i chủ huynh Tô âm n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang nói cái gì sao giao chỉ thánh chủ không để ý đến một bên hứa xuyên mà là hướng tô diệu âm chất vấn tô diệu âm không có trả lời nàng chỉ là thẳng tắp lần đầu tất cả mọi người nhìn ra được nàng đây là không có đường sống vẹn toàn hứa xuyên đứng dậy ngăn tại trước mặt của nàng mong rằng thánh chủ tiền bối thanh toàn hắn đã quyết định nếu là giao trì thánh chủ thật không đồng ý vậy hắn liền mang theo tô rượu âm trực tiếp rời đi giao trì thánh đ ị a lấy trên người hắn át chủ bài muốn mang theo tô rượu âm theo giao trì thánh đ ị a rời đi không có chút nào vấn đề mọi người chung quanh trên mặt loại trừ phẫn nộ càng nhiều hơn chính là thất vọng các nàng có chút không rõ thật tốt một cái t h á n h n ữ thế nào ra một chuyến thánh đ ị a thật giống như biến thành người k h á c dường như đây mà cao cao tại thượng giao trì thánh chủ nhìn về phía phía dưới hai người nhìn thấy trên mặt bọn hắn kiên nghị biểu tình b ỗ n nhiên cảm giác trở nên hoảng hốt nàng lâm vào trong hồi ức đã từng cũng có một người như thế như hứa xuyên như vậy tới trước giao trì thánh địa thỉnh cầu đời trước giao trì thánh chủ mà không ra bất ngờ đời trước giao trì thánh chủ cũng không đồng ý bọn hắn tại một chỗ nhưng nàng không có tô diệu âm như vậy rút khí đứng ra làm nhân sinh của mình đại sự làm tranh thủ nàng được trước một đời thánh chủ nhốt tại vong tình dưới vách khổ tu cuối cùng người kia mang theo thất vọng cùng tiếp nối rời đi chuyến đi này liền là vô tận tuyến nguyện từ đó về sau yêu nhau hai người mặc dù đồng x u ấ t một phương giới vực lại cũng không có từng gặp mặt cuối cùng song phương đều ôm lấy vô tận t i ế ệ t đối một cái trở thành thái nhất thánh địa chân dương phong phong chủ một cái trở thành giao chỉ thánh địa tân nhiệm thánh chủ mà bây giờ đồ long giả thành ngắt long nàng biến thành đã từng chính mình ghét nhất gián dấp nghĩ đến đã từng chính mình lại nhìn thấy phía dưới hai người cuối cùng nàng thở dài một tiếng lắc đầu nói không nghĩ tới ngươi cũng tới mức độ này thôi liền theo ngươi đi đi hy vọng ngươi không nên hối hận quyết định của ngày hôm nay nàng cuối cùng vẫn không có hung ác quyết tâm khả năng là cảm động lây cũng có thể là bị tô diệu âm cùng hứa xuyên chân tình chỗ đà động thánh chủ tuyệt đối không thể a việc này ta đã quyết định không cần nhiều lời giao trì thánh địa vung tay lên không có gì bất ngờ xảy ra việc này coi như là nắp hồng định luận mà lại không ra bất ngờ liền muốn xảy ra ngoài ý mớn còn không chờ hứa xuyên cùng tô rượu âm cảm ơn bên ngoài vang lên triệu đến đệ tử âm thanh trung vực huyền thiên thánh địa huyền thiên thánh tử tới trước bài kiến tiếng nói vừa ra người ở chỗ này đều nhộn nhịp đổi sắc mặt trung vực người tới vẫn là huyền thiên thánh địa thánh tử như vậy cao cao tại thượng nhân vật vì sao sẽ đến đến các nàng giao trì thánh địa nhưng các nàng cũng không dám trì hoãn có khả năng dùng huyền thiên hai chữ đ ặ t tên thánh địa có thể thấy được cường đại để bọn hắn vào a giao trì thánh chủ nói hôm nay là làm sao vậy thế nào thánh tử còn ngay cả tới không qua bao lâu một vị ngũ quan như đ a o khắc tuấn tú toàn thân tản mát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí thanh niên xuất hiện tại trong đại điện tiến vào đại điện hắn hướng giao trì thánh chủ không mình hành lễ huyền thiên thánh địa lý thanh hầu thay mặt thánh chủ hướng giao chỉ tiền bối chào hỏi nói xong hắn q u a y đầu hướng hứa xuyên lộ ra một cái tà mị mà lại mỉm cười khinh miệt chương hai trăm tám mươi ba đế mộ sắp mở ai là a miêu a cầu lý thanh hầu người ở chỗ này như có điều suy nghĩ giao chỉ thánh địa gần sát trung vực đối trung vực tin tức cũng còn tính được là rõ ràng lại thêm giao chỉ thánh địa tổ tiên cùng huyền thiên thánh địa còn có một chút như vậy quan hệ nguyên cớ đối với lý thanh hầu người ở chỗ này đều là biết đến cái này lý thanh hầu là trước đây không lâu q ậ t khởi mạnh mẽ một nhân vật dựa vào hắn khủng bố thiên phú bị huyền thiên thánh địa phát ra khai quật tiến vào thánh địa bên trong phía sau tu vi càng là một đường tiêu thăng rất nhanh liền một lần hành động trở thành huyền thiên thánh địa thánh tử đáng nhắc tới chính là huyền thiên thánh địa chính là trung vực đệ nhất thánh địa mà huyền thiên thánh địa thánh tử tổng cộng có năm cái lý thanh hầu liền là thứ năm thánh tử bất quá bên ngoài hết hệ xưng là huyền thiên thánh tử nghe nói trở thành thánh tử phía sau lý thanh hầu một mực đang bế quan lại không nghĩ rằng hôm nay xuất hiện tại giao trì thánh địa mà hứa xuyên thì là câu mày nhìn trước mắt thanh niên rõ ràng phía trước hai người căn bản chưa từng、thấy. thậm chí hứa xuyên đều không có nghe nói qua người này nhưng hắn vừa xuất hiện liền đối hứa xuyên ôm lấy rất lớn đ lý hứa xuyên ngay đầu tiên liền phát giác ra được khiến hắn có chút không hiểu thấu nhưng trong lòng bắt đầu cảnh d ắ c lên người này chưa chắc là người hiền lành rất có thể liền là hướng lấy hắn tới huyền tiên thánh tử tới t r ư ớ c không biết làm chuyện gì giao trì thánh chủ hỏi không có chuyện gì không đ ă n g tam bảo điện lý thanh hầu có thể từ đó vực tới trước giao trì thánh địa nhất định có sở cầu cũng không biết hắn muốn là cái gì không dối gạt tiền bối tại hạ chính xác là mang theo nhiệm vụ tới cho dù là đối mặt giao trì thánh chủ lý thanh hầu vẫn như c ũ một bộ cao cao tại thượng bộ d á n g tựa như căn bản không đem giao trì thánh chủ để vào mắt đồng dạng thậm chí đem thân phận của mình đặt tới cùng giao trì thánh chủ đồng dạng vị trí dạng này hành động để người ở chỗ này bao gồm giao trì thánh chủ đều có chút không thích nhưng trở ngại hắn lại không tiện nói gì nói đi chuyện gì giao trì thánh chủ cũng không có vừa mới tốt tính bình thản hỏi đối với lý thanh hầu cũng không để ý ở trước mặt tất cả mọi người nói ra một cái kinh thiên động địa tin tức căn cứ ta trong thánh địa tiền bối diễn toán thiên cơ phát hiện có một tòa đế tôn chi mộ sắp xuất thế địa điểm ngay tại cái này đ ồ n g vực bên trong cụ thể địa điểm còn không rõ ràng lắm nguyên cơ t h á n h chủ phái ta hướng tiền bối nói rõ tình huống đồng thời để ta dắt tay giao trì thánh địa cùng nhau khai phá tòa này đế mộ lý thanh hầu mười điểm tự tin nói đến đế mộ phản phất đã là vật trong túi của hắn đồng dạng trọn vẹn không có suy nghĩ qua thất thủ khả năng cái gì đế mộ đông vực lại có đế mộ sắp xuất thế nhìn tới lại muốn nhắc lên một tràng pháo ba lý thanh hầu mới nói xong giao trì thánh địa người liền không nhị được điên cùng bàn luận đế mộ a một vị đế tôn ngủ say địa phương trong đó có bao nhiêu đồ tốt không cần nói cũng biết thậm chí nói không chắc còn có đột phá đến đế tôn cảnh biện pháp huyền thiên đại lục đã quá lâu chưa từng xuất hiện đế tôn hiện tại một tòa đế mộ xuất hiện tất nhiên sẽ tại toàn bộ huyền thiên n h ấ t lên một tràng phong ba không biết rõ có bao nhiêu người sẽ ở trận tranh đấu này bên trong mất mạng mà giờ khác này các nàng xem như trước hết nhất biết tin tức một nhóm xem như chiếm trước tiên cơ chỉ cần đợi đến đế mộ xuất hiện các nàng liền có thể đủ trước tiên tiến về cầm tới trong đó đồ tốt mà nghe được cái tin tức này liền giao trì thánh chủ cũng có chút tâm động nàng và cái khác bán đế đồng dạng một đ ờ i đều tại truy cầu đế tôn trí cảnh nhưng vô luận như thế nào một bước k i t đều không bước ra đi cũng không dám bước ra giống như là thiếu khuyết đồ vật gì đồng dạng tại người liền là đế tôn biến mất bí ẩn bị phá giải phía trước cho dù có thể phóng ra một bước kia cũng không ai dám bước đây cũng là dẫn đến huyền thiên đại lục vô số năm không tiếp tục sinh ra đế tôn cảnh cường giả nguyên nhân thực sự mà bây giờ một tòa đế mộ xuất hiện cho nàng đột phá hy vọng nếu là có thể tại đế trong mộ thấy rõ đế tôn bí mật nói không chắc nàng liền có thể đột phá mà một bên hứa xuyên nghe nói như thế trong lòng cũng lên từng tia từng tia gỡ sóng không nghĩ tới đế mộ tin tức nhanh như vậy liền tiết lộ ra ngoài nhìn tới không chỉ một người biết đế mộ đem mở tin tức bất quá hắn cũng không chút lo lắng có lâm thiên cái này đưa bảo đồng tự tại đế trong mộ lớn nhất cơ duyên vẫn như cũng là hắn những người khác đừng nghĩ lấy đi mà giờ khác này lý thanh hầu vẫn là một mặt tà mị nụ cười phản phất hết thệ trước mặt đều nằm trong dự đoán của hắn thôi bất quá lý thanh hầu chuyển đề tài bất quá cái gì bất quá thánh địa tiền bối suy đoán ra cái này đế mộ chỉ có thể từ thiên vương cảnh lục trọng trở xuống võ già tiến bảo nguyên cớ còn mời tiền bối phái ra giao trì thánh địa thiên vương cảnh lục trọng trở xuống võ giả theo ta tiến về là được lý thanh hầu hêm hay nói vừa dứt lời liền có không ít cường giả sắc mặt tạm đ ạ m xuống tu vi của các nàng đều vượt qua thiên vương cảnh lục trọng trực tiếp vô duyên lần này đến mộ sự đ ả kích này rất lớn giống như là núi vàng bày ở trước mặt nhưng bởi vì cách lấy một bức tường lấy không được đồng dạng khó chịu đã biết ta sẽ an bài xong xuôi tuy là không cách nào đích thân tiến về nhưng giao trì thánh chủ cũng không có bởi vậy buông tha có lý thanh hầu dẫn dắt nàng thánh địa thu hoạch cũng không thể khẳng định sẽ ít đ ồ n g nhiên lý thanh hầu đem ánh mắt chuyển đến tô rượu âm trên mình mợ miệng nói vị này liền là đ ắ t thánh điệu thánh nữ a liền để nàng đi theo ta đi ta nhất định bảo vệ tốt nàng không có chút nào trưng cầu tô rượu âm ý kiến liền muốn tô rượu âm cùng hắn đi thậm chí hoàn toàn không nhìn một bên hứa xuyên khiến trong lòng hứa xuyên sinh ra một chút t ứ c giận nhưng trở ngại giao trì thánh chủ tình cảm không có ngay tại chỗ phát tác mà là thản nhiên nói ngược lại không làm phiền vị này ngũ thánh tử ta sẽ chiếu cố tốt rượu âm cái này lấy mộ người đi đến ta tự nhiên cũng đi đến hứa xuyên đem năm chữ cắn đến rất nặng vì chính là muốn để hắn không thoải mái h i ệ n nhiên hứa xuyên thành công nghe được ngũ thánh tử cái từ này lý thanh hầu ra mặt co rút trên mặt xuất hiện tức giận hắn trở thành thánh tử phía sau không thích nhất nghe liền là người khác gọi hắn ngũ thánh tử liền ra ngoài đều một mực đối ngoại tuyên bố huyền thiên thánh tử bây giờ lại bị hứa xuyên ở trước mặt vẽ khuyết điểm ngươi tính là thứ gì chiếu cố giao chỉ thành nữ ngươi cũng xứng lý thanh hầu nổi giận nói hắn không biết hứa xuyên cũng không biết hứa xuyên là thái nhất thánh tử chỉ cảm thấy đến một cái không nớt vương cảnh đều không có vó giả d ũ khí từ lâu tới cũng dám địa mai hắn giao trì tiền bối giao trì thánh địa khi nào cái gì a miêu a cầu đều có thể đi vào để giao trì thánh nữ cùng loại người này tại một chỗ không sợ kéo xuống giao trì thánh nữ thân phận lý thanh hầu không cho bất luận kẻ nào mặt mũi trực tiếp đối hứa xuyên phúc mạnh dù là hứa xuyên tính tình khá hơn nữa cũng không khỏi có chút t ứ c giận ồn ào lập tức hứa xuyên một thân khí thế t r i ể n lộ không bỏ sót khủng bố thần uy hướng về lý thanh hầu áp đi hứa xuyên trên cao nhìn xuống nhìn xem lý thanh h ậ u lạnh giọng đặt câu hỏi chương hai trăm tám mươi bốn cường thế xuất thủ chật vật đào tẩu cứu hở lý thanh h ậ u người đều choáng váng hắn đường đường một đời thánh tử vẫn là huyền thiên thánh địa loại này đỉnh cấp bên trong thế lực cao cấp thánh tử bây giờ đi tới cái này vắng vẻ địa phương lại bị một cái tu vi so chính mình thấp không biết bao nhiêu người cho dùng khí thế áp đến quỳ xuống đồng thời vẫn là trước mặt nhiều người như vậy khiến hắn làm sao có thể đủ t i ế p thụ người tự tìm cái chết hắn lập tức nổi giận sát ý liên tục xuất hiện lý thanh hầu c ổ động toàn thân nguyên lực muốn đứng lên dựa vào chính mình thực lực cường đại đ á n h g i ế t trong chớp mắt hứa xuyên nhưng mà mặc cho hắn cố gắng như thế nào nhưng căn bản không cách nào theo hứa xuyên thần uy phía dưới động đậy một tơ một hảo giống như là bị người cho làm định thân chú đồng dạng lý thanh hầu sắc mặt đ ỏ lên đ á y mắt là không che giấu được sát ý cùng i ử u hận huyền tiên thánh tử liền cái này liền thủy hạ ta cũng không bằng phế vật hứa xuyên lần nữa mở miệng nhục nhã lý thanh hầu mấy câu nói như dao đâm vào trong lòng hắn hắn liền là muốn để lý thanh hầu cảm thụ một chút làm chúng bị người nhục nhã tư vị nếu không phải nơi này nhiều người nhìn như vậy hứa xuyên nhưng là không phải như vậy nhục nhã một thằng hắn đổi lại là không có người địa phương cái này lý thanh hầu e rằng đã đi diêm vương cái kia báo cáo về phần huyền thiên thánh địa hứa xuyên không chút nào sợ hãi cho hắn một chút thời gian bất kể hắn là cái gì thánh địa t ô n g môn cái gì võ đạo cừng giả hết thể đều đến quỷ sát tại dưới chân hắn hắn liền là tự tin như vậy nghe được hứa xuyên nhục nhã lý thanh hầu cúi đầu đôi mắt đỏ rực s o n g quyền nắm chặt hung hăng chọc tại dưới đất chống đỡ lấy thân thể nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem hứa xuyên trò rút gần l u ra trong lòng hắn đối hứa xuyên hận ý đạt tới một cái trình độ khủng bố từ hắn đánh r a sinh đến nay khi nào bị như vậy vũ n h ủ lúc nào nhìn thấy người của mình không phải tất cung t ấ t kính nhưng hôm nay lại bị hứa xuyên thoải mái bắt chẹt căn bản không tránh thoát bất quá hắn đánh đáy lòng không tin đây là hứa xuyên dựa vào bản lãnh của mình nhất định là mượn ngoại vật nghĩ như vậy trong lòng hắn đối hứa xuyên hận ý lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc còn không ngừng tay hứa xuyên ngươi biết ngươi đang làm gì ư vị này chính là huyền thiên thánh tử ngươi làm sao có thể đối đãi như vậy hắn lúc này lên tiếng đều là phía trước phản đối hứa xuyên cùng tô diệu âm đám người kia tại hứa xuyên gặp phải nhục nhã thời điểm các nàng không có đứng ra mà bây giờ sự tình phát sinh đảo ngược lý thanh hầu thành bị nhục nhã cái kia một cái các nàng ngược lại thì đứng ra a ta hứa xuyên làm việc yêu cầu hướng các ngươi giải thích hứa xuyên hừ nhẹ một tiếng không chút nào cho những người này mặt mũi cái này giao chỉ thánh địa có chút người hứa xuyên đánh trong lòng trứng mắt không chỉ cứng nhắc vẫn là cỏ đầu tưởng người ý tứ gì ngươi chính là như vậy làm tiểu bối sao sư phụ ngươi tư đồ lầm chẳng lẽ không có dạy qua ngươi trưởng ấu tôn tý ư quả nhiên là sư đồ hai người đồng dạng không có quy củ hứa xuyên mấy câu nói để các nàng cảm nhận được bị khinh thị lập tức lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay hứa xuyên một chỗ phát lực giận dữ mắng mỏ hứa xuyên nhưng mà các nàng những lời này cũng là để hứa xuyên sắc mặt trầm xuống trên thủ tọa giao trì thánh chủ nghe nói như thế ánh mắt cũng không khỏi đến lăng lệ xem ra là thời điểm cái kia chỉnh lý một thoáng thánh điện trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ trải qua thời gian dài nàng say mê tu luyện giao quyền cho những thánh điện à y trường lão cũng là để các nàng có chút không làm rõ ràng được vị trí của mình ngươi nói cái gì ngươi dám lại nói một lần ư hứa xuyên trong mắt lập tức b ư ớ c lên hỏa diễm màu đỏ thầm chấn ngục ma đao xuất hiện tại trong tay toàn thân bị sát khí bao khỏa một thân sát ý phóng lên tận trời nói hắn có thể nhưng mà nói hắn thời điểm kèm thêm lấy còn nói sư phụ hắn đây là hứa xuyên không thể tiếp nhận hắn từng bước một bước ra khủng bố sát ý cùng thần uy hướng về vừa mới nói chuyện cái giao trì thánh địa kia trưởng lão nghiền ép mà đi cảm nhận được cỗ khí tức này vừa mới còn vênh váo tự đ ắ c đứng ở đạo đức điểm cao chỉ trích hứa xuyên cái trưởng lão kia lập tức hủ dọa đắt trí đàn sắt phát dun năng bất quá là cái thông thiên cảnh định phong võ giả thôi làm sa còn thiếu hủ dọa t ẻ ra quần biểu thị hứa xuyên ngươi muốn làm gì nơi này là giao trì thánh địa không phải ngươi thái nhất thánh địa thôi đến cản rỡ nàng run run rẩy rẩy mở miệng nói nhưng lâu dài ngồi ở vị trí cao để nàng thậm chí ngay cả như thế nào cầu xin tha thứ cũng không biết mới bắt đầu còn có chút cả lăm nhưng nghĩ đến nơi này là giao trì thánh địa nàng lực lượng nháy mắt lại trở về thậm chí đến cuối cùng ngược lại bắt đầu uy hiếp hứa xuyên tới hứa xuyên ngay xong đều sắp tức giật cười chết đi cho ta hứa xuyên hét lớn một tiếng chém ra một đao chân ngục thần đ a o bên trên toắt ra hỏa diễm màu đen nhưng tụ ra một đạo đao khí ẩm vang chém về phía nàng nguy cơ tử vong nháy mắt phủ xuống cứu ta nàng nghẹn nào hô to cái kia khủng bố đao khí cùng trong đó sen lẫn sắt ý, để nàng cảm giác được đại nạn lâm đầu trực tiếp sợ thẹ ra quần nhưng mà đao khí trực tiếp vòng qua nàng chém ở một bên trên mặt đất Vâng! tiếng nổ mạnh vang lên trên mặt đất xuất hiện một đạo to lớn khe ránh phải biết cái này đại điện giao trí chất liệu cũng không bình thường nhưng vẫn như cũng bị hứa xuyên một đao tạo thành khủng bố như thế phá hoại có thể thấy được hứa xuyên thực lực khủng bố trong lúc nhất thời mới chuẩn bị xuất thủ giáo h â n hứa xuyên người khác nháy mắt bông u tha ý nghĩ này hứa xuyên cầm đao mà đứng thu lại toàn thân khí thế lạnh lùng trở lại vừa mới vị trí h ắ n tử vừa mới bắt đầu liền không muốn giết người nơi này vô luận như thế nào đều là tô diệu âm tô môn lại thêm giao chỉ thánh chủ cùng sư phụ hắn quan hệ hắn không muốn đem sự tình l à m quá tuyệt tốt dừng tay a giao chỉ thánh chủ nói nàng tự nhiên cũng là nhìn ra hứa xuyên không chuẩn bị hạ tử thủ cho nên mới không có xuất thủ ngăn cản một cái nữa nàng muốn cho những cái này ở lâu thánh địa người nhìn một chút thời đại này thiên tiêu đến cùng mạnh cơ bao nhiêu giao chỉ thánh chủ lên tiếng các nàng cho dù là tức giận nữa cũng không còn dám nhiều lời minh nguyệt trưởng lão chính mình đi vong tình dưới vách hối lôi không đến thiên vương cảnh không cho phép bước ra vong tình sườn núi giao chỉ thánh chủ tuyên bố cái trưởng lão kia kết quả đúng nàng không dám phản bác v ừ a m ớ i cái kia một thoáng nàng thật cảm giác chính mình liền phải chết có khả năng trở về từ c o i chết nàng cũng không dám lại nói lung tung tối đầu nàng dọn dẹp sạch sẽ dấu vết của mình quay người rời đi đại điện mà giờ khắc này lý thanh hầu cũng từ dưới đất đứng lên hắn căm t ứ c nhìn vừa xuyên lại không có hành sự lỗ mãng hắn sợ lần nữa bị hứa xuyên t r ấ n áp dạng kêu mặt của hắn liền thật mất hết hứa xuyên đúng không ta nhớ kỹ ngươi đế mộ sắp mở ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi ném đi mặt mũi hắn cũng không chuẩn bị tại nơi này ở lâu bao hàm hận ý cùng s á c ý hắn xám xịt trốn ra cũng không còn tới phía trước cái kia tùy thiện nhưng hắn ở trong lòng phát t h ệ chờ đến đế mộ tuyệt đối phải lấy vô địch xu thế đem hứa xuyên đánh giết chỉ có dạng này mới có thể tẩy trừ hắn hôm nay đụng phải xỉ đ ụ giết chết hứa xuyên hắn vẫn như cũng là cái kia cao cao tại thượng huyền thiên thánh tử hứa xuyên cũng không có ngăn cản mặc cho hắn rời đi binh tôi tướng đỡ nước tới lẫn ngăn hắn hứa xuyên còn cái này không mang sợ qua tiền bối việc nơi này ta cũng nên trở về đếm ộ sắp mở mười điểm trọng yếu ta nhất thiết phải đem cái tin tức này mang về đợi đến dương cung b ạ t kiếm không khí tắn đi hứa xuyên chuẩn bị bãi biệt mục đích của chuyến này đã đ ạ t thành là thời điểm nên rời đi hắn quay đầu nhìn về phía một bên tô d i ệ u âm dắt tay của nàng chờ ta ta nhất định trở lại đón ngươi đến lúc đó gà ta tốt chứ hứa xuyên ở trước mặt tất cả mọi người thâm tình thổ lộ tô rượu âm hơi v à mặt t i ế n g như tỉ mỉ mỗi hồi đáp ân ta chở ngươi tuy là nàng cũng muốn đi theo hứa xuyên nhưng nàng rất rõ ràng thực lực của nàng bây giờ còn chưa xứng trở tại bên cạnh hứa xuyên nếu như cứng rắn muốn trở tại bên cạnh hắn chỉ sẽ cho hắn gia tăng p h i ề n thái nguyên cớ mặc dù trong lòng có nhiều không bỏ tô diệu âm vẫn là quyết định lưu tại giao trì thánh địa liền phía sau đến mộ nàng cũng quyết định không tham dự loại kia cơ duyên không phải nàng loại tu vi này có khả năng đi tranh đoạt nàng có lòng bế quan tăng cao tu vi lấy nàng bây giờ thiên phú tại tăng thêm mới thuế biến p ư ợ n g hoàng bất diệt thể cùng tu vi đã đầy đủ tiếp nhận giao trì thánh địa cao nhất truyền thừa lần sau lại xuất hiện tại bên cạnh hứa xuyên nàng nhất định phải kinh diễm tất cả mọi người giao chỉ thánh chủ nhìn xem thân mật vô gian hai người nghĩ đến từng chuyện cũ trên mặt cũng đầy là nụ cười tô diệu âm có khả năng tìm tới thuộc về mình chân mệnh t i ê n tử nàng đánh trong lòng vì nàng cao hứng húng chi cái người này vẫn là tư lâm đồ lâm đ ồ đ ệ hắn theo hứa xuyên trên mình nhìn ra tư đồ lâm lúc còn trẻ anh tử đồng dạng là cái kia vô địch đồng dạng là cái kia không sợ h ã i chút nào đồng dạng là cái kia dám yêu dám hận hứa xuyên cùng tô diệu âm thì ra đền bụ trong lòng nàng cái kia một phần tiếp với hứa xuyên tuy là ta đồng ý ngơi nhóm hai cái sự tình nhưng ngươi cắt không thể cô phụ d i ệ u âm rõ chưa ví như ngươi dám cô phụ nàng coi như ngươi là thái nhất thánh tử ta cũng sẽ đem ngươi ngay tại chỗ chính giữa phạt đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi giao chỉ thánh chủ nghiêm túc đối hứa xuyên nói tô d i ệ u âm dù sao cũng là nàng đồ đệ duy nhất cũng là giao chỉ thánh địa t h á n h nữ càng là giao chỉ thánh địa sau này thánh chủ vì tô d i ệ u âm hạnh phúc nàng không thể không gõ một thoáng hứa xuyên tiền bối xin yên tâm ta nhất định sẽ không cô phụ rượu âm hứa xuyên trịnh trọng cam kết không cần nằm nói hứa xuyên cũng sẽ làm đến hắn không phải loại kia hái hoa ngắt cỏ bội tình bạc nghĩa người từ lâu đến cuối trong lòng hắn đều chỉ có hai người một cái là tô diệu âm một cái là linh hữu tử nghe được hứa xuyên hứa hẹn giao trì t h á n h chủ cũng mang ý gật đầu trừ đó ra ta ngược lại có một việc cần làm phiền ngươi giao trì t h á n h chủ nói ồ không biết là chuyện gì hứa xuyên nói thẳng hắn ngược lại không ngại làm giao trì t h á n h chủ làm một số việc chỉ cần hắn có khả năng làm đến đế mộ sắp mở ta giao trì thánh địa khẳng định là muốn phái người tiến về đến lúc đó còn cần mời ngươi chiếu cố một hai lời này vừa nói ra hứa xuyên nháy mắt sáng tỏ nguyên bản giao trì thánh địa người là muốn cùng lý thanh hầu một chỗ hành động nhưng bây giờ lý thanh hầu bị hắn cho nhục nhã phía sau chật vật đào tẩu bằng vào trước khi rời đi hắn b u ô n g xuống ngân thoại liền biết hắn sẽ không tiếp tục mang người giao trì thánh địa thậm chí có khả năng có thể đối giao trì thánh địa một đoàn người bất lợi cuối cùng theo những gì hắn làm liền có thể nhìn ra hắn là cái lòng dạ hài h ỏ i là cái có thủ tất báo người không có vấn đề hứa xuyên gật gật đầu đáp ứng lúc này chiếu cố m ộ t hai bất quá là thuận tay mà làm thôi không có chút nào vấn đề bằng hắn thực lực hôm nay cái này đ ế mộ bên trong thật không có mấy người có thể bị hắn để ở trong lòng còn có đem cái này mang cho sư phụ ngươi giao chỉ thánh chủ lấy ra một khối đao hình ngọc bội nhìn xem khối ngọc bội này trong mắt nàng tràn ngập hồi ức cuối cùng nàng đem ngọc bội đưa tới trong tay hứa xuyên tiền bối yên tâm ta nhất định sẽ đưa đến hứa xuyên tiếp nhận ngọc bội cẩn thận cất kỹ thứ này xem xét liền là giữa hai người tình cảm chứng kiến hứa xuyên cũng vô lực đi thay đổi gì chỉ có thể dựa theo phân phó đem nó cho đến tư đồ lâm tình cảm của hắn vấn đề còn cần chính hắn đến giải quyết cáo tử cuối cùng nhìn một chút không thôi tô rượu âm hứa xuyên quay người rời đi bên ngoài ám vệ sớm đã chờ đã lâu điện h ạ muốn đem phía trước người thanh niên kia xử lý ư ám vệ trầm giọng nói phía trước hắn ẩn nấp tại cái này nhìn thấy lý thanh hầu một mặt s á t ý lẩm bẩm hứa xuyên danh tự hắn không có độc thủ mà là chờ hứa xuyên đi ra phía sau t r ừ n g cầu ý kiến của hắn không cần không nhất định có khả năng giết được hắn hứa xuyên lắc đầu bác bỏ ám vệ thỉnh cầu lý thanh hầu dù sao cũng là huyền thiên thánh địa thánh tử mặc dù chỉ là ngũ thánh tử nhưng ra ngoài bên ngoài khẳng định là có tùy tùng đồng thời trên mình bảo mệnh đồ vật tuyệt đối không ít nguyên cớ hiện tại liền độc thủ cực kỳ không sáng suốt đây cũng là vì cái gì tại đại đ i ệ n giao trì hứa xuyên chỉ là để hắn quỷ xuống nguyên nhân đợi đến đế mộ mở ra lý thanh hầu độc thân tiến vào mới là chém giết hắn thời cơ tốt nhất dám ham muốn nữ nhân của hắn cái lý thanh hầu này phải chết hứa xuyên trong mắt lóe lên một chút sắc ý đi trở về thánh địa hứa xuyên lại lần nữa khôi phục cái k i a lạnh nhạt biểu tình đ ô i ám vệ nói được điện h ạ trở lại thánh địa hứa xuyên trước tiên đem ngọc đội giao cho tư đồ lâm nhìn thấy thứ này tư đồ lâm xa vào đến trong hồi ức khỏe mắt hiếm thấy chạy xuống một giọt thanh lệ hứa xuyên không có đi làm phiền hai người tiến vào sớm đã xây xong hành cung bắt đầu bế quan làm đế mộ mở ra làm chuẩn bị đồng thời cũng đem cái tin tức này c h u y ể n cho huyền tác để hắn chuẩn bị sẵn sàng mà ngay tại hứa xuyên bế quan không bao lâu cái tin tức này cũng bắt đầu ở toàn bộ huyền thiên lưu truyền lên mới bắt đầu vẫn là phạm vi nhỏ thảo luận chỉ có những pháp môn kia võ giả mới biết được nhưng đến đằng sau toàn bộ huyền thiên vô luận là võ giả hay là phạm nhân cơ hồ đều đã biết cái tin tức này đồng thời đều bị cái tin tức này cho chấn động đến bất quá mới đầu thời điểm cũng không có mấy người tin tưởng cái tin tức này cho rằng đây bất quá là lời nói vô căn cứ thôi cuối cùng đây chính là đế tôn cảnh làm sao lại thân chết còn vì chính mình lưu lại phần mộ nhưng rất nhanh bọn hắn liền thay đổi ý nghĩ của mình bởi vì trung vực huyền thiên thánh địa nhìn thấy cơ hồ tất cả mọi người đã biết cái tin tức này dứt khoát không còn che giấu công khai chứng minh tin tức độ chuẩn xác lần này toàn bộ huyền thiên đều s ô i t r à o đế mộ a một vị đế tôn ngủ say địa phương cái kia trong đó cơ duyên cái kia có bao nhiêu cái kia trong đó sẽ có hay không có thành đế phương pháp cơ hồ tất cả mọi người sinh lòng h ư ớ về vô số thế lực vô số người đều nghe tin lập tức hành động hướng về đông vực vào tới trong lúc nhất thời toàn bộ đông vực biến thành toàn bộ huyền thiên náo nhiệt nhất một mảnh đạo vực vô số người đều tới đây tìm kiếm hoặc là chờ đợi đế mộ mở ra muốn chiếm trước tiên cơ cướp đoạt trong đó cơ duyên chương hai trăm tám mươi sáu các phương vận động tranh đấu bắt đầu cứ như vậy kéo dài nửa tháng sau tâm tình của tất cả mọi người đều bị thay đổi tới được định phong cuối cùng tại ngũ phương đạo vực vô số người tìm kiếm phía dưới đế mộ dấu tích bị tìm tới đó là tại đông vực một chỗ tuyệt đ i ệ xung quanh trăm dặm tấc cỏ không mọc bình thường không có bất kỳ sinh linh dám đặt chân nơi này thậm chí đã bị người quên lãng thẳng đến đế mộ tin tức chuyển ra cơ hồ toàn bộ đông vực đều sắp bị lật khắp chỗ này tuyệt địa mới bị tới trước tìm kiếm võ giả phát hiện v ù v ù tại chỗ này tuyệt địa tụ tập đại lượng võ giả phía sau nơi này hầm vang buộc phát ra một trận nóng ánh kỳ quan g trực trùng vân tiêu cái k i a khổng lồ của sáng toàn bộ huyền thiên đại lục đều có thể thấy rõ ràng lúc này chính vào ban đêm có sáng k i a toát ra vạn đạo h à o quang làm cho cả đông vực phảng phất giống như ban ngày đồng thời một cố lớn lao khí thế quét sạch đi ra thân ở chỗ này tuyệt địa võ giả trực tiếp bị cỗ khí thế này cho đánh bay ra ngoài thậm chí có tu vi thấp n g i thân thể trực tiếp nổ tùng chết t h ẳ n ngay tại chỗ nhưng mà không có người đồng tình những người này thực lực không đủ lại không có tự mình biết mình đây chính là bọn họ hạ tràng đế mộ xuất thế tại phía xa thái nhất thánh địa hứa xuyên mở ra đôi mắt nhìn xem trùng thiên của sáng trong mắt lóe lên một vòng rung động thân sắc xuyên đấu qua cổ sáng hắn nhìn thấy một tòa huy hoàng cổ điện cổ điện tản ra man hoang tăng thương khí t ứ c cổ điện trên vách tường thì là khắc họa lấy không ít c h ú t chắc khó hiểu đạo văn mỗi một đạo đều khí thế trần đầy thần bí mà lại mỹ lệ chỉ có thể nói không hổ là đế mộ bằng vào cái này một tòa đại điện liền đã viễn siêu hứa xuyên tưởng tượng mà giờ k h ắ c này c h a trộn tại một nhóm võ giả bên trong lâm thiên cũng ngẩng đầu lên trong mắt tràn ngập vẻ chấn động sư phụ đây chính là p h ầ n mộ của ngươi ư hắn ở trong lòng lẩm bẩm hỏi dù hắn tự xưng là tâm tính kinh người cũng bị trước mắt cái này đế mộ cho chấn động đến chỉ là một tòa sau khi chết mộ địa liền cường đại như thế cái k i a hàn phong khi còn sống thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào hắn không dám tưởng tượng nhưng ở trong lòng hắn lần nữa quyết định nhất định phải đem đế trong mộ cơ duyên cho nắm bắt tới tay hắn cũng phải trở thành như vậy tuyệt thế võ giả đồng thời trong lòng hắn cũng lần nữa kiên định xử lý hàn phong quyết tâm như vậy một cái không ổn định nhân tố chờ tại bên cạnh mình hắn thật sự là lòng có bất tàn a sư phụ xin lỗi rồi lâm thiên ở trong lòng âm thầm đối hàn phong biểu đ ả t a y náy của mình vì tương lai của mình hàn phong phải chết không sai đây cũng là vi sư phần mộ thế nào đủ khí phái a ban đầu ta lưu lại một đầu thầm nghĩ ngươi có thể từ nơi đó đi vào dạng này ngươi liền có thể tránh đi những võ giả này trực tiếp tiến về hạch tâm địa phương cầm tới cơ duyên hàn phong âm thanh tại trong lòng lâm thiên vang lên hiền lành mạ lại ôn lu hễ nghe được thanh âm này người đều sinh lòng hảo cảm nhưng đạo thanh âm này phía dưới cũng là một chương hưng phấn điên cuồng khuôn mặt quá tốt rồi cuối cùng đợi đến cái ngày này ta tái nhập thế gian cơ hội tới hàn phong nắm chặt nắm đấm của mình có thể thấy được trong lòng hắn xúc động hắn chờ đợi ngày này thật sự là chờ đến quá lâu sau một ngày hứa xuyên đã xuất quan thái nhất thánh địa trên không xuất hiện mấy chiếc chiến thuyền đế mộ xuất thế h u y ề n tắp cũng không khỏi đến thận trọng lên những chiến thuyền này vô cùng lóe ra thần quang khi tức cường đại đến cực hạ trên chiến thuyền đứng đấy từng vị võ giả theo thần thông cảnh đến thiên vương cảnh đều có bọn hắn đều muốn theo hứa xuyên tiến vào đế mộ tìm kiếm thành đế cơ duyên khi thế đáng sợ quét sạch tứ phương để vô số nhìn thấy một màn này võ giả trong lòng sợ hãi thái nhất thánh địa mỗi một lần đều cho ta cảm giác không giống nhau đến cùng còn có năm chắc bao nhiêu bao hàm là thái nhất thánh địa không có bày ra những võ giả này thật mạnh chỉ là nhìn một chút ta cũng cảm giác tâm thần r u n g mạnh khi huyết ngực r ò n g thật sự là quá kinh khủng đây không phải là nói n h ả m sao những võ giả này đều là thánh địa bí mật huấn luyện ra mỗi một cái đều là tại liều mạng tranh đấu bên trong liều đi ra không đến thời khắc tất yếu căn bản sẽ không xuất hiện nhìn tới cái này đế mộ lực hấp dẫn quả nhiên khủng bố để ta đều muốn đi xem l i ê n ngươi tu vi này đi còn không phải chịu chết thái nhất thánh địa mỗi phong các nơi vô số đệ tử nhìn thấy một màn này chấn động không thôi n h ì n không được bắt đầu nghị luận â m ý. mỗi lần sự kiện lớn xuất hiện thái nhất thánh địa dù sao vẫn có thể thể hiện ra không giống nhau nội tình để ngươi c h ấ n kinh phía sau không khỏi cảm thán thái nhất thánh địa đến cùng có năm chắc bao nhiêu bài mà t i ê m ẩn tại bên ngoài thái nhất thánh địa mỗi thế lực thám tử nhìn thấy một màn này thời điểm cũng chừng lớn hai mắt nhộn nhịp bắt đầu triệu đến chính mình thế lực hống ngay tại lúc này trân dương phong phương hướng đông nhiên có một đạo tiếng hổ gầm truyền ra một cố khí thế kinh khủng quét sạch từ phương vô số đệ tử theo bản năng đem ánh mắt rời đi qua bất ngờ liền nhìn thấy một chiếc xa hoa vô cùng xe kéo t ả n ra kim quang bị một đầu thực lực cường đại kim sĩ hổ yêu kéo lấy đó là thánh tử xe kéo thánh tử tới thánh tử chẳng lẽ muốn ngự giá thân trinh kể từ ngày đó phía sau lại không có gặp qua thánh tử xuất thủ thật là chờ mong a tất cả mọi người nhận ra bộ này xe kéo cái kia mang tính tiêu chí kim sĩ hổ yêu còn có cái kia có thể so với thiên giai vũ khí xe kéo đều là hứa xuyên biểu tượng theo sau không lâu chân trời bay tới một đạo lưu quang rơi vào xe kéo bên trên c à trên chiến thuyền một vị tu vi tại thiên vương cảnh lục trọng võ giả cung kính đáp lại nói hắn liền là lần này bên ngoài theo hứa xuyên xuất hành người mạnh nhất hắn gọi cổ linh cũng là ám vệ bên trong một thành viên trong bóng tối vẫn là có hai vị thiên vương cảnh cựu trọng ám vệ thủ hộ hứa xuyên an toàn chỉ thấy hắn vung tay lên trên bầu trời chiến tuyển lập tức bắt đầu phát lực mấy đạo năng lượng pháo trực tiếp quanh ra chỉ nghe răng rắc một tiếng trước mặt hứa xuyên liền xuất hiện một cái động lớn có khả năng cung cấp chiến tuyển thông hành xuyên tấu qua đại động hứa xuyên nhìn thấy một mảnh tuyệt địa khắp nơi đều là một mảnh đen như mực quét sạch trụ đang đứng ở tuyệt địa trung tâm xuất phát cổ linh ra lệnh một tiếng chiến tuyển lập tức phát động tiến vào trong thông đạo hứa xuyên cũng theo sát phía sau tiến vào bên trong đợi đến tất cả mọi người sau khi tiến vào thông đạo bắt đầu co vào cuối cùng biến mất không thấy gì nữa trong thái nhất điện thái nhất hắn không khỏi đến thở dài một tiếng t r ở thành đế tôn biết bao khó hắn đ ố i cái này đế trong mộ đến cùng có hay không thành công đế cơ duyên cũng không ôm hy vọng nhưng hắn vẫn là phái người chỉ cần có một chút thành đế hy vọng hắn cũng sẽ không t h n g tha hắn đã vây ở bán đế đỉnh phong cấp độ vô số năm chỉ thiếu chút nữa thật chỉ thiếu chút nữa nhưng chính là một bước này khó khăn cỡ nào cái này huyền thiên thật nhiều bán đế cơn giả cuối cùng đều đổ vào một bước này bên trên chương hai trăm tám mươi bảy xuyên việt giả khúc vô t h ư ờ n g lý thanh hầu đột kích ngay tại hứa xuyên một đoàn người tiến vào tuyệt địa cùng một thời、gian. bốn phương tám hướng đều xuất hiện đồng dạng không gian thông đạo bọn hắn đều là tới từ ngũ vực mỗi đại thế lực tại đế mộ xuất thế trong n a y mắt bọn hắn như là hẹn xong đồng dạng cùng nhau xuất hiện ở chỗ này mau nhìn đó là nam vực tam dương thánh địa võ giả còn có cái kia tây vực quang minh thần địa người còn có còn có b ắ c vực tinh thần các người cũng tới những cái này đều muốn về sau sơ sơ ngươi nhìn nơi đó nhìn thấy nơi đó chiến thuyền sao đó là trung vực h u y ề n thiên thế lực tiêu chí nhìn tới mỗi vực đỉnh cấp thế lực đều tới thật là chờ mong a ta đông vực tiên kêu đây không biết rõ thái nhất thánh địa ai sẽ tới Đó đương nói còn cần phải nói nha, đương nhiên phải là trong h nhất thánh tử hứa、xuyên. Nhìn thấy những thế những thế nghị á tán i giả, kia giả tiểu giả xuyên. này cương giả, những tán tu kia võ giả cùng luận tử tu t lực lực võ võ lời nói để lộ ra chờ mong cùng hưng phấn ngũ đại đạo v ư ợ t đỉnh cấp thế lực hội tụ một đường loại này c h ẳ n g cảnh có thể nói trước đó chưa từng có có thể nhìn thấy một màn này đã coi như là đáng giá mà lúc này đây hứa xuyên xuất hiện lần nữa đưa tới toàn trường manh động vị này hứa thánh tử thật là khủng bố a ngươi có thể tưởng tượng hắn hiện tại cảnh giới chỉ có thông tin cảnh thất trọng ư cảnh giới có cái gì dùng mấu chốt vẫn là muốn nhìn thực lực hứa điện hạ thực lực có thể nói khủng bố các người đoán những đại thế lực này có thể bộc phát hay không tranh đấu có v õ giả lên tiếng nói ngũ vương đạo vực ngũ đại thế lực từ trước đến giờ đều là thủy h ò a bất dung bất luận cái gì thực lực muốn khuyết trương đến cái khác đạo vực đều cần đánh bại đạo vực bản thổ đệ nhất thế lực nhưng mà loại này hành động vĩ đại không có bất kỳ một cái thế lực có khả năng tùy tiện làm đến cho dù là huyền thiên thánh địa muốn dựa vào sức một mình t r i để xâm lấn cái khác đạo vực cũng là chuyện không thể nào nguyên cớ ngũ vương đạo vực đỉnh cấp thế lực đều là bên ngoài đối thủ bất cứ lúc nào đều có bạo phát chiến đấu khả năng mà lúc này quang minh thần điện trong đội ngũ vị trí hết tâm một người mặc áo bào trắng đầu đội lên một vòng vòng sáng màu trắng giống như thần linh thanh niên mở hai mắt ra trong mắt hiển thị rõ vẻ m ở mịt quang minh thần điện quang minh điện chủ con một đương đại quang minh thần tử thiên vương cảnh tứ trọng tu vi trời sinh quang minh chi thể lúc này chính giữa tham gia đế mộ cơ duyên tranh đoạt trong đầu suy nghĩ c u ộ n mờ mịt hồi lâu vị này quang minh thần tử rốt cuộc để ý rõ ràng trong đầu hỗn loạn suy nghĩ nhưng mà khiến hắn càng thêm mờ mịt tà xuyên qua hiện tại ta gọi khúc vô thương khúc vô thương lắc lắc đầu trong mắt tràn đầy không thể tin t h ầ n sắc hắn vốn là lam tinh bên trên một cái thanh niên bình thường bình sinh rất thích đọc tiểu thuyết bởi vì tiểu thuyết cũng làm quen không ít bằng hữu nhưng chính là nhóm này bằng hữu bên trong một cái đem hắn cho lửa đến nào đó bắc bởi vì hắn không bỏ ra nổi chuộc thân tiền bị cắt thận mất máu quá nhiều mà chết bất quá hắn lại không nghĩ rằng chính mình dĩ nhiên xuyên việc rồi còn xuyên qua đến một cái thần tử trên mình đây quả thực là bánh tử trên trời rất xuống chuyện tôi ta đồng thời hắn phát hiện cái thế giới này hắn có chút không hiệu quen thuộc cảm giác tỉ mỉ nhớ lại một thoáng tiếp thu được ký ức. khúc vô thương trong mắt buộc phát ra tinh quang cái này chẳng phải là ta nhìn đến tiểu thuyết ư xích viêm võ thần đúng liền là xích viêm võ thần hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng quyển tiểu thuyết này là hắn thích nhất một bản mà cái này đế mộ xuất thế cũng là lâm thiên vùng dậy thời cơ hắn trọn vẹn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ xuyên qua đến cái thế giới này quả thực là quá tốt rồi khúc vô thương nhớ lại trong đầu của mình liên quan tới quyển tiểu thuyết này ký ức trên mặt lộ ra m ỉ m cười đã có những ký ức này hắn chắc chắn đủ lịch thiên vùng dậy trở thành mạnh hơn lâm thiên tồn tại nghĩ tới đây hắn không khỏi đến lộ ra vẻ đắc ý hình như đã thấy hắn căn cứ ký ức lấy được tất cả thuộc về lâm thiên cơ duyên n g ị c h thiên vùng dậy cuối cùng đem có người đều đạp tại dưới chân một màn thân tử không biết phát sinh cái gì lão nâu cảm ứng được dòng suy nghĩ của người biến hóa mười điểm quyết liệt bên ngoài quan g minh thần điện cường g i ả nhạy bén phát g i á c được khúc vô thương tâm tình biến hóa lo lắng có tình huống phát sinh không khỏi đến lên tiếng hỏi nghe được cái này khúc vô thương tranh thủ thời gian thu lại bản thân tâm tình khôi phục thành cái kia cao cao tại thượng quan minh thần、tử. không sao chỉ là tâm huyết dâng trào tâm tình có chút ba đ ộ thôi khúc vô thương thản nhiên nói vậy thì tốt rồi trong lòng lão giả mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng cũng không có hỏi nhiều mà là đưa mắt nhìn sang phía trước ngũ phương đỉnh cấp thế lực đã chờ xuất phát còn lại thế lực lớn nhỏ cũng đã chuẩn bị xong liên đ ợ i đến đế mộ mở ra mọi người cùng nhau tràn vào trong đó mà khúc vô thương thấy bên ngoài không một tiếng động hắn không khỏi đến thở dài nhẹ nhõm còn nếu không có bạo lộ nếu là bại lộ lời nói phòng chứng hắn cũng chỉ có một con đường chết quan minh thần điện tuyệt sẽ không cho phép chính mình thần tử bị người đoạt xá hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến chính mình bạo lộ phía sau kết quả không được tại không có thực lực tuyệt đối phía trước tuyệt đối không thể bạo lộ khúc vô thương âm thầm cảnh cáo chính mình nhất thiết phải muốn che giấu từ hôm nay trở đi ta chính là quang minh thần tử khúc vô thương lại không làm tinh khúc vô thương khúc vô thương ở trong lòng âm thầm t h ấ nói trong mắt buộc phát ra một trận khó mà che giấu giả vọng quang minh thần tử đổi chuyện của một cá nhân không có bất kỳ người nào biết giờ phút này chỗ này tuyệt địa đứng đầy người đều là tới t r ư ớ c muốn tại đế trong mộ kiếm một chén canh võ giả thậm chí còn có chút hứa phà người lẫn lộn tại những võ giả này bên trong như toan đụng đại vận tìm được một phần cơ duyên lập tức thành cừng giả trong lúc nhất thời nơi này phi thường náo nhiệt đồng thời còn có lần lượt có người tới trước mà ngay tại mọi người đều đang đợi đế mộ mở ra thời điểm một đạo uy nghiêm quần c u ộ n âm thanh đột nhiên vang lên hứa xuyên ở đâu thanh âm này lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người mọi người ở đây đều đưa mắt nhìn sang phát ra âm thanh địa phương theo sau tại mọi người nhìn chăm chú bên trong một vị khuôn mặt y ê u dị toàn thân tản ra khí tức khủng bố thanh niên theo huyền thiên thánh địa t r o n g chiến thuyền bay ra đứng lơ lửng trên không hắn lên tiếng lần nữa hứa xuyên cút r a đây cho ta thanh niên này chính là phía trước bị hứa xuyên làm nục một phen lý thanh hầu tại trải qua cái tia phiên nục nhã phía sau hắn thế tất yếu dết hứa xuyên chút căm cố chấp cho rằng hứa xuyên không phải dựa vào thực lực chân chính đem hắn áp đảo nhất định là dựa vào ngoại vật nguyên cớ hắn trong khoảng thời gian này hỏa tốc trở về thánh địa cầu tới một kiện trí bảo bảo đảm chính mình sẽ không bị hứa xuyên lần nữa áp đảo chạy tới nơi này phía sau hắn trước tiên xuất hiện muốn tìm ra hứa xuyên báo thủ rửa hận bản thánh tử hỏi lần nữa hứa xuyên ở đâu không muốn làm rùa đen rút đầu để người trong thiên hạ chế nạo l i ê n người như ngươi cũng xứng làm thánh tử quả thực là làm bẩn thánh tử cái tử này lý thanh hầu liếp nhìn vào trường đã có lực lượng phía sau hắn lần nữa khôi phục trước kia phép lối Trưng ngươi c lý thanh hầu đại danh rất nhiều người đều biết mà hắn hôm nay tại nhiều như vậy mặt người phía trước lại muốn khiêu chiến người khác khiêu chiến đối tượng vẫn là gần nhất danh tiếng chính thịnh hứa xuyên đây chính là đại ti tước cái này huyền thiên thánh tử lý thanh hầu cùng hứa thánh tử là có thủ đoán gì ư quá quần võ a không biết do bọn hắn treo lên tới ai có thể thắng người ở chỗ này nghị luận ở mỹ đối trận chiến đấu này mười điểm chờ mong sáng sớm liền nghe đến sâu kiến kêu gạo thật là bực bội đúng lúc này hứa xuyên âm thanh bình thản vang lên vang vọng tại mỗi người bên h a i ngay sau đó hứa xuyên đột nhiên xuất hiện tại không t r u n g cùng lý thanh hầu l à g không đối diện hứa xuyên đột nhiên xuất hiện để vô số người con người hơi co lại bọn hắn căn bản không có nhìn ra hứa xuyên là thế nào xuất hiện ở nơi này trọn vẹn ngoài dự liệu của bọn họ hứa xuyên toàn thân áo trắng toàn thân đạo vận lưu truyền khí độ phi phạm tựa như tại thế trí tiên mà bên cạnh hắn đứng đây thì là mới hoàn thành nhiệm vụ trở về phong thanh dương nhìn trước mắt lý thanh h ậ u hứa xuyên mở miệng lần nữa ta tới ngươi làm như thế nào âm thanh vẫn như cũ bình thường nhưng tất cả mọi người tại cái này âm thanh bình thản bên trong cảm nhận được một cỗ cực hạn sát ý đứng ngũi chịu s à o lý thanh h ậ u cảm thụ càng thêm trực quan đối mặt cỗ sát ý này thời điểm trong lòng hắn lập tức sinh ra một cỗ sợ h ã i cảm giác làm sao có khả năng hắn có chút không dám tin tưởng chính mình dĩ nhiên sẽ xuất hiện loại cảm giác này lập tức để hắn vừa sợ vừa giận hứa xuyên có dám đánh với ta một trận hắng ầ m két lên tiếng muốn lấy cái này tới lớn mạnh trong lòng dũng khí một lần hành động đánh giết hứa xuyên lập tức một cỗ chiến ý phóng lên tận trời khủng bố sát ý càng là nháy mắt giải t ừ phương l i ê n ngươi bại tướng r ơ i tay tôi h có tư cách gì cùng ta chiến đấu có lẽ ngươi huyền thiên thánh địa đệ nhất thánh tử tới mới có tư cách đánh với ta một trận hứa xuyên nói thẳng không kiếm kỵ không chút nào bận tâm huyền thiên thánh địa mặt mũi、Soạn. Lời vừa n ó i ra, tại trận trên tại mặt t người biểu bên vô số lớn mật dám vũ nhục thánh tử ngươi tự tìm cái chết hứa xuyên giọng điệu cưng rắn nói xong huyền thiên thánh điệu tùy hành trường lão liền không nhịn được hắn chính là lý thanh hầu tùy tùng xem thường lý thanh hầu liền là xem thường hắn khiến hắn làm sao có thể nhẫn lập tức hắn liền xuất thủ nháy mắt oanh ra một trường hướng lấy hứa xuyên chấn áp tới ầm ầm k h ô n g bố cự trưởng chớp mắt đã tới một cố độc thuộc tại thiên vương cảnh tứ trọng khí tức nháy mắt tràn ngập ra người xuất thủ trên mặt thì là lộ ra tàn nhẫn biểu tình p h ả n phất nhìn thấy hứa xuyên tại chính mình một trường phía dưới hóa thành huyết vụ tình cảnh nhưng mà c ự trưởng lại trọn vẹn không có như hắn trong dự tưởng dạng kia rơi xuống bị người trực tiếp ngăn tại giữa không trung chỉ thấy cổ linh ánh mắt lạnh giá xuất hiện ở trước mặt vừa xuyên hắn không có chút nào g i ấ u vết liền đỡ được một trường này lập tức càng là một quyền v h u n gia vê anh một quyền này trong nháy mắt xuất hiện tại vừa mới xuất thủ cái lý thanh hầu kia tùy tùng trước mặt một tiếng vang thật lớn nắm đâm chặt chẽ vững vàng đánh vào trên người hắn、Phúc. chỉ thấy hắn một ngụm máu tơi ư phun ra tiếp đó kêu t ê n vài tiếng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ bay ngược ra ngoài lấy hắn tiên vương cảnh tứ trọng thực lực dĩ nhiên ngăn không được cổ linh một quyền dám đôi thánh tử xuất thủ nên g i ế t cổ linh lạnh lùng nói ra nhiệm vụ của hắn liền là bảo vệ hứa xuyên quản ngươi cái gì huyền thiên thánh địa t r ư ở n g lão hắn nhưng không cần sợ xảy ra chuyện còn có huyền táp treo lên chỉ cần huyền táp bất tử không có bất kỳ thế lực bất luận kẻ nào dám đến tiến công thái nhất thánh địa đây chính là lực lượng nhìn thấy chính mình tùy tùng không chịu được như thế m ộ t ích lý thanh hầu sắc mặt cũng một trận tái nhợt hắn nhìn t r ò n g chọc vào hứa xuyên lần nữa mở miệng nói hứa xuyên trốn ở người khác sau lưng có gì tài ba có bản sự liền đánh với ta một trận ngày đó xỉ nhục ta nhất định phải tìm trở về trong lời nói chan đây tức giận cùng cựu hận kèm theo thanh â m của hắn rơi xuống phía sau của hắn nổi lên một thanh trường kiếm khí tức kinh khủng theo trên trường kiếm nổi lên một cỗ túc s á t chi ý nháy mắt quét sạch tứ phương phong mang tất lộ làm cho lòng người rất sợ sợ hãi chỉ làm ộ t chút liền có người chịu không được miệng phun màu tươi cái này đây là đế binh thật là khủng khiếp trường kiếm ta thậm chí cảm giác được vũ khí trong tay của ta bắt đầu không bị khống chế đại thủ n ta đế binh đều đi ra t khó trách hắn như vậy có lực lượng lấy vị này huyền thiên thánh tử thiên vương cảnh ngũ trọng thực lực lại thêm trôi này đế binh trường kiếm còn có ai là đối thủ của hắn vô số người đều bị lý thanh hầu triển hiện ra đế binh cho khiếp sợ đến đây mới thực là đại thú bút liền đế binh đều bị hắn cho mang ra ngoài cực kỳ hiển nhiên lý thanh hầu ôm lấy chính là tất sát hứa xuyên tâm tư hiện tại bọn hắn bắt đầu chờ mong chờ mong hứa xuyên sẽ như thế nào ứng đối chuyện này đón những ánh mắt này hứa xuyên thần sắc vẫn như cũ bình thường nhìn không ra bất kỳ tâm tình biến hóa một chuôi đế binh trường kiếm thôi vẫn là một chuôi nhất giai đế binh trung đô không tính là quá mạnh đế binh căn bản không thể để cho hắn sinh ra nửa điểm tâm tình sợ hãi hắn đạo mạc nhìn xem lý thanh hầu nói đế binh trường kiếm quả thật có thể để thực lực ngươi tăng nhiều thế nhưng chỉ thế thôi thôi cái này vẫn như cũng không phải ngươi đủ để cùng ta tranh phong điều kiện hứa xuyên lời nói này chỉ là tại trình bày sự thật nhưng đến trong lỗ thai của lý thanh hầu lại biến ngủi hắn cảm giác được chính mình bị coi thường hứa xuyên không có chút nào đem hắn cho để vào mắt lời trong lời ngoài ý tứ liền lá cho dù tay hắn giữ đế binh hắn lý thanh hầu vẫn như cũng là cái rác rưởi thậm chí rác rưởi cũng không bằng mấy câu nói như vậy để lý thanh hầu hận đến n g h ĩ ế n răng song quyền nắm chặt giang cắm chặt tất cả vây xem võ giả trong lòng đều cảm nhận được hắn cố này hận ý cùng tức giận hứa xuyên có chút n ắ m chắc cho dù là hắn mạnh hơn cũng không thể coi thường một chuôi đế b ì n h a chẳng lẽ trong tay hứa xuyên cũng có đế b ì n h bằng không hắn ở đâu ra lực lượng rất nhiều người âm thầm lắc đầu cảm thấy hứa xuyên có chút quá cuộc vọng mà có chút người thì là cảm thấy hứa xuyên hẳn là có cái khác chỗ dựa cho nên mới dám như vậy cuộc vọng rất tốt hứa xuyên ngươi thành công làm nổi giận ta, ta sẽ để ngươi, hối hận, để ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn lý thanh hầu cắn răng nghiến lợi gạt ra những lời này cũng không tiếp tục che giấu trực tiếp hung hàn xuất thủ ầm ầm hắn một kiếm chém ra khủng bố kiếm quang bắn thẳng đến mà ra mục tiêu chính là đối diện hứa xuyên kiếm quang những nơi đi qua hư không chấn động bầu trời ảm đạm phai mờ mà ngay tại lúc này phong thanh dương đứng dậy đại truy ngang trời trực tiếp đỡ được một kiếm này khoảng thời gian này hắn đang truy tung lâm thiên g i ấ u vết đồng thời cũng đem theo lâm ra lấy được đồ vật toàn bộ đều hấp thu hoàn tất bây giờ cảnh giới của hắn cũng tăng lên tới thiên vương cảnh tam trọng là thời điểm để hứa xuyên nhìn một chút biến hóa của hắn hắn muốn thay hứa xuyên giải quyết đi cái này huyền thiên thánh tử liền ngươi còn chưa xứng cùng công tử một trận chiến phong thanh dương một đôi mắt lạnh lẽo nhìn kỹ lý thanh hầu ánh mắt nguy hiểm vô cùng chương hai trăm tám mươi chín giao thủ ma đao chém địch nghe nói như thế lý thanh hầu càng nổi giận hơn hôm nay là chuyện gì xảy ra thế nào cái gì a miêu a cầu cũng dám xem thường chính mình hắn dù sao cũng là một đời huyền thiên thánh t ử a lúc nào bị loại khuất mục này ngươi lại là người nào ta lý thanh hầu không giết hạ người vô danh cố nén l ử a giận trong lòng lý thanh hầu rút kiếm hướng phong thanh dương hỏi kỳ thực trong lòng hắn cũng có chút giật mình vừa mới một kiếm kia lại bị phong thanh dương cho thoải mái liền hóa giải mất quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn ừ ta là công tử bộ hạ tùy tùng phong thanh dương là đây muốn khiêu chiến công tử trước qua ta cái này q u ả n lại nói phong thanh dương một đôi hừng hực con người nhìn kỹ lý thanh hầu thái dương chân hỏa trong mắt hắn lưu truyền không chút nào sợ hãi có thiên vương cảnh ngũ trọng thực lực lý thanh hầu ra tay đi liền để ta thay mặt công tử nhìn một chút ngươi đến cùng có bao n h i ê u c â n lượng phong thanh dương hừ lạnh một tiếng trong tay đại truy dơ cao ngay sau đó thái dương chân hỏa bao t r ù m toàn thân khí tức kinh khủng nháy mắt b ộ c phát ra nhắm thẳng vào lý thanh hầu mà lý thanh hầu nghe được phong thanh dương tự giới thiệu lập tức xứng sở lập tức phản ứng lại lập tức càng thêm tức giận rồi hắn chuyến này hàng đầu mục đích đúng là chém xuống đầu hứa xuyên nhưng bây giờ liền hứa xuyên một sợi lông đều không có gặp thậm chí hứa xuyên căn bản khinh thường cùng hắn chiến đấu dĩ nhiên chỉ phái ra bộ hạ tùy tùng đánh với hắn một trận đây quả thực là khuất nục bên trong khuất nục vô cùng nhục nhã rất tốt rất tốt đã ngươi chính mình muốn tới tự tìm cái chết vậy liền chẳng trách ta chờ ta trước hết là giết ngươi lại giết hứa xuyên để tất cả mọi người biết ta lý thanh hầu không phải cái gì a miêu a cậu đều có thể đủ trêu chọc lý thanh hầu cưỡng chế tức giận trong lòng sắc ý nhiều lời vô ích tới chiến tiếng nói vừa ra phong thanh dương không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp hoa thân t i ể u cự nhân cầm trong tay đại t r ù y thân hình loay lên hướng về lý thanh hầu đánh tới k h í tức cường đại nháy mắt bạo phát một đầu khủng bố phượng hoàng hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn phối hợp cái tia thái dương chân hỏa đem phong thanh dương khí tức lần nữa tăng lên một cái cấp bậc cảm nhận được cố khí tức này chung quanh võ giả đều là biến sắc mà ở vào phong thanh dương đối diện lý thanh hầu cũng là ánh mắt cò dù lại phong thanh d ư n g so hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại lúc này cuối cùng có người nhớ lại phong thanh d ư n g cái tên này phượng hoàng hư ảnh phong thanh chẳng lẽ hắn liền là nam vực tứ đại đ ỉ n h cấp thế lực một trong bất tử hỏa sơn thiếu chủ phong thanh dương cái gì hắn liền là cái k i a phong thanh dương làm sao có khả năng đường đường bất tử hỏa sơn thiếu chủ dĩ nhiên cho người làm t ù y t ù n g liền là hắn ta đã từng may mắn tại nam vực từng gặp mặt hắn liền nói như vậy quen mắt trải qua các ngươi vừa nói như thế ta ngược lại triệt để nghĩ tới tin tức này vừa ra lập tức đưa tới sóng to gió lớn thế lực cao cấp thiếu chủ dĩ nhiên sẽ cho hứa xuyên làm t h y t h n g đây quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có Hứa x u ẩm ẩm hai vị thiên vương cảnh ở giữa cường giả chiến đấu bạo phát ra năng lượng kinh khủng phong bạo vây xem võ giả đều là điên quân g lui lại sợ quấn vào trong trận chiến đấu này phong thanh dương công kích dị thường tương mãnh đại truy bị hắn cho vung mạnh uy vũ xin gió đối mặt như vậy công kích lý thanh hầu nhất thời ở giữa cũng tìm không thấy cái gì tốt ứng đối phương pháp bị nện lảo đảo t h ụ lùi trong tay đế binh trường kiếm càng là không có phát huy ra vốn có trình độ l i ê n cái này a l i ê n cái này còn muốn khiêu chiến công tử nhà ta ngươi nghĩ thật là ngây thơ a ngươi đến cùng được hay không a không được liền cho ta dập đầu nói xin lỗi ta có thể tha cho ngươi một mạng phong thanh dương một bên công kích một bên mở ra miệng pháo hình thức phun lý thanh hầu sắc mặt đỏ lên lại tìm không ra bất kỳ phản bác nào lời nói tới làm sao có khả năng một cái tùy tùng thôi làm sao có khả năng có thực lực cường đại như vậy trong lòng lý thanh h ậ u âm thầm nghi vấn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vì cái gì vì cái gì hắn liền một cái tùy tùng đều như thế cường đại vê anh nhưng mà phong thanh dương không chút nào cho hắn suy nghĩ thời gian thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đạo lý hắn biết rõ trong tay đại truy hóa thành một đạo lưu quan g màu đen trong nháy mắt đi tới trước mặt lý thanh h ậ u liền muốn đối đầu của hắn tới một thoáng khi thế h u n g hổ tràn ngập sắc ý lý thanh h ậ u đ ố n g cảm giác kinh dị một truy này xuống hắn sao địa thử ư khiến hắn vừa sợ vừa giận ngươi tự tìm cái chết hắn nổi giận gầm lên một tiếng phất tay trong tay đế binh ngăn cản phong thanh dương một t r u y này đông một tiếng âm thanh nặng nề vang vọng toàn bộ t u y ệ t điện người ở chỗ này nhộn nhịp che lỗ thai nhắm hai mắt lại ngăn cản cái này s ó n g âm tập kích đợi đến lần nữa mở mắt ra bọn hắn nhìn thấy làm người khiếp sợ một màn trong tay lý thanh hầu đế binh trường kiếm lại bay thẳng ra ngoài mà phong thanh dương trong tay đại truy tuy là phẩm giai cực cao nhưng cuối cùng không phải đế binh như vậy cùng đế binh cứng đối cứng căn bản là gánh không được đại truy trực tiếp hóa thành mạch nhỏ rơi trên mặt đất lý thanh hầu thấy thế đại hỉ rất tốt không còn vũ khí ta nhìn ngươi như thế nào cùng ta đấu lập tức lần nữa triệu hồi trường kiếm một kiếm vung ra thường h ự ợ c kiếm khí bắn ra từng đạo đáng sợ kiếm quang giống như c u ầ n phong mưa rào hướng về phong thanh dương đánh tới không có vũ khí như cũ có thể đem người chém giết phong thanh dương nổi giận gầm lên một tiếng hắn cũng đánh nhau thật tình trực tiếp đem nện trôi vứt xuống hai tay n ắ m quyền từng quyền oanh ra cùng lý thanh hầu chiến làm một đoàn phấp nhục thể cuối cùng không chống đỡ được vũ khí tại tăng thêm lý thanh hầu thực lực so phong thanh dương càng cao một cái sơ sẩy phong thanh dương bị hắn một kiếm bổ trúng lực ngay tại chỗ tung tóe ra ngoài mau tươi bắn tung tóe ha hà thứa xuyên nh tùy tùng của ngươi muốn chết ngươi còn không xuất thủ tư lý thanh hầu cầm trong tay trường kiếm điên cuồng cười to hắn cuối cùng tìm về một chút trang tử hứa xuyên bình thản nhìn xem một màn này đối với phong thanh dương biểu hiện hắn đã rất hài lòng có khả năng trong thời gian ngắn như vậy giống như cái này lớn tăng lên đủ để có thể khẳng định phong thanh dương cố gắng trận này không có chút ý nghĩa nào n h á o kịch là thời điểm nên kết thúc thanh dương trở về a hứa xuyên nhẹ nhàng kêu một tiếng phong thanh dương về tới bên cạnh hứa xuyên công tử thật xin lỗi phong thanh dương có chút xấu hổ thả ra khoác lác lại không có thể đem lý thanh hầu chém giết không sao hắn có đế binh tại tay ngươi không phải là đối thủ của hắn cũng rất bình thường ngươi cầm lấy trôi này ma đao đi đem hắn chém giết hứa xuyên đem c h ấ n ngục ma đao đưa cho phong thanh dương để hắn tới đích thân giải quyết trận chiến đấu này được công tử cầm trong tay c h ấ n ma ma đao phong thanh dương lần nữa nhặt lại lòng tin mà theo lấy hứa xuyên vừa nói ra toàn trường một lần nữa yên lặng lại tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn khó có thể tin biểu tình bọn hắn nghe được cái gì hứa xuyên để phong thanh d ư n g cầm lấy đao của hắn đi chém giết lý thanh hầu nhưng rõ ràng phong thanh d ư n g đã thua không phải lý thanh hầu đối thủ a chương hai trăm chín mươi không chịu nổi một kích lý thanh hầu thân chết hứa xuyên ngươi còn không xuất thủ là muốn nhìn xem tùy tùng của ngươi thân chết ư lý thanh hầu lên tiếng giận dữ mắng n g ỏ rõ ràng phong thanh dương đã không địch lại hắn nhưng hứa xuyên đã không xuất thủ thậm chí chỉ là đem vũ khí của mình cho phong thanh dương như vậy coi thường hành vi của hắn lần nữa đem hắn làm nổi giận ta nói ngươi còn chưa xứng ta xuất thủ hứa xuyên đạ mặt nói tâm tình không có chút nào b a động p h ả n phất hết thệ đều ở hắn trong không chế đồng dạng tốt rất tốt vậy ta trước hết giết ngươi người theo đuổi này lại đến giết ngươi lý thanh hầu giận quá thành cười cái này hứa xuyên cuồn vọng đến trọn vẹn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn dĩ nhiên muốn dựa vào một trôi đao cùng một cái phế vật liền đánh giết chính mình tiếng nói vừa ra lý thanh hầu trong mắt lập tức buộc phát ra vô tận hàm n a Ngay sau n trên trường g đó, k i ế mang ngưng tụ r một đầu c h â l o n màu t r ắ ngóc bạc. n g chân long ngửa mặt lên trời thét dài khí tức kinh khủng nháy mắt quét sạch tứ phương ta biết trôi này đế binh là cái gì đây là vô số năm t r ư ớ c h u y ề n t h i ê n t h á n h g khủng nháy mắt quét sạch chém g tứ phương nhìn tới lý thanh hầu sâu huyền thiên thánh chủ coi trọng liền c h u ô i này đế binh đều ban cho hắn trong nháy mắt này có người nhận ra c h u ô i kiếm này lai lịch lập tức lên tiếng kinh hô kèm theo tiếng này long ngâm vang lên cái này chân long màu bạc càng phát linh động ngay sau đó lý thanh hầu huy động trường kiếm trong tay giết quát to một tiếng phía sau trường kiếm chém xuống chân long màu bạc lập tức hóa thành một đạo kiếm khí hướng về phong thanh dương mà đi một k í c h này hắn đã có tất phải giết tâm hắn muốn dùng một kích này triệt để đem hứa xuyên cái này không biết trời cao đất rộng t h y tùng giết chết đồng thời ở trước mặt tất cả mọi người chém giết hứa xuyên cái c ù n đồ này chết đi cho ta lý thanh hầu sắc mặt dữ tợn thế tất yếu đem phong thanh dương cho một kiếm chém thành tạt bã về phần phong thanh dương trong tay ma đao thì là trọn vẹn không có bị hắn để vào mắt bị hứa xuyên luyện hóa về sau c h ấ n ngục ma đao không có hứa xuyên khống chế trong khi tức thu lại nhìn lên tựa như là một cái thiêu hỏa côn căn bản nhìn không ra đây là một trôi đã sinh ra qua linh trí tam d à i đế binh bốn phía người vây xem n ộ n nhịp nhữ mày lý thanh hầu một kích này rất mạnh nếu là lấy phong thanh dương phía trước chỗ hiện ra cái kia mức độ chỉ có một con đường chết nhưng bọn hắn quay đầu nhìn về phía hứa xuyên hắn vẫn là cái kia bình tĩnh giống như là căn bản không có đem phong thanh dương thân chết để vào mắt đồng dạng mà phong thanh dương cũng là mười điểm h ờ h ữ n g phản phất đã đem sinh tử của mình không để ý đồng dạng đây càng là để không ít người tâm sinh nộ khí lạnh lùng như vậy một người xứng có tùy tùng ư đáng tiếc phong thanh dương dạng này một thiên tài tuổi còn trẻ liền đã đạt tới thiên vương cảnh tam trọng đồng thời còn có sánh vai đồng dạng thiên vương cảnh ngũ trọng thực lực nhưng bây giờ tại hứa xuyên tự đại cùng hắn ngu chung phía dưới liền muốn thân chết thật là đáng tiếc từng vị võ giả theo bản năng nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy phong thanh dương biến thành chia năm xẻ bảy bộ dáng nhưng mà một màn kế tiếp để tất cả mọi người không nghĩ tới thậm chí đối diện lý thanh hầu đều c h ọ n vẹn không có dự liệu được ngay tại kiếm khí sắp chém ở phong thanh dương trên mình thời điểm trong tay hắn cầm chấn ngục ma đào động lên phong thanh dương mắt cũng tại lúc này bạo phát ra tinh quang hắn nổi giận gầm lên một tiếng cẩn t u â n công t ử khiến mời ma đao chém địch keng chấn ngục ma đao đột nhiên theo trong tay hắn bay ra bay đến trong bầu trời vây anh tại người vây quanh c h ấ n kinh không thể tin ánh mắt sợ hãi bên trong chấn ngục ma đao trực tiếp chém ra một đạo hồng quang khủng bố sát ý trong chốc lát bao phủ toàn bộ khu vực trong n g a y mắt liền đem lý thanh hầu đem hết toàn lực một kiếm cho đánh tan cái kêu bạch long biến thành kiếm khí càng bị nhân diện thành một bịt ngao một tiếng rên d ị văng lên ngay sau đó tất cả mọi người ở đây liền thấy chính mình cả đời khó quên một màn trong tay lý thanh hầu nguyên bản không ai bị nổi đế binh ngân long kiếm trực tiếp dạn nước ra bị phong ấn trong đó xem như kiếm hồn ngân long thần hồn trực tiếp bị chấn n g ụ c ma đào sát khí cùng ma khí chỗ q u ấ n quanh thôn p h ệ tái phát ra một tiếng rên dỉ phía sau hoàn toàn biến mất tại giữa thiên đ i ệ không có khả năng đây không phải là thật lý thanh hầu kinh ngạc nhìn trong tay chỉ còn dư lại trôi kiếm ngân long kiếm trong miệng n ỉ non hắn trọn vẹn không thể tin được chính mình cầm đế binh sẽ bị hứa xuyên cái này không chút nào thu hút phá đ a o cho chém nát cái này trọn vẹn liền là chuyện không thể nào người ở chỗ này cũng là cùng lý thanh hầu đồng dạng tâm tình đế binh dĩ nhiên nát đao này đến cùng là gì dĩ nhiên liền đế binh đều có thể chém nát quá kinh khủng đây chính là hứa xuyên thực lực ư còn chưa xuất thủ chỉ là mang bên mình vũ khí liền đã để lý thanh hầu không có chút nào chống đỡ chi lực vô số võ giả đem ánh mắt tập trung đến trên bầu trời trấn mục ma đào trên mình mà thôn vệ ngân long thần hồn trấn mục ma đào càng phát yêu dị lên p h ả n phất hắn linh trí muốn lần nữa sinh ra đồng dạng phong thanh dương tất nhiên sẽ không để qua cơ hội như vậy lập tức liền muốn thừa thắng s n g lên mời ma đao chém địch thanh âm của hắn vang lên lần nữa p h ả n phất đòi mạng ma chú đồng dạng để lý thanh hầu theo c h ấ n kinh cùng không thể tin bên trong lấy lại tinh thần giờ phút này hắn không còn có phía trước cái kia không ai bị nổi còn lại chỉ có sợ hãi cùng sợ hãi liền đế binh đều bị trôi này treo cao trên đỉnh đầu hắn ma đào cho chém nát hắn lại lấy cái gì tới chống lại đây vù vù vù trấn ngục ma đao lần nữa rung động lên ngay sau đó hóa thành một đạo hừng hực đến cực hạn huyết sắc quan mang thẳng tắp hướng lý thanh hầu chém tới cảm nhận được cái kia khủng bố sát khí cùng ma đao bên trên cỗ kia lực lượng dọa tâm thần người lý thanh hầu sợ hãi trong lòng không cầm được run dậy ngay tại ma đao sắp chém tới trên người hắn thời điểm hắn cuối cùng nhịn không được la láo cứu ta hắn c a o giọng la lên theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống một cố lăng lệ thần uy hạ xuống nháy mắt định trụ tiến lên chấn ngục ma đao ngay sau đó một cái thân mặc hoa lệ láo giả xuất hiện tại trước mặt lý thanh hầu hắn nhìn xem hứa xuyên nhặt mẹo m thanh nói đủ rồi tìm chỗ k h a n dung mà độ lượng a một câu liền muốn hứa xuyên bông tha quả nhiên không hổ là lý thanh hầu người hộ đạo coi như là cầu xin tha thứ vẫn như cũng là như vậy cao cao tại thượng nhưng mà hứa xuyên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút sau lưng hứa không lấp lóe một mực tiềm ẩn tại sau lưng hứa xuyên hai vị thiên vương cảnh cựu trọng ám vệ xuất hiện hướng thẳng đến cái họ này là người hộ đạo đánh tới thật can đảm cho dù là hắn đủ c ư ờ n g đại tại đối mặt hai vị thiên vương cảnh cựu trọng công kích đến cũng không thể không cẩn thận nội tâm hắn mười điểm phẫn nộ thái nhất thánh địa cũng dám động thủ với hắn mà thừa dịp hắn bị dẫn ra chân mục ma đao lại một lần nữa độc lên hừng n ự c ánh đao màu đỏ xé r chém về phía ngồi yên tại chỗ lý thanh h ậ u ngươi dám nhanh dừng tay họ là người hộ đạo nhìn thấy một màn này lập tức kinh hô muốn ngăn cản c h ấ n ngục ma đao nhưng mà một đao kia xông phá tất cả trói buộc thẳng tiến không lùi phóng tới lý thanh h ậ u phớt một tiếng c h ấ n ngục ma đao chém ở trên mình lý thanh h ậ u lập tức đầu của hắn phóng lên tận trời lý thanh h ậ u thần hồn thoát ra muốn chạy trốn nhưng c h ấ n ngục ma đao không chút nào cho hắn cơ hội này lại là một đao kèm theo lý thanh hầu kêu thảm thần hồn nhân diện triệt để biến mất thanh tử họ là người hộ đạo sắc mặt chẳng bệnh ở ngay trước mặt hắn lý thanh hầu vẫn phải chết chương 291, phế vật đ i ể m tâm khúc vô thương sợ hãi kết nối đã ẩn tàng giờ phút này vây xem vô số người đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt một màn này chỉ cảm thấy đến trong đại não từng cái mảnh chỗ trống căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy không ai bị nổi huyền thiên thánh tử lý thanh hầu cứ thế mà chết đi đồng thời liền tay hắn giữ đế binh đều bị hứa xuyên đào cho chém nát thật là khủng khiếp đao này đến cùng cái gì phẩm dai vì sao sẽ như pháp môn này đao này tràn đầy sắt lục chi ý trời sinh phạt cốt có khả năng khống chế trôi này ma đao hứa xuyên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào qua rất lâu bọn hắn mới sơ sơ phản ứng lại trong miệng dù gì nói trong lời nói ẩn chứa không cách nào nói rõ chấn động cùng sợ hãi mà xem như chính chủ hứa xuyên giờ phút này vẫn như c ũ là thần sắc hở h ữ n g thật giống như lý thanh hầu chết liền cùng bóp chết một con kiến đồng dạng không có cảm giác chút nào nhưng cũng chính xác là dạng này từ vừa mới bắt đầu hứa xuyên liền không có để mắt hắn qua nguyên cớ không có tại giao trí thánh địa liền giết chết hắn chỉ là để hắn sống lâu mấy ngày thôi không nghĩ tới hắn lại như vậy không kịp chờ đợi tới trước tự tìm cái chết cái k i a hứa xuyên không thể làm gì khác hơn là thỏa mãn hắn công tử may mắn không làm được mệnh phong thanh dương mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn nâng lên chấn n g ụ c ma đào trở về trong ánh mắt tràn đầy đối hứa xuyên sùng bái quá mạnh chỉ là công tử bội đao liền giúp hắn đã giải quyết hắn trọn vẹn không có cách nào địch nổi địch nhân quả thực có thể nói là không cần tốn nhiều sức loại p h á p môn này thực lực để trong lòng hắn càng phát đối hứa xuyên bắt đầu sùng bái cũng càng phát khẳng định chính mình lúc trước lựa chọn không có vấn đề gì cả nếu là có thể trở về đến ngày đó hắn cũng sẽ không chút do dự làm ra lựa chọn tương đương một bên khác họ là người hộ đạo nhìn thấy lý thanh hầu sau khi chết chết để không kèm được a người chết tiệt ta nhất định phải giết người họ là người hộ đạo ngửa mặt lên trời thét dài ngáy mắt nổi giận lý thanh hầu chết tại hắn thủ hộ phía dưới chết hắn không dám suy nghĩ khi tin tức kia chuyển về miền thiên thánh địa thời điểm hắn sẽ gặp phải như thế nào trừng phạt hắn đường đường thiên vương cảnh cựu trọng võ đạo trí cường giả dĩ nhiên liền thánh địa thánh tử đều thủ hộ không được đây là x ỉ n h ụ thiên đại sỉ n h ụ hắn hiện tại chỉ muốn giết hứa xuyên chút căm vẫn cầm lấy đầu của hắn trở về phụ mệnh nhìn phải chăng có khả năng giảm bất trừng phạt khi tức kinh khủng nháy mắt bạo phát trong lúc nhất thời lại để hai vị ám vệ đều có chút chống đỡ không được nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt đó thôi đều là thiên vương cảnh tự trọng không tồn tại nói là ai mạnh qua ai quá nhiều bộ dáng húng chi hai người bọn họ thân là ám vệ sinh hạ tới ngay tại huấn luyện đủ loại giết chóc thủ đoạn rất nhanh hai người liền điều chỉnh tới l i ê n ngươi còn muốn giết chúng ta thánh tử liền hạ phế vật đồng dạng đồ vật bên trong một cái ám vệ trong mắt mang theo khinh thường dễ cận nói hắn cũng không sợ lao ra hòa này ngươi thái độ như thế để họ là người hộ đạo nội tâm càng thêm tức giận không thôi lựa g i ậ n trong lòng cuồn cuộn dĩ nhiên nháy mắt mất đi lý trí l i ề u lĩnh muốn giết chết hứa xuyên nhưng hắn đối mặt thế nhưng hai tên cùng là thiên vương cảnh cựu trọng ám vệ k h í tức kinh khủng quanh quẩn tại trên người bọn hắn hừng hực sát ý để người ở chỗ này thậm chí có chút không mở ra được hai mắt rầm rầm rầm trong bầu trời năng lượng cuồn cuộn đủ loại thủ đoạn công kích tầm t ầ n g lớp lớp thần quang tứ xạ bụi mù nổi lên bốn phía để người căn bản không thấy rõ tình huống bên trong thẳng đến nửa canh giờ phía sau quan mang tiêu tán ba người thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại trong bầu trời bất quá lúc này họ là người hộ đạo toàn thân trên dưới tất cả đều là nghiền nát quần áo m à h nhỏ liền tựa như ăn mày đồng dạng lại nhìn hắn khoe miệng một vòng máu tươi treo ở phía trên hắn toàn thân khí tức tán loạn hiển nhiên là bị trọng thương trái lại một bên ám vệ loại trừ toàn thân áo đen có chút tán loạn bên ngoài không có chịu đến bất kỳ thương tổn giờ phút này họ là người hộ đạo cũng tỉnh táo lại hắn biết rõ chính mình cũng không phải trước mặt hai người này đối thủ tại như vậy đánh xuống hắn thật chỉ có một con đường chết sở dĩ có thể kiên trì lâu như vậy toàn bộ nhờ vào hắn cái này một thân tới từ huyện thiên thánh địa truyền thừa bằng không đ ổ i thành cái khác thiên vương cảnh cựu trọng võ giả này lại phòng chừng bị đánh không còn x u ấ t lại một chút cạn tốt tốt tốt Chuyện hôm nay, ta chắc chắn báo cáo chủ khác, chắc chắn các chủng, cho Cắn chuẩn thuộc Chi hôm huyền thiên thánh theo thánh thái nhất thánh nghiến những họ hộ nhận phá hư không, chuẩn bị rời đi. Mà phía sau hắn, thuộc về huyền thiên thánh quân Tiểu Quay sau nay, Ngày lạy lấy này này đầy mang San bằng người người răng nói người tràn người mặt mũi Mà ta ta ta địa địa ta ra địa tạp trở tái báo bị đạo về lợi lời rời đi là Vị vỡ còn có theo ể gặp p h ả sau y truy liền của mang theo vô tận khuất lục cùng lý thanh hầu thi thể rời khỏi nơi này đáng nhắc tới chính là ngay tại lý thanh hầu đầu người bay lên thời điểm phong thanh dương thấy tình thế liền đem lý thanh hầu nhẫn chữ vật cho tuốt xem như hắn đối hứa xuyên xuất thủ đại giới、hồ. chờ đến họ la người hộ đạo rời đi về sau tại trận võ giả mới nhộn nhịp núi lòng một hơi tam đại thiên vương cảnh cựu trọng cường giả giao thủ bọn hắn tại cái này liền cùng trên sợi dây châu chấu đồng dạng tùy thời có người chết khả năng cũng may cuối cùng nữ thần may mắn là chiếu cố bọn hắn bọn hắn không có chịu đến bất cứ thương tổn gì sống sót sau hai nạn vui sướng để bọn hắn lần nữa kích động lên thật sự là quá đáng sợ đây chính là trí cường giả ở giữa giao thủ ư thái nhất thánh địa lần này thảm giết huyền thiên thánh địa thánh tử hai cái thánh địa xem như kết không chết không thôi thù hận hy vọng không muốn bạo phát đạo vực đại chiến a không phải, toàn bộ c nói nói bọn hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên t h á n lại lần nữa đem ánh mắt chuyển đến trên mình hứa xuyên giờ phút này hứa xuyên vẫn như cũng là mặt không đội sắc nhưng bọn hắn rất rõ ràng lần này phía sau hứa xuyên danh khí sẽ lần nữa lớn mạnh chỉ dựa vào đội đao liền để đại danh đỉnh đỉnh huyền thiên thánh tử đầu một nơi thân một nẻo như vậy vô địch chiến tích chú định sẽ truyền khắp mũ vực quá kinh khủng người này trêu chọc không được quan g minh thần điện một phương mới bình tĩnh trở lại khúc vô thương liền thấy dạng này một màn lần nữa tâm thần đại c h ấ n bất quá tại khiếp sợ đồng thời hắn cũng có chút n g h i hoặc cái hứa xuyên này là từ chỗ nào xuất hiện chẳng lẽ là ta xuyên qua đưa tới hiệu ứng hồ điệp hắn có chút không rõ ràng cho lắm tính toán mặc kệ ta chỉ cần không đi t r e o c h ọ c hắn là được rồi chỉ cần ta đi theo trong đầu ký ức cầu lấy trưởng thành rất nhanh không có người nào là đối thủ của ta khúc vô thương ở trong lòng thầm nói xem như xuyên việt giả hắn tự nhận sẽ không thua bất luận kẻ nào trước mắt hứa xuyên mạnh thì có mạnh nhưng vậy cũng chỉ là nhất thời mạnh thôi cho hắn một đoạn thời gian hắn tự tin hứa xuyên cũng không phải đối thủ của hắn đối với huyền thiên thánh địa cái này người hộ đạo bông xuống ngon thoại hứa xuyên thì là không có chút nào để ở trong lòng có bản lĩnh ngay tại chỗ liền báo còn cần đợi đến sau đó bất quá là kẻ thất bại tự hào thôi lắc đầu hứa xuyên theo phong thanh dương trong tay nhận lấy chấn ngục ma đao làm không tệ hứa xuyên không tiếc khích lệ lập tức để phong thanh dương cảm giác cố gắng của mình không có hồn phí đa tạ công tử khích lệ ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng phong thanh dương hưng phấn cam kết bây giờ mục tiêu của hắn sớm đã không phải đánh bại hứa xuyên mà là biến thành theo sát hứa xuyên bước chân chỉ cần có thể đạt tới loại trình độ này hắn liền đã đủ hài lòng khoảng thời gian này đã được kiến thức hứa xuyên khủng bố thiên tư cùng tốc độ tiến bộ phía sau hắn mới hiểu được phía trước mình hào nôn trí khí đến cùng là biết bao bực người theo sau phong thanh dương lại đem lý thanh hầu nhẫn chữ vật đưa cho hứa xuyên hứa xuyên cũng không có lập tức xem xét một là liền lý thanh hầu thực lực này có lẽ cũng sẽ không có vật gì tốt thứ hai là đế mộ mở ra chỉ nghe từng tiếng du dương đạo âm vang lên để mọi người ở đây đều trầm mê trong đó ngay sau đó ầm ầm từng tiếng to lớn vô cùng âm thanh vang lên t r u y ề n khắp tất cả mọi người lốt h a y tiếp đó vậy l ạ i biểu đế mộ trong cổ sáng k h í tức kinh khủng kích động mà ra còn có một c ô mãng hoang cảm giác lập tức đánh tới tại tất cả mọi người nhìn kỹ cổ sáng chầm chấm nước ra nổi lên một đạo to lớn lỗ hổng lượng lớn tiên địa nguyên khí từ bên trong tuôn ra vô tận thần quan g phụ g r a trên bầu trời dần dần hạ xuống linh vũ võ đạo quy tắc càng là cùng không muốn tiền đồng dạng không có chút nào che giấu hiện ra ở trước mặt mọi người bất luận kẻ nào đều có thể đủ thoải mái c à n n ộ chỉ là trong né mắt mảnh này tức cỏ không mọc tiết đ i ệ tại linh vũ thẩm tấu vào vậy mà bắt đầu toát ra từng tia từng tia màu xanh biết rất、nhanh. nguyên bản cái kia phản g phất than cốc đồng dạng đất này liền biến thành một mảnh đất màu mỡ chỉ là đế mộ mở ra những dị tượng này liền để rất nhiều người có lợi rất nhiều thậm chí thu vi trực tiếp đột phá cũng có người rất rõ ràng bản thân định vị nắm chắc thời cơ cảm lộ trên bầu trời v õ đạo quy tắc theo lấy vết n ư ớ c kia khuất trương c ô sáng cũng tại c h ậ m chậm biến mất làm c ô sáng hoàn toàn biến mất thời điểm phía trước hứa xuyên nhìn thấy tòa kia cổ điện cũng triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người mà cái khe kia chính là tiến vào tòa này cổ điện cửa chính nhìn thấy tòa này cổ điện vô số người trong mắt đều tràn ngập vẻ tham lam cái này cổ điện liền là đế、mộ. một vị đế tôn ngủ say địa phương vàng vào giờ phút này chỗ cho thấy đủ loại dị tượng liền có thể tùy tiện suy đoán ra tòa này đế mộ bên trong chôn cất không phải bình thường đế tôn khi tại trận vô số người trong lòng chờ mong tình trạng càng hơn thật là khủng khiếp đế mộ chỉ nhìn trên cung điện này đủ loại minh văn h ò a đạo vận liền đầy đủ để ta cảm n ộ cả đời đế mộ ta tới có người lên tiếng kinh hô có người kinh h ỉ dị t ư ợ n g cũng có người sắc mặt tham lam chúng sinh và tượng đều bị cái này đế mộ xuất hiện trò dẫn đi ra ai cũng không thể ngoại lệ trong đế mộ này cơ duyên bất luận cái gì đồng dạng đều có thể đủ để người có lợi một đời những đại thế r n g lực tiêu cũng không ngoại lệ cũng bắt đầu mở ra chiến thuyền tiến vào đế mộ chỉ có hứa xuyên không hề bị lay động đứng ở thuộc về mình trên chiến thuyền công tử chúng ta không tiến vào hư phong thanh dương nhìn chấn định tự nhiên hứa xuyên lại nhìn chèn phá đầu võ giả đại quân nhịn không được hỏi lại chờ một chút hứa xuyên nhìn lên bầu trời bên trên chỗ kia tản ra thần quang đế mộ lắc đầu nói hắn biết rõ tòa này trong đế mộ căn bản không có cái gì thành đế cơ duyên mà chân chính thành đế cơ duyên đã sớm bị hắn nắm trong tay chỉ cần chờ hắn đạt tới bán đế cảnh đ ỉ n h phong liền có thể tiến về nơi đó đạt được thành đế cơ duyên và đế tôn biến mất bí mật nghe được hứa xuyên lời nói nguyên bản có chút nóng n ả y phong thanh dương cũng chấn định lại hứa xuyên cũng không có gấp gáp hắn gấp cái gì v ậ phần sau lưng hứa xuyên thái nhất thánh địa chiến thuyền cùng phía trên tất cả mọi người thì càng không vội bọn hắn chuyến này nhiệm vụ liền là đi theo hứa xuyên bảo vệ hứa xuyên hết thể hành động nghe theo hứa xuyên chỉ huy hứa xuyên không động bọn hắn cũng sẽ không có chút nào động tác mà đúng lúc này quang minh thần điện chiến thuyền lái qua bên cạnh hứa xuyên đứng ở trên xe kéo hứa xuyên bỗng nhiên phát giác được một cỗ chiến ý chiến ý bên trong còn bao hàm một tia khinh thường tâm tình cái này lập tức đưa tới hứa xuyên chú ý hắn đem ánh mắt di chuyển đi qua nhìn thấy xếp bằng ở chiến thuyền đầu thuyền thanh niên áo vào trắng đỉnh đầu hắn vòng sáng cả người tản ra một cỗ công chính khí tức bình hòa chỉ là nhìn một chút đều biến thành quan g sáng thần điện trung thực tín đồ mà cỗ kia chiến ý cùng khinh thường tâm tình liền là theo người thanh niên này trên mình tới a hứa xuyên vốn là chỉ là theo bản năng dùng hệ thống quét hình một thoáng tin tức của hắn nhưng thanh niên này tin tức lập tức đưa tới hứa xuyên coi trọng cùng hứng thú thính danh khúc vô thương t r u n g tộc huyền thiên nhân tộc cảnh giới thiên vương cảnh tứ trọng thiên phú vương giả vô địch thân thông thần quang trách phạt quang minh tỉnh hóa thân hóa quan sáng nhân sinh kịch bản quang minh thần vương kịch bản cơ duyên tiến vào trong đếm ộ từ đó thu được một mai linh hải thạch độ thiện cảm hai mươi số mệnh xuyên việt giả khách đến từ thiên ngoại xuyên qua ở đây đoạn xá bị người thân thể thần hồn khác hẳn với người thường quang minh thủ hộ chịu quang minh che chở có quang minh chiếu dọi địa phương bị thương tổn giám phân nửa tâm tính tiêu căng xuyên qua không lâu tâm cảnh cùng tu vi không phối hợp nhìn như trầm ổn nội liễm thực ra giã tâm bừng bừng khắp nơi trêu c h ọ c thị phi nhiễm phiền thoái nhìn người nọ tin tức hứa xuyên mặt ngoài yên lặng nhưng nội tâm lại nhấc lên sóng lớn mặt trời xuyên việt giả hắn có thể nói là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn bản thân hắn liền là một cái, xuyên giả, bất hắn cùng cái khúc vô thương này khác biệt chính là hứa xuyên là đầu thai tới mà cái khúc vô thương này thì là trực tiếp chiếm cứ nguyên bản khúc vô thương thân thể nhưng trên bản chất bọn hắn đều thuộc về xuyên biệt giả đã nhiều năm như vậy hứa xuyên vốn cho rằng c h ỉ sẽ có chính mình một người lại không nghĩ rằng hôm nay gặp được cái kia xuyên biệt giả đồng thời nhìn hắn bộ dáng vẫn là mới xuyên qua không bao lâu xuyên biệt giả là như thế nào xuyên qua theo từ đầu tới địa tình như hứa xuyên suy nghĩ c u â n c u ộ n trong lòng có quá nhiều vấn đề nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải cái kia để ý những cái này thời điểm hứa xuyên chỉ có thể cưỡng chế tâm tình trong lòng chương hai trăm chín mươi ba linh hải thạch tu vi áp chế lâm thiên tung t í mà nhìn thấy cơ duyên cái kia một nhóm hứa xuyên lần nữa bị hấp dẫn linh hải thạch hứa xuyên trong miệng lẩm bẩm cái tên này t i n h quang trong mắt càng hơn nếu như hắn không có nhớ l ầ m cái này linh hải thạch nhưng có lai lịch lớn bất luận cái gì một khối đều là đế tôn cảnh cường giả cướp phá đầu đồ vật tại nam thương ngự trong truyền thừa hứa xuyên cũng chỉ là nghe nói qua cái tên này căn bản không có gặp qua vật thật cái này biểu lộ rõ ràng liền mạnh như tứ giai đế tôn nam thương ngự một đời cũng không có từng chiếm được một khối linh hải thạch nhưng bây giờ hứa xuyên tại trên mình khúc vô thương nhìn thấy, lại là một phần đại cơ duyên trong lòng hứa xuyên lẩm bẩm nói linh hải thạch cũng gọi là quy tắc đá thế giới thạch chính là trong hôn độn tán loạn quy tắc biến hóa mỗi một quả đều vô cùng chân quý mà hắn tác dụng liền càng lớn thứ này có thể dùng để mở rộng nội thế giới quy tắc khuyết trương nội thế giới lớn nhỏ phải biết bình phán đế tôn cảnh võ giả thực lực ở giữa tranh lệch một đại tiêu chuẩn liền là nội thế giới lớn nhỏ mà linh hải thạch chính là phương diện này bảo vật có thể nghĩ mà biết một khối linh hải thạch chân quý cỡ nào phẩm chất càng cao linh hải thạch trong đó ẩn chứa võ đạo quy tắc liền càng cao càng hoàn chỉnh có khả năng mở rộng nội thế giới diện tích cũng liền lớn hơn nguyên cớ bất luận cái gì một khối linh hải thạch xuất hiện đều là đế tôn cảnh võ giả tất nhiên sẽ xuất thủ tranh đoạt bảo vật mà tại trong cái đế mộ này vậy mà liền có một mai linh hải thạch thật là quá tốt rồi đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa hứa xuyên gần nhất đang lo tu vi tăng lên tốc độ trở nên chậm mà nội thế giới cũng hướng tới vững vàng thực lực vào không thể vào không nghĩ tới liền có linh hải thạch loại bảo vật này như thế loại bảo vật này so lâm thiên mấy cái kia cơ duyên không chút nào kém thậm chí càng mạnh chỉ cần hứa xuyên đem toàn bộ bắt lại thực lực cùng tu vi võ đạo đều sẽ nên đón một vòng bạo phát thời điểm cũng thật là hảo sự thành x ó g a hứa xuyên quyết định cái này khúc vô thương cơ duyên hắn cũng chắc chắn m u ố n thuận tiện hắn cũng muốn làm rõ ràng khúc vô thương xuyên qua phía trước thế giới cùng chính mình xuyên qua phía trước thế giới đến cùng phải hay không cùng một cái thế giới còn nữa có như vậy một cái xuyên việt giả tồn tại hắn thân phận bại lộ cơ hội cũng rất lớn tuy là hắn là đầu thai xuyên qua nhưng không bảo đảm cái thế giới này không có thủ đoạn có khả năng kiểm tra đo lường đi ra vì vậy hứa xuyên ở trong lòng cho cái khúc vô thương này cũng hạ tử hình công tử người đang suy nghĩ gì đấy phong thanh dương âm thanh đem hứa xuyên kéo về thực tế bên trong không có gì đi thôi hứa xuyên mặt lộ nụ cười lắc đầu nói hiện tại còn không phải lúc nghĩ những thứ này cũng là thời điểm tiến vào đếm ộ t r u n g quanh vô số người toàn bộ đều đã tràn vào bên trong đếm ộ vừa mới còn liền người đều chạm không dưới tuyệt địa giờ phút này lạng ngắt như tờ được công tử đặt được hứa xuyên mệnh lệnh phong thanh dương gật gật đầu theo sau quay đầu đi nhìn về phía sau lưng thái nhất thánh địa chiến thuyền thần xác trang nghiêm nói công tử có lệnh vào đ ế mộ tuân mệnh ra lệnh một tiếng trên chiến thuyền người cũng tao nổi chuyện giống vậy sắc mặt có chút ngưng trọng một thân thực lực đều bị chấn áp bọn hắn hiện tại cùng phạm nhân không khác nhiều duy nhất so p h à m nhân mạnh liền là nhục thể của bọn hắn còn có nắm trong tay binh khí hắn thử một thoáng trên người hắn đế binh còn có thể vận dụng không có bị chấn áp hứa xuyên lúc này cũng triệt để phản ứng lại phía trước hắn còn đang nghi ngờ lâm thiên là như thế nào theo nhiều như vậy thế lực cùng võ giả bên trong thành công cầm tới thuộc về hắn cái kia mấy phần cơ duyên nguyên lai、like、trong đế mộ này có như vậy một góc dạng khi tất cả tiến vào đế mộ người bị đế mộ bên trong quy tắc gáp chế đến cùng một cái trình độ cái kia có tàn hồn bên người lâm thiên không thể nghi ngờ thành trong những người này người nổi bật thậm chí là mạnh nhất cũng khó nói quả nhiên không hổ là thiên mệnh tri tử hết tệ t đều tựa như hướng về hắn đồng dạng nếu là không có hứa xuyên xuất hiện hắn coi như muốn lấy không được cơ duyên đều khó đáng tiếc lâm thiên đối mặt là hứa xuyên đã có hệ thống vừa có nhiều đế binh bản thân còn có thực lực tương đại có thể nói là yêu n g h i ệ t tồn tại tiếp tục đi tới đừng hốt hoảng hứa xuyên vững vàng bình tĩnh cũng không có nhất thời mất đi thực lực mà biến đến kinh hoàng hứa xuyên có khả năng cảm giác được chỉ cần hắn muốn tùy tiện tế ra hoàng kim cổ điện hoặc là vạn linh đình đều có thể đủ tùy tiện phản chế cố này chấn áp chi lực thậm chí liền trấn ngục ma đao cố gắng một chút cũng là có thể đột phá tầng này chấn áp bởi vì cái gọi là nhà có thừa lương thực tâm không hoảng hốt hứa xuyên liền là loại tâm tính này đồng thời hứa xuyên còn từ bên trong này phân tích ra một chút tin tức t o à này đế mộ chủ nhân khi còn sống tu vi tuyệt đối không cao hơn tam giai đế tôn bằng không hứa xuyên căn bản không có biện pháp đột phá chấn áp chi lực nhìn thấy hứa xuyên chấn định như thế trên chiến thuyền tính cả phong thanh dương tại bên trong tất cả mọi người cũng bắt đầu chấn định lại tiếp tục ở trong vết nước đi tới không qua bao lâu bọn hắn liền đi tới vết nước cuối cùng mà bày ở hứa xuyên một nhóm trước mặt thì là một chỗ hư không bình chướng xuyên đấu qua bình t r ư ớ n g hứa xuyên nhìn thấy một cái mênh mông thế giới cái thế giới này tràn ngập man hoang cảm giác mà tại cái thế giới này điểm cao nhất một t ò a cùng ngoại giới cổ điện giống nhau như lúc cung điện đứng sừng sững ở bên trên cực kỳ hiển nhiên cái thế giới này mới thật sự là đế mộ mà phía ngoài cổ điện chẳng qua là một cái trống rông thôi nhìn cái thế giới này quy mô hiển nhiên không có hứa xuyên cổ điện thế giới khổng lồ như vậy cũng theo mặt bên chứng thực cái đế mộ này chủ nhân không có nam thương ngự thực lực cường đại cái này cũng để hứa xuyên lần nữa yên tâm không ít giờ phút này những cái kia điên cùng tràn vào võ giả đã trải qua bắt đầu kiểu thảm vỡ vét phàm là đế mộ bên trong đồ vật nhộn nhịp đóng gói mang theo l i ê n trên đ ấ t đất đều bị lột hết ra một tầng nói là đào sâu ba thước trọn vẹn không quá đáng cái này cùng phía trước hứa xuyên tiến vào đế tôn bảo khố biết bao tương tự nhìn thấy hứa xuyên mặt s ạ m lại mà những đại thế lực tiếng người thì là không có tham dự vào trận này tranh đoạt bên trong không đang đến thậm chí là mất thân phận bọn hắn nhộn nhịp đem ánh mắt định đến ở vào đỉnh núi cái chủng loại kia trên cung điện cổ chỉ có nơi đó mới xem như tòa này đế mộ hận tâm tuyệt đối không có sai đế mộ bên trong tuyệt thế cơ duyên đều tại tòa cung điện kia bên trong mỗi thế lực người dẫn đầu nhìn về phía tòa cung điện kia ánh mắt tràn ngập không che giấu được vẻ tham lam cơ duyên gần trong găng tấc bọn hắn cũng không còn cách nào bảo trì phía trước chấn định và bình tĩnh mà chỗ tại đội ngũ phía sau hứa xuyên không có như bọn hắn cái kia sốt ruột mà là nhắm hai mắt lại cảm ngộ b ư n phía hắn đang tìm kiếm lâm thiên trên mình gần ký rất nhanh hắn lần nữa cảm ứng được gần ký tồn tại còn tốt cũng không có bởi vì chấn áp chi lực mà biến mất lập tức hứa xuyên mở hai mắt ra trên mặt cũng lộ ra mỉm cười lần này ổn chương hai trăm chín mươi bốn núp trong bóng tối sâu kiến t h ư n g đạo nguy cơ Tìm t ớ i lâm thiên chỗ tồn tại phía sau hứa xuyên liền không tiếp tục đi còn hắn có lẽ hắn phải cầm đến thuộc về hắn cơ duyên cũng còn cần một đoạn thời gian mà trước mắt quan trọng hơn vẫn là đi theo khúc vô thường đem linh hải thạch cho nắm bắt tới tay trước rơi túi làm an mới xem như bảo đảm nhất quyết định bất quá ngay tại hứa xuyên một đoàn người đi vào không bao lâu liền có người để mắt tới bọn hắn những người này đều bao hàm đối hứa xuyên để ý cực kỳ hiển nhiên bọn hắn là muốn phải thừa dịp lấy hiện tại mọi người đều bị giam giữ lại tu vi một lần hành động xử lý hứa xuyên triệt đệ diệt trừ cái họa lớn trong lòng này hứa xuyên nhũng mày rất、nhanh. nhưng n g cho dù biết là hứa xuyên lại khổ nỗi không có trực tiếp chứng cứ hắn cũng không thể làm ra chút nào động tác húng chi hắn căn bản không có dũng khí đối mặt sau lưng hứa xuyên thái nhất thánh địa nguyên tắc ngày ấy ra tay bá đạo t h i ệ t để đánh nát niềm kiêu ngạo của hắn hiện giai đoạn hắn cần phải làm là ẩn nhẫn chỉ cần hoàn thành giao dịch kia hắn liền đã có cùng huyền tắp sánh vai v ô liếng bất quá tuy là hắn không thể đích thân độc thủ nhưng hắn biết được đế mộ tin tức phía sau trong lòng lập tức này mầm ra một cái ác độc ý nghĩ đó chính là liên hợp đối thái nhất thánh địa có địch lý thế lực ở trong đế mộ xử lý hứa xuyên mà bây giờ đế mộ bên trong giam cầm tu vi càng là cho bọn hắn cơ hội này cho nên khi hứa xuyên vừa tiến vào đế mộ đám người này vẫn có người nhìn chòng chọc vào hứa xuyên nhìn xem nhất cử nhất động của hắn chúng ta lúc nào độc thủ nói chuyện là một vị ngân nguyện thánh địa đệ tử xem như cùng thái nhất thánh địa có thâm hậu t h ù hận thánh địa bọn hắn ướp gì hứa xuyên chết cho nên khi lăng phong phái người tới bàn bạc thời điểm bọn hắn không chút do dự đáp ứng đồng thời phái ra một vị thiên vương cảnh nhị trọng đệ tử hiệp trợ không n ổ i lại chờ một chút đợi đến chân chính tiến vào hạch tâm đại điện thời điểm động thủ lần nữa một vị cầm trong tay trường kiếm đệ tử trầm giọng nói hắn làng yêu sơn kiếm tông đệ tử càng là phía trước bị hứa xuyên đánh bại cung lâm ca ngày đó cung lâm bị hứa xuyên đánh bại n ụ c nhã phía sau liền không g ư ợ n g dậy nổi hắn gái này làm ca nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng nguyên cớ hắn phát thệ nhất định phải giết chết hứa xuyên vì mình đệ đệ báo thủ lần hành động này trong đội ngũ liền là tu vi của hắn cao nhất đã tới t thiên vương cảnh ngũ trọng tình trạng chỉ từ tu vi nhìn lại cùng lý thanh hầu cũng là ngang tài một thân kiếm pháp càng là tu luyện tới cực hạn giết người trong v ô hình lúc t u ổ i c ò n trẻ càng là đương đại kiếm t ử đánh thép tranh bằng người đáng tiếc cuối cùng vẫn kỹ năng kém một cấp cùng kiếm t ử vị trí bỏ lỡ cơ hội mà bây giờ tuy là tu vi bị giam cầm nhưng một thân kiếm đạo phương diện bản sự lại không chút nào giảm thiểu bản thân sức chiến đấu cũng cực kỳ kinh người nguyên cớ cái này đế mộ áp chế không chỉ không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì ngược lại để kế hoạch của bọn hắn lại càng dễ thành công nghe được hắn nói như vậy nguyên bản những cái k i a rục dịch người cũng đẻ xuống trong lòng rung động động tính của nơi này hứa xuyên một đoàn người cũng chú ý tới điện hạ muốn hay không muốn đem những người này cho cổ linh càng là tại lúc này đứng dậy nhìn xem những cái k i a thế lực đối địch người là một cái thủ thế dám nuôi điện hạ động ý đồ xấu thật là không biết rõ chữ chết là viết như thế nào lập tức một c ố khủng bố sát khí theo cổ linh trên mình b ư ớ ra mỗi cái ám vệ đều là theo trong núi thây biển máu đi ra cho dù không có tu vi gia trì hắn bản thân sức chiến đấu cũng là kinh người huống chi bọn hắn còn có thái sơ chiến thuyền tại muốn giải quyết những người này quả thực là dễ như trở bàn tay không cần phải để ý đến bọn hắn một bầy kiến hồi tự hào thôi hứa xuyên thẳn g như nói không có chút nào đem đám người này cho để vào mắt không nói đến hứa xuyên giờ phút này hoàn toàn có thể xử suất toàn lực coi như hắn cũng bị áp chế tu vi cũng không phải những cái này sâu kiến đồng dạng người có thể đối phó hắn có cái này tự tin ngược lại là những người này có chút không thấy rõ chính mình bị đế mộ xuất thế trò che đôi mắt đ bởi vì chỉnh tọa núi lớn địa phương khác đều bị bày ra trận pháp tương đại lấy bọn hắn hiện tại trạng thái không có chút nào phá vỡ khả năng yên lặng hồi lâu cuối cùng có người nhịn không được hướng về thông đạo mà đi có cái thứ nhất liền nhất định có cái thứ hai cứ như vậy số lớn võ giả điên cuồng tràn vào đến trong thông đạo nhưng mà đúng vào lúc này bất ngờ đột nhiên phát sinh chỉ thấy lối đi kia bên trong đ ỗ n g nhiên dâng lên trận pháp đem thông đạo phong bế như vậy biến hóa để trong đó người lập tức giật mình còn không chờ bọn hắn làm ra phản ứng sau một khắc một cỗ huyết sát chi khí theo thông đạo bốn phía t u ô n ra ở bên ngoài người nhìn kỹ tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên hết đợt này đến đợt khác rất nhanh cái kia bị huyết sát chi khí bao phủ võ giả toàn quân diệt, tán, khí, trạng, hãi, giả, quả nhiên bị t triệt đề liền xương cốt không hổ là ư đến mộ khắp nơi đều ẩn chứa nguy cơ hơi không cẩn thận liên có khả năng tán thân trong đó đã có vết xe đổ lập tức người khác không còn dám tùy tiện hành sự vất quá không qua bao lâu lại lần nữa có người kìm nén không được lần nữa xông vào trong thông đạo mà lần này trong n chốc lát đại lượng người tràn vào thông đạo lại không có kích phát trợ pháp lần này những đại thế lực kia võ giả cũng yên tâm xuống đi theo đội ngũ tiến vào bên trong các người trước tiến vào có để ý cơ duyên liền cầm xuống có người dám ra tay vậy liền giết hứa xuyên đối phong thanh dương cùng cổ linh nói hắn tiếp xuống hành động không tiện có người đi theo có thấy rõ vạn vật thần thông hứa xuyên liếc mắt liền nhìn ra lối đi này đầu mối khúc vô thương cơ duyên trong tin tức khối linh h ả i thạch kia chắc hẳn ngay tại lối đi này bên trong v ậ t này hứa xuyên thế tại cần phải nhưng hắn lại không muốn quá nhiều người biết thế nhưng điện hạ cổ linh có chút lo lắng hứa xuyên an toàn phong thanh dương cũng có chút lo lắng nhìn xem hứa xuyên không sao ngươi nhìn đây là cái gì hứa xuyên vẫy bàn tay lớn một cái một đoàn thái dương chân hỏa xuất hiện tại trong tay hắn tản mát ra khủng bố nhiệt độ không cần lo lắng cho ta an toàn nơi này chấn áp chi lực đối ta không có một chút tác dụng nào yên tâm đi à hứa xuyên hướng bọn hắn thấu một điểm thấp Lần này, phong thanh dương cùng cổ linh mới yên tâm xuống có thể ở trong đế mộ vận dụng toàn lực còn có ai là hứa xuyên đối thủ chương hai trăm chín mươi lăm lẫn nhau tính toán khôi lối áo đen một bên khác lâm thiên theo một cái nhìn qua như là chuồng chó địa phương bỏ lên đi vào hắn giờ phút này toàn thân d ơ giấy bẩn thịu vô cùng khi tức m ỏ n g m anh một bộ không còn sống lâu nữa bộ dáng sư phụ người cái này cửa sau lưu cũng quá rác rời đi hơn nữa rõ ràng cổng đế mộ đều mở ra chúng ta vì cái gì không lẫn trong đám người trực tiếp đi vào đây hà tất phí phen này thời gian lâm thiên nhịn không được phàn nản nói hắn phong để sau khi hắn đi cửa kết quả đây h n tại khoan cửa sau thời điểm gặp được một nhóm y ê u thú kém chút liền mất mạng y ê u thú trong miệng cuối cùng càng là hao phí sức chín châu hai hổ mới tiến vào trong đế mộ này nhưng những cái kia từ cửa chính người tiến vào lại một điểm nguy hiểm đều không có gặp được mười điểm nhẹ n h ó m liền đi vào nơi này như vậy khoảng cách để trong lòng lâm tiên phẫn hận không thôi ngươi biết cái gì theo cửa chính đi vào tất nhiên sẽ không gặp phải nguy hiểm nhưng là sẽ gặp phải đế mộ quy tắc chấn áp một thân thực lực mười không còn một liền ta tàn hồn đều sẽ bị chấn áp đến lúc đó ngươi còn có mệnh đi cầm tới vi sư đỗ vật ư hàn phong không khách khi nói nhưng kỳ thật đây chỉ là hắn lý do thôi hắn quan tâm nhất vẫn là bản thân thần hồn không bị chấn áp chỉ có dạng kia hắn có thể đủ thành công đoạt xá lâm thiên thân thể sống lại một đời như vậy phải không lâm thiên cũng có chút một bước hắn ngược lại không nghĩ tới một điểm này cảm ứng một thoáng quả nhiên hắn mới đột phá thối thể cảnh bắt trọng tu vi đã có thể thoải mái vận chuyển lại nhìn chỗ không xa đang toàn lực vơ vét đế mộ lại không có vận dụng một chút nguyên lực v õ giả trong lòng lâm thiên tin tưởng hàn phong lợi nói nhìn tới lao tiểu từ này quả nhiên không có lừa ta rất nhanh rất nhanh ta liền có thể nhảy một cái trở thành trí cờ giả chờ xem hứa xuyên ta nhất định phải làm cho người chết ta còn muốn cho sau lưng ngươi thái nhất thánh địa làm ta lâm gia tùy táng trong lòng lâm thiên suy nghĩ cuồn cuộn cuối cùng nghĩ đến hủy diệt lâm gia một cỗ l ử a giận vô danh nháy mắt t u ô n r a hắn tại nội tâm c n g hống đúng vậy hắn trong khoảng thời gian này lánh nạn bên trong đã biết được lâm gia hủy diệt tin tức cũng biết tất cả những thứ này đầu sọ gây ra không có chút nào bất ngờ hắn hận lên hứa xuyên về phần lâm gia làm cái kia hết thảy vậy thì là trọn vẹn không cảm thấy có vấn đề gì ngược lại hứa xuyên diệt đi lâm gia để hắn nguyên bản tại trên con đường tu hành một sự giúp đỡ lớn hoàn toàn biến mất khiến hắn liên tục không muốn xử lý hứa xuyên để giải mối h ậ n trong lòng trên thực tế khoảng thời gian này hắn không giờ khắp nào không tạ i nghĩ đến chờ lấy được đế mộ bên trong cơ duyên liền xử lý hàn phong tiếp đó liền là hứa xuyên ngay sau đó là thái nhất thánh điện mà ở vào trong ngọc đội hàn phong cảm ứng được lâm thiên cố này tâm tình lập tức lắc đầu tiểu từ này cái gì cũng tốt l i ê n là cái này tâm tính thật sự là khó xử tác dụng lớn nên ta đoạt xá bất quá tuy là trong lòng là nghĩ như vậy nhưng hắn trên miệng lại nói đ ộ nhi nhìn thấy cung điện kia sao cơ duyên ngay tại trong đó tiến vào nơi đó Vi sư bảo ả đ mặc n g ư ơ kệ h ả năng là thần thông vẫn là số mệnh đều đều tại nói cho hắn biết lối đi này không đơn giản linh hải thạch có rất lớn khả năng vận tàng trong đó trận i ế n thông xuyên vào đạo, hứa xuyên mở a thần thông thấy rõ vạn t bắt đầu xem xét đầu đi xem lối à y t h ầ này kỳ chỗ. Nhờ v o phía trước l ấ được trận t pháp duy nhất a hắn r mau tác dụng liền là luyện hóa võ giả hết thảy tới tầm bộ đại trận hạch tâm đồ vật có thể nói là một cái chính cống tả môn đại trận bất quá trận pháp này có lẽ là phía trước liền đã thất truyền hứa xuyên cũng chỉ tại t r o n g truyền thừa gặp qua không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy thực thể bất quá trước mắt trận pháp này tựa hồ có chút tàn khuyết không đầy đủ không thể liên tục thu hoạch thu hoạch một lần liền muốn dừng lại đem có năng lượng tiêu hao hết phía sau mới có thể tiếp tục biết đây là trận pháp gì chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều hứa xuyên ở trong đường hầm qua lại tìm kiếm cuối cùng phát hiện một chút hết u y vụ năng lượng rồi tay ra hứa xuyên hướng đất vỗ một cái lập tức toàn bộ thông đạo sụp đổ xuống một cái địa q u t theo đó xuất hiện địa q u t bên trong có động tiên khác một đầu hành lang rất dài xuất hiện ở trước mắt không biết do đã có bao nhiêu năm làm từng có người đặt chân hứa xuyên theo trận pháp dấu tích đi tới địa quật cuối cùng trận pháp dấu tích kéo dài đến nơi này liền biến mất không thấy giờ phút này hứa xuyên trước mặt loại trừ đá bên ngoài xuất hiện một tòa cửa đồng lớn ngoài cửa lớn đồng hồ nhìn lên pha tạm không chịu nổi nhưng trên đó tản ra khí tức dày nặng nhìn qua m ộ ư ơ i điểm cổ lão cửa đồng lớn bên trên khắc rõ đủ loại minh văn tản ra hảo quang nhỏ yếu nhìn tới ta muốn tìm cơ d u ê n ngay ở trong này hứa xuyên nghiên cứu một thoáng cửa đồng lớn trầm giọng nói nhưng mà còn không chờ hứa xuyên đẩy ra cửa đồng lớn d ị biến nảy sinh cửa đồng lớn dĩ nhiên chính mình mở ra đồng thời theo cửa đồng lớn bên trong b ư ớ c lên mười mấy cái vóc dáng khô gầy người áo đen mỗi cái người áo đen đều lạnh giá tinh mịch không có một tia sinh cơ mà khu động bọn hắn chính là phía trước đại trận luyện hóa huyết vụ năng lượng bọn hắn vô thanh vô tức xuất hiện vừa xuất hiện liền không chút do dự đối hứa xuyên xuất thủ mặc dù không có vũ khí nhưng tại huyết vụ năng lượng chống đỡ xuống những người áo đen này mỗi một cái n ụ thân đều cứng rắn vô cùng đồng thời một thân thực lực có thể so thiên vương cảnh ngũ trọng vó giả nếu là người khác gặp được loại tình hu thậm chí những khối lỗi này luyện chế thủ đoạn cao cấp hơn còn có đại trận luyện hóa năng lượng chỗ ủng hộ có thể nói là dị thường cứng hãn cái này mười mấy cái k h ô i lỗi lộ ra lạnh lẽo lợi trào hướng về hứa xuyên bộ phận quan trọng bắt tới muốn đem hắn một cách mất mạng nhưng mà hứa xuyên cũng sẽ không sợ hãi thậm chí có chút hưng phấn có thể sử dụng nhiều như vậy khôi lỗi bảo vệ đồ vật coi như không phải linh h ả i thạch cũng nhất định là cái k h á c vật t r â n quý tới đi liền để ta tới mở mang kiến thức một chút những khôi lỗi này rốt cuộc mạnh cỡ nào hứa xuyên hô to một tiếng trên mặt mang theo chiến ý, h ư ớ n g về những khôi lỗi này phóng đi chương hai trăm chín mươi sáu cường thế phá hủy sâu kiến đột kích nhìn thấy hứa xuyên chủ động tới tập mười mấy cái khôi lỗi áo đen lập tức biến hóa trận hình chỉnh tệ như một phá p h t một trôi lợi kiếm ra khỏi vỏ hướng về hứa xuyên tâm tới tốc độ so trước đó nhanh hơn mấy phần Đến hứa xuyên huy động ma đao chỉ một thoáng ba đạo huyết sắc đao khí bay ra đao khí cuốn theo lấy khủng bố sát khí cùng thái dương chân hỏa thẳng hướng những cái này khôi lỗ áo đen đối với những khôi lỗi này tới nói thái dương chân hỏa liền là bọn hắn trời sinh k h ắ c tinh nói cho cùng l u y ệ n chế loại khôi lỗi này thủ đoạn vẫn là thuộc về trí âm trí tà thủ đoạn mà thái dương chân hỏa thì là trí cương trí dương đồ vật chuyên khắc loại tồn tại này tại những khôi lỗi này chưa kịp phản ứng thời điểm đao khí liền đã chém ở trên người bọn hắn nháy mắt xông phá bọn hắn trật hình mà dính thái dương chân hỏa hai cái ngay tại chỗ liền bị chân hỏa cho đốt thành một đống than đen như vậy biến hóa để những cái này khôi lỗ ố áo đen đều xưng sờ tại chỗ có vẻ hơi ngốc trệ trọn vẹn không thể ngờ tới cái này đột nhiên xông vào nhân loại nơi này không chỉ thực lực không có bị áp chế càng là có k i ể m chế thủ đoạn của bọn hắn chết đi cho ta hứa xuyên cũng sẽ không n g n g tha loại cơ hội tốt này thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi lập tức hứa xuyên lại lần nữa nâng đau x ố n g ra toàn thân cao thấp bị thái dương chân hỏa bao vây hắn giống như sang gặp được lửa giao thủ n h y mắt lại có hai cái khôi lỗ áo đen bị đánh thành phấn trước thực lực tuyệt đối bất kỳ thủ đoạn nào đều v cho dù những khôi lỗi này đều là có thể so thiên vương cảnh ngũ trọng tồn tại nhưng gặp được hứa xuyên vẫn như cũng là không chịu nổi một kích chỉ là giao thủ mấy cái nháy mắt nguyên bản mười mấy cái khôi lỗi áo đen cũng chỉ còn lại chín cái có thể nói là tổn thất nặng nề hống nổi giận nhiều như vậy đồng bạn vẫn lạc để những khôi lỗi này triệt để nổi giận bắt đầu liều linh hướng hứa xuyên trùng sát m à tới hứa xuyên ánh mắt ngưng lại bay lên vọt lên nháy mắt mấy đạo tản ảnh xuất hiện chân mục ma đao trong tay giờ phút này cũng cho thấy nó ma đao chân chính thuộc tính khủng bố sát ý tràn ngập huyết xác đao khi không cần tiền chèn ra mỗi chém chết một cái khôi lội hào đen trong đó ẩn chứa hết u y vụ năng lượng liền bị ma đao hấp thu tiếp đó phụng dưỡng hứa xuyên tình huống như vậy phía dưới hứa xuyên không chỉ không có một chút tiêu hao thậm chí thể nội nguyên lực còn càng tràn đấy cuối cùng hứa xuyên lấy thế tồi khô là hủ giải quyết triệt để tất cả khôi lội hào đen thu đ a o mà đứng hứa xuyên có vẻ hơi vẫn chưa thỏa mãn không biết rõ lúc nào mới có thể tới một chàng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu hứa xuyên ở trong lòng âm thầm nói từ lúc thực lực tăng lên tới cùng cảnh giới võ đạo trọn vẹn không phối hợp mức độ phía sau hắn đã rất lâu không có trải qua một ch hứa xuyên dưới đáy lòng mười điểm khát vọng một tràng chiến đấu như vậy hiện giai đoạn chỉ có tại loại này trong chiến đấu hắn có thể rất nhanh chóng tăng lên thực lực đáng tiếc có thể đánh thắng được hắn người thật sự là quá ít dạng này hứa xuyên ở trong lòng càng chờ mong phía sau ngũ vực đại bỉ hy vọng có thể tại trong đó tìm tới một cái có thể cùng hắn đại chiến một trận đối thủ lắc đầu đem trong đầu những ý nghĩ này đều ném ra sau đầu hắn lần nữa đưa mắt nhìn sang cửa đồng lớn thời khắc này cửa đồng lớn đã mở ra chiếu vào hứa xuyên mi mắt là một mảnh đại dương màu đỏ n g ỏ n hải dương màu đỏ n g ỏ n bên trong thì là yên lặng lấy đại lượng khôi lội phía trước xuất hiện mười mấy cái khôi l ộ i áo đen cùng sự so sánh này quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu tình huống như vậy để hứa xuyên cũng không nhịn được mắt c o dục lại đây rốt cuộc là ai đếm mộ chỉ là phiến này huyết hải liền không biết do yêu cầu luyện hóa bao nhiêu sinh linh mới có thể đủ bồi dưỡng càng đừng đề cập nơi này số lượng khổng lồ như thế khôi l ộ i áo đen những cái này đều là người sống s ơ sờ bị cường giả lấy đại pháp lực luyện chế thành d ạ n g này linh hồn bị phong cấm tại thể xác bên trong vinh thế không được siêu sinh dựa vào phiến à y huyết hải mới có thể đủ còn sót lại tới bây giờ tàn nhất như vậy thủ đoạn để hứa xuyên không khỏi đến có chút hoài nghi cái này đế mộ chính là một vị nhân ma đế tôn mộ điệp chỉ có những cái k i a đầu phục ma tộc nhân loại mới sẽ đối đồng tộc của mình phạm phải như vậy tội n g h i ệ t cũng chỉ có bọn hắn thủ đoạn mới sẽ tàn nhẫn như vậy huyền thiên đại lục trong lịch sử người như vậy không ít bọn hắn vốn là tà đạo v õ giả đầu nhập vào ma tộc phía sau càng là có người dựa vào sát hại nhân tộc trở thành đế tôn cảnh cường giả nếu thật là lời như vậy hứa xuyên nhất thiết phải phải lần nữa xem k ỹ một thoáng lâm thiên trên mình cái kia một tia tản hồn bất quá trước mắt nhất thiết phải đến đem những khôi lỗi này giải quyết hứa xuyên ánh mắt nghiêm trọng những khôi lỗi này nếu là không giải quyết tương lai tất thành đại họa ma tộc ngóc đầu trở lại thời điểm những khôi lỗi này sẽ là một sự giúp đỡ lớn không khó tưởng tượng song phương giao chiến thời điểm phía sau nội địa đột nhiên xuất hiện như vậy một nhóm thiên vương cảnh khôi lỗi sẽ tạo thành lớn cỡ nào thương vong mà giờ khác này những khôi lỗi này đều không có bị kích hoạt liền cùng trên tất thịt đồng dạng mặc người chém giết là xử lý sạch bọn hắn thời cơ tốt nhất nói làm liền làm hứa xuyên vừa xài b ư ớ ra trực tiếp tiến vào cửa đồng lớn bên trong tiếp đó gọi ra hoàng kim cổ điện chấn áp chi lực rơi xuống n g á y mắt nguyên bản còn đang lưu động huyết h ả i trực tiếp n ư ơ n g trệ tiếp đó hứa xuyên tế ra vạn linh đỉnh đầu nhập trong đó khủng bố lực hút trực tiếp đem huyết h ả i cho hút vào tới bao nhiêu vạn linh đỉnh hấp thu bao nhiêu toàn bộ huyết h ả i tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất mà mất đi huyết h ả i năng lượng cung ứng những cái này số lượng to lớn khôi l ố i bắt đầu biến đến khô cắt lên theo nguyên bản tráng niên hình thể rất nhanh liền biến thành một bộ gần đất xa trời bộ dáng nắm lấy thời cơ thái dương chân hỏa theo hứa xuyên thể nội toát ra nháy mắt tạo thành một cái biển lửa đem có khôi lỗi đều bao hàm tại bên trong、Hứng. tại thái dương chân hỏa đốt cháy phía dưới tất cả khôi lỗi đều mở hai mắt ra nhưng mà hoàng kim cổ điện c h ấ n áp chi lực cũng không phải là chương cho đẹp hứa xuyên toàn lực thôi động phía dưới coi như là thiên vương cảnh đ ỉ n h phong tới cũng đến còn lại chớ nói chi là những cái này không có chút nào ý thức thậm chí thể nội năng lượng đều không dư giả khôi lỗi giống lên một tiếng hết đợt này đến đợt khác mỗi một khắc đều có khôi lỗi bị đốt cháy hầu như không còn nhưng hứa xuyên vẫn là đối cái tốc độ này không hài lòng lắm trực tiếp tế ra chấn ngục ma đao khống chế ma đao bay vào trong khôi lỗi điên cùng thu hoạch cuối cùng tại hứa xuyên không ngừng dưới trọn vẹn tiêu bà canh giờ thời gian mới đưa những khôi lỗi này cho triệt để thanh trừ sạch sẽ toàn bộ trong không gian rực rỡ hẳn lên đột nhiên hứa xuyên ánh mắt ánh mắt xéo qua quét qua phát hiện tại chỗ này không gian chỗ sâu nhất có một cái tế đàn mà trên tế đàn có một long xuống trong đó tản ra ôn nhuận hình quang hứa xuyên thần sắc hơi động ba chân bốn cẳng tiến lên đập vào mi mắt là một cái lớn nhỏ cỡ năm tay phẩm chất ôn nhuận tản ra quang mang màu làm nhạc đá đem đá cầm trong tay hứa xuyên lập tức cảm giác được chính mình nội thế giới ngay tại bị tảng đá kia điên cuồng hấp dẫn muốn đem tảng đá kia cho một cái nước vào đây chính là linh hải thạch h ứ a xuyên cố nén phía dưới cỗ này rung động xem xét lên quả nhiên không ngoài sở liệu cái này linh hải thạch ngay tại trong đó bất quá ngay tại h ứ a xuyên muốn đem linh hải thạch cho thu lại thời điểm cửa đồng bên ngoài chuyển đến một thanh â m vung xuống vật trong tay n g ư ờ i cái kia chúng ta muốn trong lời nói không cho cự t u y ệ t nghe nói như thế h ứ a xuyên cũng là nhịn không được n g ứ mày chương hai trăm chín mươi bảy vây rết trước chém một người uy hiếp h ứ a xuyên bay đầu lại và mắt bất ngờ liền là phía trước đối với hắn không có hảo ý một bảy kiến hôi thấy là những người này h ứ xuyên nhữ lại lông mày cũng dán ra nhìn tới lại là đến tìm cái chết vậy hắn liền không k h á c h khí hứa xuyên ngươi thế nhưng để chúng ta tốt tìm a dẫn đầu nghiêu sơn kiếm tông người đệ tử kia lớn tiếng nói phía trước bọn hắn trước tiên tiến vào thông đạo đến trong cung điện muốn phục kích hứa xuyên kết quả đợi đã lâu chỉ có thấy được thái nhất thánh địa chiến thuyền trên chiến thuyền chỉ có phong thanh dương cùng cổ linh một bằng người cũng là không nhìn thấy hứa xuyên thân ảnh khiến bọn hắn khá khó xử chịu đợi lâu như vậy kết quả chính chủ lại không có hiện thân cái này ai nhận đến cho nên bọn họ thay đổi chiến thuật không còn chờ hứa xuyên chính mình đưa tới cửa mà là chủ động xuất kích vây giết hứa xuyên thương lượng xong phía sau một đoàn người lại lần nữa tiến vào thông đạo chuẩn bị ra ngoài đi tìm hứa xuyên mà liên tại bọn hắn tiến vào thông đạo không bao lâu trong thông đạo trận pháp lần nữa khởi động cũng may huyết hải cùng toàn bộ khôi lỗi nhóm đều bị hứa xuyên phá hủy trận pháp tự nhiên m à nhưng mất đi tác dụng bọn hắn cũng bởi vậy may mắn t r ố n qua một tiếp phía sau bọn hắn cũng thuận thế phát hiện hứa xuyên làm ra đại đ ộ n g tiến vào bên trong quả nhiên tìm tới hứa xuyên thân ảnh lúc này hứa xuyên vừa mới đem linh hải thạch cho nắm bắt tới tay tiếp đó liền bị bọn hắn cho nhìn thấy dẫn đầu nghiêu sơn kiếm tông đệ tử liếc mắt liền nhìn ra hứa xuyên trong tay khối kia tản ra quang mang màu xanh thẳm đá bất p h à m lập tức trong lòng sinh ra tham lam các ngươi là ai muốn làm gì sắc mặt hứa xuyên không thay đổi biết rõ còn cố hỏi nói làm gì hắc hắc đương nhiên là ít dít t í c ngươi một tên người mặc ngân nguyệt thánh địa phục sức tướng mạo âm nhu thanh niên nhìn về phía hứa xuyên trên mặt lộ ra cùng những người khác khác biệt nụ cười hắn tu luyện công pháp đặc thù cái này cũng dẫn đến hắn nhiễm lên long dương tốt nhìn thấy hứa xuyên nhìn lần đầu liền bị dung mạo của hắn và khí chất hấp dẫn trước tiên nghĩ không phải giết chết hắn. mà là cùng kết hợp hấp thu hứa xuyên thể nội hết thảy nhìn người nọ hứa xuyên bản năng cảm thấy c h á n ghét cầu bộ đồng đứng ra tới là m người buồn nôn niêu sơn kiếm tông người kia nhìn thấy một màn này cũng là t h ẳ n g phạm ác tâm đã sớm nghe ngân n g u y ệ t thánh địa đều là một nhóm thầy tương số mới đầu tháp h á có chút không tin thế nhưng tại cùng ngân n g u y ệ t thánh địa người hợp tác phía sau c h i t để lật đổ hắn nhận thức mà cái này cầu bộ đồng thì là ngân n g u y ệ t thánh địa phái ra trong đám người buồn nôn nhất một cái cùng hắn ở chung phải tùy thời bảo vệ tốt chính mình cửa sau bằng không rất có thể sẽ lắc đầu hắn vội vàng đem trong đầu ý nghĩ ném ra sau đầu hứa xuyên hôm nay là tử kỳ của ngươi hắn lập tức trường kiếm đối hứa xuyên hào khí vô cùng nói ra những lời này mọi người tu vi đều bị áp chế dưới tình huống hắn xem như kiếm tu là nhất chiếm cứ ưu thế có thể nói là trong đám người này mạnh nhất nguyên c ơ hắn có khả năng làm người dẫn đầu cũng là bởi vì nguyên nhân này ồ ngươi là ai hứa xuyên đem linh hải thạch trong tay thu hồi thông thả mà hỏi dù sao lâm thiên còn không có đến cung điện hắn cũng không để ý bồi đám người này chơi một chút thuận tiện đào ra hắn sau lương tông môn thánh địa thuận tiện báo đáp nhiều thủ hắn cũng không phải cái gì người lương thiện dám đến giết hắn h ứ a xuyên vậy liền muốn có thất bại phía sau bị trả thủ chuẩn bị chỉ có thể cái này để m ộ hành trình kết thúc hắn đem không sợ bất luận cái nào lúc đó chính là thu về tính sổ thời điểm tốt ừ dù sao hôm nay là tử kỳ của ngươi nói cho ngươi cũng không sao cả ta là nghiêu sơn kiếm tông chân truyền đệ tử cung lượng phía trước bị ngươi trố đánh bại cung lâm liền là đệ đệ của ta hôm nay giết ngươi liền là cho đệ đệ ta báo thủ cung lượng một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng không chút do dự đem lai lịch của mình nói ra ô ngươi chính là tên phế vật kia ca ca cái kia không giống nhau là phế vật ư hứa xuyên nghe xong cười lấy nói người tự tìm cái chết hứa xuyên một lời nói trực tiếp đánh cung lượng mặt hắn tự xưng là thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên tư cùng thực lực đều là số một số hai lúc nào bị người kêu lên phế vật đồng thời vẫn là tại nhiều người như vậy trước mặt có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ đây càng thêm gia tăng trong lòng hắn đối hứa xuyên s á c ý lên cho ta giết hắn chịu chết đi hứa xuyên cung lượng diện mục dữ tợn cũng không còn nói nhảm ra lệnh một tiếng hắn dẫn đầu một nhóm vây rết hứa xuyên người liền muốn xuất thủ các ngươi có thể nghĩ rõ ràng cái này vừa ra tay nhưng liền không có đường rút lui hứa xuyên lông mày n í u lại hướng về loại trừ cung lượng cùng bên ngoài cầu bộ đồng người nói lời này vừa nói ra mới chuẩn bị người động thủ nháy mắt do dự gặp hứa xuyên vẫn như c ũ là bộ kia phong khinh vân đạm bộ g á n g đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy lại theo không có lộ ra vẻ sợ hãi khiến bọn hắn không thể không hoài nghi hứa xuyên có bài tời gì cuối cùng phía trước ở bên ngoài hứa xuyên dựa vào vũ khí trong tay liền chém giết huyền tiên thánh địa thánh tử bộ g á n g vẫn như c ũ do mồn một t r ư ớ mắt a chớ bị hắn lựa gạt hắn liền là đang hư trường thanh thế thôi vào cái này l ấ mộ tất cả m liền vũ k h i đều bị chấn áp đến mất đi nguyên bản tần h uy hắn hứa xuyên mạnh hơn có thể mạnh hơn một vị đế tôn lưu lại chấn áp q uy tập ư đừng cùng hắn nói nhảm ngắm lại các ngươi tông môn cho ban thưởng suy nghĩ lại một chút trên người hắn bạo vật giết hắn những vật này đều là chúng ta không giống với cung lâm cái này cung lượng một tay mê hoặc nhân tâm thủ đoạn dùng rất sống động lập tức nguyên bản còn có chút do dự người nháy mắt trong mắt tỏa ra ánh sao trên mặt cũng lộ ra vẻ tham lam gặp mình có hiệu quả cung lượng cũng lộ ra tươi cười đặc ý hứa xuyên tuyệt vọng a hôm nay là tử kỳ của ngươi vung tha chống lại có lẽ ta còn có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây cung lượng ngạo nên nói phảng phất cho hứa xuyên lưu lại một cái toàn thây là cho hắn bố thí đồng dạng giết tới từ khác biệt thế lực võ giả lúc này cùng chung mối thủ lấy xét đánh không kịp bưng thai s u thế hướng hứa xuyên đánh tới tuy là không thể vận dụng nguyên lực nhưng chỉ bằng nhục thân trí lực thực lực của bọn hắn cũng mười điểm khủng bố cầm đầu cung lượng càng là mặt mũi tràn đầy nhe g răng cười đã trải qua bắt đầu hiện tượng chính mình một kiếm đem đầu hứa xuyên chém xuống tràng cảnh thẳng đến những công kích này lập tức liền muốn đến hứa xuyên trước mặt thời điểm hứa xuyên cuối cùng mở miệm cho các ngơi cơ hội không còn d hứa xuyên nhàn nhạt nói ra những lời này theo sau hai mắt toát ra hai đạo thái dương chân hỏa tu vi nháy mắt khôi phục lại thông tin ê cảnh thất trọng tiếp theo vung tay lên chấn ngục ma đao xuất hiện tại không t r ú n g tản ra vô biên sắc cơ tại mọi người không thể tin trong ánh mắt đao mang màu đỏ tươi s ẹ t qua trời cao chém giết số lượng to lớn khôi lỗi hấp thu khôi lỗi bên trong còn sót lại huyết vụ năng lượng phía sau chấn ngục ma đao như là trở lại đỉnh phong đồng dạng toàn thân biến thành màu đỏ tươi thậm chí hứa xuyên có khả năng cảm giác đ ư c trong đó có một cỗ linh tính đang sinh ra hoàn toàn khác với phía trước bị hứa xuyên ma diện cỗ kia linh trí、Công. một tiếng đao minh vang lên đứng ngúi chịu sao đầu cầu bộ đồng phóng lên tận trời mắt trận thật lớn không thể tin nhìn xem chính mình chậm chậm ngã xuống thân thể mà người khác nhìn thấy một màn này cứ thế mà dừng lại tiến công như bước trong lúc nhất thời ai cũng không dám lại tiếp tục xuất thủ sợ hãi nhìn xem hứa xuyên chương hai trăm chín mươi tám một tên cũng không để lại tự bạo các phương suy nghĩ mà cách cầu bộ đồng gần nhất cung lượng bị hắn nhiệt huyết một tưới nháy mắt xứng sở tại chỗ làm sao có khả năng ngươi vì sao có thể vận dụng nguyên lực hắn muốn rách cả mí mắt trọn vẹn không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này vốn là năm chắc thắng lợi trong tay lại không nghĩ rằng tại thời khắc mấu chốt dĩ nhiên xuất hiện loại này ngoài dự liệu tình huống đây quả thực là đem bọn hắn đưa vào chỗ chết có thể tưởng tượng một nhóm không có chút nào tu vi chỉ có nhục thân vẫn tính cường hắn võ giả đối mặt một cái toàn thịnh thời kỳ chỉ dựa vào đao liền có thể chém dụng một vị thiên vương cảnh ngũ trọng cường giả người lại là một cái như thế nào hình ảnh trong lúc nhất thời cung lượng cầm kiếm tay cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ một c ỗ tâm tình sợ hãi nháy mắt dâng lên trong lòng của hắn hắn rốt cuộc không còn phía trước nạo khí cùng một r ọ n g hắn muốn cầu xin tha thứ nhưng lại không biết rõ như thế nào mờ miệm các ngươi không thể đó là các ngươi đều là phế vật mà ta cùng các ngươi cũng không đồng dạng hứa xuyên lạnh nhạt nói ra những lời này giết người chu tâm cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi ta cho qua các ngươi cơ hội không biết làm sao chính các ngươi không c h â n quý nguyên cớ các ngươi hôm nay toàn diện đều chết tại cái này a nói xong câu đó hứa xuyên hung hán xuất thủ không lưu tình chút nào trấn ngục ma đao điên cùng thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn a không được tha mạng chúng ta sai tất cả những thứ này đều là thiên diễn tông dắt đầu hứa xuyên ngươi không được chết tốt ta làm quỵ cũng sẽ không bỏ qua ngươi theo lấy hào hứng xuất thủ Đây không tính là lớn trong mắt thành một tù trường. Tiếng tha thứ, thanh tiếng hết đợt đợt lớn không gian, ngáy mắt hóa thành một mảnh tù là chiến xin lưng này đến lợn Không hóa chửi khác, là là lở. rùa đâm âm, âm cầu dư bao lâu nơi đây máu chạy thành sông tại đại trận bao phủ xuống huyết dịch không có bị đất đai hấp thu là chân chính máu chạy thành sông khắp nơi đều là chân cụt tay đức người thường nhìn một chút đều muốn hụ dọa ra tiểu tới mà đối mặt những âm thanh này cùng những cái này c h ẳ n g cảnh hứa xuyên mắt điếc tai ngơ sắc mặt yên lặng như nước không hề bị lay động hắn một mực phụng hành một cái nguyên tắc người không phạm ta ta không phạm người đã dám đến tham gia vây giết hắn hành động vậy hắn giết đã dậy chưa chút nào cảm giác tội lỗi đều là bọn hắn gieo gió gật bão rất nhanh âm thanh biến mất nơi đây lần nữa lâm vào yên tĩnh cung lượng mang vào mỗi thế lực v õ giả lúc này toàn bộ tử vong liền thần hồn đều bị chấn ngục ma đào cho ma diệt hấp thu tính được l à là, là vĩnh thế không được siêu sinh bất quá hứa xuyên cố ý lưu lại cung lượng để hắn tận mắt nhìn thấy một màn này hắn muốn triệt để đánh nội tâm của cung lượng không thể không nói hứa xuyên cách làm cực kỳ thành công lúc này cung lượng hai mắt vô thần mất đi tiêu cự ngây ngốc nhìn kỹ thi thể trên đất không biết rõ suy nghị trong miệng còn ở đây lẩm bẩm chết đều đã chết ha ha ha hứa xuyên là mã quỷ xem như trong tông môn thiên tiêu hắn được bảo hộ quá tốt rồi căn bản không có đi qua bao nhiêu liều mạng tranh đấu càng chưa từng thấy qua cái này tựa như địa ngục tràn g cảnh trong lúc nhất thời không tiếp thụ được trực tiếp liền sụp đổ hiện tại ngươi nói một chút đến cùng là ai dễ h a i hứa xuyên xách theo ngay tại nhỏ máu chấn n g ụ c ma đào chậm rãi đi tới trước mặt cung lượng mũi lao chống tại cung lượng mi tâm còn có dư ôn huyết dịch nhỏ xuống tại mũi của hàn cánh đem hắn bừng tính nét mặt của hắn bên trong hoảng sợ mang theo hắn độc nhìn t r ò n g chọc vào hứa xuyên thậm chí hận không thể ăn hứa xuyên vốn cho là đây là một kiện vững vàng thắng lợi sự tình hắn chỉ cần trở lại tông môn nhận lấy ban thưởng là được thậm chí còn có khả năng cầm tới hứa xuyên trên mình một đám bảo vật nhưng đột nhiên ở giữa biến hóa đánh hắn một cái bất ngờ hứa xuyên ngươi s o n g phía sau chúng ta tông môn thánh địa l à sẽ không bỏ qua ngươi cung lượng hung tận đối hứa xuyên nói muốn dùng thế lực phía sau uy hiếp một thoáng hứa xuyên cho dù là chết hắn cũng muốn để hứa xuyên sinh hoạt tại trong sự sợ hãi nhưng mà hứa xuyên nghe vậy phải xem nhìn bọn hắn có hay không có thực lực kia bất quá ngươi yên tâm chờ ngươi sau khi chết ta sẽ từng cái đi tìm bọn họ tính sổ nói nói nhảm nhiều như vậy cũng là thời điểm tiễn ngươi lên đường hứa xuyên trực tiếp chặt đứt hắn suy nghĩ ma đao lần nữa động lên ma đao hơi động nhất định có người lại bởi vậy mất mạng cung lượng thay thế tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết cũng là phát hung ác ta chết ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn bạo cho ta theo lấy gầm lên giận dữ phía sau cung lượng thân thể nhanh chóng bành trướng hắn muốn tự bạo lấy cái này thương tổn đến hứa xuyên hắn một thân nguyên lực chỉ là bị chấn áp cũng không có biến mất nguyên cớ tự bạo loại này kiểu tự sát hành động hắn còn có thể làm được hứa xuyên ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi cung lượng lúc này lộ ra phách lối nụ cười tự bạo một khi bắt đầu liền không cách nào đình chỉ hắn coi như là chết cũng muốn kéo lấy một cái đ ệ m lưng nhưng mà hứa xuyên thấy vậy tình huống sắc mặt không có chút nào biến hóa thò tay một chiêu hoàng kim cổ điện xuất hiện trên đỉnh đầu hắn một vòng kim quang đem bao phủ nháy mắt hứa xuyên biến đến vạn pháp bất sâm đây chính là ngươi hậu thủ ư thật là vô vị a hứa xuyên cảm thán một tiếng liền như vậy nhìn xem cung lượng tự bạo giống như là t ạ i nhìn một chàng tự nhiên pháo hoa tú đồng dạng mà hứa xuyên hành động bị cung lượng thu hết vào mắt nguyên bản cái kia điên cùng nụ cười cùng im bặt mà dừng nhưng tự bạo đã không cách nào đình chỉ vơ anh một tiếng tiếng vang to lớn vang lên năng lượng kinh khủng quét sạch tứ phương chỗ đến bất kỳ vật gì đều bị nháy mắt phá hủy mà ở vào trung tâm vụ nổ hứa xuyên có hoàng kim cổ điện thủ hộ không có chịu đến bất cứ thương tổn gì nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn trận này miễn phí pháo hoa tú thẳng đến trận này bạo phát đem chọn cái không gian đều cho rung sụt luyện huyết vệ hồn đại trận cũng tại cái này năng lượng kinh khủ hứa xuyên mới vừa ý đi ra ngoài một bên khác trong ngọc đội hàn phong đột nhiên mở hai mắt ra bán ra một trận hàn quang t h ấ u xương trận p h á p phá khôi lối đều mất đi liên hệ v ạ năm tích xúc hủy hoại chỉ trong chốc lát linh hải thạch chỉ sợ cũng rơi vào trong tay người khác đến cùng là ai t h ầ n s á c hắn đông trầm sắc mặt khó coi không nghĩ tới chính mình hậu chiêu lại bị người phá hỏng đây là một bút tổn thất thật lớn vốn là hắn còn muốn dựa vào những khôi lối này xâm lấn đông v ự c giút hắn nhanh chóng trở lại đình phong nhưng bây giờ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát chết tiệt đừng để ta biết ngươi là ai h à n phong ánh mắt che lấp nói ra những lời này sư phụ ta nhanh đến tiếp xuống làm thế nào lúc này ngọc b ộ i bên ngoài vang lên lâm thiên âm thanh h à n phong nháy mắt biến trở về cái kia tiên phong đạo cốt bộ dáng hết thể dựa theo ta nói cho ngươi đi làm là được rồi âm thanh vẫn là cái kia hòa ái nhưng cái này hòa ái âm thanh phía dưới t ẩn tàng cũng là một cái ma đầu mà lúc này thân ở trong đế cung khúc vô thương cũng cảm ứng được cô này bạo tạc hắn bay đầu nhìn tới chỉ thấy một đoá mây hình ấm chầm chầm dâng lên nhìn thấy đoá này mây hình ấm trong lòng hắn mơ hồ có loại cảm giác bất an giống như là chính mình đồ vật gì bị cướp đi đồng dạng hắn hung hăng lắc đầu tưởng rằng chính mình mới xuyên qua tới thần hồn bất ổn nguyên nhân bất quá trong lòng hắn lại có chút ý nghĩ lấy ta nhiều năm đọc tiểu thuyết kinh nghiệm lối đi kêu bên trong nhất định có đ ồ tốt bằng không không có khả năng bố trí xuống như thế lại trận hắn ở trong lòng chắc chắn nói tuy là hắn có liên quan với lâm thiên tiểu thuyết ký ức nhưng lâm thiên chưa từng trải qua sự tình hắn cũng không thể nào biết được 299, khúc vô thương vọng, hắn Phong Bản. trong đế mộ này hết thẻ cơ duyên đều là ta trong lòng khúc vô thương dâng lên một trận dã vọng xuyên qua mà tới vẫn là xuyên qua đến quang minh thần tử trên mình đồng thời có tiền nhân không cách nào địch n ổ i ký ức hắn định sẽ không đến đây bừa bãi vô danh t r ở thành đế tôn cảnh cơn giả g chỉ là hắn tại cái thế giới này bước đầu tiên xưng b á hỗn độn không chế cả nhân tộc thành tựu trí cao siêu thoát hỗn độn mới là hắn mục tiêu cuối cùng hắn có cái này tự tin cuối cùng thân là xuyên việt giả nếu là không thể làm ra một phen c h u y ệ n kinh thiên động địa tới vậy chỉ có thể nói là ném đi xuyên việt giả mặt thành tựu trí cao bước đầu tiên đó chính là cướp đoạt thuộc về lâm thiên hết thảy khúc vô thương trong mắt tinh quang nói lên tiến vào đế mộ trước tiên hắn liền chế định mục tiêu đó chính là đem nguyên bản thuộc về lâm thiên hết thảy đều nắm bắt tới tay thậm chí thời điểm tất yếu có thể đem hắn c h é m giết hấp thu hắn khí vận lớn mạnh chính mình bất quá cử động lần này vẫn còn có chút nguy hiểm suy tư một chút hắn đột nhiên nhớ tới tại lâm thiên trên mình còn có một cái đế tôn tàn hồn tồn tại đồng thời cái này tàn hồn an cũng không phải hảo tâm từ vừa mới bắt đầu mục tiêu của hắn liền là đoạt xá lâm thiên nhưng cuối cùng lại bị lâm thiên chỗ phản xát nhưng không thể không nói cái này tàn hồn lưu lại hậu triều vẫn là rất cường đại nguyên cớ hắn muốn cầm tới thuộc về lâm thiên cơ duyên nhất định phải thừa dịp t à n hồn bị lâm thiên t h ô n p h ệ tiêu hóa đoạn thời gian kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mới có khả năng thành công yên lặng ở trong lòng sắp xếp rõ ràng liên quan tới đế mộ sự t ì n h mạch lạc hắn nhất thiết phải bảo đảm an toàn của mình chỉ có toàn thân trở lui hắn có thể đủ càng nhanh vùng dậy một bên khác hứa xuyên theo sụp xuống trong lòng đất đi ra trước tiên liền đem vũ khí cất kỹ đồng thời chủ động phong ấn bản thân tu vi cử động lần này bất quá là vì không đánh rắn đ ộ cỏ kéo ra ân ký tra xét rõ ràng một phen hứa xét rõ ràng m ộ phút này vị trí cơ d liễu d i ữ một tiếng hứa xuyên nhanh chóng hướng về cái hướng kia lao đi trên đường đi vẫn không quên đem bản thân g i ấ u tích xử lý sạch sẽ đã có đợt thứ nhất truy sát liền rất có thể có đợt thứ hai truy sát hứa xuyên không muốn chính mình cướp đoạt lâm thiên cơ duyên thời điểm bị người khác chỗ làm phiền dù cho đối phương là hết thẻ bé nhỏ không đáng kể sâu kiến cũng không được rất nhanh hứa xuyên liền tìm được hứa xuyên chỗ tồn tại hắn nút trong bóng tối bí mật quan sát lấy lâm thiên hành động hiện tại còn không phải hắn hiện thân thời cơ tốt nhất bởi vì thuộc về lâm thiên cơ duyên còn chưa có xuất hiện sư phụ thế nào ngươi lưu lại hậu chiêu đều là chút ít lâm tiên lúc này trạng thái khôi phục không ít trên mặt cũng có chút một chút huyết sắc đã theo phía trước trong nguy cấp tỉnh táo lại hắn nằm ở một đầu chỉ cung cấp một người thông hành trong thông đạo chậm dãi bỏ sắt lấy trong miệng không nhịn được phàn n à nói n hai lần hai lần đều để chính mình bỏ t r u n g chó trong lòng lâm tiên phẫn hận không thôi thậm chí có chút hoài nghi hắn phong thật là đế tôn ư đế tôn sẽ bị thân tới khoan t r u n g chó quả thực liền là chuyện cười không hiểu cũng đừng mở miệng miễn đến rơi người chê cười chỉ có nơi này mới có thể thông hướng đế cung vị trí hay tâm bên ngoài những người kia chẳng mấy chốc sẽ hóa thành vật bồi táng bất luận cái gì dám bước vào ta lăng mộ người đều phải chết chẳng lẽ ngươi cũng muốn theo bọn hắn cùng chết đi hàn phong âm thanh v a n g lên chỉ tiếc rèn sắc không thành phép nói kỳ thực hắn đã từng nghĩ qua trong bóng tối bồi dưỡng lâm thiên để hắn trở thành cường giả tiếp đó trợ giúp hắn tái tạo thân thể cuối cùng đoạt xá thân thể c h u n g pin là không có tái tạo thân thể vừa người nhưng đằng sau lâm thiên bày ra hết thảy để hắn triệt để bông t h à ý nghĩ này hắn có một môn thủ đoạn có khả năng thăm dò nội tâm của lâm thiên hắn mấy lần cảm ứng được lâm thiên đối với hắn xác ý tiểu tử này liền là cái chính cống lao â bỉ sẽ ở thời khắc mấu ch trọn vẹn liền là nuôi không quen bạch nhãn lang nguyên cớ hàn phong rất thẳng thắn liền từ bỏ ý nghĩ này cái gì nghe được cái tin tức này trong lòng lâm thiên giật mình đây chính là tới từ ngũ đại đạo vực đại lượng võ giả a thậm chí trong đó còn có đại lượng cường giả tồn tại vậy mà liền muốn chết lâm thiên khó có thể tưởng tượng những người này đều đã chết bên ngoài sẽ nhắc lên cái gì sóng to gió lớn thật là lòng dạ độc ca ca lâm thiên ở trong lòng cảm t h á n quả nhiên lưu hắn không được cái này tan hồn liền là cái trinh cống m a đầu nếu là để hắn một mực sống sót không thể nghi ngờ là ủng hộ trao đổi ra hắn ở trong lòng tính toán đối hàn phong s á t ý lại lên một tầng nữa đừng nói nhảm tranh thủ thời gian đi chờ lấy được cơ duyên tu vi của ngươi liền có thể nhanh chóng tăng lên phía ngoài tất cả mọi người đem hóa thành n g ư ờ i trưởng thành tư lương hàn phong mở miệng lần nữa rụ rỗ nói lời này vừa nói ra quả nhiên lâm thiên đem trong đầu hết t h ể ý nghĩ đều ném ra sau đầu tăng thực lực lên đánh tất cả mọi người mặt cơ hồ đã trở thành hắn chấp nghiệm hiện tại cơ hội ngay tại trước mắt hắn như thế nào nhịn được trong ngọc đội hàn phong nhìn thấy lâm thiên lại lần nữa ra tốc cũng không lịch sự lộ ra nụ cười rất tốt ta cơ hội sống lại ngay tại trước mắt đợi ta trở về ta nhất định phải huyết tẩy đông vực hắn phong sắc mặt theo nụ cười chuyển biến thành dữ tợn bất quá là nháy mắt hắn nguyên cớ thân chết liền là bị lúc ấy đông vực trừ đế vây rết nếu không phải đã sớm có lưu hậu chiêu hắn sớm đã bỏ mình nguyên cớ hắn đ u ô i đông vực tràn ngập hận ý mặc dù bây giờ tìm không thấy năm đó những cái kia vây rết hắn đế tôn nhưng bọn hắn lưu lại đạo thống còn vẫn như cũ tồn tại chờ hắn khôi phục trước tiên hắn liền muốn huyết tẩy những đạo nảy thống phát tiết cửu hận trong lòng giờ phút này bọn hắn đều không nhìn thấy nút trong bóng tối hứa xuyên mà thấy rõ vật vật nhìn thấy dấu kín tại lâm thiên trong ngọc bội hàn phong cũng nhìn thấy hắn có thể so chở mặt đồng dạng sắc mặt biến hóa cùng một thời gian hệ thống khởi động hàn phong kịch bản tin tức cũng đồng bộ xuất hiện tại trước mặt h ứ a xuyên thính danh hàn phong t r ủ n g tộc nhân ma cảnh giới không khi còn sống tu vi nhất dài đế tôn thiên phú thân tử đạo tiêu tạm không thể xem xét số mệnh thân tử đạo tiêu tạm không thể xem xét thân thông thân tử đạo tiêu tạm không thể xem xét nhân sinh kịch bản xích viêm võ thần vai phụ cơ d u ê n bán xỉ lao ra ra nhân sinh quy tích từng là đông vực vừa để xuống châu tiểu h ả i vì bất mãn hiện trạng dấn thân vào ma tộc hóa thành nhân ma thể hiện ra cường đại thiên phú chịu đến ma tộc bồi dưỡng cuối cùng trở thành một giới nhân ma đế tôn phối hợp ma tộc quét sạch huyền thiên cuối cùng tại đông vực bị đế tôn vây giết dựa vào khối này ma tộc cho dưỡng hồn ngọc trốn qua một k i ế p thân chết địa phương hóa thành t u y ệ t địa nội thế giới hóa thành đế mộ tiềm ẩn t u y ệ t địa bên trong chờ đợi hắn trở về cơ duyên không độ thiện cảm một trăm gặp tất sát thu về ánh mắt tin tức của hàn phong đều bị hứa xuyên chỗ biết rõ quả nhiên ta đoán một điểm không sai cái này hàn phong lại thật là một vị nhân ma đế tôn hứa xuyên ở trong lòng thầm nói nếu là nhân ma đế tôn cái k i a giống như cái này tàn nhẫn q u ỷ dị thủ đoạn liền cực kỳ hợp lý những nhân ma này đều là một nhóm vì cường đại có thể vứt bỏ hết t h ể người bao gồm linh hồn của mình chương ba trăm hạch tâm t ă n g địa âm mưu sơ hiện kết nối đã ẩn tàng rất tốt lại có một cái giết người lý do tại xác nhận chính mình suy đoán phía sau hứa xuyên vừa ý gật đầu tiếp lấy lắc mình biến hóa hình thể nhanh chóng thu nhỏ đến hắn cảnh giới này thân thể lớn nhỏ chính mình tự do khống chế có thể nói là mười điểm đơn giản hắn cũng không muốn như lâm thiên đồng dạng bỏ trốn chó làm mất thân phận hứa xuyên liền gấp như vậy gấp đi theo tại lâm thiên sau lưng lâm thiên mọi cử động tại hứa xuyên nhìn chăm chú bên trong cuối cùng lâm thiên bỏ tới một chỗ cửa đá phía trước đến nơi này hắn cuối cùng không cần một mực nắm sấp nơi này không gian đầy đủ hắn đứng dậy hắn đi ra phía trước thò tay thôi động cửa đá nhưng mà cửa đá kia nặng như v ạ n tấn dựa vào lâm thiên tu vi cho dù s ử suất toàn bộ sức mạnh cũng căn bản đẩy không mở cánh cửa đá này nhìn thấy như vậy tình huống lâm thiên gấp sư phụ môn này đẩy không mở a chúng ta thế nào đi vào lập tức cơ duyên truyền thừa ngay tại trước mắt chính mình lại lấy không được lâm thiên đừng đề cập không có nhiều cam tâm gấp làm gì hàn phong quát lớn một tiếng cái này đế mộ chính là vị sư chính tay sở kiến tạo ta còn có thể không biết rõ trong đó âm mưu ư không biết rõ ngươi tại gấp cái gì nghe đến lời này lâm thiên cấp bách thu hồi chính mình tiểu tâm tư giả trang ra một bộ ngoan ngoan thụ dụng bộ dáng nhưng trong lòng thì có chút bối rối kém chút ngay tại trước mặt hàn phong bộc lộ ra nội tâm hắn chân chính ý nghĩ ta đây không phải muốn nhanh lên một chút cầm tới sư phụ ngươi lưu lại cơ duyên trở thành võ đạo c ư g i ả tiếp đó vị sư phó ngươi tái tạo đục t â n ư lâm thiên chấn định lại phía sau biện giải cho mình nói trong ngọc đội hàn phong nghe nói như thế trên mặt lộ ra cười lạnh từ lúc thăm dò đến nội tâm của lâm thiên đối với lâm thiên lời nói hắn là một câu cũng không tin tiểu t ử này miệng đầy nói dối cùng hắn quả thực không kém cạnh tục ngữ nói tốt không phải người một nhà không vào một nhà cửa vừa vặn giải thích hai cái đều lẫn nhau tính toán linh hồn tốt đã như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp a hàn phong âm thanh vang lên tiếng nói vừa ra lâm thiên thở phào n h ả nhóm xem ra là dấu diếm được đi sau này nhất định phải cẩn thận tại cường đại lên phía trước nhất định không thể bạo lộ nội tâm mình ý tưởng chân thật lâm thiên tại nội tâm âm thầm nói ta muốn làm thế nào sắc mặt lâm thiên không thay đổi lên tiếng lần nữa hỏi nhớ đến phía trước ta để ngươi tại cái thứ nhất trong thông đạo cầm tới khối kia tinh thạch h ư hàn phong nói lâm thiên gật gật đầu theo sau theo trên mình mò ra một khối màu vàng đất đá sư phụ chẳng lẽ dùng cái đồ chơi này liền có thể mở ra cánh cửa này lâm thiên nhìn xem trong tay tinh thạch trên mặt hiển nhiên có chút hoài nghi cái này không đang chú ý đá Đặt ở ven đường đều ở ven k hàn ô không n người nhặt, nghĩ hắn phương chính Đương nhiên, bằng người liều mạng cũng muốn n g có có có hoạch cửa cầm sư ai tới lại vi liều tới thể thể thứ tâm ra địa sao để mở mộ đế đây. vì sẽ y h à phong lạnh nhạt nói tất cả những thứ này đều là hắn trước khi chết làm sau này phục sinh lưu lại hậu chiêu vì chính là vạn nhất hắn tuyển chọn thân thể là một cái không có tu vi phạm nhân cũng có thể an toàn tiến vào hắn trong mộ cũng là không nghĩ tới hắn những cái này hậu chiêu đều có đất d ụ n g võ mà nghe được hàn phong những lời này trên mặt lâm thiên lộ ra từng tia từng tia hận ý chính là vì khối này tạm đá vụt hàn phong để hắn đi cùng một cái nạp khí cảnh nhất trọng cùng một nhóm thối thể cảnh yêu thú đánh nhau phải biết hắn hiện tại mới thối thể cảnh bắt trọng mà thôi đối mặt nhiều như vậy yêu thú hắn cuối cùng phế sức chín châu hai hổ cơ hổ là cựu tử nhất sinh mới đưa tinh thạch này cho nắm bắt tới tay loại tình hùng đó hắn cũng không tiếp tục muốn trải qua lần thứ hai ngẫm lại đều đáng sợ mà lâm thiên đem tất cả những thứ này nguyên nhân đều tính toán tại hàn phong trên đầu nhìn thấy trên cửa đá cái kia lỗ hồng ư đem tinh thạch bỏ vào hàn phong chưa làm qua giải thích nhiều trực tiếp phân phó lâm thiên dù sao chờ một hồi lâm thiên liền sẽ k h ô n g mạng hắn cũng lời đến lại cùng hắn tốn nhiều miệng lưới ngại mệnh lâm thiên tuy là trong lòng đối hàn phong bao hàm h ậ n ý nhưng trước mắt cũng chỉ có thể làm theo không cầm tới cơ duyên thành cựu cường giả phía trước hắn đều chỉ có thể làm cái đệ đệ đem tinh thạch đặt ở lỗ hổng vị trí lâm thiên đứng xa xa sau một khắc gặp hắn trước ngực trong ngọc bội đột nhiên xuất hiện một vị lao giả lao giả một bộ áo trắng nhìn lên tiên phong đạo cốt trên cằm râu rịa càng la bắt nguồn xa dòng chảy dài người này liền là hàn phong bất quá bây giờ bộ dáng chỉ là hàn biến hóa đi da mê hoặc lâm thi hàn phong vung tay lên đánh ra một đạo pháp quyết lập tức tinh thạch phát ra một trận lóa mắt hoàng quang đem lâm thiên cho bao phủ trong đó sư phụ lâm thiên có chút bồi dối lần đầu tiên gặp được loại tình huống này đừng h o a n g hốt chờ lấy truyền t ố n g hàn phong sắc mặt nghiêm nghị nói tiếp lấy đi tới bên cạnh lâm thiên đồng dạng đắm chìm tại trong quan mang chỉ một thoáng hai đạo thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ không thấy bóng dáng cực kỳ hiển nhiên cánh cửa đá này bất quá là dùng tới che giấu hai mắt người chân chính tiến vào đế mộ hạch tâm chìa khóa chính là khối kia tinh thạch cùng khác sâu tại trên cửa đá c h ậ pháp nhìn xem hai người biến m hứa xuyên nên ngang xuất hiện tại nơi này đến gần cửa đá nghiên cứu một thoáng phía trên trận pháp hứa xuyên rất nhanh liền đem làm rõ ràng hướng đã ảm đạm đi tinh thạch một vòng nháy mắt bên trong năng lượng dư g i ả lên lại lần nữa buộc phát ra hoàng quang hoàng quang đem hứa xuyên bao phủ tiếp đó hứa xuyên học hàn phong bộ g á n g đánh ra một đạo pháp quyết trận pháp nháy mắt bị kích hoạt hứa xuyên thân ảnh cũng biến mất tại nơi này xuất hiện lần nữa đã đến một thế giới khác nơi đây m ư ơ i điểm lở mở đồng thời tràn ngập đại lượng ma khí người bình thường đến nơi này sợ rằng sẽ nháy mắt bị nơi đây ma khí chỗ xâm nhiễm hóa thành biến chất quái dị quái v bất quá hứa xuyên nhưng không chút nào sợ hãi công pháp hắn tu luyện đặc thù đừng nói ma khí coi như bày ở trước mặt hắn là hôn đ ộ n chi lực hắn đều có thể đủ hấp thu đơn giản liền là hao chút thời gian thôi trong mắt g i ấ y lên một chút thái dương chân hỏa thần thức lộ ra đại khái làm rõ ràng hoàn cảnh nơi này cực kỳ hiển nhiên nơi này là một cái bí cảnh cái này hàn phong cũng thật là cái kỳ hoa một cái đế mộ chụp vào một tầng lại một tầng quả thực liền là đang bẫy tiểu hài hứa xuyên không có phát hiện lâm thiên thân ảnh cái này truyền tống hẳn là ngẫu nhiên bất quá không quan hệ hắn thần thức đi tới chỗ phát hiện một chỗ ma khí dị thường nồng đậm địa phương. ở nơi này hứa xuyên nhìn thấy một cái quan tài có lẽ liền là hàn phong thi thể chỗ chỉ cần tại nơi đó chờ lấy lâm thiên tuyệt đối sẽ tới đây hàn phong đoạt xá phía sau muốn khôi phục nhanh chóng tất nhiên sẽ hấp thu chính mình đã từng hết t h ả hắn chỉ cần ôm cây lợi thỏ là được mà một bên khác lúc này ngay tại bên ngoài trong cung điện khúc vô t h ư ờ n g đang tìm lấy cái gì đến cùng ở chỗ nào hắn không ngừng tại cung điện bốn phía lục lọi hắn rõ ràng nhờ đến trong tiểu thuyết từng viết đến lâm thiên tiếp nhận xong tất cả cơ duyên phía sau theo trong đại điện một chỗ đặc thù thông đạo đi ra sau đó rời đi giờ phút này hắn tìm kiếm chính là cái lối đi kia tìm tới cuối cùng tại lục lọi rất lâu sau đó hắn cuối cùng tại một cây trụ bên trên phát hiện một cái cơ quan tại đẩy ra hộ vệ của mình phía sau hắn đẻ xuống chốt mở hiu một đạo quang mang hiện lên khúc vô thương thân ảnh nhất thời biến mất tại trong đại điện t r ư ơ n g ba trăm linh một đều mang tâm tư cơ duyên hiện xuất hiện lần nữa khúc vô thương cũng tiến vào cái này một mảnh táng đ ị a bên trong xem như quang minh thần điện đương đại thần tử hắn cũng không sợ nơi này trải rộng ma khí thân thể chấn động một cố quang minh lực lượng nháy mắt xuất hiện đem bao phủ tại trùng quanh thân thể hắn ma khí cho sơ tán quả nhiên c ù nguyên ta trong t giống như ký ức lúc.、Tuy、là Lâm này, hắn chưa có tới nơi này, nhưng từ nhỏ nói chúng, theo góc nhìn h nơi nói có góc của tới từ t i hắn từng vô số lần tìm vô số kiếm qua cớ á i giúp、Lâm、Thiên khởi. này phương Nguyên trợ Lâm địa của hắn đối với nơi này hoàn cảnh xem như không thể quen thuộc hơn nữa k h ú c vô thương có chút thích thú đến nơi này hắn mục đích của chuyến này đã coi như là hoàn thành hơn phân nữa tiếp xuống chỉ cần l ặ n g lặng chờ đợi c á lớn mắc câu là được dựa theo trong ký ức phương hướng hết tốc độ tiến về phía trước hắn kế hoạch tiếp theo cùng hứa xuyên lạ thường nhất trí đều là ôm cây đợi thỏ không bao lâu nữa nơi này liền sẽ diễn ra một tràng sư từ đồ hiếu tràng cảnh ngay tại khúc vô thương hướng về quan tài tiến lên thời điểm thật sớm liền ẩn giấu ở chung quanh nơi này hứa xuyên trong mắt lóe lên một chút t í n h mang dựa vào khi thiên ngọc phù cường đại ẩn tàng hiệu quả không có bất kỳ người nào có khả năng phát hiện hắn mà hắn lại có thể rất dễ dàng phát hiện tiến về nơi đây tất cả mọi người ân hắn sao lại tới đây hứa xuyên âm thầm nói khúc vô thương xuất hiện có chút vượt quá dự liệu của hắn theo đạo lý hắn hiện tại chính giữa có lẽ ở bên ngoài đại điện tranh đoạt trong điện bảo vật bây giờ lại xuất hiện tại nơi này bất quá hơi chút tưởng tượng hắn kịch bản tin tức hứa xuyên liền làm rõ ràng hắn ý xem ra là muốn cùng ta c ư ớ p cơ duyên a hứa xuyên trong mắt l ó e lên một chút sắc cơ rất rõ ràng có trí nhớ kiếp trước khúc vô thường cũng biết rõ lâm thiên cơ duyên là cái gì nguyên cớ coi nơi này bị lâm thiên mở ra thời điểm hắn mới sẽ trước tiên xuất hiện tại nơi này làm cũng là c ư ớ p đoạt lâm thiên cơ duyên nhưng lâm thiên cơ duyên đã sớm bị hứa xuyên coi trọng làm sao lại khoan nhượng khúc vô t h ư ờ n g cướp đi coi như khúc vô t h ư ờ n g đồng dạng là xuyên việt giả cũng không được nguyên cớ trong lòng hứa xuyên sinh ra một chút sắc cơ bắt đầu suy nghĩ muốn hay không muốn trước xử lý khúc vô thương cuối cùng đối với hứa xuyên mà nói một cái xuyên việt giả xuất hiện đại biểu lấy rất nhiều sự không chắc chắn phát sinh còn nữa hắn cũng muốn xác định một thoáng khúc vô thương tới mục đích bản thân lam tinh cùng chính mình k i ế p trước địa tinh đến cùng có liên lạc hay không hắn cũng muốn theo khúc vô thương trên mình tìm kiếm một thoáng đường về nhà bất quá ngay tại hứa xuyên còn tại suy tính thời điểm lâm thiên lại đột nhiên xuất hiện tại hai người chính giữa thấy vậy tình huống khúc vô thương cũng vội vàng sử dụng bí pháp đem chính mình cho hẩn dấu đi lên không có tiết lộ ra chút nào khí tức sư phụ nơi này thiên địa nguyên khí vì sao sẽ như cái này mầm anh còn có tràn ngập nơi này những vật này đều là cái gì a ta cảm giác thật là khó chịu lúc này lâm thiên khó chịu cảm giác toàn thân đều khó giống như là có đồ vật gì vẫn muốn xâm lấn thân thể của hắn đồng dạng mà bên cạnh lâm thiên lúc này chính giữa nổi lơ lửng một đạo cái bóng hư hảo chính là chỉ còn dư lại tàn hồn hàn phong đến nơi này hắn cũng không còn là nút theo trong ngọc đội trôi ra hắn vốn là đi qua ma tộc cải tạo nhân ma nơi này ma khí chính là hắn lúc trước thân chết thời điểm thân thể biến hóa trong đó xen lẫn một chút hắn còn sót lại thần hồn chi lực chờ tại cái này ma khí bên trong t h ầ n hồn của hắn sẽ bị ôn dưỡng thậm chí chậm rãi lớn mạnh nguyên cớ lúc trước hắn không có lựa chọn lưu tại nơi này một là bởi vì sợ vây giết hắn đế tôn phát hiện đem hắn triệt để thanh trừ hai là hắn nhất thiết phải muốn tìm tới một bộ nhục thân hắn có thể đủ trở lại đình phong bằng không cho dù t h ầ n hồn có mạnh đến đâu cũng chỉ có thể khốn thủ ở chỗ này đừng hốt hoảng nơi này trải rộng đều là ma khí hắn phong lôi kéo chính mình dâu chẳng cần hướng lâm thiên giải thích nói thuận tiện vung tay một cái xua tán đi lâm thiên quanh thân ma khí hắn cũng không muốn chính mình thật vất và tìm tới nhục thân liền như vậy bị hắn cũng không tiếp tục muốn làm ma tộc chó săn hóa thành nhân ma thông khổ chỉ có người đã trải qua mới biết được một thế này hắn muốn làm nhân tộc lãnh tụ t ừ n g bước một hướng đi trí cao đem những cái kia đã từng vây g i ế t khi nhục hắn người hoặc ma hết thể đều giết chết hắn muốn làm cái này trong hỗn độn duy nhất vương hàn phong ở trong lòng gầm thét cái gì đây là ma khí lâm thiên lên tiếng kinh hô một mặt sợ hãi xem như võ đạo gia tộc người hắn biết rõ cái gì là ma khí đối với loại vật này vô luận là ai từ trước đến giờ đều là sợ ai cùng sợ hãi sợ cùng nhắc lên một chút quan hệ gặp phải nhân tộc võ giả truy sát không sai những cái này ma khí đều là lúc trước giết ta ma tộc lưu lại vì chính là triệt để đem ta ma diện h à n phong g ậ t gật đầu thuận miệng biên tạo một cái cố sự lừa gạt lâm thiên hắn quả quyết không có khả năng nói cho lâm thiên hắn là nhân ma những cái này ma khí đều là hắn nói như vậy lâm thiên dù cho không dám phản kháng hắn cũng tuyệt đối sẽ đối với hắn dị thường đề phòng dạng này sẽ dẫn đến hắn đoạt xá độ khó thật to gia tăng đây là hắn c h â không nguyện ý nhìn thấy vậy mà lúc này lâm thiên tâm lý lại hết sức k i n h thường thật coi ta là ngô xuẩn vừa nhìn lên liền là chính ngươi lão tiểu tử này tuyệt đối cùng ma tộc có quan hệ trong lòng đối hàn phong sát ý càng lớn bất quá bây giờ còn không phải chân tướng phơi bày thời điểm không có lấy đến cơ duyên phía trước hắn cũng còn là yêu cầu cùng hồ trao đổi ra một già một trẻ đều lòng mang ý đồ xấu nhưng mặt ngoài nhưng đều là một bộ hài hòa giá dấp t ố t đi nhanh lên đi cơ duyên ngay tại ta trong quan tài đã gần trong căn t ớ c hàn phong không muốn lãng phí thời gian nữa thúc giục nói cái này cũng chính hợp lâm thiên tâm ý bước ra bước chân hắn hướng về quan tài lớn bằng đồng tàu chạy đi cơ d u ê n ta tới đây là hắn lần đầu tiên khoảng cách có khả năng thay đổi hắn cả đời cơ duyên gần như vậy nguyên cớ nội tâm của lâm tiên cũng mười điểm xúc động nhưng mà hai người đều không có chú ý tới hắn sau lưng có một đạo mười điểm mầm mành mắt thường gần như không thể thấy quang mang một mực đi theo cước bộ của bọn hắn tại tiến lên đạo kia tàn hồn hẳn là hàn phong khúc vô thương âm thầm nói đối với hàn phong lai lịch nhìn xong chọn bản tiểu thuyết hắn tới nói tự nhiên là rõ ràng vô cùng đối với hắn hành động cũng mười điểm chắn ghét xem như đương đại thanh niên hắn ghét nhất liền là loại này làm trái người hàn phong vẫn là phản bội chủng tộc của mình đầu phục địch nhân ngược lại sát hại chủng tộc của mình đây càng thêm để khúc vô thương chắn ghét về điểm này khúc vô thương cũng cùng hứa xuyên lạ thường nhất trí mà khi lâm thiên tới gần quan tài lớn bằng đồng thao thời điểm hàn phong vung tay lên quan tài lớn bằng đồng thao thuận thế mở ra nhìn thấy một màn này vô luận là hứa xuyên vẫn là khúc vô thương hoặc là lâm thiên đều phân chấn tinh thần mở to hai mắt tới tâm tâm niệm niệm cơ duyên cuối cùng muốn xuất hiện rất nhanh liên sẽ bị bọn hắn cho nắm bắt tới tay giờ phút này trong lòng ba người ý nghĩ đúng là giống như núp làm nắp quan tài đồng mở ra nháy mắt một cỗ to lớn thiên địa nguyên khí hôn tạp lượng lớn ma khí nháy mắt phun ra ngoài ngay sau đó vô tận thần quang đang nói lên nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian để người mở mắt không ra chương ba trăm linh hai chân tướng phơi b ả y đoạt xá bắt đầu kết nối đã ẩn tàng xuyên tấu h qua thần quang chiếu vào ba người mi mắt chính là một bộ hải cốt không giống với người bình thường hải cốt cỗ hải cốt này trên mình sinh trưởng tám đầu cánh tay hiển nhiên liền là một cái tám tay thiên vương hình tượng mà tại hải cốt đỉnh đầu thì là có một k h o ả màu hỗn độn hạt châu phía trước cái kia vô tận thần quang liền la theo trên hạt châu này phát ra mà hai cốt trong đó một cánh tay bên trên nắm lấy thì là một khối ngọc giản ngọc giản tản ra nhàn nhạt huy quang trên đó tràn ngập thời đại cảm giác tang thương kỳ lạ nhất là tại hai cốt con ngươi vị trí thiếu đốt lên một tia ngọn lửa màu trắng bạc tản ra vô tận hàn ý phản phất đó cũng không phải cái gì hòa diễm mà là có khả năng đông kết hết thẻ hà băng nhưng hứa xuyên cảm thụ cùng bọn hắn cũng không đồng dạng khi nhìn đến ngọn lửa màu trắng bạc đến trong nháy mắt hứa xuyên thể nội thái dương chân hỏa bắt đầu mánh liệt b u c cháy lên giống như là tuổi khô gặp được liệt hòa đồng dạng hứa xuyên có khả năng cảm nhưng hứa xuyên k h ô n g chế được giờ phút này còn không phải hắn cái kia xuất thủ thời điểm cái này hàn phong đã dám mang theo lâm thiên tới nơi này tất nhiên tại đây lưu lại hậu chiêu trước các loại để lâm thiên còn có khúc vô thương xung phong thăm dò một phen lại nói tiếp đó hắn tới chặn cái này hoàng tước tại đằng sau cho bọn hắn một kích trí mạng mà hàn phong nhìn thấy có hải cốt này cùng hải cốt thứ ở trên thân cũng lộ ra hoài niệm bất quá hoài niệm bên trong còn mang theo hết thẻ cừu hận cùng h n đ ộ n lúc trước hắn nguyên cớ bị nhiều như vậy để tôn chỗ vây công không chỉ là bởi vì hắn đầu phục ma tộc trở thành nhân ma tại huyền thiên làm việc xấu tại thời đại kia n h bởi, bởi vì cho dù là hắn trở thành đế tôn tại ma tộc bên trong cũng mảy may không chiếm được coi trọng thậm chí bị đại đa số ma tộc đang nhìn không nổi bị cái khác ma tộc đế tôn châu khi nhục mà hắn tại nhân tộc bên này cũng là người người kêu đánh nhân vật nguyên cớ, trở thành cơn ư giả g t r ở mình làm chủ nhân là hắn một mực đến nay mục tiêu mà cái này tứ giai đế tôn trôi tọa hóa cũng để cho hắn nhìn thấy thực hiện cái mục tiêu này hy vọng chỉ cần có thể đạt được hắn truyền thừa hắn liền có thể triệt để đứng lên nhưng mà hàn phong cũng là không nghĩ tới cái này bị hắn coi là vô thượng cơ duyên đồ vật cũng cho hắn mang đến họa sát thân hắn chính xác là lấy được cái này ba loại tứ giai đế tôn lưu lại truyền thừa những truyền thừa khác cũng quả thật có thể trợ giúp hắn mạnh lên nhưng mà tất cả những thứ này hết thể đều có một cái tiền đề đó chính là cầm tới truyền thừa nhất định phải là một cái nhân tộc như vậy phát hiện để hàn phong trực tiếp xa vào đến vô tận trong tuyệt vọng từ lúc hắn đầu nhập vào ma tộc một khắc kia trở đi hắn liền đã bị cải tạo thành ma nhân kể từ lúc đó hắn liền đã mất đi truyền thừa cái này ba món đồ cơ hội cái này tương đương với chỉ có bảo sơn mà vào không được dạng này còn chưa tính nhưng chẳng biết tại sao hàn phong có tứ giai đế tôn truyền thừa tin tức chẳng biết tại sao tiết lộ ra ngoài trong chấp nhoáng này đưa tới đại lượng đế tôn cường giả hàm ớn t ứ giai đế tôn a thật nhiều người một đời cũng không cách nào đạt tới cảnh giới mà bây giờ lại có truyền thừa xuất thế nếu ai có thể có được ai liền có tiến hơn một bước khả năng hấp dẫn như vậy phía dưới còn có ai nhịn được kết quả là một nhóm từ đế tôn cảnh võ giả tạo thành đồ ma đại quân hoành không xuất thế mà hắn mục tiêu chính là có cái này ba loại bảo vật hàn phong cuối cùng hàn phong tại bọn hắn vây công phía dưới tự bạo t h â n hồn thân chết ngay tại chỗ bất quá hàn phong tại tự biết chính mình chạy trốn vô vọng một con đường chết thời điểm đã sớm lưu tốt hậu chiêu bọn hắn tuy là vây giết hàn phong nhưng cuối cùng cũng không thể đủ cầm tới cái tiêu ba loại bảo vật hàn phong tàn hồn cũng thuận thế thoát ra bám thân trên giữa hồn ngọc chờ đợi cơ hội đoạt xá c h ú n g sinh tiếp đó chuyển thừa tu luyện đây cũng là hôm nay tất cả những thứ này tồn tại sư phụ đây chính là ngươi nói cái kêu ba loại bảo vật có khả năng trợ giúp ta trở thành trí cường giả bảo vật cố nén trong lòng tham lam lâm thiên nuốt nước miếng hỏi mà hàn phong cũng bị lâm thiên âm thanh theo trong hồi ức kéo lại không sai nhanh đi cầm lên a vi sư dạy n g ư ơ i như thế nào sử dụng hàn phong gật đầu nói bất quá cái này hiền hòa phía sau thân ảnh ẩn tàng cũng là vô tận sắc cơ chỉ cần lâm thiên vừa tới gần hải cốt hắn đoạt xá liền có thể bắt đầu mà lâm thiên cũng nên chết đi hàn phong âm tàn nghĩ đến quá tốt rồi lâm thiên hưng phấn s ô n g lên phía trước đối mặt cơ duyên như vậy dụ hoặc hắn nơi nào còn nhịn được tuy là như vậy nhưng hắn vẫn là không có bông xuống đối hàn phong để phòng tâm tư quay đầu nhìn thấy hàn phong tàn hồn đứng ở nơi đó hắn an tâm không ít nhìn tới hắn hẳn là sẽ không tại lúc này độc thủ lâm thiên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nhưng mà làm hắn tiến vào cự a n tài mới chuẩn bị tiếp xúc màu hỗn độn hạt châu thời điểm d ị biến nảy sinh chỉ thấy không biết rõ đã chết bao lâu hàn phong hải cốt đột nhiên độc lên trực tiếp bạo khởi trong đôi mắt ngọn lửa màu trắng bạc b ú t cháy càng mấy cả người bị hải cốt cho khóa lên bất thình lình biến hóa để lâm tiên lập tức có chút kinh hoàng sư phụ đây là thế nào cái này hải cốt thế nào đem t a cho khóa lại hắn hướng hàn phong xin giúp đỡ đem hy vọng chạy thoát ký thác vào trên mình hàn phong nhưng mà hắn không biết là cái này hải cốt đột nhiên biến hóa chính là hàn phong chỗ điều khiển giờ phút này hắn cũng không giả lắc mình biến hóa nguyên bản một bộ áo trắng tiên phong đạo cốt hàn phong biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một cái mặt mũi tràn đầy khô gầy thần sắc ngôn lệ ánh mắt âm lánh lao giả hắn hé miệm nhìn xem lâm thiên, khắc khắc mà cười cười. đồ nhi ngoan đừng sợ rất nhanh n g ư ơ i liền sẽ không có chuyện gì nhưng mà phối hợp bộ dáng của hắn coi như là ba tuổi tiểu hài đều sẽ không tin lời hắn nói mà n ú t trong bóng tối khúc vô thương nhìn thấy một màn này thần sắc có chút hưng phấn tới quyền tiểu thuyết này đặc sắc nhất một màn tới hắn nhìn t r ò n g chọc vào hết thệ trước mắt không đông tha bất luận cái gì một điểm đối với một cái ưa thích đọc tiểu thuyết người tới nói có khả năng tự mình trải qua trong đó tên tràn diện không thể nghi ngờ là đối với hắn tốt nhất báo đáp mà giờ khắc này khúc vô thương ngay tại trải qua dạng này một cái tên tràn diện sư từ đồ hiếu đoạt xá cùng phản xác sư phụ người muốn làm gì lâm thiên nhìn xem hàn phong sợ hãi hỏi hàn tiên phòng v ặ t phòng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là lấy hàn phong nói hắn giờ phút này bị giam cầm lấy giống như là trên t ấ t cá đồng dạng khắc khắc làm gì đương nhiên là đoạt xá thân thể của ngươi đ ỗ nhi ngoan ngươi yên tâm chờ ta khống chế thân thể của ngươi ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi trở thành võ đạo trí cường giả mục tiêu hàn phong mặt mũi tràn đầy cười t à nhìn xem lâm thiên nói chương ba trăm lẻ ba sư t ử đồ hiếu đều tương đối hoàng tước cái gì nghe được hàn phong những lời này lâm thiên lộ ra khiếp sợ sắp mặt hắn nhìn tính và tính liền là không có tính tới hàn phong đánh dĩ nhiên là đoạt xá ý nghĩ của hắn nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình đã đoán được ý nghĩ của hàn phong cho rằng hàn phong chỉ là muốn lợi dụng hắn cầm tới mấy dạng này bảo vật nhưng bây giờ tình huống cũng là vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn hắn giờ phút này liền giống như trên t ấ t cá mặc người chém g i ế t nếu như bị hàn phong đoạt xá lời nói hắn chỉ có một con đường chết tuyệt không còn sống khả năng lâm thiên bắt đầu điên cùng giấy ruộng tính toán theo hải cốt khống chế bên t r o n g thoát khỏi ra ngoài sắc mặt đỏi lên huyết khí dâng lên lâm tiên đã hao hết khí lực toàn thân nguyên lực tại lúc này ẩm vang bạo phát vẫn như trước khó mà tránh thoát Hết thảy, đều chỉ là p h í công mà thôi. Đây chính là một bộ đ ế tôn c ả n h hải của t a cho dù hắn là dựa vào mê m ộ i tộc c ư ỡ n g ép tăng lên, vẫn như trước không phải một cái nhò nhỏ nhỏ t h ố i t h ể c ả n h võ g i ả có khả năng tranh thoát. đừng ngọc ngại, từ bỏ đi. Đây chính là ta t ỉ m mi chủ t í n h vô số năm hậu t r i ề u đừng nói là n g ư ơ i coi như là thiên vương c ả n h võ g i ả tới, cũng chỉ có ngoan n g o ã n bị ta đ ọ t x á một con đường có thể đi. cho nên nói, ngoan n g o ã n nhường r a thân thể của n g ư ơ i có lẽ ta còn có thể bỏ qua n g ư ơ i t h ầ n hôn một n g a Hàn phong giờ phút này vô cùng ngông cùng, cùng tự tin. phản phất hết thảy đều khó thoát hắn không chê đồn ra. mà lâm thiên ng sắc mặt càng hốt hoảng hắn không muốn chết thế nhưng không muốn bị đ ọ ạ t xá hắn một cái thối thể cảnh t h ầ n hồn mất đi thân thể lại có thể sống bao lâu đây cái này cùng tử vong có cái gì khác nhau đơn giản liền là một cái chết sớm một cái chết chết thôi bất luận một loại nào đều không phải hắn muốn hắn lộ ra cầu xin tha thứ thân sắc sư phụ cầu ngươi bỏ qua cho ta đi ta phát t h i ệ chờ ta trưởng thành ta nhất định sẽ vì ngươi tái tạo một cái thích hợp ngài nhất thân thể đồng thời dùng tốt nhất vật liệu trừ đó ra ta sẽ còn làm ngài tìm đến chữa trị thần hồn tốt nhất bảo vật bảo đảm ngài cùng ngày trước không có một chút khác biệt thậm chí trở nên càng thêm cường đại giờ phút này tại cầu sinh muốn điều khiển lâm thiên tạm thời bông xuống trong lòng hắn đối hàn phong tự hận điên cuồng hướng hắn cầu tha hứa hẹn sự tỉnh các loại nhưng mà nghe được những cái này hàn phong căn bản là không hề bị lay động thậm chí khoe miệng xuất hiện một k i a cười lạnh vẫn là đừng tiểu tử ngươi ý nghĩ trong lòng nhưng không thể so ta ít ta cũng sẽ không nuôi một đầu đốt không quen bạch nhã lang hàn phấn cười lạnh nói ngươi nói cái gì đây sư phụ ta luôn luôn đều là mười điểm tôn trọng ngài thậm chí đem ngài coi là ân nhân cứu mạng của ta làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy tới đây nghe được hàn phong tự tuyệt lâm thiên thế như n gấp hắn hiện tại sinh tử ngay tại hàn phong một ý niệm nếu như không thể để cho hắn hồi tâm c h u y ể n ý hắn liền thật chơi xong a ta còn không biết rõ tiểu tử ngươi ư ta đã từng thế nhưng đế tôn cảnh vô thượng cư ờ n giả g lại còn không có mấy môn đọc tâm thủ đoạn phía trước ngươi trong lòng đủ loại ý nghĩ ta thế nhưng nhất thanh n h ị sở muốn cường đại lên xử lý ta ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình xứng hay không ta chơi lâm lưng thời điểm ngươi còn không biết ở nơi nào nữa h à người p h o n trực tiếp đem lời cho nói chết, cho căn lời nói đem l không bản u một điểm lâm thiên phản bác chỗ Mà một thiên trống. được cái l phản chỗ nghe này bác nói, lâm t hàn i hôi Ngươi! ê trên n trắng bệnh, đều mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu theo trên chán không cầm được nó xuống. sắc cầm được mặt mồ hột hạt theo h đều đầu phong một lời nói lần nữa đánh xuyên nội tâm của hắn lời này vừa nói ra hắn biết chuyện này không còn có đường lùi từ lâu đến cuối hắn đều không có nghĩ qua nội tâm mình đủ loại ý nghĩ dĩ nhiên sẽ bị hàn phong cho tùy tiện thăm dò tất cả những thứ này vẫn là bắt nguồn từ tầm mắt bên trên không đủ để tôn cảnh thủ đoạn hắn càng là không thể nào biết được lười đến cùng ngươi nói nhảm dâng lên thân thể của ngươi a ngươi yên tâm chờ ta kế thừa ngươi hết thảy phía sau ta sẽ giết cái kia gọi hứa xuyên vì ngươi lâm ra báo thủ ta cũng sẽ mang theo ngươi hết thảy bước lên trí cường giả con đường hàn phong khạc cười lấy từng bước tới gần bị giam cầm lâm thiên lâm thiên lúc này đã tuyệt vọng hôm nay hắn không có bất kỳ còn sống khả năng mà cái này trong nháy mắt phát sinh hết thảy hoàn toàn bị hứa xuyên cho nhìn ở trong mắt tốt một sư từ đồ hiếu trang cảnh hắn cũng không nhịn được có chút cảm thán nhân tâm thật là quá đáng sợ từ lâu đến cuối hai người đều tại tính toán bất quá cuối cùng vẫn là hàn phong cái này lao âm bị cao hơn một bậc mà lâm thiên hoàn toàn là an lịch duyệt không đủ tầm mắt chưa đủ thường ngầm tin tưởng để hắn lại lựa chọn một lần hắn nhất định sẽ không giống hôm nay như vậy trầm luân đến tận đây bất quá dựa theo kịch bản bên trên biểu hiện cuối cùng hàn phong đoạt xá lâm thiên là bị lâm thiên chỗ phản xác mà lâm thiên cũng là lần này phía sau chẳng những kế thừa hàn phong hết thảy còn chiếm được tam đại cơ duyên cuối cùng hướng đi nhân sinh định phong nguyên cớ tại lâm thiên trên mình nhất định chả có lưu hậu chiêu chỉ là cái này hậu chiêu liền lâm thiên bản thân đều không rõ ràng hắn vị trí ở nơi nào chỉ có đợi đến chân chính gặp phải nguy cơ sinh từ thời điểm hắn mới có thể xuất hiện không không được nhìn xem hàn phong không ngừng tới gần lâm thiên hoảng sợ la lên mắt trận thật lớn tràn ngập vẻ sợ hãi vô dụng vung tha ngươi cái kia sâu kiến đồng dạng dãy r ù a n a làm ta dâng lên thân thể của ngươi là ngươi có thể làm ra duy nhất động tác hàn phong âm thanh tựa như đòi mạng ma chú từng chút một á p hướng lâm thiên tinh thần xâm lấn nội tâm hắn muốn trước đánh lâm thiên ý thức dạng này hắn đoạt xá độ khó sẽ nhỏ rất nhiều hắn cùng thân thể này độ phù hợp cũng sẽ càng thêm cao nhưng mà khiến hàn phong cũng không có nghĩ tới là lâm thiên tại cỗ áp lực này phía dưới dĩ nhiên hướng đi cái kia cực đoan không chỉ a ta, c có như ể là ta. Bất vậy hắn tự bạo phạm vi còn bao gồm cái kia ba kiện bảo vật ý tứ liền là nói hắn muốn kéo lấy ba kiện bảo vật một chỗ tùy táng để hàn phong ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo nhưng mà hàn phong nhìn thấy một màn này vô cùng bình tĩnh tại dưới mí mắt t a chơi tự bạo người cũng xứng chế nhạo một tiếng tiếp lấy vung tay lên một cỗ chấn áp chi lực nháy mắt rơi xuống sắp sửa tự bạo lâm thiên trực tiếp cho nhấn trở về có cỗ hải cốt này tại hắn liền là cái đế mộ này vương giả hắn có thể điều động trong đế mộ này hết thảy bao gồm cái k i ê u q u ỷ dị chấn áp chi lực lần này lâm thiên triệt để tuyệt vọng trốn không thoát tự bạo cũng không được hắn chỉ còn dư lại bị đoạt xá một con đường hàn phong cũng không có g i y vò khốn khổ đã lâm thiên không nguyện ý phối hợp hắn vậy hắn liền cưỡng ép đoạt xạ chỉ là nhiều phế điểm thời gian sự tình nói lấy hắn tòng quân vọt thẳng vào trong đầu của lâm thiên mà n ú t trong bóng tối khúc vô thương nhìn thấy một màn này thần s á c hơi đ ộ n g cơ hội tới hắn mừng thầm cái kia sau lại cũng không che lấp trực tiếp xuất hiện tại bên trong vùng không gian này thật là một chàng vợ kìa nhìn đến ta đều muốn vì các ngươi vô tay khúc vô thương vừa xuất hiện liền lên tiếng nói t r ư ơ n g ba trăm linh bốn khúc vô thương khiêu khích đột phát tình huống ngươi là ai tại khúc vô thương xuất hiện trong nháy mắt lâm thiên thể nội xuất hiện hai loại âm thanh một loại là hàn phong n i ê m k h a hắn không rõ ràng khúc vô thương vì sao sẽ xuất hiện tại nơi này đồng thời nhìn cái dạng này vẫn là đã đi tới nơi này rất lâu nhưng lâu như vậy hắn dĩ nhiên đều không có phát hiện biến cố bất thình lình để trong lòng hàn phong tâm tình biến nào mà lâm thiên âm thanh thì là mang theo vài phần hy vọng cùng mấy phần chờ mong hắn không biết rõ đột nhiên xuất hiện khúc vô thương là thân phận gì nhưng từ trên người hắn phát ra bạch quang liền không khó coi ra đây là một vị chính đạo võ giả nói không chắc có khả năng trợ giúp hắn thoát khỏi hiện tại khốn cảnh đây vị công tử này trong đầu ta cái này tàn hồn là ma tộc ngươi tranh thủ thời gian giết hắn bằng không chờ hắn đoạt xá thân thể của ta đến lúc đó hai chúng ta đều phải chết lâm thiên âm thanh vang lên lòng tràn đầy mong đợi nói y miệng hàn phong âm thanh vang lên quát lớn lâm thiên lúc này bọn hắn chung sống một kẻ thân thể không ai nhường ai lấy ai đều muốn đối phương chết các ngươi tiếp tục ca đừng q u ó ta để ta tiếp lấy nhìn vợ kịch giờ phút này khúc vô thương nằm chắc thắng lợi trong tay trọn vẹn không có đem lâm thiên cùng hàn phong cho để vào mắt bởi vì hắn biết rõ hàn phong đoạt xá quá trình một khi bắt đầu liền quả quyết không có khả năng có dừng lại khả năng còn nữa dựa theo trong nguyên tắc miêu tả tại hàn phong đoạt xá thời khắc sinh tử lâm thiên thể nội xuất hiện một đạo thần bí quan mang quan g mang này vừa ra nháy mắt liền đem hàn phong tàn hồn cho chấn áp tại lâm thiên trong thức hải mãi cho đến lâm thiên thành làm đế tôn cảnh mới cuối cùng đã giải quyết hàn phong tàn hồn bất quá làm đạo ánh sáng kia xuất hiện thời điểm lâm thiên người cũng bị thương nặng biến đến không có chút nào sức chiến đấu nguyên cớ giờ phút này khúc vô thương mới dám như vậy không chút k i ê n kỵ đem hai người mặt mũi cơ hồ là đẻ xuống đất ma sát người chết thiệt những lời này vừa ra nháy mắt đem hai người đều cho chọc giận đặc biệt là lâm t i ê n nguyên bản hắn còn tưởng rằng đợi đến chính là một cái tới cứu vãn chân mệnh của mình thiên tử thật không nghĩ đến cũng là một cái thấy chết không cứu người. dạng này theo thiên đường đến địa ngục lịch trình để lâm thiên không chút do dự liền hận lên khúc vô thương hắn vốn là không phải cái gì khoan hồng độ lượng người thậm chí khí độ nhỏ đường nhỏ cực kỳ khó tha thứ nhận bất luận cái gì biến cố đ ộ t p h á t a các ngươi cũng chỉ có thể thả một chút n g o a n thoại ngươi ngược lại động một cái thử một chút khúc vô thương m ộ ư ơ i điểm khinh thường nói đã dám đứng ra hắn liền hoàn toàn chắc chắn hai người không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương t ổ t gì đối với nơi này chấn áp chi lực biết rõ nội dung chuyện hắn có vô số loại biện pháp nháy mắt khôi phục thực lực trở lại định phong nhưng mà cũng đúng như hắn nói giờ phút này chính vào hàn phong đoạt xá thời khắc mấu chốt hắn căn bản là không có cách đối thiên vương cảnh tứ trọng khúc vô thương tạo thành chút nào thương tổn chỉ có thể ở cái này d ư ơ n g mắt nhìn trong lòng mặc dù có mọi loại c ử u hận cùng o á n độc nhưng cũng không cách nào phát tiết ra ngoài tiểu tử đem thân thể giao cho ta ta giết hắn lấy bao cái này nhục nhã mối thủ hàn phong o á n độc nói đồng thời cũng đang lợi dụng lâm thiên cố này tâm tình để hắn cam tâm tình nguyện b u ô n g tha nhục thân trường không quyền không có khả năng thân thể là ta dù cho trong lòng đối khúc vô thương có mọi loại bán hận nhưng kém xa đối hàn phong cựu hận hắn có thể đi cho tới hôm nay một bước này tất cả đều là bại hàn phong ban tặng hiện tại hàn phong lại muốn đoạt bỏ thân thể của hắn như vậy sinh tử mối thủ là bất luận kẻ nào đều không thể so sánh rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt chính ngươi tự tìm cái chết vậy liền chẳng trách ta bên k i a tiểu tử chờ ta đoạt xá bộ thân thể này là tử k ỳ của ngươi hàn phong đoạt xá đồng thời cũng không quên nói dọa nhưng mà nghe nói như thế khúc vô thương căn bản thờ ơ đảm nhiệm hàn phong đoạt xá tựa như là căn bản không đem hắn cho để vào mắt đồng dạng rất tốt hy vọng chờ ngươi thân chết thời điểm vẫn là như vậy phong khinh vân đạm khúc vô thương bình thường cùng k i n h thường lại lần nữa chọc giận cái này đã chết đi không biết bao nhiêu năm nhân m à hắn chưa từng chịu đến qua như vậy khuất nhục mặt của hắn đều mất hết hắn không do dự nữa thần hồn hóa thành một đạo mũi tên hung hăng đâm vào lầm thiên chỗ sâu trong ố c thần hồn của hắn chỗ tồn tại hắn muốn lợi dụng hắn số lượng không nhiều thần hồn chi lực một lần hành động tiêu diệt lầm thiên thần hồn mượn thể trọng sinh tiếp đó trước tiên khôi phục tu vi một m à n này khúc vô thương nhìn đến say sưa chỗ tối lơ xuyên thì là không có chút nào động tác chỉ có thủ đến cuối cùng mới tính bên trên chân chính hoàng tước、hắn. liền là l muốn à không ta không muốn chết ta còn không có bước lên võ đạo t h í cao ta vẫn chưa đi giải lên nhân sinh đình phòng ta còn không có cảm nhận được nhân gian tốt đẹp ta sao có thể đi chết tại tử vong dưới áp bách lâm thiên thần hồn cũng đang nổ hống tại dãy giụa không cam lòng cùng hối hận vào giờ khắc này cùng nhau s ô n g lên trong lòng của hắn cuối cùng như là nghe được hắn la lên đồng dạng lâm thiên chỗ sâu trong góc nháy mắt hiện ra một đạo quan g mang quan g mang này vừa ra lập tức hấp thu lâm thiên toàn thân cao thấp tất cả năng lượng chỉ thiếu một chút liền đem hắn cho h ơ t khô tiếp đó tại hàn phong khó có thể tin trong ánh mắt quan g mang nháy mắt đem hàn phong tàn hồn cho c h â n áp đây là vật gì làm sao có khả năng ta làm sao có khả năng bị một tên m a u đầu tiểu tử cho chấn áp đến cùng chuyện gì xảy ra hàn phong hoảng sợ gào thét lớn hắn theo trong cái quan g mang này cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguy cơ sinh tử phảng phất chỉ cần hắn hơi động đậy hắn liền sẽ lập tức thân chết đồng dạng phía ngoài hứa xuyên cùng khúc vô thương cũng nhẹ bén phát giác được một màn này phát sinh tới tên chàng diện tới khúc vô thương có chút kích động áp chế áp chế tay hứa xuyên âm thầm nói chết đi cho ta quan g mang xuất hiện trong n g á y mắt lâm thiên như là đổi một người dường như cả n g ư ờ i tràn ngập vẻ tàn nhẫn không chút do dự đưa tay ở giữa điều khiển quan mang nháy mắt đem hàn phong tàn hồn cho ma diện a hàn phong chỉ để lại một tiếng hết thảm ngay tại chỗ tan thành mây khói ngay sau đó lâm thiên thao túng q u a n g mang nháy mắt đem hàn phong hải cốt cho hấp thu vào thể nội tiếp đó h à to miệng rộng bốn phương tám hướng ma khí đều bị lâm thiên hấp thu tu vi của hắn nháy mắt tăng vọt tới thiên vương cảnh thất trọng lúc này lâm thiên hấp thu lượng lớn ma khí sắc mặt nhìn lên mười điểm khủng bố làm xong tất cả những thứ này phía sau hắn nhìn trừng trừng lấy khúc vô thương trong miệng truyền ra không có chút nào tình cảm lời nói tiếp xuống là tử kỷ của ngươi chương ba trăm linh năm lưỡng bại câu thương ngồi thu ngư ông thủ lợi sắc khí lạnh như băng cơ hội trực tiếp đem khúc vô thương cho bao phủ trong đó phản phất sau m ộ t khắc lâm thiên liền sẽ bạo khởi giết người một k í c h đem khúc vô thương cho tiêu diệt tại như vậy sát cơ phía dưới khúc vô thương thân thể bắt đầu run dày bản thân hắn lai lịch chỉ là một cái tới từ lam tinh trạch n a m thôi duy nhất tầm mắt liền là đã từng nhìn qua tiểu thuyết trong tiểu thuyết có lẽ cảnh tượng trước mắt cũng không hiếm thấy hắn có thể khẳng định cũng nhiều thật là chính diện đối cố sát ý này thời điểm hắn mới biết được đây rốt cuộc khủng bố đến mức nào trong lúc nhất thời trực tiếp để hắn quên đi chính mình vẫn là một cái thiên vương cảnh tứ trọng võ đạo cờ giả hắn toàn thân run dày hai chân như n h u ra hàm răng không cầm được run dày làm sao có khả năng ngươi không phải có lẽ bản thân bị trọng thương ư hàn phong không phải có lẽ bị ngươi cho c h ấ n áp ư ngươi làm sao có thể đủ buộc phát ra thực lực như thế khúc vô thương cố nén sợ hãi trong lòng chỉ vào lâm thiên trước mặt hỏi nhưng mà lâm thiên cũng không trả lời hắn chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái liên l à cái nhìn này liên lần nữa để lâm thiên như rơi xuống vực sâu ngươi chết tiệt lâm thiên lời nói không tình cảm chút nào hắn giờ phút này phảng phất như là một đài máy móc chính giữa làm lấy sớm đã dự định tốt sự tỉnh không không phải là dạng này điều này cùng ta trong ký ức hoàn toàn khác biệt khúc vô thương hoảng sợ hô to như vậy đột phát tình huống để hắn trọn vẹn luống cuống trợ cước hắn nguyên cớ như vậy nắm chắc thắng lợi trong tay liền là bởi vì trong đầu có liên quan tới lâm thiên tiểu thuyết ký ức chỉ khi nào sự tình phát triển vượt ra khỏi trí nhớ của hắn phạm trù hắn liền bắt đầu tự loạn trợ cước trọn vẹn không thể đem nắm chuyện kế tiếp chỗ tối hứa xuyên nhìn thấy một màn này lắc đầu cái này xuyên việt giả tâm thái thật sự là quá kém may mà vẫn là xuyên việt giả liền hiệu ứng hồ điệp cũng không biết ư liền n g ư cũng xuất hiện tại nơi này lâm thiên đã có mới nguy cơ sinh tử thiên đạo khẳng định sẽ trợ giúp lâm thiên vượt qua trước mắt cửa k h ó nguy ê n cơ giờ phút này xuất hiện bất kỳ tình huống đều không có bất kỳ vấn đề ta muốn ngươi chết lâm thiên nổi giận gầm lên một tiếng hướng thẳng đến khúc vô thương đánh tới khủng bố sát ý xông lên tận trời c ự c hạn tăng lên tới thiên vương cảnh thất trọng lâm thiên nhất c ử nhất động ở giữa đều có đại khủng bố một quyền đánh ra thần quang bao phủ vô thượng thần uy phủ xuống đem khúc vô thương bao phủ trong đó sát ý lạnh như băng rơi xuống trên mình khúc vô thương cuối cùng từ c h ấ n kinh sợ hãi cùng khó có thể tin bên trong kịp phản ứng g i ngươi chẳng qua là đang hư trương thanh thế thôi hắn nổi giận gầm lên một tiếng tính toan thôi miên chính mình hiệu quả rất rõ、ràng. g ạ t người cảnh giới tối cao liền là đem chính mình cũng cho lửa qua đi mà khúc vô thương không thể nghi ngờ là đạt tới loại trình độ này làm hắn cho rằng lâm thiên là giả cường đại nháy mắt hắn nhặt lại lòng tin khủng bố tâm lý trực tiếp quét sạch sành xanh toàn thân toát ra lóa mắt bạch quang như vậy biến hóa nhìn đến hứa xuyên cũng là âm thầm tắt lưới ngư bức hứa xuyên nhịn không được tán thưởng một tiếng cái này khúc vô thương cũng thật là một nhân tài muốn giết ta ngươi xứng sau khúc vô thương toàn thân nguyên lực cổ động cũng bạo phát ra lực lượng kinh khủng đón lâm thiên công kích cũng là một trường đánh ra chết đi cho ta trong chốc nhóm này hai vị thiên vương cảnh cường giả giao thủ trong nháy mắt bày ra vây anh một tiếng vang thật lớn quyền trưởng tương giao vô tận thần quang nổ bể ra tới năng lượng phong bạo quét sạch toàn bộ không gian thư không nổ t u n g kinh khủng dị thường cái này cũng chưa hết sau một kích song phương lại lần nữa giao thủ giờ phút này bên trong vùng không gian này ngay tại bị không phải người hủy hoại quả nhiên ngươi chỉ là hồ giấy một phen sau khi giao thủ song phương đều không có chiếm được mảy may c h ỗ t ố t nhưng cái này chính giữa đại biểu lấy lâm thiên thực lực chân thật cũng không có biểu hiện ra cường đại như vậy khiến khúc vô thương càng thêm có lòng tin có k hắn n g giết chết lạnh lùng phun ra những lời này tại khúc vô thương nhìn kỹ lại lần nữa buộc phát ra một cỗ cực mạnh khí tức tại cố khí tức này ra chỉ phía dưới t h i ệ t để vượt qua khúc vô thương phất tay một đầu quy tắc biến thành xiềng xích hướng về khúc vô thương rút đi cường đại lực gáp chế để hắn con ngươi co rụt lại mi tâm một đau nhói khúc vô thương lập tức kinh hãi ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết cũng không tiếp tục cần giấu nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp tế ra vũ khí của mình xem như quan minh thần điện đương đại thần tử vũ khí của hắn chính là một trôi quần trượng nhìn trên của hắn tán phát khí tức chính là một trôi đến gần vô hạn tại đế binh vũ khí nhìn ra được huyền thiên cái khác thiên tiêu đều không giống hứa xuyên cái kia dồi dào trên mình đế binh tầng tầng lớp, lớp. khúc vô thương giơ cao quần trượng thần quang hóng ánh phía trên có cường đại minh văn chất động k í c h phát ra hừng hực chùm sáng đánh về phía cái kia xiềng xích ầm ầm chúng sáng cùng quy tắc xiềng xích đánh vào một chỗ xung quanh bị thần quan g bao phủ căn bản không thấy rõ bất kỳ vật gì coi như khúc vô thương âm thầm vui mừng chính mình ngăn lại đạo này công kích thời điểm thần quan g bao phủ bên trong xiềng xích rút ra trực tiếp quất vào khúc vô thương trên mình、Phúc. lập tức khúc vô thương một ngụ máu m tươi phun ra tiếp đó trực tiếp bay ngược ra ngoài thẳng đến đâm vào trên một tảng đá lớn mới ngừng lại được ngồi liệt dưới đất khúc vô thương khó có thể tin nhìn xem lâm thiên hắn không rõ vì sao rõ ràng yếu hơn mình lâm thiên đột nhiên liền bạo phát ra lực lượng kinh khủng như vậy hắn căn bản chống đỡ không được một kích liền bản thân bị trọng thương chết vẫn là cái kia một chữ p h ả n phất đòi mạng phủ vang vọng đáy lòng của hắn sinh tử của hắn ngay tại lâm thiên một ý niệm cuối cùng hắn nhịn không được khẽ c á n ngôi khúc vô thương theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một mai ngọc phủ tiếp đó không chút do dự đem bóp nát sau một khắc khúc vô thương bị một trận bạch quan bao phủ chớp mắt biến mất tại chỗ lâm thiên ngươi cho ta trở lấy lần sau gặp lại ta nhất định sẽ dễ ngươi coi như là chạy trốn một khi bắt đầu liền không có biện pháp gì ngăn cản chỉ có thể lập tức lấy đối thủ lao tẩu hứa xuyên rõ ràng những cái này nguyên cớ cũng không có đi làm những cái kia vô dụng qua tuy là khúc vô thương chạy trốn có chút đáng tiếc nhưng bây giờ cũng không phải đánh giết hắn thời điểm hắn theo khúc vô thương trên mình chỉ lấy được đồng dạng cơ duyên khoảng cách đem ép cô còn xa xa không phải lúc đợi đến hắn đối hứa xuyên không có giá trị lợi dụng mới là đánh giết hắn thời điểm Mà mất m đi ụ chương tiêu t Lâm i ê n s ba trăm linh sáu cầu xin tha thứ chém giết lâm thiên người là ai lâm thiên cũng không quen biết hứa xuyên tuy là hứa xuyên diệt đi lâm thị nhất tộc tuy là hắn đối hứa xuyên hận thấu xương nhưng trên thực tế hắn liền hứa xuyên dung mạo ra sao đều chưa từng gặp qua c ố này hận ý c h ọ n vẹn liền là tự nhiên sinh ra phía trước tại bên ngoài đếm ộ hắn cũng bởi vì dựa theo hàn phong chỉ hướng dẫn lộ tuyến cùng hứa xuyên bỏ qua không có nhìn thấy phong thái của hứa xuyên nhưng mà giờ phút này hứa xuyên đột nhiên xuất hiện tại nơi này để s á c mặt hắn biến đổi lớn bởi vì hắn theo hứa xuyên trên mình cảm nhận được một c ố như có như không sát cơ cùng áp lực thật lớn đây là phía trước khúc vô thương đều không có cho qua hắn tuy là phía trước hắn bị một cỗ lực lượng thần bí tiếp quản thân thể nhưng bản thân ý thức cũng là một mực tồn、tại. nguyên cơ phía trước cuộc chiến đấu kia hắn cũng cực kỳ trực quan cảm nhận được nhưng hứa xuyên cho áp lực của hắn cùng khúc vô thương cho c h ọ n vẹn liền là một trời một vự c phương căn bản là không có cách đánh đồng ta là ai không trọng yếu trọng yếu là ta là tới lấy ngươi mặt chó hứa xuyên mặt mang nụ cười nói ra những lời này hắn ngựa khí cùng nụ cười vô cùng khiến người ta cảm thấy như một xuân phong nhưng đến trong lỗ thai của lâm thiên lại để hắn nháy mắt cảm giác được một loại như rơi vào hầm băng cảm giác cố nén trong lòng ý sợ hãi lâm thiên mở miệng nói chúng ta không oán không cừu ngươi vì sao muốn giết ta ta khuyên ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ tại phía trước、ngươi. mới có một cái thiên vương cảnh tứ trọng võ giả bị ta đánh trọng thương đào tẩu ngươi xác định ngươi có thực lực này giết ta sao lâm thiên uy hiếp nói muốn dùng loại này vụng về uy hiếp thủ đoạn để hứa xuyên buông tha giết ý nghĩ của hắn nhưng mà hứa xuyên không có trả lời hắn chỉ là vẻ mặt tươi cười nhìn kỹ lâm thiên nhìn đến trong lòng hắn run dày lâm thiên minh bạch chính mình uy hiếp đúng đúng phương một chút tác dụng đều không có nháy mắt trong lòng hắn xuất hiện một thanh âm trốn ngươi không phải là đối thủ của hắn mau trốn ngươi còn có một chút hy vọng sống về phần cơ duyên đừng nghĩ chỉ cần ngươi còn sống lấy n g ư ơ i tu vi hiện tại còn có cái gì cơ duyên không lấy được đây trong lòng âm thanh c u n g l o ạ n nhắc nhở lấy lâm thiên để hắn mau trốn lâm thiên cũng nháy mắt tỉnh ngộ lại đúng a lấy hắn thực lực hôm nay toàn bộ h u y ề n thiên đều có thể đi đến không cần thiết vì trước mắt điểm ấy cơ duyên vô ích mất mạng người trước mắt cùng phía trước xuất hiện khúc vô t h ư ờ n g sợ câu mục tiêu cũng đều là sau lưng hắn quan tài lớn bằng đồng thau bên trong ba loại cơ duyên sau khi hiểu rõ trong lòng ngược lại không có sợ như vậy thế là lâm thiên mở miệng nói ra những cơ duyên này đều cho các hạ không biết các hạ có thể thả ta một mạng giờ phút này hắn đem tư thái của mình thả đến rất thấp tại trải qua nguy cơ sinh tử phía sau hắn trưởng thành rất nhiều so người khác yếu thời điểm liền muốn học được túi đầu chỉ có dạng này mới có thể giữ được tính mạng sống sót so cái gì đều trọng yếu nhưng mà hắn tuy là chủ động cầu xin tha thứ thậm chí chủ động dâng lên nguyên bản thuộc về hắn ba kiện cơ duyên nhưng từ đầu đến cuối hứa xuyên liền không có dự định thả hắn lâm thiên phải chết thiên đạo đều ngăn không được hứa xuyên nói ngươi có thể có cái này rất lộ ta rất hài lòng hứa xuyên gật gật đầu công nhận lựa chọn của hắn lâm thiên thấy thế cũng là l xanh xanh. hứa xuyên n b chuyển đề tài triệt để đánh sụp nội tâm của lâm thiên tuy là ta rất muốn thả ngươi nhưng mà lý trí lại nói cho ta không thể đem ngươi thả đi nguyên tứ vẫn là mời ngươi đi chết đi hứa xuyên hời hợt nói ra những lời này đem lâm thiên tống vào trong vực sâu tiếng nói vừa ra t h ấ n ngục ma đao đã xuất hiện tại trong tay hứa xuyên đ a o vực nháy mắt đem chọn cái không gian bao quát tại bên trong tất nhiên cũng bao gồm lâm thiên vô cùng vô tận sát ý hướng về lâm thiên áp đi mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo hắn chán nhỏ xuống vì cái gì ta nguyện ý đem hết t h ể đều cho ngươi vì cái gì ngươi còn không đông tha ta ngươi đến cùng là ai lâm thiên treo lên cỗ sát ý này hướng hứa xuyên gầm thét hỏi hắn liền không rõ hôm nay gặp phải người thế nào đều muốn giết chết hắn đã ngươi đều mở miệng hỏi vậy ta cũng không che giấu ta gọi hứa xuyên tên của ta ngươi nhất định sẽ không lạ lẫm hứa xuyên trên cao nhìn xuống nhìn xem lâm thiên đem tên của mình nói cho đối phương biết là ngươi, nghe được cái tên này lâm thiên con ngươi co rụt lại trực tiếp giật mình hắn không nghĩ tới trước mặt dĩ nhiên là cựu nhân của mình hứa xuyên lần này hắn càng thêm tuyệt vọng cũng rốt cuộc biết hứa xuyên vì sao không nguyện ý bông u tha mình trốn giờ phút này trong lòng hắn chỉ có cái này một cái ý nghĩ trừ đó ra lại vô cùng cái gì may mắn tâm lý không có chút nào do dự trực tiếp thúc giục đến từ tại hàn phong trong ký ức bảo mệnh b ỹ pháp muốn bỏ chạy nhìn thấy một màn này trên mặt hứa xuyên không k ề m nổi lộ ra nụ cười ở trước mặt ta còn muốn đào tẩu thật là ngây thơ giơ lên trong tay ma đào minh g ô n g khí tức theo hứa xuyên trên mình quét sạch mà ra một đạo tràn ngập khủng bố sát ý đao khí xuất hiện hướng về lâm thiên đào tẩu phương hướng chém tới còn không có triệt để quen thuộc bản thân tu vi tăng vọt lâm thiên làm sao có khả năng đào thoát chỉ là nháy mắt hắn liền bị một đạo này đao khí chém t r ú n g lập tức miệng phun máu tươi bay ra ngoài ta liều mạng với ngươi mắt thấy trốn không thoát lâm thiên giống giận muốn cùng hứa xuyên liều mạng hắn vốn là không phải cái gì người lương thiện ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết càng là sinh ra ngân lệ muốn cùng hứa xuyên tiến hành liều mạng tranh đấu lượng lớn ma khí từ trên người hắn toát ra lâm thi tăng lên lực chiến đấu của mình thứa xuyên lắc đầu bật cười đối v i huyền thiên thế giới thiên đạo biểu thị đồng tình thấy vậy tình huống thứa xuyên cũng lười đến kéo dài nữa là thời điểm t i ệ n hắn lâm tiên lên đường lập tức cổ tay khai đảo lại là chém ra một đao phá ma ẩm ẩm bao phủ lượng lớn thái dương chân hỏa đao khí chém ra hướng về lâm tiên đầu đột nhiên trả xuống nguyên bản đỉnh đầu lâm tiên khí vận nháy mắt bị chấn áp cũng triệt để ngăn cách thiên đạo ý thức phủ xuống cái này cũng đại biểu đấy sẽ không tiếp tục xuất hiện như là phía trước khúc vô thương tình huống như vậy phát sinh lâm tiên triệt để không có chỗ dựa một đa chặt chẽ vững vàng chém ở lâm thiên trên mình cái tiết lượng lớn ma khí nháy mắt phá diệt lâm thiên nhục thân cũng băng diệt chỉ còn hắn thần hồn theo trong nhục thân bay ra muốn chạy trốn nhưng mà còn không chờ hắn bay bao xa liền bị vô biên thái dương chân hỏa nháy mắt t i ê u đốt hủy diệt lâm thiên thần hồn cũng không cường đại cùng bản thân cảnh giới trọn vẹn không xứng đây cũng là hắn không cách nào phát huy cùng bản thân cảnh giới giống nhau sức chiến đấu nguyên nhân cước ép tăng lên cuối cùng không phải là mình tu luyện tới khoảng cách rất lớn nếu để cho hắn đào tẩu có lẽ còn có thể bù đắp đi lên nhưng bây giờ hắn đã vẫn lạc tại hứa xuyên giới la t r ư ơ n g ba trăm linh bảy trảm thảo trừ căn số mệnh thân ẩ n bất quá hứa xuyên cũng không có xem thường cái này lâm thiên thần hồn bên trong có cố đặc thù quan g mang phía trước hàn phong tàn hồn liền là bị cố quan g mang này cho diệt đi còn nữa hệ thống không có đưa ra nhắc nhở nguyên cớ hứa xuyên kết luận cái này lâm thiên khẳng định còn không có triệt để tử vong đồng thời còn trốn ở chỗ này trong không gian nếu là bình thường người có lẽ liền như vậy bị lừa gạt nhưng cực kỳ đáng tiếc hắn đối mặt chính là hứa xuyên có hệ thống tại lâm thiên chú định không có khả năng chạy thoát thu ma đao thần thông thấy rõ vạn vật mở ra sau một lát quả nhiên để hứa xuyên phát hiện một tia đầu mối mắt thường không thể nhận ra chỗ có một điểm m ư ờ i điểm hào quang nhỏ yếu mà tại quang mang thủ hộ phía dưới chính là lâm thiên còn sót lại một chút thần hồn nếu là hứa xuyên không thể phát hiện cứ thế mà đi có lẽ tương lai có một ngày lâm thiên thật có khả năng dựa vào cái này một chút thần hồn nghịch thiên trở về tìm hắn báo thủ hứa xuyên nhìn trước mắt đạo tàn hồn này cười nói đã muốn chết vậy liền n g ỏ m cụ tỏi một điểm a nói xong hứa xuyên liền muốn độc thủ hủy diệt lâm thiên cái này cuối cùng một chút thần hồn không muốn rốt cuộc muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng thả ta lâm thiên cái kia tia thần hồn lộ ra cầu khẩn thần tình cũng khó mà che giấu sợ hãi lòng của người này phản phất là làm bằng sắt đồng dạng gặp được bất cứ chuyện gì đều có thể đủ làm đến không hề bị lay động chỉ có người chết ta mới có thể yên tâm hứa xuyên nhìn xem lâm thiên thần hồn cười lấy nói sau đó không tiếp tục nói nhiều bàn tay bao trùm tại lâm thiên thần hồn bên trên chuẩn bị thi triển siêu hồn chi thuật dù sao đều là muốn giết không bằng để hắn triệt để tử vong phía trước làm chính mình phát huy cuối cùng dư nhiệt tất nhiên hứa xuyên siêu hồn không phải là vì ký ức của lâm tiên mà là vì ký ức của hàn phong hàn phong bị hắn thốt vệ tất cả ký ức cũng cùng nhau bị hắn trộm hết biết hứa xuyên cần chính là bộ phận này ký ức không không được nhìn thấy hứa xuyên động tác kế thừa hàn phong ký ức lâm thiên nháy mắt liền biết hắn muốn làm gì lập tức biến đến bắt đầu sợ hãi siêu hồn chi thuật thân là nhân ma hàn phong không biết rõ sử dụng tới bao nhiêu lần nguyên cớ lâm thiên rất rõ ràng môn bí thuật này đến cùng có nhiều tàn nhẫn nhưng hứa xuyên cũng sẽ không vì vài tiếng kêu thảm liền dừng tay đại thủ trực tiếp bao phủ tại cái tiêm ộ t chút tàn hồn bên trên nguyên lực vận chuyển a lâm thiên tàn hồn trong khoảnh khắc liền phát ra kêu thảm không qua bao lâu tiếng kêu thảm thiết im bặt mà rừng cái này cũng đại biểu lấy lâm thiên tàn hồn triệt để tiêu tán hô hứa xuyên thu về bàn tay trong đầu ký ức sửa sang lại một lần vẫn khi đại bộ phận vô dụng ký ức chỉ để lại hắn cần có không thể không nói hàn phong không hổ là một vị đế tôn cảnh cường giả mặc dù là cưỡng ép tăng lên nhưng bởi vì có ma lực gia trì cũng là mười điểm cường hãn đồng thời tại võ đạo phương diện cũng có chính mình đặc biệt kiến giải tiêu hóa những tin tức này phía sau hứa xuyên có thể nói là được í t lợi không nhỏ tại thông hướng đế tôn trên đường lần nữa bước lên một bậc thang hơn nữa những tin tức này cũng để cho tầm mắt hứa xuyên đạt được nâng cao dù sao cũng là một vị đế tôn có khả năng thấy được đồ vật xa xa không phải hiện tại hứa xuyên có khả năng tiếp xúc đến lâm thiên chết tiếp xuống đã đến thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm hứa xuyên theo những ký ức này bên trong lấy lại tinh thần trong mắt tỏa ra ánh sao quả nhiên vẫn là cơ duyên có khả năng phân chấn nhân tâm hệ thống nhắc nhở đã xuất hiện kịch bản xích viêm võ thần đã tự động dung nhập ký chủ trong kịch bản khí vận đã dung hợp ban thưởng phẩm chất cũng hạ xuống không ít bất quá hứa xuyên không có để ý đồng thời hứa xuyên trên mình cũng hội tụ to lớn huyền thiên khí vận đưa đến tin tưởng chỉ cần làm hứa xuyên bước vào trong hỗn độn thời điểm loại tình huống này lại sẽ phát sinh rất lớn chuyển biến trong lòng hứa xuyên m ộ ư ơ i điểm chờ mong tuy là hệ thống ban thưởng không ra sao nhưng hứa xuyên còn có l â m thiên cơ duyên đây cũng là biến tướng bổ túc cái này một phần tốn t h ậ ta rút ra không có chút nào do dự hứa xuyên lập tức nói ngay tại rút ra bên trong xin chờ rút ra hoàn thành chúc mừng ngài thu được màu vàng số mệnh thân ẩn Thân ẩn, số mệnh ra chỉ phía dưới ký chủ nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành số mệnh sẽ không bị bất luận kẻ nào cảm giác được càng không cách nào mượn vận mệnh trường hà đối ký chủ tiến hành trừng phạt màu vàng bạo cao cấp số mệnh rút thường rút ra một cái màu vàng số mệnh đồng thời vẫn là một cái có như vậy biến thái hiệu quả số mệnh dù là hứa xuyên cũng không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt theo trong ký ức của hàn phong biết được có chút cần giả có thể mượn vận mệnh trường hà trực tiếp cách không đem muốn đối phó người cho giết chết loại phát môn này thủ đoạn trong ạ đạt i được c lòng hứa xuyên nhắc lên vợ sóng không kèm nổi có chút cảm thắng nói tuy là ban thưởng giảm bớt nhưng bây giờ rút đến cái này số mệnh hết thể đều đáng giá số mệnh mới đã phân phối trang bị hoàn tất xin chú ý trả thu theo lấy nhắc nhở hứa xuyên lập tức cảm giác được thân thể dường như bỗng nhiên nhẹ đi từ nơi sâu xa dường như có cái gì đẻ ở trên người gánh nặng đều nháy mắt biến mất đồng dạng đông nhiên thứa xuyên nhớ tới phía trước giết chết thú thần tộc dáng dấp thời điểm đặt được một cái màu trắng số mệnh vội vã mở ra mặt của mình bản kéo đến số mệnh cái kia một cột quả nhiên cái kia màu trắng số mệnh thú thần chú thị đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là hứa xuyên mới lấy được số mệnh thần ẩ n không chỉ như vậy phía trước bởi vì thiên mệnh gia thân nguyên nhân h ứ a xuyên thường xuyên có khả năng cảm nhận được tới từ huyền thiên, thiên đạo nhìn chăm chú khiến hắn mười điểm không dễ chịu mà bây giờ cô kia cảm giác bị nhìn chằm chằm đã hoàn toàn bi hứa xuyên cảm giác một thân thoải mái chương ba trăm linh tám thu hoạch luyện hóa linh h ả i thạch nguy cơ ngay sau đó kịch bản bắt đầu du nhập g n hứa xuyên nhìn về phía mình đỉnh đầu khí vận cái kia khí vận kim long phát ra một tiếng vui sướng gào ghét bất quá chỉ có hứa xuyên mình có thể nghe được tới từ huyền thiên khí vận chi lực chạy ngược mạ xuống điên cuồng tràn vào kim long trong thân thể kim long thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng khí vận nâng cao thể hiện tại hứa xuyên trên mình làm cho hắn lúc này giống như thiên đạo tri tử toàn thân trên giới tản ra một cỗ thần thánh cùng ủy nghiệm khí tức nay lại nếu là có người đứng ở hứa xuyên bên cạnh có thể dùng mắt thường cảm nhận được loại biến hóa này thậm chí có khả năng có thể tại cỗ này khủng bố khí vận bao phủ xuống ngay tại chỗ đống i ộ cũng may loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh làm kịch bản triệt để dung nhập khí vận cũng đều bị khí vận kim long cho hấp thu phía sau hứa xuyên trên mình kỳ dị biến hóa liền triệt để bình tĩnh lại trong đó ẩn náu chỗ tốt còn cần hứa xuyên chậm rãi đi khai quật hô hứa xuyên thở ra một cái t h ậ dài không thể không nói đã có chính mình chuyên môn kịch bản phía sau dung hợp kịch bản mới cùng thôn vệ khí vận lại là một cảm giác hoàn toàn mới liền hắn đều đắm chìm trong đó. không thể tự thoát ra được tiếp xuống mới là chuyến này màn kịch quan trọng hứa xuyên đưa mắt nhìn sang quan tài lớn bằng đồng t a u chế tạo cái này cự quan tài vật liệu đặc t h ủ cho dù là tại vừa mới trận đại chiến kia bên trong cũng không có chút nào chịu đến tổn hại lúc này trong quan tài lớn chỉ còn lại có cái kia ba món đồ chính giữa yên tĩnh nằm tại cái kia hứa xuyên bước ra một bước, nháy mắt xuất hiện tại cự quan tài bên trong đầu tiên cầm lấy trên đất nguyên linh châu ý thức chìm vào trong đó cảm thụ một phen hứa xuyên cảm nhận được một cô năng lượng bằng bạc cô năng lượng này nhu hòa mà lại cường đại t ả ra một cỗ khí tức thần thánh cảm nhận được cố năng lượng này phía sau hứa xuyên đối khả năng đủ bồi dưỡng nguyên linh thánh thể hiệu quả không còn hoài nghi không hổ là tứ giai đế tôn còn sót lại bảo vật đem c ấ t kỹ chuyến này trở về liền có thể làm hứa ly tinh chế tạo cái này vừa tới cường thể chất để khả năng đủ tại võ đạo một đường bên trên đi càng xa xem như hứa xuyên tại cái thế giới này thân nhân duy nhất hứa xuyên không thương nàng thương ai lại nói người khác cũng căn bản không dùng được thứ này linh hữu t ử có thái âm thân thể vốn là vô cùng cương đại mà tô rượu âm cũng dựa vào sự giúp đỡ của hắn thành công đem thể chất l ộ sắc thành phượng hoàng bất di thể đồng dạng mười điểm cường hãn nguyên cớ cái này nguyên linh châu cho hứa ly tinh đó là không thể tốt hơn về phần cái khác tùy tùng cùng thị nữ tương lai nếu như còn có loại cơ duyên này h ứ a xuyên cũng sẽ không keo kiệt ban thưởng tiếp theo h ứ a xuyên ngược lại nhặt lên ngọc giảng kia ngọc giảng cùng phổ thông ngọc giảng không hề khác gì nhau chỉ là bên trong ghi lại một môn thần bí công pháp hệ thống cũng không có cụ thể giải thích công pháp này cụ thể phẩm giai nguyên c ớ hứa xuyên cũng chỉ biết đây là một môn gọi là xích viêm quyết công pháp danh tự cũng cực kỳ phổ thông bất luận kẻ nào nghe được cái tên này cũng sẽ không liên tưởng đến môn công pháp này đến từ tứ giai đế tôn nhưng nơi nơi liền là như vậy vật không ra gì ghi lại đại cơ duyên khống chế thiên hạ vạn viêm a nghĩ đến hệ thống mô tả hứa xuyên trong mắt sinh ra hướng về môn công pháp này cùng hứa xuyên kiếp trước đang nhìn một bộ trong tiểu thuyết một môn công pháp m ộ ư ơ i điểm tương tự đồng dạng chân thực phẩm dai không biết đồng dạng có thể dung hợp h ỏ a diễm đồng dạng có thể khống chế thiên hạ v ạ n hỏa quả thực có thể nói là trong một cái mô hình khắc đi ra đây cũng là vì cái gì hứa xuyên nếu không tiếc đại giới đem môn công pháp này cho cầm tới tay n u y n nhân tin tưởng bất luận cái gì nhìn qua quyển tiểu thuyết tiêu n ờ i trong lòng đều từng sinh ra ý tưởng giống nhau khống chế văn hòa khác biệt hòa diễm dung hợp lẫn nhau. bất quá cuối cùng đều bị hắn dừng lại trước mắt vẫn là đem có bảo vật nắm bắt tới tay làm tiếp cái khác dự định cất ký mặc giản hứa xuyên tay khẽ vẫy cái kêu một tia toàn thân màu bạc trắng quảng hàn băng diễm liền bay vào trong tay hứa xuyên lập tức hứa xuyên lòng bàn tay chuyển đến một loại sâu tận xương tùy lạnh lẽo hứa xuyên lòng bàn tay cũng bắt đầu kết băng quảng hàn băng diễm không phụ danh tiếng của nó nó không có nhiệt độ nóng bỏng có chỉ là giá rét thấu xương cùng thái dương chân hỏa trọn vẹn liền là hai thái cực nhưng chính là dạng này hai thái cực lại tại lẫn nhau hấp dẫn lấy đều muốn dung nhập đối phương bên trong hứa xuyên thể nội thái dương chân hỏa sớm tại hứa xuyên nhìn thấy quảng hàn băng diễm trong nháy mắt đó liền bắt đầu rung động chỉ là một mực bị hắn chế trụ mà bây giờ càng là có một loại vọt thẳng r a hứa xuyên thân thể xúc động mà trong tay hắn quảng hàn băng diễm cũng không thua bao nhiêu như là cảm ứng được thái dương chân hỏa tồn tại đồng dạng cũng bắt đầu sao độc lên cái tia sâu tận xương tủy lạnh lẽo lần nữa tăng lên liền h hứa xuyên lấy ra vạn linh đ ỉ n h đem quảng hàn băng diễm đầu nhập trong đó hiện tại vẫn chưa tới hai loại h ỏ a diễm d u n g hợp thời điểm nguyên cơ hứa xuyên chỉ có thể đem chấn áp tại trong này đem ba kiện cơ duyên tất cả bỏ vào trong túi hứa xuyên cũng m ạ n ý gật đầu trên mặt lộ ra mỉm cười nơi này rất an toàn ngay tại nơi này bắt đầu tu luyện a hứa xuyên dù gì nói bất quá hắn không có lựa chọn vừa đến liền tu luyện xích vi quyết dung hợp thái dương chân hỏa cùng quảng hàn băng diễm hai loại hòa diễm mà là lựa chọn càng thêm ổn thỏa một con đường đó chính là luyện hóa linh hải thạch khuyết trương nội thế giới tăng lên tu vi của mình nó vẫn là như là hứa xuyên mới lấy được thời điểm dạ n g kia t ả n ra màu lam n h ạ t hình quang nhìn một chút l i ề n có thể để người trầm mê trong đó bắt đầu đi hứa xuyên lấy ra đại lượng nguyên thạch tại xung quanh cơ thể bố trí xuống trận pháp tiếp đó khoanh chân ngay tại chỗ điều tức trạng thái đợi đến thân thể hấp thu luyện hóa đại lượng nguyên lực phía sau hứa xuyên đem to bằng nắm tay linh hải thạch trực tiếp đầu nhập vào nội thế giới bên trong ẩm ẩm linh hải thạch vừa tiến vào hứa xuyên nội thế giới nháy mắt theo nguyên bản ôn nhuận bình thản biến đến cuồng bão vô cùng đại lượng võ đạo quy tắc theo linh hải thạch bên trong đổ xuống mà ra chúng kích hứ đồng thời cũng có một cỗ năng lượng khổng lồ tại quét sạch trong lúc nhất thời nội thế giới bên trong mây đen r ă n g đầy thiên băng địa liệt như là tận thế đồng dạng không tốt cảm nhận được biển này lượng quy tắc cùng cái k i a khổng lồ năng lượng hứa xuyên sắc mặt đại biến hắn còn quá trẻ linh hải thạch xem như đế tôn cảnh chuyên môn tu luyện bảo vật cho dù là đế tôn cường giả tại luyện hóa thời điểm đều đến thận trọng không có bất kỳ một người dám như hứa xuyên dạng này lang đầu thanh đồng dạng trực tiếp liền mở làm cái này cùng tự tìm cái chết không hề khác gì nhau tiếp tục như vậy tuyệt đối không được nhất thiết phải, phải nghĩ cái biện pháp hứa xuyên sắc mặt nghiêm túc lại mặc cho quy tắc cùng năng lượng trùng kích vào đi hắn mới vừa sáng lập không bao lâu nội thế giới phòng chừng liền muốn tuyên bố kết thúc đây là hứa xuyên không nguyện ý nhìn thấy nội thế giới hủy diệt mang ý nghĩa hứa xuyên thăng cấp đế tôn tỷ lệ sẽ giảm mạnh đồng thời thực lực của hắn cũng sẽ bị tổn thương đây đối với hứa xuyên con đường võ đạo tới nói quả thực là tính chất hủy diệt đà kích nguyên cớ hứa xuyên tổn thất không nổi giờ phút này đầu óc của hắn tại điên cùng vận chuyển để tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề chương ba trăm linh chín biến nguy thành an tu vi tăng lên đến cùng nên làm cái gì hứa xuyên lòng nóng như lửa đốt dựa theo hiện tại loại tình huống này e rằng không bao lâu nữa hắn nội thế giới liền đến bị b i ể n này lượng v õ đạo quy tắc cùng năng lượng cho nó bạo mà nội thế giới tuy là tại khuất trương nhưng tốc độ kia xa xa không kịp linh hải thạch phóng thích tốc độ thế giới t h ụ mầm đúng thế giới t h ụ mầm đột nhiên thứa xuyên nghĩ đến bên trong trong thế giới thế giới t h ụ mầm tuy là vẫn chỉ là cây giống nhưng hắn đã có thể đem sợi dễ đâm vào hỗn độn chuyển đổi hỗn độn nguyên khí nói không chắc dùng thế giới t h ụ tới ứng đối sẽ có kỳ hiệu chỉ cần thế giới thụ có khả năng hấp thu luyện hóa một bộ phận h ứ a xuyên liền có biện pháp giải quyết triệt để khối linh hải thạch này làm hứa xuyên cắn răng ánh mắt kiên định lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm dù không được hắn làm quá nhiều suy nghĩ làm ra sau khi quyết định hứa xuyên thử lấy liên hệ thế giới thụ mầm không nghĩ tới dĩ nhiên thật đạt được đáp lại một cái mỏng manh ý thức theo thế giới thụ bên trong phát ra hướng hứa xuyên phóng thích hào ý thật là đủ biến thái mà lúc này c ô này ý thức cũng là mười điểm sợ hãi nội thế giới nếu như hủy diệt vậy nó cũng khó thoát khỏi cái chết cuối cùng nội thế giới liền là dựa vào thế giới thụ sáng lập quan hệ giữa hai cái thân mật vô gian có vinh cùng vinh có nhục cùng đục nguy ê n cơ tại hứa xuyên liên hệ đến thế giới thụ phía sau thế giới thụ cái kia lau mỏng manh ý thức biểu hiện ra độ cao phối hợp theo sau tại hứa xuyên phân p h ó xuống thế giới thụ mầm nháy mắt bành trướng trưởng thành một gốc đại thụ che trời vô số sợi dễ trực tiếp xuyên thấu nội thế giới cắm dễ hỗn độn cái kia tản ra thần quan g cành lá cũng mười điểm ung tùm mỗi một cái lá cây đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng ẩm ẩm khuyết đại bản thế giới thụ động lên vô số lá cây như là mở miệng đồng dạng điên cuồng hấp thu linh hải thạch phát tán đi ra năng lượng những cái kia sợi dễ cũng theo trong hỗn độn thu hồi lại vô tận sợi dễ đem lượng lớn đây là thế giới chi lực hứa xuyên sắc mặt biến hóa có chút kinh nghi bất định thế giới chi lực chỉ có tại hứa xuyên sáng lập nội thế giới thời điểm mới xuất hiện qua lần kia phía sau hứa xuyên liền cũng lại chưa từng thấy không nghĩ tới cái này linh h ả i thạch phát tán đi ra đồ vật đi qua l u y ệ n hóa dĩ nhiên có thể tạo thành thế giới chi lực đồng thời hứa xuyên cũng triệt để hiểu được vì sao linh h ả i thạch có thể mở rộng nội thế giới hắn nguyên nhân liền là thế giới này chi lực mới hình thành thế giới thực lực nhanh chóng hướng về nội thế giới bốn phương tám hướng tán đi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tu bổ đến nội thế giới vết nước làm vết nước tu bổ hoàn tất phía sau thế giới chi lực lại bắt đầu mở rộng nội thế giới thế giới chi lực hoàn toàn không giống phía trước cái kia của bạo cô năng lượng này mười điểm lưu hòa thứ a xuyên nội thế giới bắt đầu khuyết trương thấy thế trong lòng nỗi lòng lo lắng cuối cùng bông xuống không ít bất quá trước mắt còn không phải cao h ứ n g thời điểm thế giới thụ mầm đã nhanh đến cực hạ mà khối nắm tay kia lớn linh hải thạch còn đang phát tán ra năng lượng cùng quy tắc phản phất vô cùng vô tận đồng dạng. tới đi liền để ta nhìn n g ư ơ i đến cùng có bao nhiêu thứ thứ a xuyên có chút hưng phấn theo sau một cái lắc mình trực tiếp xuất hiện tại chính mình nội thế giới bên trong vạn linh đỉnh xuất hiện tại trong tay hắn xem như có thể so lục giai đế binh tiên thiên linh bảo không thể nghi ngờ là đối phó linh hải thạch đổ tốt nhất vạn linh đình phi tốt biền lớn tiếp đó trực tiếp đem linh hải thạch cho bào phụ trong đó vạn linh đỉnh bên trong vốn là có quảng hàn b ă n g diễm cái này linh hải thạch xuất hiện tựa như là cho nó gia nhập nhiên liệu đồng dạng lập tức bốc cháy lên thấy thế hứa xuyên vội vã vận chuyển công pháp toàn lực thôi động vạn linh đỉnh chỉ một thoáng một cố luyện hóa chi lực phủ xuống tại trên mình linh hải thạch cái k i a lượng lớn quy tắc cùng năng lượng tại vạn linh đỉnh luyện hóa phía dưới không ngừng tạo thành thế giới chi lực tiếp đó dấn thân vào đến hứa xuyên nội thế giới bên trong bất quá vạn linh đỉnh tuy là mạnh nhưng hứa xuyên tu vi thật sự là quá thấp không cách nào làm đến phát huy ra vạn linh đỉnh chân chính thực lực vẫn có một ít võ đạo quy tắc cùng năng lượng chạy ra ngoài bất quá cũng may bên ngoài còn có thế giới thụ hai bút cùng vẽ luyện hóa thế giới chi lực tốc độ gia tăng thật lớn hết thẻ đều đi vào quỹ đạo chỉ chờ nội thế giới thăng cấp hoàn tất cái này linh hải thạch cơ duyên coi như là thành công nắm bắt tới tay mà trong đoạn thời gian này hứa xuyên cũng không có nhàn rỗi hiện tại cái này nội thế giới bên trong khắp nơi đều là quy tắc chi lực chính là cảng nộ thời điểm tốt không do dự hứa xuyên trực tiếp kéo ra hệ thống tiếp đó tìm tới ngộ đạo chức năng này tiêu phí khí vận trực tiếp mở ra nếu như hắn chính mình cảng ộ những quy tắc này lời nói tốc độ rất chậm nhưng mà đã có hệ thống gia trì cái tốc độ này sẽ xuất hiện khủng bố tăng lên mà trả ra đại giới bất quá là một chút khí vận chi lực thôi nhìn thấy đỉnh đầu cái k i a ăn thai to mặt lớn khí vận kim long hứa xuyên không chút nào đau lòng có thể trợ giúp hắn tăng thực lực lên mới xem như đồ tốt nào có đồ tốt một mực che giấu đạo lý huống hồ hắn khí vận chi lực to lớn hơn nữa còn tại không ngừng gia tăng không dùng t h i phí đã có hệ thống gia trì nguyên bản đối hứa xuyên hở hữu võ đạo quy tắc như là nhìn thấy bánh trái thơ ngon đồng dạng nháy mắt đem hứa xuyên cho xoay quanh trong đó mà nhất nhiệt tình thuộc về hứa xuyên chủ tu đ ạ o đạo quy t lúc này c h ọ n vẹn đem chính mình lộ ra tại hứa xuyên trước mặt cung cấp hứa xuyên cảm nộ hứa xuyên lập tức q u a n h chân nhắm mắt cảm nộ võ đạo quy tắc lại người đến không cự tuyệt có cái gì liền cảm nộ cái gì bất quá cảm nộ nhiều nhất vẫn là thuộc về đao đạo quy tắc theo lấy đao đạo quy tắc cảm nộ càng sâu hứa xuyên có khả năng cảm giác được rõ ràng chính mình đối lao vực đao pháp thậm chí đao hồn lý giải thêm một bước toàn diện không bao lâu hứa xuyên đao đạo quy tắc cảm nộ v ọ n thẳng phá thiên vương cảnh trở n ạ i chuyện này ý nghĩa là tu vi cảnh giới của hứa xuyên đã có tư cách bước vào thiên vương cảnh Rất tốt. Cảm nhận được biến hóa của mình. hứa xuyên tinh thần một thật trên mặt lộ ra ý cười c ũ n g thật là nhân h ò a đ ắ c phúc tu vi của hắn kẹt ở thông thiên cảnh quá lâu tuy là thực lực viễn siêu cảnh giới nhưng mặt mũi bày bất quá đi a huống hồ hắn hiện tại vẫn là thái nhất thánh địa thánh tử một cái đến nay giả heo ăn thì hổ hắn là thật chán ăn hiện tại hắn cuối cùng muốn đột phá thiên vương cảnh bảo vệ chặt tâm thần hứa xuyên bắt đầu hấp thu năng lượng trợ giúp chính mình trùng kích thiên vương cảnh lập tức lượng lớn năng lượng hướng hắn vào tới hắn hé miệng tất cả đều chiếu thu không lầm tiếp đó đi qua công pháp luyện hóa hóa thành hứa xuyên thể nội nguyên lực cầu nguyên lực này trùng kích vào hứa xuyên cảnh giới bắt đầu đông l ỏ n g thông tin ê cảnh bắt trọng thông tin ê cảnh cựu trọng thông tin ê cảnh đ ỉ n h phong ba theo lấy đạo thanh âm này vang lên hứa xuyên chính thức bước vào thiên vương cảnh nhất trọng chương ba trăm m ư ơ i xích v i ê m quyết lai lịch giã và mới kết nối đã ẩn tàng mà ngay tại hứa xuyên tu vi đột phá nháy mắt linh hải thạch cũng triệt để bị vạn linh đỉnh luyện hóa tất cả võ đạo quy tắc cùng năng lượng đều chuyển hóa thành thế giới chi lực ngay tại không ngừng khuyết trương hứa xuyên nội thế giới tin tưởng không bao lâu hứa xuyên nội thế giới liền có thể triệt để đạt tới nhất giai đế tôn trình độ đến lúc đó hứa xuyên mới coi là có chân chính đột phá trở thành đế tôn cảnh cường giả tư cách vạn linh đỉnh khôi phục lại bình thường lớn nhỏ bay trở về trong tay hứa xuyên mà thế giới thụ mầm cũng dần dần thu nhỏ sợi dễ lần nữa cắm rễ h ô n đ ộ t một cỗ vui thích tình cảm theo thế giới thụ mầm trên mình hướng hứa xuyên chuyển đến có thể thấy được lần này luyện hóa linh hải thạch đối với thế giới thụ mầm tới nói đã là nguy cơ cũng là cơ duyên cái này trong thời gian ngắn thu hoạch tương đương với thế giới thụ mầm cắm rễ hỗn độn không biết bao nhiêu năm thành quả có loại này cao h ư n g tâm tình cũng rất bình thường việc nơi này hứa xuyên lách mình ra nội thế giới hiện tại hắn chỉ cần chờ đợi là được mà chuyện nơi đây kết thúc hắn cũng chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu xích viêm quyết trong quan tài lớn hứa xuyên lấy ra ngọc giản đã có phía trước linh hải thạch đau đớn giao hấn lần này hứa xuyên không có xúc động xúc động là muốn trả giá thật lớn nếu không phải lần này có vạn linh đỉnh cùng thế giới thụ mầm hai tầng luyện hóa c h â n áp chỉ là linh hải thạch thiếu chút nữa đùa chơi chết hắn hứa xuyên phân ra một chút ý thức hướng về ngọc giản chầm chầm tìm kiếm bởi vì là phân ra tới duyên cớ cho dù trong ngọc giản này thật có nguy hiểm tổn thất cũng bất quá là một chút ý thức thôi cái Cái c kia một chút ý thức thăm dò vào trong ngọc giản. hứa ú t t ý h c thăm xuyên t h đã sớm chuẩn bị những tin tức này không có đối với hắn tạo thành bất kỳ khống h a ế m gì hứa xuyên bắt đầu chỉnh lý những tin tức này thời gian một nén nhang phía sau hứa xuyên cuối cùng triệt để tiêu hóa trong đầu tất cả tin tức cũng biết gái này xích v i ê m quyết lai lịch chuyên văn hỗn độn sinh ra ban đầu có một h ỏ a d i ễ m gọi là hỗn độn thần hỏa thần hỏa vừa ra vạn vật thần phục có đốt hết hết thể năng lực khởi động lại hỗn độn năng lực không chỉ như vậy căn cứ xích v i ê m quyết bên trong miêu tả nếu ai có khả năng khống chế hỗn độn thần hỏa liền tương đương với có khống chế hỗn độn chìa khóa vậy hắn cuối cùng sẽ trưởng thành là hỗn độn duy nhất vương vĩnh hằng bất diệt trí cao vô thượng tin tức này không biết từ nơi nào truyền ra cũng không biết hắn tính chân thực nhưng lúc đó trong hỗn độn những cường giả kia cơ hồ đều đã đi tới toàn bộ hỗn n độn định phong không có ngoài ý mới lại không tiến hơn một bước khả năng. Mà cái trận i mới. giả điên n này cho bọn hắn mang đến hy vọng mới. Tất cả cường tức Tất cho cả hy ồ đồng i kiếm Cuối tới. khỏi lại chiến. đầy độn độn độn đoá, dạng hốn hốn thần cùng, hốn thần Nhưng nguyên không tránh khoáng bạo tuy hỏa. hỏa chỉ thể phát thế một tìm tìm t có cơ là r này liên quan tới hỗn độn thần h ỏ a chiến đấu để hỗn độn sinh linh đồ thán đại lượng cường giả thân chết Cuối cùng, cao Trực cả độn cường xuống hốn đại tiếp đi giả. thượng độn thần mang hốn độn trí phạt. một đợt tất đạo vô hạ c ũ ngay t ạ lúc đó nhân tộc bộ tộc nhỏ yếu căn bản không địch lại những cái này ngoại tộc ngay tại nhân tộc muốn đến đây diện tộc thời điểm một vị thiên tài hoành không xuất thế tại trong thời gian thật ngắn liền đột phá đến thất gia đế tôn một tay h ỏ a diễn có thể nói hôn đội nhất tuyệt chỉ dựa vào một người liền đem toàn bộ ngoại tộc bộ tộc đánh đến liên tục bại lui n h â n tộc sau đó triệt để ở trong hỗn độn đặt vững bước chân vị thiên tài kia cũng bị nhân tộc tôn xưng là lựa tổ tuy là đánh lùi ngoại tộc nhưng lựa tổ rất rõ ràng tiềm lực của hắn đến thất giai đế tôn phía sau liền đoạn không tiến thêm một bước khả năng chờ hắn tuổi thọ đi đến cuối thời điểm ngoại tộc tuyệt đối sẽ ngóc đầu trở lại đến lúc đó nhân tộc nguy hiểm đang lúc lựa tổ bởi vậy sức đầu mẹ chán thời điểm một lần tình cờ biết được hỗn độn thần hòa tồn tại lập tức để hắn nhìn thấy hy vọng mới thế là thiên tư chắc tuyệt lựa tổ trực tiếp bắt đầu sáng tạo công pháp hắn muốn thu thập thiên hạ văn hỏa dựng lại hỗn độn thần hòa trở thành h dẫn dắt nhân tộc đi lên đ ỉ n h phong cuối cùng còn thật bị hắn thành công đã sáng tạo ra dạng này một môn công pháp ngay tại lúc này hứa xuyên xích viêm quyết trong tay ngay danh tự thường thường không có gì lạ nhưng công hiệu quả cũng là biến thái tộc cùng mà xích viêm quyết được sáng tạo ra lựa tổ còn chưa kịp dung hợp thiên hạ văn hỏa liền bị ngoại tộc hợp lực giết chết xích viêm quyết cũng không biết tung tích thằng đến có một ngày bị một vị tứ giai đế tôn chiếm được nhưng hắn cuối cùng bởi vì tranh đoạt quảng hàn băng, diễm, bản thân bị trọng thương cuối cùng vẫn lạc tại huệ tiên tiếp đó nhiều mặt chuyển tay đến trong tay hứa xuyên đây cũng là xích viêm quyết cùng quảng hàn băng diễm lai lịch b i ế trước được sích viêm quyết lai lịch, hứa viêm lai xuyên quyết t o n lên một chút tính mang. Hôn độn thần hỏa, hôn độn g mắt một chút lóe chi hỏa, v ơ n xuyên lần nữa được tăng lên. g Tấm mắt t hứa được ư r đây mục tiêu của hắn chỉ là muốn đi lên võ đạo trí cao trở lại kiếp trước thế giới nhìn một chút thôi mà bây giờ đã có xích viêm quyết hắn mục tiêu cuối cùng có thể đổi một cái hỗn độn chi vương a chỉ là nghe danh tự liền để người tâm sinh hướng về mà hắn hiện tại liền có loại cơ hội này có xích viêm quyết tại tay hắn chỉ cần không ngừng rung hợp h ỏ diễm liền có rất lớn khả năng dựng lại hỗn độn thần hòa đối cái này hứa xuyên rất có lòng tin có hệ thống tại dạng gì hỏa d i ễ m hắn không lấy được lập tức hứa xuyên khoanh chân ngay tại chỗ dựa theo s í c h viêm quyết công pháp lộ tuyến bắt đầu tu luyện v ề phần phía trước tu luyện thái sơ huyền dương kinh làm thế nào hứa xuyên thì là không chút nào lo lắng thái sơ huyền dương kinh nói là một môn công pháp kỳ thực theo một ý nghĩa nào đó càng giống là một môn công pháp tổng cương là một cái chủ thể tu luyện môn công pháp này người còn có thể tu luyện những công pháp khác dung nhập trong đó sẽ không xuất hiện chút nào va chạm thậm chí còn có thể giúp thái sơ huyền dương kinh biến đến càng mạnh chỉ là phía trước hứa xuyên một mực không có đạt được cái gì để mắt công pháp cho nên mới không có tu luyện thôi mà bây giờ tu luyện xích viêm quyết không có bất kỳ vấn đề làm xích viêm quyết vận chuyển một chu t i ê n phía sau hứa xuyên phát hiện nguyên bản yên lặng trong thân thể thái dương chân hỏa bắt đầu độc lên thái dương chân hỏa như là nước chảy tại hứa xuyên kinh mạch bên trong không ngừng lưu chuyển thay thế hứa xuyên vội vã lấy ra chấn áp tại vạn linh đỉnh bên trong quảng hàn băng diễm tiếp đó một cái nước vào lập tức hứa xuyên liền bị khủng bố nhiệt độ thấp cho đông thành một cái băng côn cũng may hắn tu vi hiện tại đã đầy đủ đồng thời thể nội còn có thái dương chân hỏa cùng xích viêm quyết tại quảng hàn băng diễm lật không nổi cái gì sóng lớn sau một khắc hứa xuyên lợi dụng s í c h viêm quyết ngắn ngủi khống chế lại quảng hàn bằng diễm tiếp đó cùng thái dương chân hỏa đồng dạng bắt đầu du tẩu tại kinh mạch bên trong cuối cùng hai loại hỏa diễm tại hứa xuyên khí hải trong đan điển sen lẫn thành một đoàn ngay sau đó tại s í c h viêm quyết dẫn dắt phía dưới dung hợp lẫn nhau không phân khác biệt trong lúc nhất thời một loại ba động khủng bố trực tiếp từ trong thân thể của hứa xuyên quyết tán ra tới ngay sau đó nơi đây xuất hiện, 10 điểm hiện tượng một bên là khủng bố nhiệt độ cao mà một bên khác cũng là cực hạn nhiệt độ thấp hai loại cực đoan nhiệt độ để mạnh không gian này cũng bắt đầu run r u y hư không chấn động xuất hiện từng k i a từng k i a vết nước lại có một chút băng diệt cảm giác t dù là hứa xuyên kiến thức rộng rãi cũng bị loại tình huống này khiếp sợ nói không ra lời phải biết cái không gian này thế nhưng một vị đế tôn chính tay sáng lập làm chính mình phục sinh làm chuẩn bị coi như là hắn toàn lực phía dưới cũng bất quá chỉ có thể ngắn ngủi phá vỡ mấy đạo vết nước thôi đồng thời cái này vết nước sẽ còn rất nhanh liền khôi phục nhưng bây giờ hai loại hỏa diễm d u n g hợp phía sau chỉ là cho thấy dị tượng liền để mảnh không gian này xa vào đến băng diệt trạng thái bên trong đây là kinh khủng c ớ nào có thể nói hứa xuyên hiện tại coi như là chỉ dùng hỏa diễm đều có thể dễ như t r ở bàn tay đánh bại bị thiên đạo khống chế phía dưới lâm thiên bất quá sau khi khiếp sợ hứa xuyên sắc mặt liền ngưng chọc lên hai loại hỏa diễm d u n g hợp phía sau lại có chút ít không nhận hắn khống chế giờ phút này tại hắn trong khí hải tán loạn thiêu đốt lấy hắn nguyên lực nếu như mặc cho đoàn này mới sinh ra hỏa diễm tiếp tục nữa hắn e rằng thật sẽ phế bỏ cho t a c h ấ n hứa xuyên phát ra một tiếng quát chói t a i đều đã rung hợp còn muốn lật trời không được thật coi hắn là quả hầm mềm theo lấy tiếng này quát chói t a i sau đó hứa xuyên toàn lực vận chuyển xích d i ễ m quyết kèm theo đối nguyên bản thái dương chân hỏa quyền khống chế đoàn này dung hợp phía sau hỏa diễm cuối cùng vẫn là bị hứa xuyên cho c h â n áp xuống trong cơ thể hắn không dám có chút động tác cuối cùng đoàn này dung hợp chi hỏa bị hứa xuyên triệt để luyện hóa sẽ không bao giờ lại xuất hiện phía trước loại tình huống đó hiện tại đoàn này hỏa diễm người bên trong có ta ta bên trong có người đã triệt triệt để, để hỏa làm một thể đồng thời bị hứa xuyên n ắ m trong tay như cánh tay thúc giục tại hoàn thành luyện hóa trong n h y mắt một đạo hỏa quan bắn g i xông thẳng tới chân trời năng lượng cường đại cùng khủng bố nhiệt độ cao nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian chỉ là nháy mắt nơi này liền hóa thành một phiến đất hoang vu thậm chí ngay cả hàn phong làm chính mình chế tạo quan tài lớn bằng đồng tàu tại loại này nhiệt độ phía dưới lại cũng bắt đầu hòa tan nếu là hiện tại có thấp hơn thiên vương cảnh thất trọng võ giả đứng ở trước mặt hứa xuyên sợ rằng sẽ nháy mắt đốt thành cho bụi liền t kêu thảm đều không có cơ hội phát ra rất tốt rất cường đại hứa xuyên vừa ý gật đầu trên mặt lộ ra mỉm cười cái này xem như lại thêm một tầng áp chủ bài trong lòng lực lượng cũng thay đổi đến càng đầy hứa xuyên bóp cái thủ quyết lập tức tất cả tất cả hỏa diễm cũng bay trở lại trong thân thể của hắn cùng phía trước so sánh không có gì khác nhau cái kia đi ra hứa xuyên âm thầm nói hắn rời đi thời gian quá lâu lại không ra ngoài cổ linh cùng phong thanh dương sợ là muốn cho là hắn xảy ra chuyện thân thức quét qua rất nhanh hắn liền tìm được một m ở m i ệ n g cái cửa ra này nối thẳng đại điện phía trước khúc vô t h ư ờ n g liền là từ nơi này đi vào trước khi rời đi hứa xuyên đem quan tài lớn bằng đồng thao cùng nhau thu nhập những c ữ vật mang đi cái đồ chơi này tuy là hắn không dùng được nhưng chế tạo hắn chất liệu cũng là mười điểm không tệ vạn nhất đem tới có ai、chết. hắn cũng có thể để dùng cho đối phương n h ặ xác